mấy vị thái hư cao nhân đối với khói lửa nhân gian đã cực nhỏ trên môi, mộ dung phong bảy vì túy đạo trưởng duyên cớ, cố ý phân phó môn nhân đem hoàng phong cốc cất giấu trăm năm chu quế linh tiểu dâng đến chiêu đãi mọi người. Ừm, hiền chất ta, ngươi này chu quế linh tiểu hương vị không sai. Nghe thấy đến túy đạo trưởng tôn hảo liền biết hắn yêu thích trong chén vật, từng ngụm từng ngụm uống chu quế linh tiểu, túy đạo trưởng tâm tình cực kỳ sung sướng, liên tục than thở không nớt. Nhưng là này chu quế linh tiểu hoàng phong cốc tàng rất ít, có thể nào giá được trên bàn nhiều như vậy liền rượu người ra sức uống. Buổi tiệc còn chưa tiến hành một nửa. Chu Quế Linh Tiệu đã cáo hình, bất đắc dĩ hạ, Mộ Dung Phong không thể làm gì khác hơn là sai người mang tới cái khác Linh Tiệu. Ăn trước quá trên trời thì rồng, hiện tại đổi thành lòng đất thì rắn, vị giác trên lập tức cảm thấy vô vị. Túy đạo trưởng rơi lên ly rượu uống một hớp lớn, lao mắt thấy hướng về Phượng Thiên Tứ, như là nhớ ra cái gì đó Phượng Tiểu Tử. Con mắt của ngươi có sao không? Nếu không sư bá thế ngươi xem xét một lượng. Nữ khí của hắn cực kỳ nhu hòa, như là cực kỳ quan tâm Phượng Thiên Tứ nhãn bộ thương thế. Không có gì đáng ngại, lại có thêm hai ngày liền có thể khỏi hẳn. Phượng Thiên Tứ nở nụ cười một thoáng nghe thấy này, Trâm Nôn hàm thâm ý, vô sự lấy lòng, tất có mưu đồ. Túy đạo trưởng nghe xong đầu trật điểm, nói rằng, không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Dứt lời, hắn con mắt hơi chuyển động, tiên nét mặt giàn mua đạo phượng tiểu tử, ngươi không phải có cái gì tuyệt thế rượu ngon sao? Sao không nhân lúc hiện tại lấy ra để sư bán nếm thử? Nói nửa ngày, hắn quanh co lòng vòng nguyên lai like là đánh cái này chú ý. Phượng Thiên Tứ nghe xong cười một tiếng, từ tu di trong nhận lấy ra một cái bầu rượu, đặt lên bàn. Rượu này ấm rất là kỳ lạ, nó bề ngoài thô ráp dường như là một khối tảng đá bị người đem trung gian đào rỗng làm thành miệng bình nơi dùng không biết tên lá cây tách lại sau đó dùng giấy dán niêm phong lại nhìn qua cực kỳ đơn sơ vậy cũng là là tuyệt thế rượu ngon ngồi ở một bên linh vụ tử trong miệng hừ một tiếng lộ ra vẻ xem thường tâm ý lập tức từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo từ bên trong đổ ra một chiếc linh tiệu tự mình từ nhỏ trước lên này suy nhân vẻ mặt nhìn qua khiến người ta cực kỳ nén giận liền thúy đạo trưởng ở một bên đều suýt chút nữa không kiềm chế nổi muốn động thủ bẻ hắn bất quá hắn linh tiệu đến là thượng phẩm Cái này đối với quyền rượu như mạng túy đạo trưởng mà nói chỉ cần có rúm một thoáng mũi liền có thể biết được tiểu chất tốt xấu. Thiên môn vì sao lại có loại này tao hàng? Trong lòng thầm mắng một tiếng, túy đạo trưởng đem phượng thiên tứ lấy ra bầu rượu cầm vào tay, hơi hơi đánh giá, lập tức đem giấy ráng ngoại trừ, rút ra lá cây làm thành nắp bình. Trong nhất thời, một cỗ hương mù nhàn nhạt, nhạt từ trong bình hướng ra phía ngoài tỏa ra. Nhất thời, to lớn thiện đường tất cả đều là nồng nặc hương rượu vị, không cần thưởng thức, chỉ là này cỗ mùi rượu đã khiến người ta hân hân dục cho say, mê muội không nứt. Bách Quả Linh Thiểu. Túy đạo trưởng hai mắt bước lên quang, đem rượu ấm chăm chú ôm ở ngực mình, chỉ lo người khác muốn cướp hắn tựa như điệp. Rượu ngon. Trên bàn mọi người dồn dập phát sinh than thở âm thanh, cùng rượu này so với, linh vụ tử chiếc đèn kia bên trong linh tiểu liền thủy cũng không bằng. Nay linh tiểu là Phượng Thiên Tứ tại Vạn yêu của thời điểm, ba nhãn bạo viên kim cương lâm hành đưa cho hắn, cho tới nay đều bị hắn đặt ở tu di trong nhẫn, hầu như đã quên lãng. Nếu không phải thấy Túy đạo trưởng, hắn còn muốn không nổi chính mình tu di trong nhẫn có kim cương tự tôn độc môn bí chế hầu nhi tiểu. Nay hầu nhi tiểu chế riêng cho cực kỳ không dễ. Nu vật hái trăm loại thiên địa linh quả để vào diếu trong ao để cho chậm rãi lên men. Nu lúc mấy trăm năm vừa mới thành tiểu, mà kim cương đưa cho phượng thiên tứ hầu nhi tiểu niên đại đã đến hơn ngàn năm. Thuần hậu miên ngọt vị so với trăm năm hầu nhi tiểu càng hơn mấy bậc. Loại này hầu nhi tiểu chính là yêu tộc độc môn bi chế, không chỉ có vị tuyệt hảo, công hiệu so với bình thường thượng phẩm linh đan không kém chút nào. Bởi vậy, tại giới tu hành bên trong cực kỳ hiếm thấy, các đại trong phường thị chỉ nghe kỳ danh mà chưa bao giờ có này linh tiểu bán ra, liền được sương tảng tận thiên hạ vạn bảo vạn bảo lâu cũng chỉ có bọn họ tổng bộ kho hàng bên trong có ba ấm tồn kho, cho rằng trí bảo tồn chữ, chưa bao giờ dễ dàng lấy ra gặp người, đừng nói là đem bán ra rồi. sư phụ, cho ta ngã, cũng một chén nếm thử. liền xưa nay không thích uống rượu nhất mao cũng không ngăn được hầu nhi tiểu mệt hoặc, mở miệng hướng về túy đạo trưởng đòi hỏi. ai cũng bằng muốn, túy đạo trưởng một cái từ chối, muốn hắn đối với chính hắn một bảo bối đệ tử thương yêu trình độ, cũng không chút do dự đem nhất mao dỗi ra tay bắt qua một bên sư phụ người ta tại 50 năm trước vì uống một cái bách quả linh tiểu đầy đủ để vạn bảo lâu cái kia keo kiệt lão quỷ dọa dẫm đi một trăm chương linh phủ. lê tẩm kia lão già sau đó gục một chén nhỏ cho ta, làm hại ta những năm này nghĩ tới cái kia tươi đẹp tư vị buổi tối liền ngủ không được. tiểu hầu nhi, lời nói thật không dối gạt ngươi, muốn sư phụ mạng già lập tức liền cho ngươi, muốn linh tiểu một cái đều bằng muốn. túy đạo trưởng như vậy quyết tuyệt, mọi người không thể làm gì khác hơn là tha thiết mong chờ nhìn hắn độc hưởng diệp ngon. chỉ thấy hắn động tác mềm nhẹ, từ ấm bên trong đổ ra một chén nhỏ màu bích lục sền sệt tự dịch, trước tiên đặt ở mũi đến đây về sâu ngửi mấy lần, sau đó miếng môi nho nhỏ chích một cái chợt hai mắt nhắm lại, trên mặt tất cả đều là một bộ hưởng thụ răng rớp. Hiện tại túy đạo trưởng, dáng dấp quả thực so với thần tiên còn muốn sảng khoái. Lao đại, có còn hay không? Cho điểm để các huynh đệ nếm thử. Hy vọng từ đoạt đồ ăn trước miệng hồ dĩ nhiên không thể nào. Nhất mau đem mục tiêu chuyển hướng lao đại của mình trên người, hắn nếu có thể lấy ra một bình, nhất định sẽ có đệ nhị ấm. Tuy rằng không nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng là phượng thiên tứ có thể cảm nhận được trên bàn chúng huynh đệ một mặt chờ đợi răng rớp. Liên uyên, hách liên uyên cùng tiểu hình nhi đều hữu tâm động tâm ý nở nụ cười một thoáng. Hắn tử tu di trong nhẫn lại lấy ra một bình hầu nhi tiểu giao cho nhất mao. Này hầu nhi tiểu tại giới tu hành thuộc về bảo vật vô giá, đối với kim cương vị này bảo viên bộ tộc vương giả mà nói không tính là gì. Hắn tính tình ngay thẳng, cùng Phượng Thiên Tứ khá là đầu cơ, duy nhất không hài lòng Phượng Thiên Tứ chính là hắn tiểu lượng quá kém, mỗi lần uống đến cao hứng cũng đã say ngất ngây bất tỉnh nhân sự. Vì thế, tại Phượng Thiên Tứ rời khỏi Vạn yêu cột thời điểm, Kim Cương cố ý cho hắn một cái túi lượng đồ, bên trong đầy đủ xếp vào có 100 ấm hầu nhi tiểu, để hắn rất đem rượu lượng luyện một luyện, tương lai đến Vạn Ưu cột lúc ca lượng lại ra sức uống một hồi thấy Phượng Thiên Tứ lại lấy ra một bình hầu nhi tiểu cho Nhất Mão, Túy Đạo trưởng hai mắt tỏa ánh sáng, dùng thương lượng nửa khí nói với hắn nói, Phượng tiểu tử, ngươi có bao nhiêu ấm bách quả linh tiểu, toàn bộ bán cho sư bá, muốn linh tinh vẫn là linh phụ chỉ để ý nói. Hắn tử vừa nãy thưởng thức một cái linh trong rượu đến, đến ra, Phượng Thiên Tứ bách quả linh tiểu so với năm đó hắn tại vạn bảo lâu tổng bộ uống đến còn muốn thuần hậu, như vậy chất phẩm, đối với quyền rượu như Mạng Túy Đạo trưởng mà nói quả thực là chí mạng mê hoặc, này một bình linh tiểu làm sao đủ đói thèm hiện tại chính là để túy đạo trưởng lấy ra toàn bộ xuất thân cùng phượng thiên tứ đổi hầu nhi tiểu hắn cũng sẽ không một chút biểu mảy phượng thiên tứ nở nụ cười một thoáng nói rằng túy sư bá ngươi chỉ để ý thả ra lượng dùng để uống chậm chút thời điểm thiên tứ cho nữa cho ngươi mời ấm đây cũng là ngươi nói không cho đổi ý túy đạo trưởng nghe xong đại hỉ ôm bầu rượu liền bắt đầu ra sức uống lên nhất mao cầm lấy bầu rượu cho trên bàn mỗi người đều rót đầy chỉ có lọt linh vụ tử thấy linh vụ tử sắc mặt nhìn không tốt hắn cười hì hì nói linh vụ tử trưởng lão có tự bị linh ủm nghĩ đến cũng sẽ không hiếm có yêu thích này bách quả linh tiểu nghe được hắn câu nói này linh vụ tử trong lòng trực dọn nhỏ máu bách quả linh tiểu a lẽ nào ta cũng chưa có phúc phận thưởng một cái mạn đây là hắn tự làm tự chịu cũng không trách được người khác thấy người khác ra sức uống bách quả linh tiểu trong miệng phát sinh trà trà địa than thở âm thanh linh vụ tử tim như bị đeo cắt miễn cưỡng uống một hớp chính mình linh tiểu lại cảm thấy như xương cá hậu khó có thể nuốt xuống mọi người tiểu lượng tuy lớn thế nhưng này hầu nhi tiểu hậu kính rất lớn tại phượng thiên tứ lấy ra mười ấm linh tiểu sau bọn họ nguôi cái đẩy mặt đỏ chót hiển nhiên đã uống đến sắp xỉ rồi. Buổi tối còn có chính sự, như đều uống đến say mềm có thể sẽ không tốt. Sau đó, mọi người hướng về mộ Dung Phong xin cáo lui một tiếng, từng người trở về phòng nhỏ nghỉ ngơi đi tới. Mà Túy đạo trưởng nhưng theo Phượng Thiên Tứ cùng đi đến hắn trong sương phòng, hai người muốn rất sướng tán gỗ một phen. Tiến vào phòng nhỏ, đi tới bàn gỗ một bên sau khi ngồi xuống, Phượng Thiên Tứ đầu tiên lấy ra 10 ấm hầu nhi tiểu đưa cho Túy đạo trưởng, đây là hắn trước kia hứa hẹn sự. Túy đạo trưởng đầy mặt vui mừng, cũng không khách khí, đem hầu nhi tiểu toàn bộ thu vào chứa đồ pháp khí bên trong. Tiếp đó, Hán Tử Mị hướng về Phượng Thiên Tứ hỏi thăm sư phụ của hắn kiếm huyền tử tình trạng gần đây. Khi biết được kiếm huyền tử tại Lang Gia Sơn bế sinh tử con sau, Túy đạo trưởng vui mừng thần tình lập tức trở nên buồn bã một mảnh, trầm mặc không lên tiếng. Tuy nói Phượng Thiên Tứ ngày đó biết được sư phụ bế quan cực kỳ hung hiểm, nhưng là, hắn đối với sư phụ vẫn là rất có tự tin, đối với Túy đạo trưởng vẻ mặt rất là không rõ, liền mở miệng muốn hỏi. Nguyên bản những chuyện này Túy đạo trưởng không muốn nói cho hắn biết, không nhịn được hắn khổ sở muốn nhờ, lộ ra vẻ làm khó dễ thần tình, rục nói lại chỉ, nghĩ đến nửa ngày, chờ dài một tiếng, nói Có một số việc sư phụ ngươi không muốn nói cho ngươi biết, chắc là sợ ngươi lo lắng an nguy của hắn, ảnh hưởng tự thân tu luyện. Nói ra câu nói này sau, hắn nhìn Phượng Thiên Tứ một chút, chậm rãi nói rằng sư bá cũng không biết có nên hay không nói cho ngươi biết, ai, như vậy đi, ta liền đơn giản đem kiếm huyền sư đệ bế sinh tử quan hung hiểm chỗ nói cho ngươi biết. Nhớ năm đó sư bá với ngươi sư phụ còn có Hoa Sen Tông, Huyền Tông sư đệ ba người khái y ân cửu, Chu Diệt yêu tả, bị giới tu hành xưng là phong Trần Bá Thánh. Luân tu vi sư bá muốn cao hơn một bậc, bàn về đạo pháp lực công kích, thì lại muốn chúc sư phụ ngươi cường ham nhất. Nu biết sư bá Tu Vi đã đạt đến Thái hư cảnh giới đỉnh cao, mà sư phụ ngươi Tu Vi chỉ có Thái hư sơ kỳ đỉnh cao. Thế nhưng hai người ta chân trình đấu, sư bá tự biết không phải kiếm huyền sư đệ đối thủ. Sư phụ đạo pháp lực công kích cường hãn như vậy, hệ so sánh hắn cao hơn cấp 3 ba tùy sư bá cũng không phải là đối thủ của hắn. Phượng Thiên tứ trong lòng nơm ngác, kế tục đi xuống nghe. Các ngươi kiếm các kiếm đạo pháp môn tuy rằng cường hãn, thế nhưng cũng có nhược điểm chí mạng, chính là đạt đến Thái hư cảnh giới sau Tu Vi muốn tăng lên cấp một đều cực kỳ khó khăn. Nếu không thì lấy kiếm huyền sư đệ thiên phú sao về mặt cảnh giới so với ta còn thấp hơn hắn lần này bế sinh tử quan tu luyện người kiếm thuật, bước thứ nhất đó là phải đem tự thân bản mạng nguyên thần cùng nguyên thần của hắn pháp khí hòa hợp một thể này bước thứ nhất liền hung hiểm vô cùng hơi bất cẩn một chút thì sẽ rơi vào nguyên thần hủy diệt kết cục cho dù hắn hoàn thành một bước này đó lấy còn muốn đem dung hợp sau bản mạng nguyên thần tiến vào tọa vong thái hư cảnh giới đến thể ngộ kiếm đạo trí lý đạt đến tâm kiếm nhân tam vị nhất thể mới có thể thét anh tiệu người kiếm thân thể nói tới đây túy đạo trưởng thở dài một tiếng lắc đầu nói Nói đến chỉ có hai, ba câu nói, trong đó hung hiểm chỗ căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả, nếu là kiếm huyền sư đệ tại tu vi đạt đến thái hư hậu kỳ thời cơ đến bế sinh tử quan, bao nhiêu còn có mấy phần hy vọng thành công, hiện tại. Hắn câu nói kế tiếp cũng không nói đến, thế nhưng Vượng Thiên Tứ biết ý tứ của hắn, chính mình sư phụ là giữ nhiều lãnh ít. Lẽ nào sư phụ ta một điểm hy vọng đều không có sao? Phượng Thiên Tứ chưa từ bỏ ý định, hỏi một câu. Trí đạo trưởng ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía phương xa, chậm rãi nói, sự thực không có tuyệt đối, này liền muốn xem kiếm huyền sư đệ ý chí. Nếu là hắn thật có thể nhẫn nhịn được cái loại này không phải người thông khổ, đợi đến phái nộng hóa được ngày, các ngươi kiếm các kiếm bảy tổ sư thần thoại đem ở trên người hắn tái hiện. Ta tin tưởng sư phụ nhất định có thể làm được, hắn nhất định có thể làm được. Phượng Thiên Tứ hai mắt nóng rực, lộ ra vẻ vô cùng kiên định. Bất luận Phượng Thiên Tứ tu vi đạt đến cảnh giới gì, sư phụ tại trong lòng hắn là một ngọn núi cao, một tòa làm hắn không dám ngưỡng mộ núi cao, không có bất luận người nào có thể với hắn so với. Chương 342: Truy tung. Tại cùng Tú đạo trưởng nói chuyện bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh. Bất chi bất giác bóng đêm dần dần thâm trầm. Vừa chiều, Mộ Dung Phong phái người lại đây xin bọn hắn đi thiện đường dùng cơm, mọi người tới đó đơn giản ăn một ít, liền tiểu đều không có uống, bởi vì tối nay giờ tí, bọn họ muốn đi truy tìm thi ma hành tung. Trở lại phòng nhỏ sau, Phượng Thiên Tứ quanh chân tọa ở trên giường, đã tọa chữa thương, hắn phải đem thân thể của chính mình khôi phục đến trạng thái tốt nhất, hay là, đang truy tung đến thi ma hành tung sau, sẽ có một hồi sinh tử đại chiến. Bóng đêm càng ngày càng thâm trầm, một vệt nhàn nhạt nguyệt quang xuyên thấu qua mồ song tà tà bắn ở trong phòng đem tảng đá xanh lát trên mặt đất độ một tầng thần bí ngân xương. Lúc này ngoài phòng truyền đến âm mỉ tiếng người, đem ngồi xếp bằng ở trên giường phượng thiên tứ thức tỉnh. hắn biết giờ tí sắp tới nên thúy đạo trưởng thi triển tìm linh trận thăm dò thi ma hành tung lúc. Ba ngồi ở trên giường hơi hơi trầm ngâm, phượng thiên tứ từ kim châu kết giới trung tướng tử linh phóng ra. trong bọn họ nguyên thần vung thông, tử linh đang nhìn gặp tất cả cảnh tượng đều sẽ rõ ràng chuyển tới phượng thiên tứ trong đầu. nếu như vậy cũng đỡ phải hắn đem thần thức lan ra, dứt lấy phiền phức không tất yếu. ôm tử linh tên tiểu tử này, phượng thiên tứ đứng dậy xuống giường, trực tiếp đi ra ngoài cửa mới vừa mở cửa, Kim Phú Quý đã xuất hiện ở cửa. Lão đại, ta đang chuẩn bị gọi ngươi. Nhất Mão sư phụ chuẩn bị thi pháp rồi. Mập Tử nói rằng, Phượng Thiên Tứ gật đầu, trên mặt một mảnh như mặt, nói với hắn, Phú Quý, đêm nay đi vào truy tìm thi ma sẽ vô cùng nguy hiểm. Lão đại sợ đến lúc đó hoàn mỹ phân thần chiếu cố đến ngươi, theo ta thấy ngươi hay nhất ở lại hoàng phong cốc, liền không muốn đi theo chúng ta đồng thời đi vào bảo hiểm. Lão đại ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Những bản lĩnh khác không có, bàn về đào mạn công phu, ta Mập Tử có thể coi là là cao thủ. Kim Phú Quý hoan hỉ nhất náo nhiệt. Loại này cảnh tượng hoành tráng sao ít đi hắn. Nghe hắn nói như thế, Phượng Thiên Tứ cũng không dễ cố ý đem hắn lưu lại. Gian do một phen, để hắn nhất định phải cẩn trọng lưu ý, nếu như gặp phải nguy hiểm lập tức bỏ chạy. Lấy Mập Tử Tu Vi bây giờ, xác thực không ra sao, đừng nói là Thì Ma, chính là Trung Trung Thần Tu sĩ hắn cũng không đối phó được. Tuy nhiên vẫn may, trên người Gia Hỏa này phòng thân pháp khí không ít, chỉ cần cẩn thận một điểm, có chính mình ở một bên phối hợp, hẳn là sẽ không xuất hiện bao lớn nguy hiểm. Lại nói, cho dù tìm tới Thì nói vậy nàng cũng sẽ không đối với một cái luyện khí tu sĩ ra tay ở đây nhiều như vậy Thái Hư Tu Sĩ còn có Tú Đạo trưởng ở đây an toàn trên hẳn là vẫn có bảo đảm lúc này trong sân đã tới không ít người Mộ Dung Phong mang theo Hoàng Phong cốc mười mấy tên Hóa Thần Tu Sĩ Thiên Môn hai vị trưởng lão Linh Vụ tử cùng Mẫn Du cùng với Nhất Mão đám người đã toàn bộ đi ra mà Tú Đạo trưởng thì lại đứng ở giữa mọi người ngửa đầu nhìn trời trên Minh Nguyệt Phượng Thiên Tứ hai người bước qua đi tới Tú Đạo trưởng bên cạnh hắn nhẹ giọng hỏi Tú sư bá thế nào rồi gần như là thời điểm thi triển tìm linh trận đây Tú Đạo trưởng đưa mắt nhìn sang Phượng Thiên Tứ và mắt nơi thấy trong lồng ngực của hắn từ linh cười nói ngươi này con vật nhỏ hiện tại đều lớn như vậy rồi dứt lời hắn đưa tay rục mỏ tử linh đầu nhỏ năm đó ở một tang miếu hắn cùng Phượng thiên tứ đồng thời phát hiện tử linh lúc đó tuý đạo trưởng trong lòng cực kỳ ý động muốn đem nó nắm bắt trở lại thuần hóa nhưng là tiểu tử đối với lao đạo không có hứng thú trực tiếp chui vào Phượng thiên tứ trong lòng để tuý đạo trưởng thật không tiện ra tay tại tiểu a nhi trên người cướp đồ vật mỗi khi nhớ tới việc này trong lòng hắn liền cảm thấy có chút đáng tiếc tử ngọc điêu trời sinh linh thú ai không muốn đem nắm giữ tử linh tựa hồ cũng nhận ra trước mắt lao đạo sĩ này chính mình khi còn bé thật giống bị hắn bắt nạt quá lập tức trên người màu tím bộ lông từng căn dựng thẳng lên mở ra miệng nhỏ liền hướng về túy đạo trưởng đưa qua đến tay tấp tới tử linh không cho như vậy tâm tư của nó hơi động phượng thiên tứ lập tức liền nhận thấy được đưa tay đem tiểu tử công kích tư thế đè lại túy đạo trưởng thấy thế cười một tiếng nói ngươi này con vật nhỏ vẫn rất thủ dai. tử linh bị phượng thiên tứ đè lại thân thể có vẻ cực kỳ khó chịu sau đó tại phượng thiên tứ hảo nôn chấn ăn hạ vừa mới tiêu khí a lớn như vậy con chuột tiểu hình nhi con kia lấm miệng vẹn thấy tử linh sau Bay nhẹ cánh bay đến trên đỉnh đầu nó loạn ồn ào lên. Cái gì? Ngươi này con miệng sui xẹo dám nói bản điêu là con chuột, xem ta như thế nào trưởng trị ngươi." Tử Linh nghe được vẹn tiểu hồng nói năng lô mãng, trong mắt màu tím tinh mang lóe lên. Trong ngay mắt, chỉ thấy nó từ Phượng Thiên Tứ trong lòng nhảy một cái mà lên, tiểu thân thể ở giữa không trùng đột nhiên biến hóa thành một con chim diều hâu hướng về lắm miệng vẹt nào tới. Thấy con chuột trong chớp mắt biến thành chim diều hâu, đồng thời vẫn rũi ra sắc bén đương chờ hướng về chính mình chụp tới, lắm miệng vẹt tiểu hồng sợ đến vội vã vỗ cánh hướng phía Sophie, trong miệng rít gào lên, "Tiểu huynh nhi, nhanh cứ mà" Ai bảo ngựa như thế yêu thích lắm miệng? Hiếm thấy liền tiểu hình nhi lần này đều không thiên vị nó, vậy tiểu hồng vừa nhìn không hy vọng, hai cánh vừa thu lại, thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất. Tử Linh cũng bất quá là đang hù dọa nó một thoáng, nguyên bản cũng không có dự định thương tổn này người lắm muộn, thấy nó tự tài rơi xuống đất, lập tức thân hình biến đổi, hóa thành tiểu điêu nhi dáng dấp trở lại phượng thiên tứ trong lòng. Bị hai người này một phen bấy giày, nguyên bản nặng nề ngưng trọng bầu không khí vì đó vừa chậm, trên sân cũng trở nên lung dung rất nhiều. Giờ tí đã đến, hiện tại thải âm khí năm nhất, coi trọng nhất, các ngươi mà lại lui về phía sau một ít chờ lao đạo thi pháp sát tham cái kia thi ma hiện tại vị trí túy đạo trưởng một tiếng quát nhẹ trên sân mọi người sau này lui ba bốn trượng nhường ra một khối đất chống cho hắn trận chỉ thấy túy đạo trưởng chân đạp thất tinh tay phải lăng không hư hoa trong miệng thì thào niệm chú thiên địa sơn chạy thủy hỏa sâm gió tam thanh thánh đạo linh phủ hàng yêu, sắc. theo trong miệng hắn pháp chú niệm xong từng đạo từng đạo linh phủ đỗng dưng ngưng kết mà thành lấy bắt quái phương vị ở tại trước người ba trượng nơi hình thành một đạo trận pháp trận pháp hình thành sau phảng phất có vô cùng sức hút giữa không trung ánh trăng trong ngần bên trong từng sợi từng sợi xương mù màu trắng bị hút vào trận pháp. Thoáng chốc, trên sân mọi người chỉ thấy tòa này bắt quái trận đồ bên trong lộ ra chói mắt đẹp mắt ánh sáng màu trắng. Giờ khắc này, Túy đạo trưởng xoay tay phải lại, Thất tinh tuyệt hậu đinh xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn nơi. Đi. Một tiếng quát nhẹ, bảy cái đồng đinh bị hắn thả vào trận pháp bên trong. Chỉ thấy Thất tinh tuyệt hậu đinh tiếp xúc đến trong trận đẹp mắt ánh sáng màu trắng sau, đinh thân ở chậm rãi hướng ra phía ngoài lộ ra một cơ h khí. Tiểu Hầu Nhi, chuẩn bị sao bắt đầu la bàn. Túy đạo trưởng quát to một tiếng, trong tay pháp quyết kháp ra quay về trong trận cố khói đen kia xa xa chỉ tay trong nấy mắt cố khói đen kia phảng phất bị một cố vô hình lực đạo dẫn dắt hướng về nhất ma về tới nhất mao thấy thế không chút hoang mang từ trong lồng ngực lấy ra một cái to bằng lòng bàn tay la bàn tay phải tại la bàn mặt ngoài hư hoa mấy lần trận chỉ thấy này nhìn qua không hề bắt mắt chút nào la bàn phát sinh một cố nhàn nhạt màu xanh vầng sáng đem bay đến hắc khí toàn bộ hút vào trong đó lúc này túy đạo trưởng tay hào lớn vung lên trước mặt tòa kia bát quái trận đồ đột nhiên tán loạn biến mất ngay sau đó đi tới nhất ma trước người đem trong tay của hắn la bàn nhận lấy Giờ khắc này, trên sân mọi người biết hắn tìm linh trận dĩ nhiên kết thúc, dồn dập vây quanh lại đây. Nhìn kỹ, chỉ thấy Tú Đạo trưởng trong tay la bàn kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn, không có một chút nào dừng lại thế. Tú Đạo trưởng thấy mọi người lộ ra vẻ không rõ tâm ý, cười nhẹ một tiếng, lập tức cong ngón đũa ra, một đạo nhàn nhạt thanh mang từ ngón tay phát sinh đánh tại la bàn mặt trên, thoáng chốc, chỉ thấy la bàn trên bay lộn không ngừng mà kim đồng hồ ngừng lại, châm chọc chỉ về phía đằng tây. Lão đạo dùng sao bắt đầu la bàn tại phía trước dẫn đường, bọn ngươi theo ở phía sau. Một tiếng bắt chuyện Túy đạo trưởng thân hình đột nhiên rút lên bay đến giữa không trung, chợt hướng về phía đằng tây hướng về bắn nhanh mà đi. Tại hắn lên đường, chuyển động thân thể, một khắc, Mộ Dung Phong cùng với Linh vụ Tử cùng Mẫn Du ba người đã bay đến giữa không trung theo sát Túy đạo trưởng thân hình mặt sau bay qua. Thái hư tu sĩ tốc độ phi hành so với phía dưới những này hóa thần tu sĩ có thể thực sự nhanh hơn nhiều, bọn họ muốn đuổi tới nhất định phải mượn Lôi Ưng mới có thể làm được. Hưng Hoàng đám người nắm giữ Lôi Ưng tu sĩ phát sinh hét dài một tiếng, bọn họ thu sủng toàn bộ bay tới, mọi người phi thân nhảy đến lưng chim ưng trên, điều động Lôi Ưng hướng về phía trước bốn người đuổi theo vệ phân phượng thiên tứ, hắn vung tay lên từ kim châu kết giới bên trong thả ra mười mấy con lôi ưng, chính mình nhảy lên một con lôi ưng lưng trì mừng, còn lại dồn dập mang theo nhất loạt đám người cùng với hoàng phong cốc mười tên hóa thần tu sĩ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lôi ưng vỗ to lớn hai cánh giống như màu đen liều tinh giống như hướng tây phương bay đi. Cho dù thái hư tu sĩ tốc độ phi hành nhanh hơn nữa, tin tưởng cũng sẽ không so với lôi ưng tốc độ phi hành nhanh. Ưng nhãn sắc bén, chăm chú nhìn phía trước phi hành tú đạo trưởng đám người, cùng ở sau lưng bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách khoảng 20 trượng, hướng về phía đằng tây phi hành. Quá một Hai cách giờ, Tú đạo trưởng tại phía trước phi hành phương hướng từ đầu đến cuối không có thay đổi, vẫn là hướng về phía đằng tây. Đại khái cảm giác mình phi hành có chút không sảng khoái, thân hình hắn hơi chút dừng lại, một trận đi thẳng tới Phượng Tiên Tứ điều động lưng chim ưng trên. Mộ Dung Phong ba người thấy thế, cũng rồn dập rơi xuống những người khác lưng chim ưng mặt trên. Ngồi ở lưng chim ưng trên cỡ nào thoải mái, lại không cần hao tổn tự thân linh lực, chuyện tốt như thế bọn họ làm sao sẽ từ chối. Phượng tiểu tử, ngươi những này lôi ưng là thế nào thuần hóa? Tại Phượng Tiên Tứ gọi ra lôi ưng thời điểm, Tú đạo trưởng dĩ nhiên biết được nhìn hắn trên mặt tất cả đều là vẻ giận mình, hiển nhiên cho Phượng Thiên Tứ vô cùng bạo tay cho làm kinh sợ. Phượng Thiên Tứ nở nụ cười một thoáng, đơn giản như hắn giải thích một thoáng. Ngươi tiểu tử này Phúc duyên vẫn đúng là không cạn. Nghe thấy hắn đạt được vạn thú hoàn loại này có thể thuần hóa yêu thú pháp bảo, Liên Tuý đạo trưởng loại này tuyệt thế cao nhân trên mặt cũng lộ ra vẻ hâm mộ. lập tức hắn thỉnh Phượng Thiên Tứ giúp một vội, đợi đến Thần Châu sự giải quyết sau, cho hắn đi mau sơn thượng thanh cung một chuyến. Thượng thanh cung bên trong nuôi dưỡng vài đầu yêu thú đều không có thuần hóa, chuyện này đương nhiên rơi vào Phượng Thiên Tứ trên người đối với những chuyện nhỏ nhặt này, phượng tiên tứ tự nhiên miệng đầy đáp ứng. cho dù để hắn đưa một ít yêu thú cho thượng thanh cung, xem ở túy đạo trưởng tình cảm trên hắn cũng sẽ không từ chối. lôi ưng tốc độ phi hành cực nhanh, coi như là túy đạo trưởng toàn lực dưới, cũng không nhất định so với lôi ứng phải nhanh hơn bao nhiêu. túy đạo trưởng ngồi xếp bằng ở lưng chim mương trên, không phải cùng phượng tiên tứ tán gẫu trên vài câu, thế nhưng hai mắt của hắn trước sau định tại la bàn trên, mật thiết chú ý kim đồng hồ chỉ phương hướng. kỳ quái chính là, đoạn đường này phi hành bốn năm canh giờ, la bàn châm chọc trước sau chỉ về phía đông tây, không có di động mảy may. U ám trên vòng trời, một đám to lớn hắc ưng vỗ hai cánh nguyện như là sao băng cắt phá bầu trời. Từ từ, theo thời gian trôi đi, màn đêm đã qua đời, ánh bình minh ánh dạng đông sắp xảy ra. Khi đông vương luồng tứ nhất hào quang màu vàng nóng từ mọi người phía sau chiếu rọi tại phía trước lúc, màn đêm rốt cục từ chần, một ngày mới đã đến. Mặt trời mới mọc hào quang bắn ở quanh mình đám mây mặt trên, phát sinh huyết bình thường đỏ tươi, đem bầu trời chiếu rọi thành một mảnh màu đỏ thắm thế giới. Mọi người ngồi xếp bằng ở lưng chim ưng trên, cảm giác tự thân đã ở vào thiên thần quốc độ, tất cả đều như vậy thần bí, khiến cho nhân ngóng trông. Phượng Tiên tứ ngồi ở lưng chim ưng trên, thông qua tử linh con mắt thưởng thức chu vi mỹ cảnh. Mặt trời mới mọc lơ lửng chân trời, ở giữa không trung mặt trời mọc mỹ cảnh đặc biệt mỹ lệ, khiến cho hắn hoa mắt mê mẩn, không thể tự kiềm chế. Đột nhiên, hắn bên tai truyền đến một tia nhỏ bé dị tiếng vang, hơi một coi, phát hiện này dị tiếng vang là từ ngồi ở chính mình bên cạnh tuý đạo trưởng nơi nào truyền tới. Giờ khắc này, chỉ thấy tuý đạo trưởng đầy mặt ngưng trọng vẻ mặt nhìn kỹ trong tay la bàn, la bàn mặt trên kim đồng hồ chẳng biết lúc nào đột nhiên bắt đầu run rẩy, phát sinh từng kia từng kia dị tiếng vang. Sắp tới gần thì ma Đại gia làm tốt để phòng. Túy đạo trưởng xoay người đối với mặt sau phi hành mọi người nói một câu, âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng là liền này cao vạn trượng không lạnh leo cương phong cũng không che lấp được, rõ ràng truyền vào trong thay mọi người. Chương 343, trăm Lan đường. Một chỗ vô danh tiểu cốc, trong cốc bốn phía núi vây quanh, cao vót sơn mạch đem lạnh giá khí lưu cự trị ở bên ngoài, để tòa này tiểu cốc bốn mùa như xuân, ấm áp dị thường. Tiến vào tiểu cốc, vào mắt nơi tất cả đều là kỳ hoa dị thảo, xanh úng dây leo. Một dòng suối nhỏ không biết từ chỗ nào chảy xuôi mà xuống, đi ngang qua qua trong cốc. Suối nước trong suốt thấy đáy, bóng ánh long lanh, nhàn nhạt, nhạt hơi nước phiêu tán tại suối nước phía trên, khiến người ta xem cảm giác dắt có một loại mông lung vẻ đẹp. Trong cốc chim hót ríu gọi, thỉnh thoảng còn có từng con từng con động vật nhỏ tại trong bụi cỏ chạy tới chạy trốn, nơi này như thơ như mộng giống như cảnh tượng, nếu có nhân tới chỗ này, khẳng định coi chính mình đã thân ở nhân gian tiên cảnh. Suối nước bên cạnh, một cái to lớn màu đen quan tài đá xuất hiện ở đây, ở mảnh này nhân gian tiên cảnh bên trong, có vẻ đặc biệt quỷ dị mặc danh. Một vị thiếu nữ áo trắng đứng ở quan tài đá bên cạnh, nàng dung mạo tuyệt mỹ, lãnh diễm vô song trên người một bộ quần áo màu trắng tại gió nhẹ thổi hạ nhẹ nhàng đông đưa có vẻ phiêu dật xuất trần giống như cựu thiên tiên nữ giống như vậy thanh lệ tuyệt tụ giờ khắc này nàng lanh lảnh ánh mắt mang theo một chút dị dạng nhìn về phía cách đó không xa bên dòng suối nhỏ nơi nào tương tự có một vị trên người mặc bạch ti tuyệt mỹ thiếu nữ chỉ bất quá nàng trên người xem y là một cái không phải kia không phải ma thuần trường bảo màu trắng hình thức cổ phác, dường như thượng cổ tiên dân tế ti mặc tế tự bảo vị này ngồi ở bên dòng suối trên tảng đá thiếu nữ áo trắng giờ khắc này chính đem óng ánh trắng mịn bàn chân nhỏ ngâm ở trong nước thỉnh thoảng qua lại vùng đây Môi đỏ bên trong vẫn rên lên không biết tên tiểu khúc, vô tà mặt ngọc trên tràn trề ra vui sướng vẻ mặt. Nếu là Vượng Thiên Tứ ở đây nhìn thấy trước mắt một màn, chắc chắn thất kinh, chính đang bên dòng suối trạc đủ thiếu nữ áo trắng chính là Vạn Năm Thi Ma, mà đứng tại quan tài đá bên cạnh thiếu nữ không cần phải nói cũng biết nàng là Lãnh Băng Nhi. Nơi này suối nước mát lạnh cực kỳ, ngươi không tới tẩy một chút sao? Thiếu nữ áo trắng tại bên dòng suối quay về Lãnh Băng Nhi hô lớn. Nếu là người không biết thấy cảnh này, còn tưởng rằng hai người là một đôi cực muốn hảo tỉ muội. Lãnh Băng Nhi nghe xong trong mắt đẹp tinh mang lóe lên, khẽ mở bức liên tục. Chầm rãi đi tới bên dòng suối, cũng không liếc nhìn nàng một cái, trầm giọng nói: "Thi Ma, ngươi đem ta bắt đến nơi này, đến cùng có tính toán gì không?" Từ khi tại ngôn gia bảo bị Thi Ma bắt tiến vào quan tài đá sau, Lãnh Băng Nhi dọc theo đường đi cực lực phản kháng. Nhưng là, tu vi của nàng đạo hạnh mặc dù không tệ, nhưng là tại Thi Ma trước mặt quả thực cùng ba tuổi hài đồng giống như vậy, không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, chớ nói chi là muốn chạy trốn nữa rồi. Thử mấy lần, trong lòng nàng cũng là bỏ đi ý niệm phản kháng. Nay Thi Ma cũng lạ, đưa nàng bắt đi sau, cũng không có ý muốn thương tổn nàng. Một đường hướng tây bay tới tòa này vô danh tiểu trong cốc. Tiểu muội muội, nhân gia đã nói cho ngươi biết, không muốn luôn thi ma thi ma xưng hô, nhiều khó nghe nha. Thiếu nữ áo trắng ngọc lộ ra vẻ không thích vẻ mặt, hiển nhiên đối với thi ma danh xưng này tầm có mâu thuẫn tỷ tỷ tên gọi Lan Lạn được, ngươi có thể hoán ta Lan tỷ tỷ, hoặc là trực tiếp xưng hô Lan Ngược cũng được, nhưng không cho lại gọi nhân gia thi ma, bằng không, tỷ tỷ nhưng là sẽ sinh khí yêu. Nhìn nàng một mặt ngây thơ vô tà dáng vẻ, có ai sẽ nghĩ tới nàng là 3000 năm trước ngang dọc giới tu hành thánh môn tứ đại thần ma một trong, vạn năm thi ma. Lan. Như Lãnh băng nhi trên mặt thần tình do dự một chút, nói với nàng ngươi chuẩn bị đem ta giam cầm tới khi nào? Nếu là muốn giết ta liền thẳng thắn một điểm, cho cái sàng khoái. Không biết tên này gọi Lan Nhược thiếu nữ, vậy chính là vạn năm thi ma tướng chính mình bắt đi ý đồ. Lãnh băng nhi nói thăm dò, muốn biết được ý nghĩ trong lòng nàng. Hán tên là gì? Lan Nhược cũng không có trả lời vấn đề của nàng, mặt ngọc hơi rủ xuống, không hiểu ra sao hỏi một câu. Hán. Lãnh băng nhi trong lòng không rõ, đôi mi thanh tú cau lại, nói, ngươi nói tới ai? Sẽ là của ngươi tình lang. Lan Nhược lầm đầu. Lúng đồng tiền như hoa, nhìn về phía nàng chính là tại thạch bảo bên trong liều mạng cứu ngươi vị kia thiếu niên áo trắng. Lãnh Băng Nhi nghe xong khuôn mặt đỏ lên, lộ ra thẹn thùng nhưng lại. Nàng rõ ràng đối phương trong miệng tình lang chỉ chính là Phượng Thiên Tứ, trong lòng tuy rằng nổi giận, nhưng không có nói ngăn cản, trái lại có một loại vui dạo dực cảm giác. Nàng vấn Thiên Tứ tên làm gì? Lãnh Băng Nhi tâm niệm chuyển động, trầm tư một thoáng, nói, "Hắn và ta là đồng môn đệ tử, có tên ta không sẽ nói cho ngươi biết." Không biết nàng hỏi dò Phượng Thiên Tứ tên ý đồ, suy nghĩ luôn mãi, Lãnh Băng Nhi vẫn là quyết định không nói cho nàng không nói quên đi. Lan ngược mân mê cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lộ ra vẻ mất hương răng dấp, thần tình ngây thơ, giống như vô tà thiếu nữ bình thường đem trong lòng hỉ nộ toàn bộ biểu hiện ở trên mặt, hoàn toàn không có nửa điểm tâm cơ ngươi không nói cho ta, đợi ta chính mình đi hỏi hắn. Thiếu nữ ẩn có giận hơn ý tứ, nhưng lại nhưng đem lãnh băng nhi sợ đến không nhẹ. Mình đã rơi vào thi ma thủ bên trong, vạn nhất nàng thật sự quay đầu lại đi tìm phượng thiên tứ đám người, đến lúc đó còn không biết sẽ xuất hiện tình huống nào. Hán, hắn gọi phượng thiên tứ. Lãnh băng nhi rốt cục vẫn là thỏa hiệp, đem phượng thiên tứ tên nói cho nàng. Phượng Thiên Tứ Phượng Thiên Tứ Ngân Ca Lan Nhược nghe xong thấp giọng nhắc tới, giống như nỉ non nói mớ, khiến người ta nghe không chân thực. Một lúc lâu, chỉ thấy nàng dùng tay khẽ vuốt trên chán tán loạn mái tóc. Hướng Lan Băng Nhi khẽ mỉm cười yên tâm đi, tiểu muội muội, Lan Nhược tỷ tỷ sẽ không thương hại ngươi. Nghe nàng nói như thế, Lan Băng Nhi phương tâm hơi định, nhàn nhạt hỏi, ngươi đã sẽ không thương hại ta, có thể không làm cho ta rời khỏi nơi đây? Ai, ngươi vội vã như vậy muốn rời khỏi, có phải hay không trong lòng rất sợ tỷ tỷ? Lan Nhược thở dài một tiếng, sâu xa nói. Này vừa cảm giác ngủ 3000 năm, tỷ tỷ cũng chỉ là muốn tìm cá nhân trò chuyện thôi. Nàng ánh mắt u hoán, nhìn về phía xuôi dòng mã xuống suối nước, suy nghĩ xuất thần biết thế nhân tại sao xưng hô tỷ tỷ vì làm vạn năm thi ma sao. Nàng như là đang hỏi Lãnh Băng Nhi, nhưng là lại không đợi Lãnh Băng Nhi trả lời, tự mình tự nói đạo tỷ tỷ xuất thân tại ba dị tộc, thở nhỏ thiên phú kinh người, đem trong tộc truyền thừa vu thuật tu luyện tới cảnh giới chi cao, trở thành trong tộc lớn nhất danh vọng vu nữ, chịu đến vô số tộc nhân quý bái. Lúc đó, tỷ tỷ một lòng chỉ muốn thủ hộ quê hương của chính mình, thủ hộ tộc nhân. Nhưng là thời gian lâu dài, tỷ tỷ đối với kiểu sinh hoạt này cảm thấy cực kỳ chán ghét. ngẫu nhiên một lần, nghe trong tộc mấy ông già nói, một cái người sống trên đời chỉ có tìm tới chính mình đâu yếm nửa kia mới có thể không hưởng cuộc đời này. liền, tỷ tỷ ám ký trong lòng, khổ tư sau mấy ngày, quyết định một thân một mình đi tìm kiếm tự mình nữa kia. từ khi sau khi quyết định, ta đạp khắp ba địa giới, thậm chí đi tới trung thổ nơi. nói tới đây, lan ngược tuyệt mỹ dung nhan trên lộ ra một kia kiên định, hiện ra nàng ngày đó quyết tâm lớn đến mức nào. lanh băng nhi trong lòng mặc dù đối với nàng có mấy phần bất mãn, có mấy phần sợ hãi. Nhưng là vẫn cứ bị nàng tự thuật cố sự hấp dẫn lấy, đứng ở một bên lặng lặng lắng nghe. Tỷ tỷ khổ tìm mấy chục năm, nhưng là, cũng không có tìm được có thể làm cho mình động tâm người. Nàng trí ngã lòng dưới, tỷ tỷ trở lại trong tộc, hướng về tộc nhân dặn dò hậu sự, liền dùng bí thuật đem chính mình phong ấn tại cái này hát rượu linh trong quan tài. Tại tỷ tỷ trong lòng có một cái nguyện vọng, hay là chờ ta sau khi tỉnh lại, đầu tiên nhìn liền có thể thấy chính mình nữa kia. Lúc này, lang nhược đôi mắt đẹp bên trong đột nhiên lộ ra dị dạng thần thái, tuyệt mỹ mặt ngọc trên tất cả đều là hạnh phúc thỏa mãn tâm ý hay là ta thành kính đánh động trời cao. Tại ta lần thứ nhất tỉnh lại thời điểm, một tấm đề đời ta cũng không cách nào quên mặt xuất hiện ở trước mắt. Giờ khắc này, tỷ tỷ biết mình âu yếm nửa kia rốt cục xuất hiện. Một bên lánh băng nhi thấy trên mặt nàng hiện lên hạnh phúc vẻ mặt, đột nhiên trong lòng lóe lên một tia ý nghĩ, ở trước mặt mình cũng không phải là tà ác thích giết Jotima, chỉ là một vị khổ sở tìm kiếm tự mình người thương đáng thương nữ tử. Vì hắn, tỷ tỷ cái gì đều nguyện ý. Lan nhược giờ khắc này trên mặt thần tình kích động dị thường vì hoàn thành hắn đại nghiệp, tỷ tỷ gia nhập môn phái của hắn, toàn lực phụ trợ. Vì để cho chính mình phát huy ra to lớn nhất năng lực. Tỷ tỷ tàn nhẫn quyết tâm đến tu luyện trong tộc cấm kỵ bí thuật thi thần đại pháp, đem chính mình biến thành một cái nửa người nửa thi yêu vật. Nhưng là tỷ tỷ chưa từng có hối hận quá, nguyên lai nàng cũng là cái người đáng thương. Giờ khắc này, lãnh băng nhi trong lòng đối với lan nhược tràn đầy thương tiếc, đồng tình, kính nể. Một vị nữ tử có thể vì làm người yêu như vậy trả giá, đủ để cảm động thiên địa. Mỗi khi tỷ tỷ thấy hắn lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, trong lòng ta cho dù có nhiều hơn nữa khổ sở, cũng không oán không hối hận. Nhưng là khi chúng ta đại nghiệp sắp hoàn thành, hắn nhiều năm tâm nguyện sắp chấm dứt lúc đột nhiên xuất hiện biến hóa để tỷ tỷ mộng nát, để tỷ tỷ người yêu vĩnh viễn cách ta mà đi. Nói tới đây, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lanh Băng Nhi, ánh mắt giống như lưỡi dao sắc giống như sắt bén, đâm thẳng đối phương đáy lòng tất cả những thứ này, cũng bởi vì một người, hắn chính là các ngươi Thiên môn Tổ sư Vạn Tượng Lao tặc. Khi ngươi tận mắt gặp người yêu ở trước mặt mình hình thần đều tản ra vì làm hư hảo, cái loại này một loại cái dạng gì cảm giác? Lan Nhược chậm rãi đứng lên, ánh mắt khẩn nhìn chăm chú Lanh Băng Nhi, từng bước từng bước hướng về nàng áp sát nói cho ngươi biết, là một loại tan nát cõi lòng đau lớn, là một loại gan ruột đứt đoạn đau lòng. Giờ khắc này, nàng Phượng Phất đem trước mặt Lãnh Băng Nhi coi là chính mình kẻ thù, khắp toàn thân lan ra vô cùng cường đại sát khí. Tại cỗ sát khí này bao phủ xuống, Lãnh Băng Nhi cảm thấy mình khắp toàn thân bị một cỗ vô hình lực đạo áp bách, không cách nào hô hấp, phản phất sau một khắc chính mình thì sẽ nghẹt thở mà chết. A! Một tiếng thê thảm tiếng thét chói hai từ lan nhược trong miệng phát sinh. Tại Lãnh Băng Nhi sắp không chịu nổi thời điểm, nàng cảm thấy cả người buông lỏng, ngay sau đó, cầm cố tại chính mình sát khí trên người biến mất không còn tăm hơi. Ở đây đồng thời, khoảng cách nàng không đủ ba thước lan nhược thân thể chuyển hướng đối diện với đá vô cùng sát khí vô tận hướng về trên thạch bích dâng lên đi ầm ầm ầm tại gỗ sát khí này ăn một hạ đối diện 30 trượng sa vách đá rung động lây động bích diện dồn dập nứt ra vô số cục đá vụn từ phía trên lăn xuống trong lúc nhất thời trời long đất lở thế giới phảng phất ngày tận thế tới trong cốc sinh hoạt động vật nhỏ khắp nơi tán loạn tìm kiếm ẩn thân bảo mệnh nơi thân ở lan ngược bên người lãnh băng nhi thấy nàng một tiếng dưới phát sinh cường đại như vậy uy thế trong lòng khiếp sợ không thôi nàng biết cho dù là cha của mình thiên môn trưởng giáo cực dương chân quân cũng không cách nào làm được có thể thấy được Này vạn năm thi ma tu vi có bao nhiêu cao thâm? Một lúc lâu, ước chừng một chun trà thời gian, trên thạch bích lăn xuống nát tan thạch phương mới ngừng lại, khói sám tán đi, chỉ thấy Lan Nhược kích động thần tình đã khôi phục bình thường. Giờ khắc này, Lãnh Băng Nhi từ nàng trong ánh mắt nhìn ra vô hạn bi thương tâm ý. "Ai, tỷ tỷ nghĩ tới chuyện cũ, sẽ không chế không được tâm tình của chính mình, tiểu muội muội, ngươi có thể xin đừng trách." Lan Nhược nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, thần tình nói không ra cô đơn. Lãnh Băng Nhi muốn tiến lên an ủi, lại không biết chính mình nên nói cái gì cho phải, chỉ được kinh ngạc mà đứng ở tại chỗ. Nửa ngày, Lan Ngược quay đầu nhìn về phía nàng, khẽ mỉm cười, nói, "Tỷ tỷ đã không có chuyện gì đây? Tiểu muội muội, chúng ta ở đâu tới khách mời, để tỷ tỷ cố gắng suy nghĩ một chút, làm như thế nào chiêu đãi bọn hắn? Có người tới, sẽ không phải là thiên tứ bọn họ chứ?" Lãnh Băng Nhi lộ ra vẻ vẻ lo lắng, cho dù bọn họ có thể tìm tới chính mình thì lại làm sao? Trước mắt người này nếu là không chịu buông tha chính mình, bằng thủ đoạn của bọn họ căn bản là không cách nào đem chính mình cứu ra, trái lại đổ tăng thương vong. Tựa hồ đoán được nàng suy nghĩ trong lòng, Lan Ngược khẽ cười một tiếng. Nói, yên tâm đi, bọn họ không phải của ngươi đồng bạn, bọn họ thật giống như là tìm đến tỷ tỷ. Trường 344, vừa chú. Bèo, bèo, bèo. Ba bóng người từ thiên mà rơi đi tới trong cốc trên đất trống, đứng lại sau, chỉ thấy bọn họ một vị là trên người mặc lục bào lão giả, khác hai vị là nữ tử, phân biệt trên người mặc hồng đen dài quần, chính là thiên ma cung tu la cùng với lục bào xích mỹ ba người. Bọn họ một đường đi theo hắc diệu linh quan mặt sau, theo sát không nghỉ, rốt cục ở chỗ này bởi tới lan nhược bước chân. Đứng lại thân hình sau. Tu La nhìn về phía, phía trước vị kia cô gái áo trắng, lộ ra vẻ cung kính vẻ mặt, tiến lên một bước, khom mình hành lễ nói, Thiên Ma Cung đệ tử Tu La tham kiến thi thần Nương Nương. Thiên Ma Cung lục bảo, Sích Mị, tham kiến thi thần Nương Nương. Một bên hai người cũng tới trước chào, thần tình cực kỳ cung kính. Trước mắt vị thiếu nữ này, nhưng là ba ngàn năm trước thánh môn tứ đại cao thủ một trong, Tu Vi tinh thâm, đạo hạnh thông thiên, cho dù lục bảo cùng Sích Mị hai người tại Thiên Ma Cung thân phận tôn sủng, ở trước mặt nàng cũng phải chấp hầu đối chi lễ. Thiên Ma Cung. Lan Nhược nghe xong lộ ra vẻ không rõ. Hiển nhiên nàng chưa từng nghe qua cái tên này. Tu La hơi buông xuống thủ, kính cần nói: "Bẩm báo thi thần nương nương, ta thiên Ma Cung truyền thừa 3000 năm trước Thánh môn chi nhánh huyết ma đường, bọn ta đều là ngài hậu bối đệ tử." "Huyết ma đường?" Lan ngược nghe xong trên mặt thần tình hòa hoãn, nàng hiển nhiên đối với huyết ma đường cái tên này vô cùng rất quen ổ, "Nguyên lai like các ngươi là huyết ma đường đệ tử." Nàng đem Tu La ba người quan sát tỉ mỉ một thoáng, sừng sốt một lúc, mở miệng hỏi: "Các ngươi nếu là huyết ma đường đệ tử, tại sao lại cải danh tên gì Tiên Ma Cung?" Nghe nàng ngữ khí ẩn có không ít tâm ý, Tu thông minh nhanh trí, dĩ nhiên đoán được đối phương khả năng đang ngủ say trước cũng không biết đạo thánh môn phân liệt sự tình lập tức cẩn thận giải thích thi thần nương nương từ khi ngài cùng cái khác ba vị tiền bối cùng tu sĩ chính đạo quyết một trận tử chiến sau thánh môn dĩ nhiên tan vỡ tăng an chia làm mấy môn phái trong đó ta thiên ma cung đó là to lớn nhất một nhánh thánh môn giải tán đây nghe được tin tức kia lan ngược trên mặt đầu tiên là cả kinh lập tức lộ ra buồn bã vẻ mặt nàng đã đoán được chuyện này mới do làm như thánh môn kình thiên cây trụ bốn người bị tu sĩ chính đạo sau khi đánh bại loại kết cục này là có thể dự kiến nói đi Các ngươi vẫn cùng ở sau lưng ta vì chuyện gì?" Lan Nhược Ngữ khí nhu hòa, nhìn về phía Tu La hỏi. Ba người này dù sao cùng với nàng có chút hương hoạt tình, chẳng khác gì là chính mình hậu bối đệ tử, Lan Nhược đương nhiên sẽ không đối với bọn hắn ác ngữ thanh đối mặt. Thi thần nương nương, từ khi Thánh môn phân liệt sau, mấy ngàn năm qua ta Ma đạo vẫn chịu đến chính đạo những tu sĩ kia chèn ép, môn nhân đệ tử chết ở trong tay bọn hắn nhiều vô số kể. Nhưng là, trải qua mấy lần đại chiến, tu sĩ chính đạo thực lực có lẽ mạnh hơn chúng ta trên một bậc. Vì lẽ đó, trên căn bản mỗi lần đều là chúng ta thảm bại kết cục." Tu La giờ khắc này ánh mắt cực nóng nhìn về phía nàng hiện tại, nương nương ngài đã xuống lại, này đối với chúng ta ma đạo mà nói không khác hẳn với là một cái thiên đại tin vui, chỉ cần ngài chịu trợ giúp chúng ta những này hậu bối, tiếp theo chính ma đại chiến thắng lợi một phương tuyệt đối là chúng ta. Tu La đem chính mình dụng ý nói ra, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Lan Nhược, chờ đợi quyết định của nàng. Ngẫm nghĩ một lúc, Lan Nhược chậm rãi nói, đều là Thánh môn đệ tử, các ngươi gặp nạn ta sẽ không ngồi yên không để ý đến. Lại nói cái kia vạn tượng lão tặc theo ta có huyết hải thâm kia, cho dù hắn chết này món nợ hay là muốn toán tại hắn đời sau đệ tử trên người. Nghe nàng trong giọng nói có giúp đỡ ý tứ, Tu La mừng rỡ trong lòng, kính cần nói, đã như vậy, cho mời Thi Thần Nương nương di giá Thiên Ma cung, gia sư nếu như biết được ngài đến, nhất định sẽ kinh hỉ vạn phần. Có thể mượn hơi đến Thi Thần như vậy đại thần thông tu sĩ, đôi này, chuyện này đối với Thiên Ma cung mà nói không khác thực lực tăng gấp bội, cho dù cùng chính đạo đệ nhất tông môn tiên môn chống đỡ, bọn họ cũng không có gì lo sợ. Lan Ngược nghe xong hơi hơi trầm âm, chậm rãi nói, trước mắt ta còn có chút việc tư phải xử lý, chờ hết thảy kết sau thì sẽ đi vào các ngươi Thiên Ma cung. Hiện tại sao, vẫn không phải lúc. Nghe nàng nói như thế, Thiên Ma cung ba người trong lòng cảm thấy thất vọng. Bất quá đối phương đã tỏ thái độ sẽ đi Thiên Ma cung, nghĩ đến lấy thân phận của nàng hẳn là sẽ không nuốt lời. Lúc này, Sích Mị Tôn giả đưa mắt nhìn sang một bên Lãnh Băng Nhi trên người, quan sát tỉ mỉ sau, trong ánh mắt bắn lén dị thải. Thi thần nương đương, ngài làm sao sẽ cùng Thiên Môn đương nhiệm trưởng giáo cực dương chân quân chỉ có một đại nữ Lãnh Băng Nhi cùng nhau? Lẽ nào? Sích Mị Tôn giả tại Thiên Ma cung chủ yếu phụ trách ngoại vi tuần sát đệ tử, mà tuần sát đệ tử trong đó một hạng chủ yếu ti trước đó là giám thị chính đạo tứ đại tông môn hướng đi. Như Lãnh Băng Nhi loại thân phận này đặc thù đệ tử tự nhiên sẽ chịu đến Thiên Ma Cung đệ tử mật thiết quan tâm đối với phụ trách việc này xích Mị Tôn giả Tự nhiên sẽ đối với nàng biết quá tường tận. Oh, nàng là ta tại Thạch Bảo bắt đi chính đạo đệ tử, còn thân phận của nàng mạng. Ngươi không nói ta vẫn thật không biết. Lan Nhược Liếc nhìn Lãnh Băng Nhi một chút, Từ Tôn nói, không tốt, những này Ma đạo yêu nhân biết thân phận của ta, e sợ quyết định sẽ không dễ dàng buông tha ta, tối thiểu cũng sẽ đem ta nhốt lại uy hiếp tông môn. Lãnh Băng Nhi thấy bọn hắn đem lực chú ý chuyển tới trên người mình, thầm hô không tốt. Chậm, nàng suy đoán liền đạt được chứng thực. Ồ, nguyên lai like nha đầu này là thi thần nương nương tú minh. Xích Mị cười duyên một tiếng, đối với Lan Nhược nói rằng, thân phận của nàng cực kỳ đặc thù, nếu là thi thần nương nương cho phép, mời tướng, mời đem nữ tử này giao cho chúng ta mang về Thiên Ma Cung. Đến lúc đó, lại cùng chính đạo những tu sĩ kia khai chiến lúc trong tay của chúng ta cũng nhiều hơn một cái lợi thế. Muốn dùng ta tới uy hiếp Tông môn, coi như là bính chiếm được bạo Kim Đan, các ngươi những này yêu nhân cũng đừng hòng từ thiện được. Lanh Băng Nhi cắn chặt hàm răng, ánh mắt quyết tuyệt nhìn về phía bọn họ, trong lòng đã làm ra quyết định, chỉ cần bọn họ hơi có gì động chính mình lập tức tự bạo kim đan quyết không thể bôi nhỏ cha mẹ danh tiếng để yêu nhân quỷ kế thực hiện được. Lan Nhược ở một bên nhìn về phía lãnh băng nhi tựa hồ từ trong ánh mắt của nàng phát hiện cái gì, sau đó quay đầu hướng xích mị từ tôn nói nàng đối với ta còn có chút tác dụng, không thể giao cho các ngươi. nghe thấy đối phương một cái từ chối chính mình tình cầu, xích mị tôn giả còn chuẩn bị mở miệng. khơi dậy phát hiện đứng ở phía trước Lan Nhược đôi mắt đẹp bên trong lệ mang lóe lên ngẩng đầu nhìn hướng về giữa không trung. ở đây đồng thời thiên ma cung ba người theo nàng ngẩng đầu phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy vỏm trời mặt đông phương hướng xuất hiện một đám điểm đen, trong chớp mắt, điểm đen càng ngày càng to lớn, nhìn kỹ, dĩ nhiên là từng con thân thể to lớn hắc hưng. Mỗi một đầu hắc hưng lưng chim ưng trên đều có một, hai tên tu sĩ, này một đám hắc hưng mang theo hai mươi mấy tên tu sĩ hướng về bọn họ bay tới. Tu sĩ chính đạo. Lục Bảo tôn giả lắc mình đi tới Tu La bên người, khẽ quát một tiếng. Tu La nhìn về phía giữa không trung, đôi mắt đẹp bên trong dị thải liên tục chúng ta trước tiên không muốn vận động, yên lặng xem biến đổi. Nàng dung truyền âm thuật như Lục Bảo xích mị hai người nói một câu. Tiểu muội muội bọn họ thật giống như là đến tìm ngươi. Lan Nhược khép cười một tiếng, nhìn về phía Lãnh Băng Nhi, ngươi bây giờ còn là đến tỷ tỷ Linh trong quan tài tạm lánh một thoáng, đợi ta đem bọn họ đuổi lại thả ngươi ra. Dứt lời, chỉ thấy nàng Tay Ngọc vung nhẹ, Lãnh Băng Nhi cảm thấy mình khắp toàn thân bị một cỗ vô hình lực đạo vững vàng ràng buộc, sau đó thân thể giống như giống như cởi mây đạp gió hướng về hất rượu linh quan bay đi. K. Tại Lãnh Băng Nhi thân thể mệt mỏi rơi xuống trong quan tài sau, một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy nắp quan tài đã khép lại. Giờ khắc này, giữa không trung lưng quần đã bay đến tiểu cốc phía trên vị trí một đạo cứng cáp mạnh mẽ âm thanh từ không trung hướng phía dưới truyền vang. Thi ma, thiếp linh phủ. Âm thanh vừa ra, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một vệt kim quang lọe lọe linh phủ. Sơ hiện thời bất quá nhàn nhạt một điểm, theo tâm tích tư thế linh phủ càng ngày càng to lớn, đến cuối cùng lại biến thành một đạo phạm vi mấy trăm trượng to nhỏ to lớn linh phủ, đem tiểu cốc bốn phía toàn bộ bao trùm, phủ đầu hướng phía dưới bốn người đè ép lại đây. Mạo sơn linh phủ. Hừ, tử dương lão nhi đồ tử đồ tôn cũng dám đi ra biểu xấu. Đối mặt thiên la địa vong bình thường to lớn linh phủ chậm rãi tâm tích. Lan Nhược Ngọc lộ ra vẻ vẻ khinh thường, mũi ngọc tinh xảo hừ nhẹ một tiếng, chợ đưa tay phải ra quay về đè xuống to lớn linh phủ xa xa một chảo. Theo tay của nàng thế, giữa không trung đột ngột xuất hiện một con do khói đen ngưng tụ mà thành to lớn quái tay, hướng về linh phủ trung gian chụp tới. Chỉ nghe xé kéo một tiếng nứt vang, cái kia to lớn linh phủ bị quái tay từ đó xé thành hai nửa, sau đó hóa thành điểm điểm kim mang biến mất ở giữa không trung. "Hảo thân thông!" Một tiếng gầm lên, từ lưng chim ưng trên nhảy xuống bốn người, Huyền Không đứng ở phía trên đầu linh chính là một vị vóc người nhỏ gầy dưới hàm có lưu lại hơn tất trưởng sơn dương cần lão đạo hắn nhìn qua dung mạo không sâu sắc thế nhưng giờ khắc này khắp toàn thân lan ra bảng bạc cực kỳ khí thế đứng lơ lửng giữa không trung dường như thần nhân lão đạo này tự nhiên đó là mao sơn trưởng giáo túy đạo trưởng tại hắn sao bắt đầu la bàn phát sinh dị động sau dọc theo đường đi căn cứ la bàn kim đồng hồ chỉ phương hướng mọi người nhanh chóng hướng về thi ma vị trí áp sát rốt cục ở chỗ này tìm tới tung tích của nàng thân thức sắt tìm được phía dưới ngoại trừ thi ma ở ngoài còn có thiên ma cung ba người ở đây Đủy đạo trưởng tội phân phó các vị hóa thần tu sĩ ở lại lưng chim vưng trên quan chiến, hắn cùng Mộ Dung Phong cùng với Linh Vũ Tử, mặc dù bốn người hướng phía dưới bay tới. Thái hư giữa các tu sĩ chiến đấu, lấy hóa thần tu sĩ đạo hạnh căn bản là không chen tay vào được, miễn cưỡng tham chiến chỉ có thể đổ tăng thương vong. Mộ Dung Sư điện, hai vị đạo hưu, cái kia Thiên Ma cùng ba người liền giao cho các người, thi ma do lão đạo tới đối phó. Ba người nghe xong đầu một điểm, phía dưới Thiên Ma cùng ba người thân hình bọn họ đã thấy rõ, ngoại trừ Lục Bảo Tôn Giả khó đối phó, Sích Mị mới tiến giai thái hư không lâu, lượng năng cũng không có bao lớn thần thông. Còn một vị khác thiếu nữ áo đen bất quá hóa thần trung kỳ tu vi, trên căn bản là dễ như trở bàn tay. Lập tức, ba người hướng phía dưới thiên người của Ma cung nào tới. Ma Tú đạo trưởng trong tay pháp quyết vừa bấm, chỉ thấy hắn đỉnh đầu nơi cấp tốc ngưng kết ra một khối hơn trượng cao giống như bia đá như thế bự chú. Mao Sơn tu công pháp chính là bự chú chi đạo, tại Mao Sơn đệ tử tiến vào cảnh giới hóa thần sau, thì sẽ dùng bí thuật luyện chế chính mình bản mạng phù lục, một khi thành công, khối này bản mạng phù lục liền sắp trở thành bọn họ đệ nhị nguyên thần. Bản mạng phù lục, tính mạng tương tu. Nay bản mạng phù lục luyện thành sao uy lực vô cùng lớn. Có thể đem Mao Sơn đạo pháp uy lực tăng cường gấp 10 lần. Thế nhưng, bản mạng phù lục cũng có thiếu hụt vị trí, nó không giống những tu sĩ khác đệ nhị nguyên thần bị đánh tan sau chỉ cần điều dưỡng mấy tháng liền có thể khôi phục. Nay bản mạng phù lục một khi tổn hại, tu sĩ bản thân sẽ phải chịu rất lớn trọng thương, nhẹ thì đạo hạnh toàn phế, nặng thì ngay lập tức giết tại chỗ. Bởi vậy, Mao Sơn đệ tử bản mạng phù lục cùng bản mạng nguyên thần bình thường trọng yếu, không phải dễ dàng lúc chắc chắn sẽ không thi triển. Mà túy đạo trưởng vừa ra tay liền đem hắn tê luyện mấy trăm năm bản mạng phù lục thi triển ra, có thể thấy được hắn giờ khắc này trong lòng cỡ nào ngưng trọng chương 345, vụ sát, thượng thi ma tiếp pháp chú. Tại Tuy Đạo trưởng bản mạng phụ lục xuất hiện sau, chỉ thấy tay phải của hắn cũng chỉ thành kiếm, bay về phía dưới đứng thẳng lan ngược xa xa chỉ tay, trong miệng chợt quát lên, cấn Sơn bất động, chấn động lôi thiên quân, sắc. Theo trong miệng hắn pháp chú hạ xuống, treo ở đỉnh đầu nơi bản mạng phụ lục ở giữa không trung quay tít một vòng, chợt hóa thành một tòa cao hơn trăm trượng ngọn núi, giống như Thái Sơn áp đỉnh bình thường hướng phía dưới đánh tới. Tòa này do Tuy Đạo trưởng bản mạng phù lục biến thành ngọn núi so với thạch sinh biến thành bất chu sơn uy lực mạnh hơn gấp trăm lần không ngừng ngọn núi ở bề ngoài bạo lôi từng trận, lập lòe chói mắt tia điện. Ngọn núi còn chưa hạ xuống, bang bạc cực kỳ uy áp đã đem phía dưới mọi người vững vàng tập trung. Đặc biệt là Tu Vi tối nông Tu La, giờ khắc này đã bị này cỗ uy áp khiến cho không cách nào thở dốc, liền thân thể muốn động đậy một chút cũng không thể. Mạo Sơn trưởng giáo, Lục Bảo tôn giả nhìn về phía giữa không trung giống như thần nhân bình thường, túy đạo trưởng kinh hô một tiếng, chợt một tay kéo Tu La cánh tay, mang theo nàng hướng về phía bên phải trên bầu trời bay đi. Sích Mị tôn giả chăm chú cùng ở sau lưng bọn hắn. Lúc này phía dưới trong thung lũng nhỏ chỉ còn lại Lan Nhược cùng bị nàng cầm cố tại linh trong quan tài lãnh băng nhi thấy giữa không trung mang triệu cân lực đạo ầm ầm tâm tích ngọn núi Lan Nhược mặt ngọc trên không có một chút nào kinh ý càng không có né tránh một bước chỉ là ngưởng đầu nhìn hướng lên phía trên trong ánh mắt lộ ra khinh miệt tâm ý hướng tại cao mấy trăm trượng ngọn núi đưa nàng nhỏ yếu thân thể che kín sau phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng hô chật một đôi bàn tay khổng lồ từ bên cạnh ngọn núi duyên nơi đưa ra ngoài tiếp theo chỉ thấy ầm ầm tam tích ngọn núi dĩ nhiên quỷ dị giống như hướng lên trên từ từ bay lên một người cao bốn 50 trượng, cả người che kín vảy giáp màu tử kim yêu thi xuất hiện ở phía dưới. Này con yêu thi thân thể so với ngôn giả tam lão kim giáp thì vương phải lớn hơn gấp ba, khắp toàn thân lộ ra một cỗ khí tức khủng bố. To lớn đôi mắt lạnh lùng vô tình, ở giữa chán nơi sinh ra một cái dài hơn một trượng một sừng, hai cái răng nanh tà tà rũ ra miệng ở ngoài, một đôi bàn tay khổng lồ nâng tăm tích ngọn núi chậm rãi tăng lên trên. Ngọn núi trên to lớn ánh chớp điện trụ đánh ở trên người nó, dĩ nhiên không thể thương tổn may may. Thi ma chân thân, huyền đứng ở giữa không trung túy đạo trưởng thấy này yêu vật hiện thân sau lộ ra vẻ cực kỳ ngưng trọng vẻ mặt, trong tay không ngừng kháp ra pháp quyết, từng đạo từng đạo vẻ kinh dị hào quang sạ tại ngọn núi mặt trên, mỗi một đạo pháp quyết tố nhập, ngọn núi phảng phất liền ngưng trọng một phần, tư thế bay lên bị mạnh mẽ kềm chế, Chật chậm giai hướng phía dưới ép xuống. "Tiểu đạo sĩ, ngươi ngón này so với Tử Dương lão nhi có thể kém đến qua xa." Thi ma giữ tận khủng bố bồn máu miệng rộng bên trong lại vang lên lan nhược lênh lảnh vui tươi âm thanh, khiến người ta nghe xong cảm thấy quỷ dị mạc danh. Dứt tiếng, chỉ thấy thi ma hai tay rung lên, ép xuống ngọn núi bị thật cao vút lên. Chợt chỉ thấy nó hai chân đạp mạnh mặt đất, Thân thể cao lớn đột nhiên rút lên, tới gần ngọn núi cái bậy lúc, nó cái kia giống như núi nhỏ bình thường đại nắm đấm như tia chớp trực đạo quá khứ, tức thì, cao mấy trăm trượng ngọn núi bị hắn một quyền đánh tan biến trở về vẻ bự chú bay về phía giữa không trung tu đạo trưởng. Tại thi ma một quyền đem ngọn núi đánh tan đồng thời, giữa không trung tu đạo trưởng cơ thể hơi rung lên, hồng hào khuôn mặt hoàn toàn trắng bệnh, hiển nhiên hắn bản mạng phụ lục gặp phải đòn nghiêm trọng sau tự thân cũng chịu đến rất lớn chấn động. Này thi ma quả nhiên lợi hại. Tu đạo trưởng thầm hô một tiếng. Vừa nãy trong nháy mắt đấu pháp hắn đã rơi xuống hạ phòng xem ra không thi triển ép đáy hỏm tuyệt chiêu không được rồi chỉ thấy trong tay của hắn pháp quyết vừa bấm ngón tay phải hướng về bản mạng phù lục quát to thiên địa sơn chạy thủy hỏa sầm gió tam thanh thánh đạo linh phủ giới pháp sắt theo pháp chú đọc lên chỉ thấy hắn bản mạng phù lục đột nhiên bắn ra một đạo to lớn của sáng rơi vào thi ma đầu đỉnh nơi lúc trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn lồng ánh sáng màu vàng đưa nó vững vàng nuốt lại sau đó trời long đất lở thiên thạch tam tích thủy hỏa sầm gió các loại dị tượng xuất hiện ở lồng ánh sáng bên trong Từng đạo từng đạo mạnh mẽ sức mạnh hướng về vây ở quang tráo bên trong bộ thi mà công kích quá khứ. Một bên khác, tại lục bào tôn giả thấy túy đạo trưởng lấy ra bản mạng phụ lục sau cấp tốc mang theo tu la hướng về phía bên phải giữa bầu trời bay đi, xích mị theo sát phía sau bọn họ. Khi ba người vừa bay lên giữa không trung lúc, phía sau đã truyền đến một đạo tuyệt đại kinh khí tiếng xé gió. Phước Long tác. Một tiếng quát tầm vang lên, lục bào tôn giả xoay người nhìn lại, chỉ thấy ba vị tu sĩ đã bay đến phía sau bọn họ cách xa không tới 20 trường nơi một người trong đó lấy ra một cái màu xanh trường tắc giống như dao long giống như hướng về phe mình ba người công kích lại đây tứ muội chiếu cố tốt tu la lục bảo tôn giả hét lớn một tiếng đem tu la giao cho xích mị tôn giả ngay sau đó chỉ thấy hắn há mồm phun ra một hạt to bằng nắm tay màu trắng viên châu từ trước đến giờ đột kích phược long tắc đánh tới huyền tẫn châu đây là lục bảo tôn giả luyện chế đệ nhị nguyên thần hai người ở giữa không trung chạm vào nhau chỉ nghe bành địa một tiếng mộ dung phong phược long tắc trong nháy mắt bị huyền tẫn châu chặn ngang đánh cho hai đoạn về phía sau bay ngược trở lại Tại Huyền Tấn Châu phá hủy Phược Long Tắc đồng thời, mộ dung phong tâm thần chấn động mạnh mẽ. Tiếp theo một cú cả người cảm giác vô lực xông lên đầu, thân hình lảo đảo muốn ngã, tựa như muốn rơi xuống đám mây. Lục Bảo Tôn giả đệ nhị nguyên thần Huyền Tấn Châu cực kỳ ái độc. Này Châu là hắn khi còn trẻ tại một chỗ vô danh trong cổ động ngẫu nhiên đạt được, luyện hóa sau, phát hiện này Châu chẳng những có thể đối với tu sĩ nguyên thần pháp khí có tác dụng khắc chế, càng có thể tản mát ra một cú quỷ dị tà lực. Thông qua tiếp xúc nguyên thần pháp khí hút đối phương tinh khí, hấp thu lấy tinh khí càng nhiều, Huyền Tấn Châu uy lực liền càng lớn. Lục Bảo Tôn giả dựa vào này Huyền Tẫn Châu từ một thiên lặng vô danh thiên ma cung đệ tử sau đó biến hóa nhanh chóng trở thành chấn cung tứ đại tôn giả một trong vẫn lạc tại hắn cái này kỳ bảo bên dưới tu sĩ nhiều không kể xiết ở trên người này cố bùn rủn cảm giác vô lực hiện lên sau mộ dung phong thầm hô không tốt biết mình đối phương nói đột nhiên dùng hàm răng một cắn đầu lưỡi kịch liệt cảm giác đau nhói khiến cho hắn đống cảm thấy phân chấn chợt thân hình dương ra về phía sau rút lui mười trượng xa vừa mới tiêu trừ Huyền Tẫn Châu đối với hắn mặt trái cảm giác Lục Bảo ngươi Huyền Tẫn Châu tuy rằng lợi hại thế nhưng bản tọa nhưng nghiêm túc ngươi. Linh vụ tử thấy mộ dung phong tại đối thủ một đòn bên dưới ăn thiệt nhỏ, trong lòng khá không phản đối. Môn phái nhỏ tu sĩ thực lực chính là gầy yếu, dù cho chính là đạt đến Thái hư cảnh giới vẫn là không đỡ nổi một đòn như vậy. Trong lòng xem thường người khác, trên tay nhưng không chậm. Chỉ thấy linh vụ tử pháp quyết vừa bấm, trong nhất thời một cỗ xương mũ dày bỗng dưng sinh thành, đem thiên ma cung ba người thân thể bao phủ lại. Vũ mưa huyết giết, linh vụ tử đột phá Thái hư cảnh giới lúc lĩnh nội đại thần thông, tu sĩ đạt đến Thái hư cảnh giới, bình thường pháp khi đã không có bao lớn công dụng. Bọn họ dựa vào to lớn nhất thủ đoạn công kích đó là tự thân đệ nhị nguyên thần cùng lĩnh vực thần thông. Lục Bảo Tôn giả Huyền Tẫn Châu đối với tu sĩ nguyên thần pháp khí có khắc chế năng lực, bởi vậy, linh vụ tử vừa ra tay liền thi triển ra chính mình vụ mưa huyễn giết lĩnh vực. Này vụ mưa huyễn giết lĩnh vực có khốn, huyễn giết tam đại công năng, bình thường tu sĩ bị nhốt vào trong đó, căn bản không cách nào thoát ly mà ra, duy nhất kết cục đó là tại chỗ vỡ lạc, cực kỳ lợi hại. Tu La đứng ở xích mị tôn giả bên cạnh quan chiến, khơi dậy, chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng biến đổi, mình đã thân ở một mảnh trắng xóa mây khói bên trong. Trong lòng chính cảm kinh ngạc, bên tai truyền đến xích mị tôn giả âm thanh. "Tu La, đây là cái kia linh vụ tử vụ sát lĩnh vực, ngươi mà lại đứng ở mị di phía sau, xem ta làm sao phá vỡ lĩnh vực của hắn." Dứt lời, nàng đưa tay đem Tu Lọ lạ đến phía sau mình. Lúc này, khắp nơi lượn lờ xoay quanh sương mù đột nhiên biến đổi, ở giữa không trung ngưng tụ thành từng viên từng viên xích dư trường vụ tiễn, chật hướng về hai người đánh tới lại đây. Thấy lầy trời kéo tới vụ tiễn, xích mị hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết vừa bấm, trong nhất thời trên người bắn ra muột cỗ bàng bạc cực kỳ khí thế. Ở trên đỉnh đầu nàng nơi cấp tốc xuất hiện một cái toàn thân đỏ đậm, đầu mọc một sừng vãy vật, thân thể đến cao 30, 40 trượng. Sích mị chân thân, sích mị tôn giả đệ nhị nguyên thần. Nói tới này con sích mị lai lịch của nó khá là kỳ lạ, vật ấy vừa không phải yêu thú cũng không thuộc về yêu linh, mà là xen vào hai loại trong lúc đó dị vật. Tương truyền chỗ sâu trong lòng đất có một loại tên là Viêm Ma Thượng cổ yêu thú, bẩm địa hỏa mà sinh, lấy dung nham làm thức ăn, đời đời sinh hoạt ở địa tâm dung nham nơi, chưa bao giờ dễ dàng đi tới trên mặt đất. Thế nhưng Loại này thượng cổ yêu thú tại sinh sôi đời sau lúc sẽ từ địa tâm bỏ đến trên mặt đất sinh hạ một trứng sau liền trở về địa tâm dung nham viêm ma trứng nhìn qua cùng phổ thông tảng đá không có đại khác nhau trong tình huống bình thường cũng sẽ không có thiên địch xúc phạm tới chúng nó tiểu viêm ma tại trứng bên trong tự mình ấp phá xác sau thì sẽ chui vào dưới nền đất hết lần này tới lần khác thế sự kỳ diệu có một loại tên là phệ thạch thú yêu thú chúng nó cấp bậc không cao nhưng lực phòng ngự cực kỳ cường hãn thành thiên trốn ở trong sơn động lấy núi đã làm thức ăn trong lúc thú không cẩn thận đem viêm ma trứng cho rằng tảng đá nuốt sau này phệ thạch thú thân thể lập tức thì sẽ bị viêm ma chứng ẩn chứa cường đại hỏa lực tiêu hủy, mà nguyên thần của nó tinh phách nhưng cũng chưa ấp tiểu viêm ma nguyên thần vương tương thôn phệ, phát sinh dị biến, sinh ra một loại tên là xích mị quái vật. Loại này dị biến quái vật từ nhỏ thực lực liền vô cùng cường hãn, thông hiểu viêm ma thuộc tính lửa thần thông, hơn nữa cũng thừa kế phệ thạch thú cường hãn năng lực phòng ngự, so với bình thường linh thú chỉ mạnh không yếu. Xích mị tôn giả đó là tại một lần ngẫu nhiên cơ hội bình kiến một con sơ sinh kỳ xích mị, đem bắt được sau luyện thành đệ nhị nguyên thần. Trên đỉnh đầu nàng trên cái kia một sừng quái thú điên cuồng hét lên một tiếng đột nhiên há miệng to như chậu máu, một cỗ ngọn lửa màu đỏ thắm từ nó trong miệng phun ra giống như như hỏa long hướng về đẩy trời đột kích vụ tiễn đánh tới. Tại linh vụ tử thi triển vụ mưa miễn giết lĩnh vực sau, một bên Mẫn Du cũng không hề ra tay công kích vậy ở trong mây mù thiên mà cung ba người. Nhật cung vũ bộ pháp môn tương khắc, viêm dương vừa ra, mưa bụi tạt tán. Hắn ra tay công kích không chỉ lên không tới tác dụng, còn có thể đem linh vụ tử thi triển vụ mưa miễn giết cho bài trừ. Đột nhiên, chỉ thấy phía trước dậy đặc giữa tầng mây mơ hồ phát sinh hào quang màu đỏ thắm, chợt một cái hỏa long từ mây mù nơi sâu xa rít gào mà ra. Nơi đi qua, mây mù đều bị cực nóng hỏa lực bốc hơi tỏa ra biến mất không còn tăm hơi. Một khắc công vu, tại chỗ xuất hiện thiên ma cùng ba người thân hình. Linh vụ tử vụ mưa miễn giết lĩnh vực tuy rằng thần diệu, nhưng là, nhưng tối kỹ thuật tính lửa công kích. Sích Mị tôn giả tu vi tuy rằng so với hắn thấp cấp một, nhưng là, sích Mị ma hỏa bá đạo cực điểm, chính là linh vụ tử pháp môn cắt tinh. Bởi vậy, ma hỏa vừa ra, vụ mưa miễn giết lĩnh vực lập tức liền bị phá vỡ. Mắt thấy lĩnh vực của mình bị đối phương trong nháy mắt phá vỡ, linh vụ tử tâm cao khí não biết vậy nên bộ mặt tổn thất, giận tý mặt, trong tay pháp quyết vừa bấm. Trên đỉnh đầu xuất hiện một cây phất trần, tay phải trước Du ơi, phất trần đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn ơi. Hắn đang muốn thi triển nguyên thần của mình pháp khí Lưu Vân Phất tiến hành công kích, bên hai chợt nghe một bên mẫn du truyền âm, linh vụ sư đệ, thiên ma cung trong ba người tên kia thiếu nữ áo đen thân phận làm như cực cao, liền lục bảo xích mị hai người đều sẽ nàng bảo hộ ở trung gian. Ta cùng mộ dung đạo hữu trước đem hai cái lao của lấy, người đi đưa nàng bắt giữ, ghi nhớ kỹ không nên thương tổn tính mạng của nàng, đem áp tại tông môn định là một cái công lớn. Linh vụ tử nghe xong ánh mắt nhìn kia phía trước, phát hiện quả thế. Lục Bảo xích mị hai người đem tên kia thiếu nữ áo đen bảo hộ ở phía sau, chỉ lo nàng sẽ phải chịu tổn thương giống như vậy, cho thấy địa vị tại Thiên Ma Cung cực cao, đưa nàng bắt giữ nhất định sẽ là một cái đại công. Linh Vụ Tử gật đầu, biểu thị tán thành. Giờ khắc này, Mẫn Du đã vận dụng truyền âm thuật cùng mộ dung phong thương lượng quá, để hắn đem xích mị tôn giả của lấy, còn tu vi sâu nhất Lục Bảo tôn giả thì lại do chính hắn đến xuất thủ ứng phó. Ồ, một con cao hơn 10 trượng hình thể khổng lồ màu đỏ thám cự Ngư xuất hiện ở trên sân. Mẫn Du đã đem hắn đệ nhị nguyên thần một con thông thần trung kỳ tu vi xích viêm hỏa lưu lấy ra tới. Sích viêm hoàng ngưu tại Mẫn Du không chế hạ, bốn vò lăng không hư đạp, cả người dâng lên ngọn lửa màu đỏ thắm, miệng mũi thở dốc trong lúc đó từng cỗ từng cỗ cực nóng khí tức bắn ra được. Sau đó to lớn đầu lâu hơi buông xuống, bốn vò vung lên, giống như một tòa xích diễm núi lửa giống như hướng về lục bảo tôn giả và đợt tới. Lục bảo tôn giả huyền tận châu đối với tu sĩ nguyên thần pháp khí có tác dụng khắc chế, thế nhưng đối với sích viêm hoàng ngưu loại yêu thú này, tinh phách luyện chế đệ nhị nguyên thần khắc chế hiệu quả không lớn. Thấy hoàng lưu thế tới hung mãnh, lập tức tay phải chỉ tay, huyền tận châu đột nhiên tăng lớn gấp mười lần. Hướng về Sích Viêm Hoàng Nưu trước mặt đánh tới. Cùng một thời gian, Mộ Dung Phong Phược Long tắc giống như giao long bình thường hướng về Sích Mị Tôn giả trên đi, mà Linh vụ Tử thì lại phi thân hướng về phía sau nàng tu La bổ nhào quạ thứ. Tu La, vị di ngăn cản bọn họ, người đi trước. Thấy đối phương thế tới, Sích Mị dĩ nhiên biết được tính toán của bọn họ. Một tiếng quát nhẹ, đưa tay đem Tu La đẩy hướng về một bên, chợt triển khai thân pháp từ trước đến giờ đột kích hai người nên đi. Chương 346, vụ sát chung. Tu La biết thế cuộc trước mắt chính mình ở lại trên sân chỉ làm liên lụy hai người, lập tức thân hình xoay một cái, hóa thành một cột khói đen hướng về phương xa vòm trời bỏ chạy. Muốn chạy. Nhao tới trước mặt linh vụ tử thấy thế, cười lạnh một tiếng. Cũng mặc kệ Sích Mị Tôn giả đối với công kích của mình, pháp quyết vừa bấm, thân hình của hắn cấp tốc hóa thành một đoàn xương mù hướng tu la phía sau đội theo. Sích Mị Tôn giả thấy thế, ngón tay ngọc khẽ gảy, từng đó từng đó ưu ám màu xanh lục ma hỏa từ đầu ngón tay của nàng phát sinh bắn về phía đoàn này xương mù, muốn ngăn cản linh vụ tử thế đi. Nhưng là, này vũ bộ đạo pháp thật có huyền diệu chỗ, Sích Mị Tôn giả bắn ra ma hỏa bắn ở xương mù trên phảng phất tựa như không có bắn chúng thực vật bình thường từ đó xuyên qua mà linh vụ tử biến thành xương mụ không có một chút nào đỉnh trệ giống như chớp giật giống như hướng tu la phía sau đuổi tới không tốt sinh mị tôn giả thầm hô một tiếng vội vã chuẩn bị quay người đi cứu viện nhưng là mộ dung phong phược long tác đã kéo tới hai người tu vi cảnh giới gần như thực lực cũng bất tương sẳn sẳn tại mộ dung phong toàn lực công kích hạ sinh mị tôn giả căn bản không cách nào thoát thân đi cứu viện tu la lúc này giữa không trung một con màu đen lôi ương thừa dịp mọi người bất lưu thần thời khắc lặng lẽ hướng tu la bỏ chạy phương hướng bay qua Từ lúc Tú Đạo trưởng mọi người đi tới tiểu cốc phía trên lúc, Phượng Thiên Tứ thông qua tử linh con mắt đã thấy Tu La thân ảnh. Hai người tự man hoang thành từ biệt sau, đến nay chưa từng gặp mặt, không ngờ rằng sẽ ở tình huống như vậy gặp lại. Phượng Thiên Tứ ngồi ở lôi ưng trên lưng trên cao nhìn xuống, phía dưới hết thể sự vật nhìn một cái không sót gì, mà Tu La nhưng chưa từng phát hiện mình người yêu ngay phía trên. Tại trước mắt loại này tình trạng hạn, Phượng Thiên Tứ tự nhiên không thể mở miệng quen biết nhau. Trong môn phái hai tên trưởng lão ở đây, đặc biệt là Linh Vũ tử, nếu để cho hắn biết được chính mình cùng Tu La quan hệ, nay đỉnh đầu cấu kết ma đạo yêu nữ chuột mũ chắc chắn che ở đầu mình trên khi hắn nhìn thấy tu la một mình bỏ chạy mà linh vụ tử lại cùng ở sau lưng nàng đuổi theo thời điểm phượng thiên tứ vô cùng sốt ruột vạn phần lấy tu la đạo hạnh một khi bị linh vụ tử đuổi theo chắc chắn giữ nhiều lánh ít phía dưới túy đạo trưởng cùng thi ma đấu pháp đã tiến vào hừng hực khí thế trạng thái hai người chiến đấu tình cảnh có thể dùng trời long đất lở bốn chữ để hình dung tuy rằng lãnh băng nhi vẫn không có bị giải cứu đi ra nhưng là mình ở chỗ này căn bản không xen tay vào được ngược lại tu la hiện tại thân ở vạn phần nguy hiểm cảnh giới luôn mãi cân nhắc. Vương Thiên Tứ quyết định điều động Lôi Ưng đi theo linh vụ tử phía sau, vạn nhất nếu là hắn đối với Tu La Tản nhẫn hạ độc thủ, chính mình quyết định sẽ không ngồi yên không để ý đến. Giữa bầu trời mọi người tâm thần toàn bộ tập trung ở phía dưới chiến đấu tình cảnh trên, không có người nào chú ý tới Vương Thiên Tứ động tác. Chỉ thấy hắn điều động Lôi Ưng chậm rãi lên cao, đợi đến tăng lên trên nhất định khoảng cách sau, Lôi Ưng hai cánh dựng ra, cấp tốc hướng về phương xa vòm trời bay đi. Tu La một bên ngự pháp cấp tốc phi hành, một bên đem thần trí của mình lan ra bên ngoài cơ thể thăm dò chu vi tình hình. Một đường hướng tây phi hành bất quá một nén nhang thời gian, đột nhiên, thần thức của nàng cảm ứng được phía sau có một cố cường đại uy áp hướng về chính mình áp sát. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khoảng cách chính mình bất quá cách xa hơn một dặm trên bầu trời, một cô giống như mây khói xương trắng hướng về chính mình bay tới, tốc độ nhanh chóng, chỉ ít so với mình tốc độ phi hành muốn nhanh hơn gấp đôi. Nhận ra mặt sau truy đuổi lại đây đó là đối phương tên kia thi triển vụ sát lĩnh vực Thái hư tu sĩ, tu la mặt ngọc lộ ra sốt ruột vẻ mặt. Một khi chính mình bị một tên Thái hư tu sĩ nhìn thẳng, muốn thoát thân chỉ sợ cũng không có như vậy dễ dàng. Cắn răng. Chỉ thấy nàng há mồm phun ra một ngụm máu tươi thổ tại thân thể ở ngoài khói đen mặt trên, lập tức tay trái bấm ra pháp quyết, trong miệng đọc lên phức tạp tối nghĩa thần chú. Thiên ma giải thể đại pháp, thiên ma cung độc môn bí thuật, tu sĩ thi triển phép thuật này nhu tiêu hao tự thân tinh huyết, có thể trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng cao tu vi. Nay thuật đồng đẳng với là tại uống rượu độc giải khát, kích phát tu sĩ tự thân tiềm lực, một khi như ly lực pháp thuật tiêu tán sau, cả người sẽ ở vào hư thoát trạng thái. Bởi vậy, sử dụng này thuật nếu là những không thể thoát khỏi kẻ địch, như vậy, đến thời điểm chỉ có bó tay chịu trói kết cục. Theo nàng một cái tinh huyết phun ra, trong ngáy mắt, chỉ thấy nàng phi hành tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội, so với lúc trước ít nhất nhanh hơn gấp đôi, đem áp sát phía sau linh vụ tử lại bỏ qua một khoảng cách. Này yêu nữ còn có bực này thần thông, chắc là thi triển tà thuật nào giá trị. Hừ, bản tọa ngược lại muốn xem xem ngươi có thể kiên trì thời gian bao lâu. Rơi vào mặt sau linh vụ tử hừ lạnh một tiếng, chợt thi pháp tăng nhanh tốc độ phi hành, theo thật sát tu la phía sau. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người từ đầu tới cuối duy trì cách xa hơn 2 rằm khoảng cách, ai cũng không thể đem ai thoát khỏi đi cảm nhận được chính mình dùng bí thuật gia trì sức mạnh cấp tốc tiêu hao nhiều nhất lại có thêm một nén nhang thời gian nguồn sức mạnh này thì sẽ biến mất mà phía sau kẻ địch nhưng như gia châu đường bình thường chăm chú dính vào phía sau tiếp tục như vậy chính mình cuối cùng kết cục vẫn là tránh không được rơi vào trong tay của địch nhân cắn răng Tu La quyết định thừa dịp bí thuật sức mạnh vẫn không tiêu tán được ăn cả ngã về không thi triển sư phụ ban cho chấn cung thanh khí cùng kẻ địch quyết một trận tử chiến hạ định chú ý bay nhanh thân hình đột nhiên dừng lại xoay người lại Tula lạnh lùng nhìn về phía bay đến linh vũ tử hai tay pháp quyết vừa bấm Một cái toàn thân lan ra nhàn nhạt hào quang đỏ ngầu pháp khí bị nàng tế đi ra. Pháp khí này ngoại hình đặc biệt, nhìn qua như là một khối bia đá, hoặc như là một tòa bảo tháp, quanh thân óng ánh long lanh, giống như huyết ngọc điều khắc thành. Một khi lấy ra sau, khổng lồ cực kỳ mùi máu tanh từ trong đó phát sinh, liền bốn phía tầng mây ở tại chiếu rọi hạ cũng biến thành màu đỏ như máu. Huyết phù đồ. Đã tiếp cận tu la không đủ nửa giặm nơi linh vụ tử thấy pháp khí này sau, kinh hô một tiếng, chợt trong miệng phát sinh cười đắc ý âm thanh, ngươi đã có Thiên Ma cung trấn cung ma khí huyết phù đồ, nói vậy ngươi tiểu nha đầu này đó là Thiên Ma cung thánh nữ kế nhiệm ma cung chủ nhân, không ngờ rằng ta linh vụ tử lại có như vậy số phận, đưa ngươi bắt trở lại, nhất định là một cái kỳ công. Can dỡ cười gằn âm thanh ở giữa không trung vang vọng, linh vụ tử nhìn thấy tu la đem ma cung thánh khí huyết phù đồ lấy ra, không có chút nào kinh hoàng. Hắn hai người tu vi cảnh giới cách biệt quá xa, cho dù tu la có huyết phù đồ nơi tay, đối với hắn mà nói cũng không có bao lớn uy hiếp. Cách cách xa nửa dặm nơi, linh vụ tử trong tay pháp quyết vừa bấm, tay phải xa xa chỉ tay, trong ngay mắt chỉ thấy bồng bềnh tại tu la bên cạnh mây khói phát sinh dị biến. Hóa thành từng sợi, từng sợi ngón tay độ lớn dây từng trạng xương mụ đem tu la khắp toàn thân chăm chú cố lấy. Liên nàng chuẩn bị thi pháp cũng bị bách ngưng hẳn. Như vậy dị biến để tu la bất ngờ, vội vã cực lực dãi rủa, nhưng là bất luận nàng dùng ra sao lực cũng khó có thể tránh thoát ràng buộc ở trên người xương mụ. Người trước mắt ảnh lóe lên, linh vụ tử đi tới tu la phía trước cách xa một trượng nơi, thần tình cực kỳ đắc ý nhìn về phía nàng. Tiểu nha đầu, rơi vào bản tọa trong tay ngươi liền nhận mệnh đi. Các ngươi thiên ma cung thánh khí huyết phù đồ tuy rằng lợi hại, thế nhưng tu vi của ngươi quá thấp, bản toạ căn bản là sẽ không để cho ngươi có thi triển cơ hội của nó rơi vào các ngươi những này tự cho là chính đạo ngụy quân tử trong tay muốn giết muốn quả tự nhiên muốn làm gì cũng được tu la đã từ bỏ dãy dùa thái hư tu sĩ đạo pháp giảng được há lại là nàng có thể phá tan trước mắt chỉ được yên lặng xem biến đổi xem một bước đi một bước ngươi yên tâm bản tọa sao cam lòng giết ngươi linh vụ tử âm hiểm cười một tiếng ánh mắt nhìn về phía tu la đưa nàng trên dưới đánh giá một lần nói vậy ngươi nên là thiên ma cung thánh nữ chờ bản tọa đưa ngươi đạo hạnh vứt bỏ lại mang về tông môn linh công chẳng phải sung sướng ha ha ha kiệt kiệt cười gằn âm thanh phóng lên trời vang vọng phạm vi mấy dặm nơi. Giờ khắc này, Phượng Thiên Tứ đã điều động Lôi Ưng đi tới phụ cận, nghe thấy phía trước truyền đến linh vụ tử đắc ý tiếng cười lớn, trong lòng thầm hô một tiếng không tốt, chợt nhảy xuống lưng chim ưng hướng về âm thanh truyền ra phương hướng tiềm hành quá khứ. Bất quá cách xa hơn nửa dặm, thông qua tự linh hai mắt, Phượng Thiên Tứ thấy chính mình người yêu bị từng sợi từng sợi xương mù dạng buộc ở giữa không trung, mà linh vụ tử chính một mặt cười gần chậm rãi hướng về nàng áp sát. Tại trong chớp mắt, vô số ý niệm tại trong đầu tránh qua, cuối cùng, hắn nghĩ ra một cái hoàn mỹ kế sách, vừa có thể cứu ra Tula, cũng không cho linh vụ tử phát hiện là hắn ra tay trong nhất thời chỉ thấy tay háo bảo của hắn vung lên từng cỗ từng cỗ hào quang màu vàng kim từ trên người hắn lộ ra bay đến phía trước cách đó không xa trong nháy mắt hình thành một mảnh phạm vi 40, 50 trượng màu vàng đám mây tỷ mỹ nhìn lên này cỗ đám mây lại có thể là từng con từng con dưa hấu to nhỏ màu vàng bọ cánh cứng hình thành đầu lĩnh một con màu vàng bọ cánh cứng thân thể muốn so với cái khác đồng loại lớn hơn mấy chục lần chỉ nghe nó trong miệng phát sinh một trận sắc bén tiếng kêu trận vô số màu vàng bọ cánh cứng vỗ cánh chim phát sinh ong ong dị hưởng hướng phía dưới linh vũ tử lao thẳng tới quá khứ thời khắc nô chuốt Phượng Thiên tướng nghĩ ra để Kim Tạm Cổ trùng đi vào đem Linh Vụ Tử nhốt lại, che lấp tầm mắt của hắn. Mà hắn hảo nhân lúc phân thần thời khắc đem Tu La kể cả chính mình đồng thời trốn Kim Châu kết giới, nghĩ đến lấy Linh Vụ Tử Tu Vi hẳn là không phát hiện được Kim Châu kết giới tồn tại. Chờ đi rồi hai người trở ra cũng không muộn. Phía dưới Linh Vụ Tử đang chuẩn bị thi pháp hủy bỏ Tu La đạo hạnh, vừa mới chuẩn bị động thủ, bên hai đột nhiên truyền đến một trận ong ong địa dị tiếng vang, ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy một mảnh màu vàng đắng mây từ trên trời giáng xuống hướng về chính mình đánh tới. Như vậy dị biến để Linh Vụ Tử hơi có chút không ứng phó kịp chỉ thấy hắn cầm trong tay lưu Vân Phất Lăng không vứt lên, phất chân ở tại trên đỉnh đấu lộ ra một cỗ màu trắng màn ánh sáng đem thân thể của hắn bốn phía bảo vệ. Trời này cỗ phòng ngự màn ánh sáng vừa hạ xuống, mảnh này màu vàng đám mây đã đem thân thể của hắn chăm chú bao vây lấy. Lúc này, linh vụ tử xuyên thấu qua hộ thể màn ánh sáng thấy vô số hình dạng dữ tợn khủng bố màu vàng bò cánh cứng xuất hiện ở chính mình trước người. Có trong miệng phun ra từng sợi từng sợi màu đỏ thắm chất lỏng bắn ở màn ánh sáng mà trên, có thẳng thắn mở ra dưới hàm hai cái răng nhọn trực tiếp gặm tấn màn ánh sáng. Thời gian ngắn ngủi, Chính mình nguyên thần pháp khí lưu vân phất bay xuống phòng ngự màn ánh sáng tràn ngập nguy cơ, trong chớp mắt thì sẽ có tán loạn xu thế. Tại hắn chịu đến kim tẩm cổ trùng công kích đồng thời, Phượng Thiên Tứ dĩ nhiên lắc mình đi tới Tu La trước mặt. Tu La vốn đã tuyệt vọng, chỉ đợi linh vụ tử tới gần nàng lúc liền tự bạo kim đan, cho dù không thể cùng đối phương đồng quy vu tận, cũng muốn để hắn trả giá thật nhiều. Nhưng là, trong chớp mắt tình thế nhanh quay ngược trở lại mà xuống, giữa bầu trời lại sẽ xuất hiện từng con từng con to lớn màu vàng bọ cánh cứng công hướng về địch nhân của mình. Sau một khắc, làm cho nàng kinh hỉ vạn phần sự tình xuất hiện chính mình người yêu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Thiên Tu La vừa định hô lên người thương tên, chỉ thấy đối phương dùng tay so với tại môi một bên, ra hiệu nàng không muốn lên tiếng. Tu La thông minh nhanh trí, tự nhiên biết ý tưởng của hắn, vội vã đóng chặt môi anh đào, dùng một đôi nhu tình như nước ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn. Phượng Thiên Tứ biết mình thời gian cấp bách, không thể bị dở giang. Một khi để linh vụ tử thoát vây mà ra thấy chính mình ở đây, hậu quả chi nghiêm trọng liền hắn cũng không dám tưởng tượng. Chợt, một cỗ tinh khiết nguyên thần lực lượng từ trên người lộ ra hướng Tu đánh tới, đồng thời tập trung ý niệm Hắn chuẩn bị đem Tu La thu hút Kim Châu kết giới. Nhưng là, khi nguyên thần của hắn lực lượng tiếp xúc đến Tu La thân thể mẻ mại thời điểm, trong nhất thời, dạng buộc ở trên người nàng từng sợi từng sợi trong xương mù phản lộ ra một cỗ bàng bạc cực kỳ nguyên thần lực lượng, để Phượng Tiên Tứ căn bản không cách nào đem Tu La thu hút Kim Châu kết giới. Tại sao lại như vậy? Chương 347, vụ sát, hạ. Tại Phượng Tiên Tứ đem Kim Tằm cổ trùng thả ra nhốt lại linh vụ tử, chính mình chuẩn bị cùng Tu La trốn Kim Châu kết giới thời điểm, đột nhiên phát hiện dạng buộc tại Tu La trên người trong xương mù ẩn chứa linh vụ tử cường đại nguyên thần lực lượng để hắn không cách nào đem Tu La thu hút kết giới bên trong trong lòng dùng mình đột nhiên đem Kim Ly Kiếm lấy ra cầm kiếm hướng Tu La trên người xương mũ chém tới nay vũ bộ thần thông quả nhiên có huyền diệu chỗ Kim Ly Kiếm chém ở mặt trên giằng buộc Tu La xương mũ theo mũi kiếm hạ xuống lúc ngăn ra vết nước thế nhưng trong chớp mắt lại khép lại niêm cùng nhau vẫn là không cách nào đem Tu La từ giằng buộc bên trong giải cứu đi ra như vậy như vậy để Phượng Thiên Tứ đau đầu không ngớt Kim Tam Cổ trùng khốn không được linh vụ tự thời gian bao lâu nếu không nhanh chóng đem giằng buộc tại Tu La cầm chế trên người giải trừ một khi để linh vụ tự thoát vây không chỉ có là tu la, liền hắn cũng khó có thể thoát thân. trong chớp mắt trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại, suy nghĩ nên dùng phương pháp gì phá vỡ tu la cấm chế trên người. linh vụ tử cấm chế là do xương mù hóa thành, ta chỉ muốn dùng thần hỏa lực lượng đem xương mù sô tan, như vậy trong xương mù ẩn chứa nguyên thần lực lượng cũng sẽ tiêu tán theo. lập tức chỉ thấy hắn đưa tay nắm lấy tu la trên người từng sợi từng sợi xương mù, nơi lòng bàn tay lộ ra một cỗ nhàn nhạt thần hỏa lực lượng, hướng về xương mù đốt cháy quá thứ. hắn tận lực khống chế hỏa lực để cho ẩn mà không phát, để tránh khỏi tổn thương tu la. Một chiêu này đánh bậy đánh bại cho hắn mông đúng rồi, tại thần hỏa lực lượng đốt cháy hạ, dạng buộc tại tu la trên người xương mủ lấy mắt thấy cấp tốc tiêu tán, trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Tu la ở trên người cầm chế giải trừ sau, mở hai tay ra tiến lên đem người thương ôm chặt lấy. Ngay Phượng Tiên tứ chuẩn bị cùng với nàng đồng thời tiến vào Kim Châu kết giới thời điểm, phía sau truyền đến linh vũ tử âm chắc chắc cười gần âm thanh. Nguyên lai like là ngươi tiểu tử thối này đang dở trò, không ngờ rằng ngươi lại dám cùng ma đạo yêu nữ cấu kết, như vậy, ngày hôm nay bản tọa có thể danh chính ngôn thuận đưa ngươi đánh giết. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vây quanh ở linh vụ tử thân thể bốn phía kim tam cổ trùng bị trên người hắn đột nhiên phát sinh một cỗ xương mù màu trắng đem chấn tan sâu độc trùng tuy rằng không có bị thương tổn thế nhưng mỗi người bị cường đại kình khí xung kích đến bên ngoài ba trượng mà giờ khắc này linh vụ tử cảm ứng được có người tại phá giải chính mình hạ tại tu la cấm chế trên người ngẩng đầu nhìn một cái vừa vặn phát hiện phượng thiên tứ thân hình bị hắn phát hiện phượng thiên tứ trong lòng chấn động dữ dội trần lộ ra vẻ vô cùng sát ý bây giờ không phải là hắn cùng tu la trốn kim châu kết giới liền có thể xong việc linh vụ tử đã phát hiện mình cùng tu la quan hệ cho dù hắn bắt không được hai người, chỉ cần trở lại thiên môn đem việc này bẩm báo tông môn sư trưởng, chính mình nhất định sẽ trên lưng một cái cấu kết ma đạo tội danh. Đến lúc đó, dựa theo thiên môn môn quy, không chỉ có tông môn sẽ dốc toàn lực truy sát chính mình, liền kiếm các một mạch tại thiên môn đều không lóc đầu lên được, chính mình thế tất gặp phải thiên hạ chính đạo cộng bỏ đi. Linh vụ tử phải chết. Từ khi cùng Kiếm Huyền Tử tu đạo tới nay, Phượng Thiên Tứ chưa từng có như giờ khắc này trong lòng tràn đầy sát ý, kiên quyết như thế muốn diệt trừ một người. Tiểu tử thúi, xem ánh mắt của ngươi còn muốn giết người diện khẩu sao? Phía trước trong xương mụ truyền đến linh vụ tử xem thường âm thanh lời nói thật không dối gạt ngươi, cho dù ngươi hôm nay chưa cùng ma đạo yêu nữ cấu kết, một khi bản tọa có cơ hội, cũng nhất định phải ra tay giết ngươi. Kha kha, đến lúc đó, trên người của ngươi cái này tuần thú pháp bảo tự nhiên thì sẽ rơi vào bản tọa vật trong túi. Nguyên lai like trong lòng hắn vẫn ham muốn vượng tiên tứ vạn thú hoàn, giờ khắc này trên sân không có cái khác tiên môn đệ tử, hắn có thể không cố kỵ chút nào nói ra. Ít nói nhảm. Phượng Tiên tứ hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt xuyên thấu qua tâm thần cùng tự linh tiến vào hợp thể trạng thái, chợt tay lấy ra thập tam chuôi kim ly kiếm. Hắn chuẩn bị liều mạng rồi. Mà ở này đồng thời, Tu La cũng tay bấm pháp quyết, đưa nàng cái này mà cung Thánh khí huyết phủ đồ tế đi ra. Có thể cùng người yêu kể vai chiến đấu, cho dù chết cũng đáng giá. Tại Phượng Tiên Tứ chuẩn bị động thủ thời khắc, xoay quanh bay lượn trên không trùng kim tằm cổ trùng đạt được chủ nhân chỉ lệnh, dồn dập hướng về linh vụ tử nhào tới. Trong đó một ít bối sắc màu sắc rắc sâu sâu độc trùng trong miệng bắn ra từng sợi từng sợi màu đỏ thắm chất lỏng hướng về linh vụ tử phun đi, mà còn lại kim tằm cổ trùng miệng lớn mở ra, giễu hàm hai cái trường đâm bình thường răng nhọn dồn dập thoát thể mà ra. Giống như màu vàng châm mưa bình thường hướng về kẻ địch công tới. Hừ. Đối mặt bay múa đầy trời kim tằm cổ trùng công kích, đang ở trong xương mù linh vụ tử hư lạnh một tiếng, chợt chỉ nghe hắn quát lên một tiếng lớn, vụ mưa huyền giễu cảnh. Âm thanh vừa ra, một cỗ mên ngông mây khói đột ngột ở giữa không trung bay lên, đem phạm vi mấy dặm nơi toàn bộ bảo phủ. Phượng Tiên Tứ cùng Tu La hai người không kịp tránh thiểm, kể cả kim tằm cổ trùng đồng thời bị mây khói lung bao ở trong đó. Trước mắt biến đổi, khắp nơi đều là mên ngông mây khói, đưa tay không thấy được năm ngón. Phượng Tiên Tứ tay phải cầm thật chặt Tu La tay ngọt hắn biết mình đã rơi vào linh vụ tử trong lĩnh vực, hơi bất cẩn một chút thì sẽ có người vẫn kết cục thân thức chậm rãi lộ ra trong cơ thể, nhưng chỉ có thể lan ra bên ngoài cơ thể cách xa ba thước nơi, liền bị men mông mây khói ngăn trở. hắn bây giờ cùng tu la hai người như người mù bình thường tại mây khói bên trong tìm tòi tiến lên, trốn kim châu kết giới. không được, nếu như vậy tuy rằng có thể tạm thời tránh thoát tính mạng, nhưng là này linh vụ tử một khi trở về tông môn, hoặc là dùng đưa tin phủ đem chuyện này bẩm báo tông môn, chính mình đều sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. trước mắt chỉ có cùng linh vụ tử tiểu nhân này liều mạng một lần. Khánh Sinh nói ta nhãn thương trong vòng ba ngày sẽ khỏi hẳn, hiện tại đã qua hai ngày, thêm vào trong cơ thể ta thanh một nguyên khí tầm bổ, hẳn là đã khôi phục sắp xỉ rồi. Phượng Thiên Tứ đưa tay đem che đậy chính mình hai mắt băng gạc vật trần, chậm rãi mở hai mắt ra. Thiên Tứ, con mắt của ngươi. Tại hắn mở hai mắt ra thời điểm, đứng ở một bên tu la xuyên thấu qua bên ngông ngay khói phát hiện hắn trong con ngươi lập lóe ra nhàn nhạt kim quang. Nắm chặt tu la nhuyễn nếu như không có cốt tay nhỏ, cảm giác được lòng bàn tay của nàng đát hơi suất mồ hôi. Phượng Thiên Tứ biết trong lòng nàng khẩn trương chính mình tại mở hai mắt ra lúc mặc dù cảm thấy nhãn bộ hơi có chút đâm nhói cảm thế nhưng trước mặt cảnh tượng đã có thể thấy rõ ràng hiện nhiên này nhãn bộ thương hoạn dĩ nhiên khỏi hẳn lúc này phía trước dày đặc mây khói giống như vòng xoáy giống như cấp tốc bắt đầu chuyển động trong chớp mắt từng cây từng cây to lớn vụ tiễn ở giữa không trung hình thành làm bộ rụp phát tiểu tử tại bản tọa vụ mưa miễn giết cảnh bên trong mặc ngươi có ba đầu sáu tay tuyệt đại thần thông cũng đừng hòng chạy đi ha ha ha mảnh này mây khói bên trong vang lên linh vụ từ âm thanh tiếng nói của hắn phảng phất đến từ bốn phương tám hướng khiến người ta căn bản không dò ra hắn ẩn thân vị trí. Thoại vừa rơi xuống, đầy trời vụ tiến ôm theo tê tê tiếng xé gió hướng về hai người bay tới. Thuộc tính lựa linh lực đối với linh vụ từ đạo pháp công kích có tác dụng khắc chế, Phượng Thiên Tứ tử phá giải tu la cấm chế trên người dĩ nhiên biết được. Lập tức, chỉ thấy hắn vung tay phải lên, hai đóa bánh xe to nhỏ ly hỏa điệu tâm liên xuất hiện ở hai người phía trên, từng sợi từng sợi xí màu trắng nam minh ly hỏa từ đài sen bên trong bắn ra đón lấy đột kích vụ tiễn. Cùng một thời gian, Phượng Thiên Tứ hai tay nơi lòng bàn tay cấp tốc ngưng kết ra hai cái màu tím cương khí cầu, phất tay hai đạo tử ánh phá không bắn ra đánh về phía phía trước theo ý niệm công chế sao bắt đầu hỏa vũ trong nháy mắt bạo phát từng sợi từng sợi ngọn lửa màu đỏ tím bay múa đầy trời trong đó xen lẫn xí màu trắng nam minh ly hỏa hai loại uy lực tuyệt luân hỏa diễm ngang trời xuất hiện đột kích vụ tiễn va chạm đến hỏa diễm bên trên phát sinh từ từ nhẹ văng lên chợt biến mất không còn tăm hơi tiểu tử túi không nhìn ra ngươi còn có hai tay linh vụ tử âm thanh tại mây khói bên trong truyền ra nửa khi âm lệnh đoán độc tại ta vụ mưa nguyễn diết trong lĩnh vực ngươi làm được tất cả chống lại đều là vô vị dãi dùa theo hắn âm thanh hạ xuống chỉ thấy phía trước mây khói biến đổi, xích dư trường vụ tiễn lẫn nhau ngưng tụ, trong chớp mắt chuyển hóa thành một cái dài mấy trăm trượng vân long, mở ra miệng rộng, cả người lan ra khủng bố cực điểm y thế hướng về Phượng Thiên tứ hai người bổ nhào lại đây. Phượng Thiên tứ sao bắt đầu hỏa vũ cùng liên phảng liên nhị phun ra nam minh lý hỏa tuy rằng lợi hại, đối với linh vụ tử pháp môn có tác dụng cắt chế. thế nhưng bọn họ hỏa lực công kích đối mặt dài mấy trăm trượng vân long tượng hồ có vẻ phân ở ngoài gầy yếu, trong chớp mắt liền bị đối phương đột phá hỏa diễm ba hướng về bọn họ tàn bạo mà đánh tới. hơi suy nghĩ. Phượng Thiên Tứ lập tức thi triển ra Tử Linh Thiên Phú Thần Thông biến ảo vạn ngàn, trên sân lập tức tăng thêm 48 đạo Hóa thân. Tại hắn tu vi đột phá đạt đến Hóa Thần trung kỳ thời điểm, thi triển Tử Linh Thiên Phú Thần Thông uy lực tùy theo tăng cường, do trước kêu biến ảo ra 36 đạo Hóa thân tăng thêm 12 đạo, đồng thời mỗi một đạo Hóa thân uy lực đều tương ứng tăng cường không ít. 48 đạo Hóa thân sau khi xuất hiện, tại Phượng Thiên Tứ khống chế hạ hướng về to lớn vân long trước mặt và đập tới. Cùng một thời gian, hắn lôi kéo tu la đồng thời hướng về phía bên phải lức ngang 3 trượng xa, hai đóa Ly Hỏa Điệu Tâm liên theo thân hình của hắn chuyển động đồng thời di động trước sau lơ lửng ở phía trên đỉnh đầu hắn, tại 48 đạo hóa thân giống như tự bạo bình thường công kích hạ, thân thể khổng lồ vân long thế tới bị tạm thời ngăn trở, mà phượng thiên tứ đồng thời đem thập tam chuôi kim ly kiếm lấy ra, pháp quyết vừa bấm, tuyệt thiên kiếm chạm đã thành, trường vượt qua hơn 40 trượng màu vàng khí kiếm tại sự khống chế của hắn hạ giống như khai thiên thần khí bình thường từ trên trời giáng xuống chém xuống tại vân long thân thể trên, đem từ đầu bộ ở giữa nơi bổ ra hai nửa, sau đó khống chế khí kiếm xoắn một cái, to lớn vân long thân thể lập tức tán loạn biến mất. Nhưng là khi này đầu vân long thân thể tiêu tan lúc. Cách đó không xa mây khói lại bắt đầu ngưng tụ, trong chớp mắt một con Vân Long thân thể sắp thành hình. Thiên Tứ, tại lĩnh vực của hắn bên trong, cho dù chúng ta tiêu diệt một con xương mù Vân Long, lập tức thì sẽ ngưng kết thành con thứ hai, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tu La vận dụng truyền âm thuật, đối với Phượng Thiên Tứ nói rằng ngươi nếu là có biện pháp tìm tới này tặc chỗ ẩn thân, ta dùng huyết phù đồ một đoạn toàn lực tất có thể trọng thương này tặc. Được nghe Tu La có bí thuật có thể xúc phạm tới linh vũ tử, Phượng Thiên Tứ mừng rỡ trong lòng, trên mặt không chút biến sắc, hơi hướng nàng gật đầu. Ta có chứa ta pháp mục. Tất cả ẩn tích đốn pháp đều không thể tránh được hai mắt của ta. Nay linh vụ tử lĩnh vực tuy rằng kỳ diệu, thế nhưng hắn tuyệt đối ẩn thân ở mảnh này mây khói bên trong. Phượng Tiên Tứ chậm rãi nhắm lại hai mắt, khi hắn lại một lần nữa mở mắt ra thời điểm, Tu La ở một bên thấy hắn đôi mắt đã biến thành màu vàng nóng, mơ hồ lan ra hào quang màu vàng kim. Trừ ta pháp mục vừa ra, Phượng Tiên Tứ đồng thời truyền âm cho Tu La, làm cho nàng chuẩn bị sẵn sàng. Tu La gật đầu, hai tay pháp quyết biến hóa bất định, môi anh đào mất máy, mặc niệm pháp chú. Sau đó chỉ thấy nàng cái này thánh khí huyết phù đồ toàn thân lan ra nhàn nhạt hào quang đỏ ẩu trôi nổi ở giữa không trung. Thông qua trừ tà phát mộc, minh mông mây khói tựa hồ ngăn cản không được phượng thiên tứ tầm mắt hơi một sát tham, hắn phát hiện linh vụ tử thân hình nhận nấp tại phía trước cách xa mười mấy trượng nơi một đoàn mây khói bên trong. Phượng thiên tứ ánh mắt chợt lóe lên, để người linh vụ tử sẽ có cảnh giác hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thập tam trôi kim ly kiếm ở giữa không trung xoay quanh bay lượn, cấp tốc hóa thành một cái to lớn kim quyển, luyện ma quyển đã thành. Đi. Một tiếng gào to, chỉ thấy xoay quanh trên không trung luyện ma quyển đột nhiên tâm tích đem linh vụ tử thân hình nuốt ở bên trong. Cùng một thời gian, phượng thiên tứ hét lớn một tiếng. Tu Nhi, Động thủ. Chương 348, Chu Diệt Linh Vụ Tử. Tại Phượng Tiên Tứ lấy ra luyện ma quyển đem phía trước cách xa mấy chục trượng nơi một đoàn mây khói bao phủ sau, Linh Vụ Tử thân hình đột nhiên hiện ra, chỉ thấy hắn đầy mặt kinh sắc nhìn về phía Phượng Tiên Tứ, ngạc nhiên nói: "Tiểu tử thối, ngươi là làm sao sắt tìm được bản tọa thân hình?" Hắn đối với mình Vũ Mưa huyễn giết lĩnh vực tự tin cực cường, đừng nói Phượng Tiên Tứ một chỉ là Hóa Thần tu sĩ, cho dù tu vi với hắn tương đương Thái Hư tu sĩ rơi vào trong đó, cũng căn bản không thể nào phát hiện thân hình của hắn. Bởi vậy vậy có thể tưởng tượng được gia linh vụ tử trong lòng hiện tại khiếp sợ đến mức độ nào phượng thiên tứ lạnh giọng đáp đợi ngươi chết rồi liền biết dứt lời hai tay pháp quyết vừa bấm luyện ma quyển bên trong diễn sinh ra vô số đạo kiếm khí màu vàng kim hướng về linh vụ tử công tới tiểu tử túi các ngươi kiếm các luyện ma quyển tuy rằng lợi hại nhưng là tu vi của ngươi quá kém thật sự cho rằng có thể nhốt lại bản tòa sao linh vụ tử cười nhạo một tiếng trong tay lưu vân phất vung lên ngàn vạn căn bụi tia đột nhiên bắn mạnh hướng về luyện ma quyển trận pháp vòng bảo hộ đánh tới vang chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp Luyện Ma Quyển trận pháp vòng bảo hộ nhất thời bị xuyên thủng một cái lỗ thủng to. Linh Vụ Tử trong tay Lưu Vân Phất còn chưa đình chỉ, kế tục công kích Luyện Ma Quyển vòng bảo hộ. Trong chớp mắt, Luyện Ma Quyển liền cao tán loạn, hóa thành thập tam chuôi kim ly kiếm hướng về bốn phía bay vụt qua khứ. Lấy phượng tiên Tứ tu vi bây giờ, hóa thần kỳ tu sĩ căn bản không cách nào phá tan Luyện Ma Quyển trận pháp vòng bảo hộ. Nhưng là Linh Vụ Tử, nhưng là một vị trăm phần trăm không hơn không kém Thái Hư Trung kỳ tu sĩ, này Luyện Ma Quyển muốn đem hắn nuốt lại, khó tránh khỏi sẽ lực có không thua. Tại Vượng Thiên Tứ vận dụng Luyện Ma Quyển đem Linh Vụ Tử thân hình bức ra thời điểm. Tu La ở một bên đã đem huyết phù đồ lấy ra, theo nàng há mồm phun ra một cỗ tinh huyết đánh tại huyết phù đồ mặt trên. Nhất thời, chỉ thấy này thiên ma cung thánh khí phát sinh chói lóa mắt hào quang đỏ ngầu. Ngay sau đó, hào quang đỏ ngầu chậm rãi ngưng tụ thành một con số trượng trường giống như truy hình màu máu có sáng, chợt hóa thành một vệ sáng hướng về linh vụ tử đánh tới. Mà vào đúng lúc này, Tu La phảng phất đã dùng đi trên người hết thể khí lực, sắc mặt trắng bệnh, tà tà ngã vào phượng thiên tứ trong lòng. Linh vụ tử vận dụng lưu vân phất đem luyện ma quyển đánh tan sau, vừa định ra tay công kích phía trước hai người, trong nhất thời. Trước mắt một vệt ánh sáng màu màu chói qua, trong lòng hô to không tốt, muốn lắc mình lại tránh, nhưng là dĩ nhiên không kịp, bị này đạo huyết quang chặt chẽ vững vàng đánh tại nơi ngực. Ngao. Một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết từ linh vụ tử trong miệng phát sinh, đứng ở phía trước cách đó không xa Phượng Thiên Tứ định thần nhìn lại, chỉ thấy bộ ngực hắn nơi bị tu la lấy ra huyết phù đồ phát sinh huyết quang xuyên qua, miệng vết thương nơi máu thịt bé bé, xương cốt tận nát tan, liền nội tạng đều có thể thấy rõ ràng. Đánh dẫn không chết tất lưu hậu họa. Phượng Thiên Tứ trong mắt tinh mang lóe lên, giải giác ở mây khói bên trong kim tằm cổ trùng đạt được chủ nhân triệu hoán. Hóa thành một mảnh màu vàng đám mây bay tới, trực tiếp hướng phía dưới, kêu Thảm Thiết không ngớt linh vụ tử nhào tới. Linh vụ tử tại huyết phù độ một đòn dưới, dĩ nhiên bị trọng thương. Đối mặt che ngập bầu trời hạ xuống kim tằm cổ trùng dĩ nhiên vô lực phản kháng, nhất thời, thân thể của hắn bị nhấn chìm tại trùng vân bên trong, từng tiếng thê thảm hét thảm từ trong miệng hắn phát sinh. Không tới hai tức thời gian, trùng vân bên trong liền lại cũng không nghe thấy tiếng nói của hắn, chỉ có kim tằm cổ trùng cắn xé nuốt huyết nhục phát sinh khủng bố dị hưởng truyền ra. Nửa ngày, chỉ thấy trùng vân bên trong mơ hồ lộ ra hào quang màu trắng. Chợt một hạt to bằng nắm tay Viên Châu từ bên trong hướng ra phía ngoài từ từ trồi lên, hình trụ trên ngồi xếp bằng một tiểu nhân, khuôn mặt cùng linh vụ tử không khác nhau chút nào, chính là nguyên thần của hắn Kim Đan. Linh vụ tử nguyên thần Kim Đan tản mát ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt bạch mang, đem tới gần hắn phạm vi một thước kim tằm cổ trùng toàn bộ ép ra. Tiểu nhân kia mặt lộ vẻ thê thảm đoán độc vẻ mặt, nhìn chăm chú hai người một chút, chợt chuẩn bị bỏ chạy. Phượng Tiên tứ đang định thi pháp đem nguyên thần Kim Đan phá hủy, cơ giậy thấy kim tằm sâu độc ngẫu đi tới linh vụ tử nguyên thần Kim Đan phía trên, mở ra miệng rộng đem một cái nuốt vào trong bụng. Chật vỗ to lớn hai cánh bay đến Phượng thiên tứ đỉnh đầu nơi, tựa như tại hướng về chủ nhân tranh công thỉnh thưởng. Linh vụ tử nguyên thần kim đan phát sinh hào quang tuy rằng có thể làm cho phổ thông kim tản cổ trùng khó có thể tới gần, nhưng là kim tản sâu độc mậu nhưng không bị ảnh hưởng. Trong nháy mắt liền đem nuốt vào. Giờ khắc này trên sân trùng vân phi đến giữa không trùng, linh vụ tử thân ở nơi ngoại trừ lưu lại một thanh lưu vấn vật, không có thứ gì lưu lại, máu thịt của hắn xương cốt kể cả quần áo toàn bộ bị kim tản cổ trùng thôn phệ sạch sẽ, một tia vết tích đều không có để lại. Làm được, khô đến đẹp đẽ. Vượng thiên tứ khen một câu. Hắn đỉnh đầu trên kim tằm sâu độc mẫu đạt được chủ nhân khen, hưng phấn mà vỗ hai cánh qua lại bay lượn. Dùng phát tay, lơ lửng giữa trời Lưu Vân phát bay đến trước người của hắn, suy nghĩ một chút, Phượng Thiên Tứ đưa nó thu được chính mình kim châu kết giới bên trong. Đây cũng là Thái Hư tu sĩ lưu lại nguyên thần pháp khí, chỉ cần hơi thêm tế luyện, đó là một cái uy lực mạnh mẽ pháp khí, nếu là vứt bỏ hơi bị quá mức đáng tiếc. Linh vụ tử đã hình thần đều diện, hắn ra chỉ vụ mưa miễn giết tự nhiên tán loạn. Giữa không trung lại khôi phục nguyên trạng, hiện ra một mảnh bầu trời xanh ngẳm. Tối đầu nhìn về phía nằm ở ngực mình Tu La trắng xám mỹ lệ dung nhan để hắn đau lòng không nớt, chỉ thấy hắn phất tay đem kim tạm cổ trùng thu vào kim châu kết giới, mà hắn cùng tu la thân hình cũng tại đồng thời biến mất không còn tâm hơi. tại thân hình bọn hắn biến mất sau, quá nửa ngày, tại chỗ giữa không trung xuất hiện một cái nhàn nhạt tiểu nhân thân ảnh, từ hắn mơ hồ khuôn mặt trên nhìn lại, chính là linh vụ tử. này linh vụ tử nguyên thần kim đan không phải là bị kim tạm sâu độc mẫu một cái nuốt lấy, vì sao còn có thể xuất hiện ở đây? nguyên lai vũ bộ có một loại bí thuật tên là phân thần thuật, này thuật không có tác dụng lớn, nhưng có thể tại tu sĩ gặp phải tính chất hủy diệt công kích thời gian. Từ bản mạng nguyên thần bên trong phân ra một kia ẩn dấu đi. Linh vụ tử tại thân thể bị hủy dưới tình huống, bất đắc dĩ chỉ có kỳ vọng nguyên thần kim đan có thể bỏ chạy. Thế nhưng trong lòng hắn tự biết Phượng Thiên Tứ Tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn, bởi vậy, vận dụng phân thần thuật từ chính mình bản mạng nguyên thần trên phân ra một kia, này một kia không chọn vẹn nguyên thần không bằng hắn bản mạng nguyên thần một phần mười cường đại. Thế nhưng, mới có thể chống đỡ hắn trở về tông môn, hắn phải đem Phượng Tiên Tứ cùng tu la sự tình huống về tông môn bẩm báo, coi như mình bỏ mình cũng không cề. Hóa kẻ thù dễ chịu. Cái kia nhàn nhạt, nhạt bóng người sau khi xuất hiện chợt hóa thành một vệ sáng hướng về bầu trời bên trong bay nhanh mà đi tiến vào kết giới sau phượng thiên tứ ôm tu la đi tới hồ nhỏ bên bờ tòa kia bên trong nhà gỗ hắn bây giờ nóng ruột tu la thương thế hoàn toàn không biết chính mình nổ có không nổ tận gốc đã lưu lại vô cùng hậu họa đem tu la thân thể mềm mại đặt ở trên giường gỗ phượng thiên tứ đưa tay phải ra nắm chặt lòng bàn tay của nàng lộ ra một câu nguyên thần lực lượng coi nàng thương thế trên người nguyên thần lực lượng tại tu la trong cơ thể tuần hoàn một tuần phượng thiên tứ chậm rãi đem thu hồi giờ khắc này hắn ôm một hơi thần sắc khẩn trương thanh tĩnh lại Tu La chỉ là linh lực hao tổn quá lớn, thêm vào trong cơ thể tinh huyết trôi đi quá nhiều, mới có thể dẫn đến thân thể suy yếu hôn mê bất tỉnh. Cái khác thật không, có cái gì trở ngại? Từ trong lồng ngực lấy ra vạn năm thạch đũ, nâng dậy Tu La thân thể mềm mại, nay nàng ăn hơn một nửa mình. Sau đó, Phượng Tiên Tứ dùng vật tay từ bên ngoài đưa tới một cỗ thanh mục nguyên khí đưa nàng thân thể mềm mại bao phủ lại, từng sợi từng sợi tinh khiết thanh mục nguyên khí không ngừng tấu nhập trong cơ thể nàng tẩm bổ suy yếu thân thể. Tất cả sắp xếp tốt sau, Phượng Thiên Tứ nhìn về phía bị thanh mục nguyên khí bao phủ Tu La, lộ ra vẻ chịu mến vẻ mặt. Liên Phảng, Liên Nhị. Thông qua tâm thần một tiếng triệu hoán, nguyên bản tại hỏa linh tinh trên thu nạp điều tức hai đoá ly hỏa điệu tâm liên bên trong cấp tốc nhảy ra hai cái bảy, tám tuổi đại cô bé xôi nổi đi tới trong nhà gỗ. Chủ nhân, có phân phó gì? Vị cô nương này là bạn tốt của ta, nàng bây giờ người bị thương nặng, hai người các ngươi ở đây phối hợp một thoáng. Vâng, chủ nhân. Linh vụ tử tuy rằng được giải quyết đi, nhưng là một phương khác túy đạo trưởng cùng thi mà trong lúc đó đấu pháp còn chưa kết thúc, trong lòng lo lắng lãnh băng nhi tình huống, vì lẽ đó phượng thiên tứ lập tức sẽ ra kim châu kết giới hướng về tiểu cốc chạy đi. Từ linh. Nếu là Tu Nhi sau khi tỉnh lại, ngươi liền dụng tâm thần nói cho ta biết một tiếng. Phượng Thiên Tứ quay về nhảy đến trên bàn Tử Linh nói rằng, tiểu tử nghe xong gật đầu, chỉ là khuôn mặt thần tỉnh tựa hồ có hơi mất hứng dáng vẻ. Tên tiểu tử này tâm tư nhăng nhiều, Phượng Thiên Tứ chuyện bây giờ quá nhiều, cũng không muốn truy hỏi nó vì sao mất hứng. Đưa tay sờ mò cái đầu nhỏ của nó, trận thân hình lóe lên xuất ra Kim Châu cái giới. Lôi Hưng Vương bởi vì cung yêu thi lúc chiến đấu bị chút thương, vì vậy Phượng Thiên Tứ mấy ngày này thay đi bộ toàn bộ dùng cái khác lôi hưng. Tại hắn cùng Linh Vụ Tử đấu pháp lúc đầu kia cưỡi lôi ưng tại hắn tâm thần không chế hạ vẫn ở nơi không xa phi hành. giờ khắc này, theo phượng thiên tứ hét dài một tiếng, lôi ưng đạt được chủ nhân triệu hoán dương cánh bay tới. phi thân nhảy lên lưng chìm mừng. tại phượng thiên tứ không chế hạ, lôi ưng hai cánh dừng, ra, hóa thành một đạo màu đen lưu tinh hướng về tiểu cốc phương hướng bay đi. tại hắn điều động lôi ưng bay không quá nửa nén hương thời gian, trong nhất thời, phía trước xuất hiện một điểm đen, theo khoảng cách rút ngắn, chỉ thấy điểm đen kia chậm rãi mở rộng, tới gần lúc phượng thiên tứ phát hiện điểm đen này lại đó là thi ma hất diệu linh quan. hất diệu linh quan tốc độ phi hành cực nhanh. So với Lôi Ưng tốc độ còn nhanh hơn một phần, trong chớp mắt, nó đã hướng về Phượng Thiên Tứ điều động Lôi Ưng nhào tới trước mặt. Thấy Hắc Diệu Linh Quan thế tới hung mãnh, Phượng Thiên Tứ vừa định né tránh, đã thấy Linh Quan tốc độ phi hành đột nhiên tăng lên dữ dội, trong nháy mắt đi tới trước người của hắn. "Phượng Thiên Tứ?" Trong quan tài truyền đến Lan Nhược vui tươi âm thành, nghe ngựa khí còn giống như có chút vui mừng tâm ý. Phượng Thiên Tứ trong lòng không rõ, "Này thi ma tại sao lại biết tên của chính mình?" Vừa định mở miệng muốn hỏi, chỉ thấy cái kia Hắc Diệu Linh Quan khơi dậy lướt ngang cách xa bảy, tám trượng. Sau đó bên trong truyền đến Lan Nhược vui cười âm thanh ngươi người yêu ngay linh trong quan tài, muốn cứu nàng, ngươi đến tự mình ra tay mới được. Dựa vào Mao Sơn tiểu đạo sĩ kia cả đời này người cũng đừng muốn lại nhìn tới ngươi người yêu. Hi hi hi. Một trận cười duyên qua đi, chỉ thấy hắc rượu linh quan vèo địa một tiếng phá không bay đi. Phượng Thiên Tứ nghe xong sừng sốt, chợt thấy nàng hướng tây phương bỏ chạy, vừa định đuổi theo, tâm thần thăm dò biết được phía trước xuất hiện một đám lôi hưng, chính là đồng bạn của mình môn. Trước tiên cấy lôi hưng bay đến chính là Mẫn Du cùng Mộ Dung Phong hai người bọn họ thấy Phượng Thiên Tứ ở chỗ này trên mặt hơi lộ ra kinh ngạc nhưng không có dừng lại kế tục hướng về Thi Ma thân sau đổi tới sau đó chạy tới đó là Tú Đạo trưởng Nhất Mau đắng người còn có Hoàng Phong quốc hơn 10 vị Hóa Thần Tu sĩ Phượng Thiên Tứ thấy Tú Đạo trưởng khoanh chân ngồi ở lưng chim ưng trên nhắm mắt điều thức sắc mặt trắng bệnh đoán chừng là vừa nãy cùng Thi Ma đấu pháp lúc bị thương Phượng Thiên Tứ thả người nhảy một cái đi tới bên cạnh của hắn mà giờ khắc này Nhất Mau cũng tại sư phụ hắn bên cạnh thấy Phượng Thiên Tứ đi tới mặt lộ vẻ lo lắng vẻ mặt nói Lão đại này Thi Ma quả nhiên lợi hại Tuy rằng bị sư phụ dùng tất tinh tuyệt hậu đinh kích thương, thế nhưng nàng một kích cuối cùng cũng làm cho sư phụ bị thương không nhẹ. Dứt lời, sát mặt hắn sốt ruột nhìn về phía Túy đạo trưởng, có vẻ cực kỳ lo lắng. Đừng xem bọn họ bình thường sư phụ không có sư phụ dáng vẻ, đồ đệ không tuân thủ đồ đệ quy củ, thế nhưng hai người trong lòng lẫn nhau đều rất quan tâm đối phương. Không ngờ rằng luôn luôn ở trong lòng mình coi như thần nhân bình thường sư phụ lại sẽ theo người đấu pháp bị thương, để nhất mau giờ khắc này tâm loạn như ma, không biết nên làm thế nào mới tốt. Phượng Tiên Tứ nghe xong vỗ vỗ bả vai của hắn, ra hiệu không muốn quá lo lắng. Nửa ngày chỉ thấy túy đạo trưởng chậm rãi mở hai mắt ra, trải qua một phen điều tức, hắn trắng xám sắc mặt hơi chút khôi phục một tia huyết sắc, thế nhưng vẫn cứ có vẻ vô cùng tiểu thụy. túy sư bá, ngươi có thể cảm rất nhiều. thấy hắn tỉnh lại, phượng thiên tứ quan tâm hỏi. túy đạo trưởng hướng hắn gật đầu, trên mặt bất cần đời vẻ mặt diệt hết, thay vào đó là cực kỳ ngưng trọng sư bá bản mạng phụ lục tại thi ma một đòn hạ xuất hiện vết rách, e sợ cần tại linh đài trong thức hải ôn dưỡng mấy ngày mới có thể khôi phục. ai, này thi ma quả nhiên danh bất hư truyền, sư bá dĩ nhiên sử dụng toàn lực. Dựa vào tổ sư truyền xuống thất tinh tuyệt hậu đinh vừa mới đem vết thương, nhưng nhìn nàng lúc gần đi trạng thái, tựa hồ đòn đánh này cũng không có thể làm cho nàng chịu đến bao lớn thương tổn. Như vậy xem ra muốn hàng phục nàng, chỉ dựa vào sư bá sức lực của một người e sợ khó có thể làm được. Sư bá không cần phải lo lắng, chờ hồng nhất sư bá cùng hách liên sư thúc hai người đến đây sau, tin tưởng hợp lực lượng chúng nhân muốn chui diệt thi ma hẳn là không được bao lớn vấn đề. Phượng tiên tứ an mũi, trước mắt cũng chỉ hảo như thế. Túy đạo trưởng nhìn về phía phương xa, hai mắt lóe lên một tia tinh mang sư bá tuy rằng vô lực hàng phục nàng, nhưng là nàng cũng không cách nào dễ dàng thoát khỏi chúng ta truy tung, chỉ cần đem hành tung tập trung, đợi đến viện binh đến đây định có thể đem này Thi Ma chu diệt. Chương 349, trung biến. Mọi người một đường theo thật sát Thi Ma thân sau truy đuổi. Thi Ma hắc rượu linh quan tốc độ phi hành tuy rằng thật nhanh, nhưng là mọi người tại lôi ứng giúp đỡ hạ, nhưng có thể đem gắt gao cắn, hai người trong lúc đó từ đầu tới cuối duy trì tại khoảng cách mấy chục giảm. Trong lúc, khi Thi Ma chỉ hoãn tốc độ thời điểm, mọi người đồng thời chậm lại tốc độ phi hành. Bọn họ biết cho dù hiện tại mọi người tiến lên đem Thi Ma vây nút, cũng không cách nào đem chu diệt, làm không cẩn thận còn có thể cho phe mình mang đến tính chất hủy diệt tai nạn. bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm chính là đem thi ma hành tung vững vàng tập trung, một bên khác lợi dụng đưa tin phù hướng về từng người tông môn thông cáo bọn họ hiện tại vị trí. một khi tông môn viện binh sau khi đến, vây quét thi ma lập tức bắt đầu. bởi vậy, một mực phía trước phi hành thi ma tựa hồ biết mọi người ý đồ, nàng trái lại không vội bỏ chạy. một lúc phi hành mấy canh giờ, một lúc liền dừng lại nghỉ ngơi. cứ như vậy, mọi người không thể làm gì khác hơn là theo nàng bước đi hành sự, nàng lúc phi hành mọi người liền điều động lôi ương đuổi tới. Nàng dừng lại nghỉ ngơi mọi người cũng dừng lại tìm một chỗ nơi nghỉ ngơi. Bọn họ liền như vậy cùng Thì Ma vẫn háo 3 ngày 3 đêm. Trong lúc Mộ Dung Phong hướng về Tú Đạo trưởng cùng với Mẫn Du chào từ giả mang theo mười mấy tên môn nhân đệ tử trở ngược về Hoàng Phong Cốc. Trong cốc còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Hắn cái này cốc chủ tự nhiên không thể cùng mọi người đồng thời trước sau truy kích Thì Ma. Hắn còn có cái khác sự tình muốn làm. Đối với hắn chào từ giả Tú Đạo trưởng đương nhiên sẽ không cường lưu. Lần này vây quét Thì Ma một chuyện Hoàng Phong Cốc đã xuất ra rất lớn lực. Hiện tại loại này thế cục, hắn ở lại chỗ này cũng không có nhiều tác dụng lớn nơi. Tội gật đầu đồng ý để hắn trở về Hoàng Phong Cốc, mà Mẫn Du hiển nhiên trong lòng có chút mất hứng, thế nhưng gặp Tú Đạo trưởng đồng ý Mộ Dung Phong trở lại, hắn cũng không dễ nói cái gì. Ba ngày nay Mẫn Du trong lòng rất sốt ruột, đồng bạn của hắn Linh Vụ từ từ khi ba ngày trước truy đuổi thiên người của Ma Cung sau, liền vẫn không có trở về, thậm chí liền đưa tin phủ đều không có cho hắn phát một cái, điều này làm cho Mẫn Du trong lòng ẩn có không rõ cảm giác. Bóng đêm thâm trầm, lửa cháy điểm điểm. Mộ Dung Phong mang theo Hoàng Phong Cốc người đi rồi, hiện tại chỉ còn lại Phượng Thiên tứ đám người cùng với Tú Đạo trưởng cùng Mẫn Du. Bọn họ tại điều động lôi ngư phi hành sau một ngày, tùy đạo trưởng sao bắt đầu la bàn phản ánh phía trước phi hành thi ma lại ngừng lại, mọi người sau đó liền rơi xuống mảnh này trong rừng cây nhỏ, phát lên lửa trại, nghỉ ngơi lên. Căn cứ mấy ngày hôm trước tình huống đến xem, thi ma hành sự rất có quy luật, ba ngày một đường hướng về phía đằng tây phi hành, trời vừa tối liền dừng lại nghỉ ngơi, ngày thứ hai nối tiếp đường. Cứ như vậy, mọi người liền có cơ hội nghỉ ngơi cho tốt một phen, đồng thời lợi dụng nhàn dội hướng về tông môn phát sinh đưa tin phủ, đem bọn họ hiện tại thân ở vị trí nói cho từng người tông môn sư trưởng mất dù hiện tại phát ra đưa tin phụ trực tiếp cho hồng nhất vợ chồng, mà bọn họ cũng trở về đưa tin phụ. thiên môn viện binh nhiều nhất trong hai ngày sau liền có thể đuổi tới với bọn hắn hội hợp, mà cái khác tam đại tông môn trưởng lão cũng sẽ ở cùng một thời gian chạy tới. đến lúc đó, chính đạo tứ đại tông môn đến đây hội hợp thái hư tu sĩ có tới sắp tới 20 tên, nguồn sức mạnh này cường đại đến mức nào, coi như là thi ma cũng không cách nào chống lại. không biết tại chính đạo tứ đại tông môn động tác nhiều lần thời gian, ma đạo tông môn cũng rụt già rụt dịch. lục bào xích mị hai người tại tiểu gốc thoát thân sau tìm kiếm nửa ngày cũng không cách nào tìm tới Tu La hành tung trong lòng kinh hãi cho là nàng tao nộ bất hạnh Liên vội vã đem Tu La mất tích tình huống cùng với Thi Ma tái hiện tin tức chuyển quay lại Thiên Ma Cung Thiên Ma Cung cung chủ được nghe chính mình ái đồ tâm tích không rõ rất có thể chết tại Tu sĩ chính đạo trong tay dưới cơn thịnh nộ tự mình dẫn dắt Ma Cung tinh nhuệ hướng về Thần Châu phương hướng chạy tới đồng thời truyền tin cho Ma đạo cái khác hai đại tông môn U Minh Cốc cùng Huyền Nam Tông Thánh môn Thi Thần tái hiện Tu sĩ chính đạo rụt vây quát trì vọng niệm tại cùng là Thánh môn một mạnh cùng chống chọi với ngoại địch nàng truyền tin đưa đến U Minh Quốc cùng Huyền Âm Tông sau lập tức khiến cho sóng to gió lớn suy nghĩ luôn mãi U Minh Quốc quỷ đế cùng Huyền Âm Tông Huyền Âm Lão tổ phái ra trong môn phái tinh luyện đi vào trợ rốt trong khoảng thời gian ngắn yên tính nhiều năm giới tu hành bắt đầu náo nhiệt lên các phái thế lực toàn bộ hướng về Thần Châu dâng lên lại đây chỉ bất quá những chuyện này Phượng Thiên tứ đám người hiện tại còn không biết hiểu Lão đại ta đi đánh chút món ăn dân dã cũng tốt để đoàn người giải đỡ thèm Kim Phú Quý không thể nhẫn nhịn nhất chịu nói bụng tại lửa trại phát lên sau hắn liền chủ động thỉnh anh muốn đi đánh chút món ăn dân dã. Phượng Thiên Tứ đang ngồi ở dưới một cây đại thụ ngồi xếp bằng điều thức, nghe hắn lời ấy, trong lòng hơi động, nói: Ta cũng có ý nghĩ này, như vậy đi, phu quý, ngươi đi phía đông rừng cây, ta hướng nam một bên rừng cây. Sau nửa canh giờ về tới thăm ta một chút lương ai săn được món ăn dân dã nhiều. Như vậy rất tốt. Mập Tử nghe xong một đầu đâm vào trong rừng cây, tới tìm hắn đích con ngồi, mà Phượng Thiên Tứ cũng cùng mọi người chào một tiếng, hướng nam một bên trong rừng cây đi đến. Đợi đến đi cách xa hơn nửa dặm, Phượng Thiên Tứ phát hiện chúng quanh không người, chợt thân hình lóe lên tiến vào kim châu kết giới. Hắn vừa mới đạt tọa lúc thu được tử linh chuyên âm, tu la đã tỉnh lại, đồng thời kết giới bên trong xảy ra một cái quái sự. Lập tức, hắn liền dựa vào cùng mập tử đánh món nan dân giã cơ hội, một mình một người tới đến rừng cây nơi sâu xa, cũng tốt thuận tiện tiến vào kết giới bên trong. Thân hình lóe lên, khi hắn tiến vào kết giới bên trong một sát na, cảm giác được này phương địa giới bên trong tràn ngập một cỗ cực kỳ mạnh mẽ khí thế. Khép hờ hai mắt, hơi suy nghĩ, chờ hắn lần thứ hai mở mắt ra lúc trên mặt tất cả đều là kinh hỉ cùng không thể tin tưởng vẻ mặt. Thông qua tâm thần sát tham, nải cỗ khủng bố khí thế lại truyện tự kim tẩm sâu độc mâu trên người nó lập tức liền muốn độ kiếp rồi, không sai, xác thực là như vậy. này cố khí thế đó là kim tản sâu độc mẫu sắp đột phá thông linh đạt đến thông thần cảnh giới trên người phát ra ra độ kiếp khí thế. này một đột phát dị biến để phượng thiên tứ quả thực không thể tin được, hắn vẫn cho là tại chính mình thuần hóa yêu linh thú bên trong cái thứ nhất đạt đến thông thần cảnh giới tuyệt đối là ô giao. có ai lường trước đến? hiện tại cái thứ nhất đạt đến thông thần cảnh giới lại có thể là hắn mới vừa thuần hóa không lâu kim tản sâu độc mẫu. phải biết, tại không lâu trước đó kim tản sâu độc mẫu vẫn là một con thông nguyên cảnh giới sâu độc trùng chỉ bất quá tại Phượng Thiên Tứ tiêu hao hai hạt luyện cốt dịch tùy đàn dưới sự giúp đỡ mạnh mẽ đem tu vi tăng lên tới thông linh đỉnh cao. Nhưng là này ngắn ngắn mấy ngày, nó tại sao lại có như vậy biến hóa lớn lại phá tan giằng buộc lập tức đạt đến thông thần cảnh giới? Điều này làm cho Phượng Thiên Tứ nghĩ mãi mà không ra. Thấy Phượng Thiên Tứ tiến vào kết giới, liên phảng liên nhị hai cái tiểu nha đầu sôi nổi chạy tới, trong cái miệng nhỏ chủ nhân chủ nhân hoán không ngừng. Ma Tu La cũng từ ven bờ hồ nhà gỗ bên cạnh đi tới, nhìn nàng một mặt không rõ tâm ý, hiện nhiên không rõ chính mình thân ở nơi nào. đương nhiên chỉ cần thấy chính mình người yêu trong lòng nàng không rõ do, do dự lập tức tiêu tán lúng đồng tiền như hoa hướng về phượng thiên tứ chạy vội lại đây trong đó tốc độ nhanh nhất vẫn là tử linh nó tiểu thân thể hóa thành một đạo tử ảnh nhào vào phượng thiên tứ trong lòng sau đó vẫn quay đầu nhìn mặt sau tu la cùng với liên phảng liên nhị một chút nhìn tiểu răng rớp ẩn có người thắng tư thái thiên tứ tu la đi tới bên cạnh hắn sau mở ra cánh tay ngọc đem người yêu ôm chặt lấy vong tình dưới hoàn toàn không phát hiện tại phượng thiên tứ trong lòng tử linh chịu đến hai người thân thể đè ép phát sinh chít chít kháng nghị âm thanh chen chết ta rồi Một đạo bao hàm thanh âm phẫn nộ từ Phượng Thiên Tứ đáy lòng vang lên. Hắn nguyên bản còn chuẩn bị cùng Tu La ôn tồn một lúc, cho tiên tiểu tử này như thế nháo trò, vội vã buông ra Tu La, hướng về trong lòng nhìn lại. Chỉ thấy Tử Linh tiên tiểu tử này nhe răng trợn mắt, một mặt khó chịu nhìn về phía hai người. Nó cái kia phó bất mãn hai người thân thiết dáng dấp để Phượng Thiên Tứ cùng Tu La trên mặt cụ là một đỏ, sau đó Phượng Thiên Tứ dùng tay khẽ vướt một phen, tiểu tử khí mới tiêu rồi. Ai, vẫn thật không hổ là Tử Huyền Vương Tô nữ, một bộ đại tiểu thư sứ tính khí. Phượng Thiên Tứ nghĩ thầm. Ý tưởng của hắn vừa ra lập tức đưa tới tử linh bất mãn kháng nghị âm thanh phải biết hai người bọn họ nguyên thần vững thông có thể rõ ràng cảm ứng được lẫn nhau ý nghĩ phượng thiên tứ dù cho có đoán thẩm ý niệm đều không thể gạt được nó chưa nói ngươi đây hắn vội vã phủ nhận lập tức hảo nôn an ủi một phen mới đưa này điều tiểu thư tính khí vô thuận thiên tứ nơi này là tu la vừa mới chuẩn bị đem trong lòng không rõ chỗ nói ra lại bị phượng thiên tứ kéo giắt tay nhau hướng về trong rừng cây chạy đi sau đó với ngươi giải thích hiện tại nơi này có đại sự phát sinh chúng ta cùng đi nhìn kết giới bên trong mảnh này rừng cây theo địa giới không ngừng mở rộng Hiện tại đã có chút quy mô, có tới phạm vi mấy ngàn trượng. Tại trong rừng chính giữa một gốc cây che trời đại thụ mặt trên, treo một cái giống như tổ ong bình thường to lớn trùng huyện. Nơi này đó là kim tạm cổ trùng kiến tạo trùng sao. Cái này trùng sao toàn thân hiện lên hình bầu dục, là do sâu độc trùng trong cơ thể phân bố niêm dịch dính lũ bùn đất tạo nên, dị thường kiên cố. Tại to lớn trùng sao mặt trên, kim tạm sâu độc mẫu nằm nhòi ở chỗ này, nó nguyên bản tiểu châu né tử bình thường đại thân thể chính đang không ngừng phồng lớn, cả người tản mát ra một cỗ cực kỳ khổng lồ khí thế. Này cố khí thế tử trên người nó phát sinh sau trực tiếp hướng về kết giới phía trên tung bay đi, muốn thoát ly này phương địa giới cầm cố chui vào ngoại giới đi. Nhưng là, này cố khí thế tuy rằng khổng lồ, thế nhưng là không cách nào lộ ra kết giới ở ngoài, trên không trung tràn ngập đồng bền. Giờ khắc này, Phượng Tiên Tứ cùng Tu La đã đi tới trùng sảo phía dưới, liên phảng liên nhị hai cái tiểu nha đầu cũng theo ở phía sau đến tham gia trò vui. Thông qua tâm thần, Phượng Tiên Tứ nhận thấy được kim tằm sâu độc mẫu hiện tại phi thường thống khổ, nó chính đang chịu đựng chính mình trong cuộc đời trọng yếu nhất một lần luật xác, chỉ cần kiên trì vượt qua. Tu vi của nó thì sẽ giống như Lý Cá vượt Long Môn bình thường phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Kim Tầm sâu độc mẫu thân thể càng ngày càng to lớn, đã tiếp dài hơn gần mười trượng. Hay là sợ trùng xào không chịu đựng được chính mình thân thể cao lớn, nó gian nan chấn động hai cánh bay đến giữa không trung. Giờ khắc này, từ trong cơ thể nó lan ra nhiều tia màu vàng dị mang. Theo thời gian trôi đi, màu vàng dị mang càng ngày càng mạnh mẽ, dần dần mà đưa nó toàn bộ thân thể bao vây lấy ở giữa không trung hình thành một đoạn to lớn màu vàng quanh kén. Sắp trở thành. Phượng Thiên Tứ ngửa đầu nhìn về phía phía trên. Thông qua tâm thần hắn giải đến kim tằm sâu độc con ngựa mẹ trên liền muốn đột phá. Giờ khắc này, hắn so với mình đột phá cảnh giới còn cao hứng hơn, Khẩn Trương chớp mắt không nháy mắt mật thiết nhìn kỹ giữa không trung cái kia to lớn con kén. Tu La giờ khắc này trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, tình cảnh trước mắt rõ ràng là vừa nãy con kia to lớn màu vàng bỏ cánh cứng sắp đột phá bình cảnh dấu hiệu, hơn nữa còn là đột phá đến thông thần cảnh giới, đối với như thế một con màu vàng bỏ cánh cứng có thể đạt đến thông thần cảnh giới, trong lòng nàng tràn ngập khiếp sợ, không, rõ. Đột nhiên chỉ nghe phía trên cái kia to lớn màu vàng quang kén bên trong truyền đến một tiếng sắc bén tiếng kêu to âm thanh phát sinh vô hình sóng âm lan tràn đến này phương địa giới mỗi một góc bất kể là thạch còn sống là tiểu lôi thú hoặc là xích hỏa phi long cùng chính đang xoay quanh phi hành lôi ừng đều bị này cỗ sóng âm chấn động đến mức choáng váng võ bất an chật chỉ thấy giữa không trung cái kia to lớn màu vàng quang kén chậm rãi co rút lại do trước kia vài to khoảng 10 trượng dần dần ngưng tụ biến hình cho đến cuối cùng giữa không trung xuất hiện một cái huyền chuyển thân ảnh chương ba kim thiền tại giới tu hành mọi người đều biết Yêu thú tu vi một khi đạt đến thông thần cảnh giới, liền có thể hóa nhân thân, thông nhân ngữ, bỏ đi thú thể ràng buộc, tìm hiểu đại đạo trí lý. Chúng nó không chỉ đạo pháp thần thông tăng nhiều, mấy ngày liền sau tu hành cũng sẽ một ngày nà giảm, tăng lên cực nhanh, cho đến đạt đến cái cuối cùng bình cảnh. Giữa không trung cái kia thân thể khổng lồ dữ tợn khủng bố màu vàng bỏ cánh cứng dĩ nhiên không gặp, một vị dáng người uyển chuyển thiếu nữ xuất hiện ở đây, chỉ thấy nàng thân thể linh lung có hứng thú, trên người trọng yếu vị trí toàn bộ bị một tầng áo giáp màu vàng kim bao trùm, một con đen tuy tóc dài rối tung trên vai sau thủy đến bên hông, da thịt trắng ngó như tuyết càng là một cái tuyệt mỹ người. giờ khắc này, kết giới phía trên độ kiếp khí thế dĩ nhiên tiểu tán, chỉ thấy thiếu nữ kia thân hình lõi lên, từ giữa không trung đi tới phượng thiên tứ trước người, từ từ bái nói, đa tạ chủ nhân tái tạo tri ân. thanh âm của nàng có vẻ hơi khàn giọng, ngữ khí cũng có chút đông cứng, thế nhưng một đôi trong mắt đẹp tất cả đều là vẻ cảm kích, nhìn về phía phượng thiên tứ thần tình càng là tôn kính vô cùng. người là kim tạm, phượng thiên tứ đang chuẩn bị đem kim tạm sâu độc mổ bún chưa nói ra đột nhiên phát hiện trước mắt nó bây giờ đã biến thành một vị tuổi thanh xuân thiếu nữ, tương hồ lại dùng kim tạm sâu độc mâu đến xương hô có chút không thích hợp, hơi hơi trầm ngâm nói với nàng, ngươi bản thể là kim tạm cổ trùng, nhưng là bây giờ đã có thể hóa thành hình người, như vậy đi, ta cho ngươi làm cái tên cũng tốt thuận tiện ngày sau xương hô, mời chủ nhân bàn tên cho. Thiếu nữ kính cần nói, kim tạm, tạm, thiền, có, phượng Thiên từ ánh mắt sáng ngời, cười nói, tên của ngươi liền gọi kim thiền, thiền giả, mỹ nhân vậy, này cũng cũng đỉnh phù hợp bộ dáng bây giờ của ngươi. Hắn vừa nói ra khỏi miệng, liền phát hiện có chút tàn dở. Bên cạnh mình hiện tại thì có một tên mỹ nữ, hiện tại ở trước mặt nàng tán thưởng một vị nữ tử khác, hiện nhiên cực kỳ không thích hợp. Lén lút ngắm bên cạnh tu la một chút, phát hiện trên mặt nàng cũng không vẻ giận, chỉ là dùng khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt nhìn về phía cái kia do Kim Tản sâu độc mẫu lộ sát thiếu nữ. Phượng Thiên Tứ trong lòng ám thở ra một hơi. Kim Thiền, cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong yên lặng nhắc tới vài tiếng, thiếu nữ tựa hồ cực kỳ yêu thích mình bây giờ tên, thiếu lộ ra vẻ hài lòng nụ cười ta có tên tuổi rồi. Tên của ta gọi Kim Thiền. Nàng đột nhiên đứng lên nhảy nhót hoan hô, tâm tình vui sướng không cách nào che giấu. Nửa ngày, nàng tựa hồ phát hiện mình tại chủ nhân trước mặt có chút vong hình, vội vã lại quỳ gối trên đất, tính cần nói, "Kim thiền đa tạ chủ nhân ban tên cho." "Đứng lên đi." Phượng Tiên tứ ra hiệu nàng đứng lên nói chuyện kim thiền, "Ngươi làm sao sẽ lập tức đột phá đến thông thần cảnh giới?" Đây là hắn giờ khắc này trong lòng tối quan tâm một chuyện, nếu như có thể hiểu rõ kim thiền đột phá nguyên nhân, như vậy, nói không chắc sau này mình có thể có được một đám thông thần cảnh giới kim tằm cổ trùng làm như chính mình tay chân. Nói như vậy, cũng quá quá khủng bố chút. Đây là chủ nhân bồi dưỡng Kim Thiên lộ ra vẻ cực kỳ cảm kích vẻ mặt nói rằng ta bản thể Kim Tản cổ trùng là Kim độc song thuộc tính cụ thể mà nói không nên xưng là yêu thú chỉ có thể cũng coi là một loại hiếm thấy yêu trùng chúng ta có thể thông qua thôn vệ linh dược cùng với cái khác yêu thú nội đan tinh huyết để tăng trưởng tự thân tu vi thế nhưng thể chất của chúng ta phi thường kỳ lạ có thể đem thôn vệ đồ vật hoàn toàn tiêu hóa biến thành lực lượng của chính mình chịu thân thể hạn chế một khi chúng ta nuốt thừa thải linh dược hoặc là nội đan thì sẽ bởi vì thân thể không thể chịu đựng được khổng lồ sung kích mà bạo thể bỏ mình vì lẽ đó cho tới nay kim tàng cổ trùng chưa từng có cấp cao tồn tại nhiều nhất cũng chỉ là đạt đến thông nguyên đỉnh cao tồn tại nghe hắn nói tới đây phượng thiên tứ trong lòng không rõ hỏi nếu thôn phệ thừa thải linh dược cùng nội đan sẽ làm các ngươi thân thể nổ tung mà chết lẽ nào các ngươi sẽ không mỗi lần ăn ít một điểm sao hắn nói rất là có lý dựa theo kim tiền từng nói chúng nó kim tàng cổ trùng hoàn toàn có thể khống chế chính mình sức ăn căn cứ trong cơ thể cần thiết mức nếu như vậy không phải có thể miễn gặp thân thể nổ tung hiện tượng phát sinh mạng kim tiền nghe xong trên mặt buốt ra cười khổ nói chủ nhân Chúng ta kim tàm cổ trùng tại thông nguyên cảnh giới lúc hầu như không có bao lớn linh trí, hết thảy tất cả đều là bản năng thiên tính, thấy đồ ăn thì sẽ cùng nhau tiến lên, cái nào còn sẽ có khống chế chính mình sức ăn ý niệm. Cái này cũng là nàng tại sao nói mình thuộc về yêu trùng mà không phải yêu thú nguyên nhân, yêu thú cho dù là ấu tệ, đều sẽ có cực cao linh trí, yêu trùng thì lại không giống nhau, chúng nó tại cấp thấp lúc hoàn toàn dựa vào chính mình bản năng hành sự, hầu như không có linh trí. Phượng tiên tứ này quần kim tàm cổ trùng hiện tại đã toàn bộ đạt đến thông linh cảnh giới, nhưng là Tuy như vậy linh trí của bọn nó còn không bằng bình thường thông nguyên cảnh giới yêu thú, hay là chúng nó muốn đạt đến thông linh đỉnh cao hoặc là như kim thiền tu vi bây giờ mới có thể một cách chân chính mở ra linh trí. Bất quá trời sinh vật vật tất sẽ giao cho nó sinh trưởng sinh sôi bản lĩnh. Yêu trùng tuy rằng tại linh trí mặt trên không bằng yêu thú, thế nhưng tới thiên phú dư chúng nó một bộ thần kỳ thân thể. Mượn kim tam cổ trùng mà nói bình thường yêu thú hoặc là nhân loại tu sĩ ăn đang dược, trong đó ít nhất một nửa trở lên dược lực đều sẽ uống phí hết, thân thể không cách nào hấp thu. Mà kim tam cổ trùng thì lại không giống nhau. Chúng nó có thể đem đan dược bên trong dược lực trăm phần trăm toàn bộ hấp thu, hơn nữa có thể đem dược lực sử dụng tốt nhất cải tạo chính mình thân thể đặc tính, tăng cao tu vi cảnh giới. Cái này cũng là tại sao một hạt huyết chi đan liền có thể để kim tằm cổ trùng tăng lên một cảnh giới, mà nuốt trữ xích hỏa phi long nội đan sâu độc trùng thân thể lập tức phát sinh dị biến, không chỉ có tu vi tăng lên, liền tự thân thuộc tính đều phát sinh thay đổi, có xích hỏa phi long thuộc tính lửa. Tương đồng, cắn nuốt lôi hưng nội đan kim tằm cổ trùng cũng phát sinh khiến người ta khó có thể tưởng tượng dị biến. Nghe đến đó, Phượng Thiên Tứ trong lòng từ từ hiểu được. Kim Tiễn Như vậy ngươi đến cùng là thế nào mới đột phá đến thông thần cảnh giới? Ta lúc đó này ngươi ăn hai hạt luyện cốt dịch tùy đan, nhưng là ngươi thân thể tuy rằng lớn lên, tu vi nhưng vẫn đứng ở thông linh cảnh giới đỉnh cao. Hắn bây giờ bức thiết muốn biết kim tiền đột phá nguyên nhân. Chủ nhân, ngài ngày đó cho ta ăn đan dược dược lực vô cùng khổng lồ, kỳ thực nó đã đầy đủ làm cho ta đột phá đến thông thần cảnh giới. Nhưng là chủ nhân ngươi không chú ý một cái chuyện trọng yếu nhất. Kim tiền tu vi là ngươi tại không tới một canh giờ dùng dược lực cường tự tăng lên tới, bản thân khuyết thiếu tu luyện. Bởi vậy tu vi của ta tuy rằng được rồi thế nhưng tự thân nguyên thần lực lượng vẫn vô cùng gầy yếu, vì vậy cho dù chủ nhân lại để kim thiền ăn 100 hạt đồng dạng đang ăn dược, cũng không cách nào đem tu vi của ta tăng lên tới thông thần cảnh giới. hơi chút dừng lại, một trận, nàng nói đến trọng điểm chỗ kim thiền sở dĩ có thể đột phá, là bởi vì mấy ngày hôm trước cắn nuốt chủ nhân kẻ địch nguyên thần kim đan, nguyên thần của hắn kim đan bên trong ẩn chứa bảng bạc cực kỳ nguyên thần lực lượng, liền kim thiền cũng đầy đủ dùng 3 ngày mới toàn bộ tiêu hóa đi. Ta bản thể kim tam cổ trùng to lớn nhất năng lực đó là có thể chất đặc biệt, có thể đem tất cả sức mạnh tiêu hóa chuyển thành đồ vật của chính mình. bởi vậy cắn nuốt nguyên thần kim đan sau, đã có đầy đủ nguyên thần lực lượng ủng hộ ta đột phá cảnh giới, sau đó sự, nói vậy chủ nhân đã tận mắt thấy. Nguyên lai like là như vậy. Phượng Thiên Tứ hiện tại trong lòng hết thệ không rõ chỗ rộng mở trong sáng, nói cho cùng, vẫn là kim thiền cắn nuốt linh vụ từ nguyên thần kim đan, nàng mới có thể đột phá cảnh giới. Nếu là như vậy, nếu là mình có thể đánh giết Thái Hư tu sĩ, cũng đem nguyên thần của bọn hắn kim đan cầm cố để kim tạm cổ trùng tôn vệ, nếu như vậy chính mình chẳng phải là có thể tại trong thời gian cực ngắn bên trong bổ dưỡng được thông thần cảnh giới kim tạm cổ trùng. Đánh giết Thái Hư tu sĩ nói dễ nghe vậy sao? Linh vụ tử sở dĩ mất mạng Phượng Thiên Tứ cùng Tu La hai người trong tay phần lớn nguyên nhân là hắn quá mức tự tin, không ngờ rằng Phượng Thiên Tứ có thể dùng trừ tà pháp mục nhìn thấu thân hình hắn ẩn nấp nơi, tiếp theo bị luyện ma quyển nuốt lại, sau đó mới có thể gặp phải Tu La thi triển thiên ma cung thánh khí huyết phù đồ trọng thương, cuối cùng bị chết tại ngàn vạn sâu độc trùng trong tay. Nếu là hắn ngày đó hơi chút cảnh giác, bằng Phượng Thiên Tứ hai người Tu Vi căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành thương tồn, chỉ cần tránh thoát Tu La huyết phù đồ một đòn, còn sót lại hắn đều sẽ trưởng khống trụ trên sân thế cục chiến đấu như vậy. Phượng Thiên Tứ chỉ có cùng Tu La trốn vào Kim Châu kết giới mới có thể bảo vệ hai người tính mạng. Bất quá, hiện tại có Kim Thiền giúp đỡ, tin tưởng nếu là gặp phải Tu Vi đạt đến Thái Hư sơ kỳ tu sĩ, Phượng Thiên Tứ vẫn là có mấy phần chắc chắn đem đánh giết. Kim Thiền, ngươi đã đột phá đến Thông Thần sơ kỳ cảnh giới, không biết ngươi bây giờ có được lĩnh vực uy lực làm sao? Phượng Thiên Tứ cực kỳ quan tâm chuyện này, bất kể là yêu thú yêu chủng, còn có nhân loại tu sĩ, chỉ cần tu vi của bọn họ đạt đến Thái Hư cảnh giới, hoặc là nói là Thông Thần cảnh giới, thì sẽ nắm giữ lĩnh vực của mình. Phượng Thiên Tứ ở trong lòng cầu khẩn Kim Tiền lĩnh vực tuyệt đối không nên là trông khá mà không dùng được hoa giá tử, đối với yêu trùng hắn hiểu rõ có hạn, trong lòng không khỏi có mấy phần lo lắng. "Chủ nhân, xác thực nói tu vi của ta bây giờ đã đạt đến Thông Thần trung kỳ cảnh giới." Kim Tiền một lời cả kinh Phượng Thiên Tứ cùng Tu La hai người nửa ngày không nói ra được thoại, mới vừa độ kiếp cũng đã đạt đến Thông Thần trung kỳ cảnh giới, chuyện như vậy bọn họ vẫn chưa từng nghe nói qua. Kim Tiền tại chủ nhân đang dược thêm vào người kia nguyên thần kim đan giúp đỡ hạ, ngoại trừ thuận lợi tiến giai Thông Thần kỳ ở ngoài, Dư thừa linh lực trực tiếp đem tu vi của ta tăng lên tới thông thần trung kỳ cảnh giới. Còn kim thiền bây giờ có được lĩnh vực, chủ nhân vừa nhìn liền biết. Dứt lời, kim thiền trên người đột nhiên bắn ra một cỗ cường đại khí thế, ngay sau đó phạm vi mấy trăm trượng rừng cây đột nhiên biến thành một mảnh màu vàng thế giới. Phượng Thiên Tứ biết mình đã ở vào kim thiền trong lĩnh vực, tiếp đó liền muốn nhìn nàng biểu thị chính mình lĩnh vực đặc tính công dụng. Chủ nhân, kim thiền lĩnh vực tổng cộng có bốn loại thần thông, loại thứ nhất đó là động. Chỉ thấy kim thiền tay ngọc vung lên phía trước cách đó không xa trên mặt đất đột ngột xuất hiện một khối màu sắc xanh lục giống như đầm lầy mặt đất đây là chúng ta kim tam cổ trùng từ lúc sinh ra đã mang theo bản lĩnh bất luận kẻ địch tu vi đạt đến cảnh giới gì chỉ cần thân hãm độc triệu bên trong nửa nén hương thời gian thì sẽ bị tan rã vô hình loại thứ hai thần thông tự nhiên vẫn là thiên phú của chúng ta thuộc tính kim tại trong lĩnh vực kim thiền trên người háo giáp coi như là thông thần hậu kỳ yêu thú cũng không cách nào công phá phòng ngự mặt khác con dân của ta có thể có được ta ban tặng phòng ngự gia trì phòng ngự của bọn nó năng lực có thể trong nháy mắt tăng cường gấp mười lần Nhân loại thái hư sơ kỳ tu sĩ căn bản không cách nào đối với chúng nó tạo thành tương tổn. Dứt lời, chỉ thấy nàng tay ngọc vung nhẹ, chúng xào bên trong cấp tốc bay ra liên tiếp màu vàng đám mây. Từng con từng con dưa hấu to nhỏ kim tàm cổ chúng xuất hiện ở trong lĩnh vực, chỉ thấy chúng nó sau khi xuất hiện, trên người màu vàng giáp sắc cấp tốc có thêm một đạo mỏng manh màu vàng vầng sáng, nhìn qua thật giống như là một tầng màng M. Phượng Tiên Tứ phất tay lấy ra một cái cương cực sấm nổ, đánh về phía giữa không trung bay lượn sâu độc trùng. Trong ngay mắt. Chỉ thấy cương cực sấm nổ cường đại uy mãnh lôi điện chi lực công kích tại kim tằm cổ trùng trên người, trùng kích cực lớn lực đem thân thể của bọn nó đánh trúng ở giữa không trung lộn mấy vòng. Sau đó, chờ lôi điện chi lực sau khi biến mất chúng nó cùng người không liên quan bình thường ở giữa không trung tiếp tục vỗ hai cánh qua lại liên tục bay lượn, không có bị thương chút nào dấu hiệu. Lực phòng ngự quả nhiên kinh người. Phượng Tiên Tứ than thở một tiếng. Ngay cả mình cương cực sấm nổ như vậy uy lực mạnh mẽ cũng không thể thương chúng nó mấy may, xem ra kim thiền lĩnh vực gia chỉ năng lực phòng ngự sát thực cường hãn cực kỳ. Loại thứ ba thần thông là kim tiền thôn vệ xích hỏa phi long nội đan đạt được biến dị thuộc tính lửa năng lực. Nang tay trắng vung lên, giữa không trung đột ngột xuất hiện một cấu ngọn lửa màu đỏ thắm. Phượng Thiên Tứ ở một bên tỉ mỉ quan sát, phát hiện này cỗ hỏa diễm diễm tâm nơi lại hiện lên nhàn nhạt màu bi lụm. Chỉ thấy kim tiền lấy tay chỉ một cái, cái cỗ này ngọn lửa màu đỏ thắm luyện như là sao băng đánh về phía phía trước một gốc cây đại thụ mặt trên. Nay cỗ hỏa diễm không giống xích hỏa phi long phun ra quả cầu lửa như vậy nổ tung cứng mãnh, nó tại bắn trúng thân cây sau, tựa như một bãi niêm dịch tựa như địa bám vào tại thân cây mặt ngoài. Bất quá một tức thời gian, Tây kia đại thụ lấy mắt thấy giống như tốc độ khô héo biến thành đen cho đến đến cuối cùng hóa thành một đống cho tàn. Quả nhiên là biến dị thuộc tính lửa công kích, hiện tại hẳn là xưng là độc hỏa mới thỏa đáng. Phượng Thiên Tứ trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, Kim Tiền hiện tại sử dụng thuộc tính lửa uy lực công kích vô cùng cường hãn, không chỉ có có cực nóng hỏa linh lực, còn có cực kỳ mãnh liệt tán ngọn năng lực. Cuối cùng một loại thần thông là Kim Tiền thôn vệ người kia nguyên thần kim đan chiếm được. Kim Tiền trong tay pháp quyết vừa bấm, Phượng Thiên Tứ cùng Tu La hai người lập tức phát hiện trong rừng cây dâng lên từng cỗ từng cỗ sương mù. Chỉ bất quá này cố xương mù tại lĩnh vực chiếu dọi hạ hiện lên màu vàng hình. Vụ vũ huyễn sắc cảnh. Tiếng kinh hô vang lên, Phượng Thiên Tứ cùng tu la hai người chăm miệng một lời nói rằng. Trường 351, Bố Tuyệt. Từng cố từng cố màu vàng xương mù dày bao phủ tại bốn phía, Phượng Thiên Tứ cùng tu la hai người chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mê mông cái gì cũng thấy không rõ lắm, mà Kim Thiền thân hình từ lâu biến mất không còn tăm hơi. Trước mắt chàng cảnh đối với hai người mà nói hết sức quen thuộc, này rõ ràng chính là linh vụ tử vụ vũ sắc cảnh muốn không ngờ kim tiền cắn nuốt nguyên thần của hắn kim đan sau dĩ nhiên lĩnh nộ này vụ mưa nguyễn giết lĩnh vực hai người khiếp sợ thời khắc trước mắt bỗng biến đổi xương ngũ đã tiêu liền trong rừng cây hào quang màu vàng kim cũng đồng thời biến mất không còn tăm hơi kim tiền giờ khắc này đã đem lĩnh vực của nàng thu hồi cười tươi nói địa đứng ở trên sân linh vụ tử vụ vũ nguyễn sát cảnh quỷ quật khó lường bên người thái mắt to lớn nhất công dụng chính là có thể nhốt lại đối thủ trái ngược với công kích phương diện nhỏ yếu một ít nhưng là kim tiền mặt khác ba loại thuộc tính kim độc hỏa nhưng vừa vận đem này một thiếu hụt bù đắp bởi vậy, vậy. Nàng bây giờ có được lĩnh vực thần thông vô cùng cường hãn, công thủ gồm nhiều mặt, khốn địch đả thương đi thủ. Bình thường Thái Hư Tu Sĩ rơi vào lĩnh vực của nàng trên căn bản là giữ nhiều lãnh ít. Lĩnh vực của ngươi có bốn loại thần thông, tương sinh bổ sung, có thể nói bốn tuyệt nha. Phượng Thiên Tứ than thở một tiếng, lộ ra vẻ thần sắc mừng rỡ. Chính mình có kim tiền giúp đỡ, cũng sẽ không bao giờ hướng về lấy trước kia giống như nhìn thấy Thái Hư Tu Sĩ liền muốn thế nào thoát thân. Trừ phi gặp phải thi ma tử Huyễn Vương cái kia loại đại thần thông giả, các tu sĩ khác cũng lại khó có thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Nam ở đáy hồ Âu Giao đã ngủ say sắp tiếp cận 3 tháng, tin tưởng ngay mấy ngày này thì sẽ đột phá cảnh giới. Gia hỏa này nguyên bản chính là một con thông thần linh thú, lần này khôi phục đạo hành sau, tin tưởng một thân thần thông hẳn là sẽ chỉ ở kim tiền bên trên. Đến lúc đó, chính mình có tay phải tay trái, giới tu hành to lớn, nơi nào không thể rong ruổi. Nếu như cạn nữa đi vài tên thái hư tu sĩ, để kim tiền đem đội ngũ của nàng mở rộng chút, nói như vậy, chẳng phải là càng rượu. Nghĩ đến đây, Phượng Thiên Tứ lộ ra vẻ hưng phấn nụ cười. Kim tiền, tu vi hiện tại của ngươi nếu như muốn lại tăng lên có thể cần thiết cái gì điều kiện an luyện cốt dịch tùy đan có thể hay không phượng tiên tứ hiện tại một lòng muốn bồi dưỡng kim thiền nếu có thể làm cho nàng tu vi lần thứ hai đạt được tăng lên coi như là phí chút đan dược nội đan loại hình đồ vật hắn sẽ không chút do dự ban cho kim thiền chủ nhân kim thiền tu vi tăng lên quá nhanh nếu như vậy sẽ dẫn đến tự thân căn cơ bất ổn đợi ta tu luyện sau một khoảng thời gian đem tự thân căn cơ vững chắc đến lúc đó liền có thể thông qua linh đan loại hình phụ trợ để tu vi lần thứ hai tăng lên phượng tiên tứ nghe xong gật đầu tán thành nàng thuyết pháp. Nếu như một mực để kim tiền ăn đan dược đến tăng cao tu vi, đối nàng như vậy sau đó tu hành sẽ sản sinh mặt trái ảnh hưởng, to lớn nhất khả năng đó là tu vi tăng lên tới trình độ nhất định sau liền cũng không còn tăng lên trên không gian. Hiện tại làm cho nàng tu luyện một quãng thời gian, đem tự thân căn cơ vững chắc, sau đó mới có tăng lên trên không gian, nói không chắc đạt đến thông thần đỉnh, cao yêu vương cảnh giới cũng là vô cùng có khả năng. Được rồi, ngươi liền ở đây rất tu luyện. Phượng Thiên Tứ đối với nàng nợ nụ cười một thoáng, nói rằng, chủ nhân gần nhất khả năng chuyện phiền toái tương đối nhiều, đến lúc đó sẽ làm ngươi đi ra hỗ trợ. Ngươi cũng không nên chối từ nga. Tâm tình của hắn sung sướng, những lời này có treo gẹo ý tứ. Kim Thiền cũng không nghĩ như vậy, chỉ thấy nàng nghe xong đội vã quỳ gối, thiếu lộ ra vẻ cung kính vẻ mặt, nói: nếu không phải chủ nhân bồi dưỡng, Kim Thiền cả đời này chỉ có thể là một con ngây thơ vô tri yêu trùng. Nói không chắc ngày nào đó bởi vì tham ăn uống nổ mạng. Kim Thiền tất cả đều là chủ nhân ban tặng, tại Kim Thiền trong lòng, ngài chính là Kim Thiền tái sinh phụ mẫu. Bất kể là ai muốn thương tổn chủ nhân, Kim Thiền đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Nàng lần này biểu lộ phát ra từ phế phủ. Hoàn toàn không phải bởi vì tự thân nguyên thần bị Phượng Thiên Tứ đặt xuống hồn ấn mà bị bách chịu nô dịch. Thân là một con yêu trùng, trong lòng nàng biết mình thành tiểu hiện nay đến chi không dễ, lấy kim tằm cổ trùng thân thể tu luyện tới thông thần trung kỳ cảnh giới, phòng trừng, tại giới tu hành cũng chỉ có nàng Kim Thiền một người mà thôi. Chủ nhân ban tặng, làm cho nàng thoát thai xuống lại, phần ân tình này, đủ khiến Kim Thiền dùng tính mạng của mình qua lại báo. Được rồi, đứng lên đi, ngươi trung tâm chủ nhân biết. Phượng Thiên Tứ vung tay lên, một cỗ vô hình lực đạo đem Kim Thiền thân thể lấy lên. Tuy nói tu vi hiện tại của nàng so với Phượng Thiên Tứ muốn cao hơn quá nhiều, nhưng là, ở mảnh này địa giới bên trong Phượng Thiên Tứ chính là thần, dù cho Kim Thiền tu vi đạt đến yêu vương cảnh giới, hắn cũng chỉ nhu phất tay trong lúc đó liền có thể đem giết chết. Trừ phi Kim Thiền có thể phá giới mà ra, tại thế giới bên ngoài, Phượng Thiên Tứ có thể không phải là đối thủ của nàng. Chủ nhân vẫn có một số việc phải xử lý, ngươi rất tu luyện đi thôi. Kim Thiền nghe xong hướng về hắn túi người hành lễ, sau đó thả người nhảy đến trùng sào mặt trên, khoanh chân ngồi xuống, đạt tọa hành công lên. Kim Thiền sự tình rốt cục có một kết thúc, tiếp đó Phượng Thiên Tứ muốn cùng Tu La thương lượng một chút, thân thể của nàng đã khôi phục, nảy mặt sau nên làm hà dự định. Hai người đi dạo trở lại bờ hồ trong nhà gỗ. Dọc theo đường đi, Tu La đều không có hề răng, nhìn nàng đầy mặt khiếp sợ vẻ mặt, hiện nhiên bởi Kim Thiên xuất hiện chịu đến mãnh liệt chấn động cho tới bây giờ vẫn không có tỉnh táo lại. Tiến vào nhà gỗ, hai người sau khi ngồi xuống, Phượng Thiên Tứ ngã một chiếc linh trà đoàn đến trước mặt nàng. Lúc này, Tu La tâm thần vừa mới khôi phục, chỉ thấy nàng nắm lấy Phượng Thiên Tứ tay, hỏi Thiên Tứ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? trong lòng có quá nhiều không rõ chỗ cũng muốn hỏi rõ ràng tất cả những thứ này tất cả còn muốn Phượng Thiên Tứ đưa cho nàng giải đáp Phượng Thiên Tứ ánh mắt ôn nhu nhìn về phía nàng nở nụ cười một thoáng nói rằng đây là ta to lớn nhất bí mật chưa từng có nói cho một người ngươi là người thứ nhất biết bí mật này người hắn nói không sai cho dù là Kiếm Huyền Tử cũng chỉ biết hắn linh đài bên trong có một hạt thần bí Kim Châu còn Kim Châu có thể diễn sinh một giới sự tình hắn cũng không biết tiếp đó Phượng Thiên Tứ thêm thay nói đem chính mình linh đài trung Kim Châu bí mật toàn bộ cho biết đối với trước mắt vị thiếu nữ này hắn đã không có bất kỳ lòng phong bị Bởi vì, bọn họ là một đôi người yêu, nếu như đối với mình người thường còn muốn phòng bị, như vậy, vậy nên là một cái cỡ nào bi ai sự tình. Nghe xong Phượng Thiên Tứ tự thuật sau, Tu La vẻ mặt so với vừa nãy thấy Kim tiền còn muốn khiếp sợ, nàng thực sự không thể tin tưởng Phượng Thiên Tứ nói sự tình, thế nhưng, tất cả những thứ này chứng minh như lời hắn nói đều là sự thực. Hào nửa ngày, thiếu nữ môi anh đảo Trung Phương mới phun ra một câu nói, đây cũng quá khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi rồi. Phượng Thiên Tứ mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn nàng, treo kẹo nói, đây cũng là ta to lớn nhất bí mật tu nhi Ngươi có thể muốn thay ta bảo vệ bí mật này. Thiên tử, ngươi yên tâm, cho dù chết. Nàng một chữ chết còn chưa nói xong, phượng thiên tử tay đã che lại môi anh đảo của nàng, hai mắt nhìn kỹ nàng ôn nhu nói, nói vậy, không cho phép ta ngươi để cái này chữa tử. Giờ khắc này, hai nhân ánh mắt dung hợp lại cùng nhau, trong ánh mắt tất cả đều là nhu tình mật ý. Một lúc lâu, phượng thiên tử khẽ nhíu mày, tựa như là nhớ ra cái gì đó, đối với tu la nói rằng, tu nhi, ngươi có tính toán gì không? Bọn họ hiện tại từng người lập trường không giống, như muốn tu la lúc này rời khỏi thiên ma cung tựa hồ không có khả năng lắm. Hơn nữa, Phượng Thiên Tứ thực lực vẫn không có đạt đến có thể gánh chịu tất cả hậu quả năng lực. Ta đã tại ngươi kết giới bên trong ở lại, sương sờ ba ngày, tin tưởng hiện tại Mị di bọn họ không tìm được hành tung của ta, nhất định sẽ bẩm báo sư phụ. Nói đến đây, Tu La đôi mắt đẹp tận tình nhìn về phía hắn, ôn nhu nói, "Thiên Tứ, ta từ nhỏ phụ mẫu đều mất, là sư phụ đem ta một tay nuôi lớn, lão nhân gia nàng đối với ta dường như thân sinh con gái. Nếu như biết ta mất tích nghi, Thiên Ma cung còn không biết muốn loạn thành hình dáng ra sao? Vì lẽ đó, ta đến mau chóng rời khỏi nơi này, miễn cho lão nhân gia nàng lo lắng." Dứt lời, nàng mặt ngọc trên tất cả đều là lưu luyến không muốn tâm ý, đôi mắt đẹp bên trong sương mù ẩn hiện, có vẻ rất khó vượt qua dáng vẻ. Nhẹ nhàng nắm chặt nàng nhuyễn nếu như không có cốt tay nhỏ, Phượng Thiên Tư ôn nhu nói, "Đừng như vậy, cuộc sống sau này vẫn trưởng, đợi ta có đầy đủ thực lực, liền đi thiên ma cùng tìm ngươi. Đến lúc đó, chúng ta đồng thời du khắp cả thần châu đại địa, không còn có người có thể đem chúng ta tách ra." Ừm. Tu La nghe xong tầng tầng gật gật đầu, mặt ngọc trên tràn ngập chờ mong vẻ mặt. Nàng tin tưởng, ngày đó sẽ không quá lâu. Hai người Hàn Huyên một lúc Phượng Thiên Tứ nhớ tới chính mình đi ra thời gian lâu lắm, thật sự nếu không trở lại chỉ sợ sẽ làm cho những đồng bạn lo lắng. Liền, hắn muốn rời khỏi Kim Châu kết giới, mà Tu La cũng có tương đồng ý nguyện. Trước lúc ly khai, Phượng Thiên Tứ gọi một con lôi ứng, để nó cùng Tu La nhận chủ. Có lôi ứng thay đi bộ, cho dù ở trên đường gặp phải nguy hiểm gì, Tu La cũng có bỏ chạy cơ hội, nếu như vậy, hắn mới có thể yên tâm để người yêu một mình ra đi. Thân hình lấy lên, hai người đã xuất ra Kim Châu kết giới. Tu La hướng về Phượng Thiên Tứ y y y nói lời từ biệt. Một lúc lâu. Vừa mới điều động lôi ương hướng về vô tận trong bầu trời phá không bay đi. Phượng Thiên Tứ đứng ở phía dưới nhìn theo bóng lưng của nàng, mãi đến tận hoàn toàn không nhìn thấy sau, vừa mới xoay người hướng về những đồng bạn nghỉ ngơi địa phương đi đến. Trong lúc, hắn không có quên từ Kim Châu kết giới bên trong lấy ra hai con hỏa diễm kê, này một chuyến săn thú tiêu hao thời gian lâu lắm, nếu là một điểm thu hoạch đều không có khó tránh khỏi sẽ chọc cho nhân hoài nghi. Đi tới những đồng bạn nghỉ ngơi địa phương, Phượng Thiên Tứ vào mắt thấy nhất Mao đám người lộ ra vẻ lo lắng vẻ mặt, hiển nhiên là tại vì mình lâu dài không quy chính đang lo lắng. Lao đại trở lại, Mập Tử mắt sắc, thấy Phượng Tiên Tứ sau hô to một tiếng. Phượng Tiên Tứ nghe xong nở nụ cười một thoáng, hướng về mọi người bước qua. Phú Quý, làm cho ta xem ngươi đánh con mồi. Mập Tử nghe xong lộ ra vẻ đắc ý vẻ mặt, dùng ngón tay hướng về cách đó không xa trên đất một con con hoáng lao đại. Này trong rừng giả thu không nhiều, ta phí đi rất lớn khí lực mới săn bắn này con con hoáng. Không sai. Phượng Tiên Tứ tán một tiếng, sau đó từ chính mình tu di trong nhận ném ra hai con hỏa diễm kê trong rừng giả thu thật là không nhiều. Ta cũng vậy chạy đến xa xa mới đánh hai con hỏa diễm kê. Hỏa diễm kê. Cái kia mấy con ăn hàng vừa nhìn thấy trên đất hỏa diễm kê, mỗi người trong mắt phát sinh sói đói bình thường ánh mắt. Kim Phú Quý săn được con hoang bất quá là một con phổ thông giả thú, bàn về mỹ vị so với Phượng Thiên Tứ săn bắt hỏa diễm kê có thể muốn kém hơn quá nhiều. Trước kia tại không có lựa chọn dưới tình huống bọn họ dùng hoang thịt được thông qua một thoáng cũng được, còn hiện tại sao? Đương nhiên muốn kiếm đồ tốt đến tế chính mình ngũ tạm miếu. Hưng Hoàng cùng Pháp Nan hai người triển khai thân pháp, mỗi người mang theo một con gà đi bác rửa sạch sẽ, làm cho Phượng Thiên Tứ đến động thủ tiêu đốt. Còn Kim Phú Quý, trong miệng hắn lẩm bẩm một tiếng. Cầm lấy trên đất con hoang cùng phía sau bọn họ đi đến, vừa đi vừa nói, "Này hai con kê liền một chút như thế đại, Kim gia ngược lại muốn xem xem các ngươi ăn xong rồi bây giờ nên làm gì." Không nhiều một lúc, ba con ăn hàng đã trở về, mà Phượng Thiên Tứ cũng ngồi ở lửa trại bên cạnh, đắp hảo giá gỗ, sẽ chờ bọn họ đem tẩy sạch con ngồi lấy tới thiêu đốt. Dùng canh cây đem món ăn dân dã mặc đặt ở giá gỗ trên, Phượng Thiên Tứ cẩn trọng lăn lộn quay nướng món ăn dân dã, không nhiều một lúc, mê người mùi thịt vị liền chuyển tới. Ba cái ăn ngon nhất người ghé vào Phượng Thiên Tứ bên người, sáu con mắt không chớp một cái chăm chú vào lựa trại mặt trên. Chỉ đợi Phượng Thiên Tứ nói chuyện được, bọn họ thì sẽ triển khai kịch liệt đấu pháp. Đang nướng thịt mặt trên tảng đi một ít tự mang hương liệu muối ăn, sau đó lại phiên nướng một lúc. Nay mùi thịt vị càng thêm nồng nặc, hoàng lượng dầu mỡ bị quay nướng rơi xuống sau, nhỏ ở lửa trại mặt trên phát sinh tứ tứ tiếng vang, để lâu không ăn thịt vị ba người lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể hiện tại liền ra tay. Được rồi. Phượng Thiên Tứ âm thanh còn chưa hạ xuống, chỉ thấy trước mắt ngàn vạn đạo tay ảnh không ngừng chánh qua, vẫn phát sinh đùng đùng đùng đùng tiếng vang, tựa hồ là tay bính tay đấm thanh. Cuối cùng kết quả, Pháp Nan Kỷ cao một bậc. Một người độc chiếm một con hỏa diễm kê. Con hung hoàng cũng khá tốt, một con con hoang bị hắn đoạt đi hơn nữa. Con mập tử chỉ phân đến con hoang của bộ, tức giận đến hắn hầu như phải đem chi ném xuống, ngẫm lại xem, coi như là cổ, bao nhiêu còn có chút thịt, tổng thể mạnh hơn không có đi. Liền, ôm con hoang đầu ngồi vào một bên đại gặp lên. Con còn có một con hỏa diễm kê, tại Phượng Thiên tứ nướng kỹ sau hắn đã cầm trong tay, đêm này con kê phân cho một yên đám người, bao nhiêu cũng thưởng chút mùi vị. Một đêm này, không nói chuyện. Chương 352, kẻ phản bội. Bắc Tiên Sơn, Thông Thiên Phong tam quan điện rộng rãi hùng tráng cung điện tại mênh mông mây khói bên trong như ẩn như hiện phảng phất là tiên nhân ở lại cung điện khiến người ta xem chi cảm thấy có một cỗ thần bí trang nghiêm trong lòng tự nhiên bay lên cực kỳ kính ngưỡng tâm ý. Đang một tiếng lanh lảnh chuông vang âm thanh đột nhiên vang lên vô hình âm lặng giống như sóng nước bình thường từ thông thiên phong hướng về cái khác bốn phong tán đi nhất thời thiên môn ba cung bốn bộ đều vì thế mà khiếp sợ các đệ tử nghe được này âm thanh chuông vang sau lộ ra vẻ kinh dị vô cùng bọn họ biết đây là tông môn trưởng lão đường gõ vấn tiên chuông. Trường lão đường tại Thiên môn là một tồn tại đặc thù, ba cung bốn bộ thêm vào kiếm cất tám mạch bên trong ngoại trừ thủ tọa ở ngoài, chỉ cần tu vi đạt đến Thái hư cảnh giới nhất định phải tiến vào Trường lão đường, chuyên tâm tu luyện, không được nhúng tay tông môn sự vật. Đây là mấy ngàn đến trước tông môn tổ sư chế định môn quy, mặc cho cũng không ai dám cãi lời. Trường lão đường không nhúng tay vào tông môn sự vật, tông môn các mạch đều không có điều khiển quyền lực của bọn họ, bởi vì Trường lão đường chỉ phục tùng một người ràng buộc cùng điều khiển, đó chính là Thiên môn trưởng giáo cực dương chân quân. Mặc kệ những Trường lão này trước kia xuất từ cái nào một mạch bọn họ tiến vào trưởng lão đường sau, chỉ cần phục tùng trưởng giáo cực dương chân quân một người mệnh lệnh, cái này cũng là thân là thiên môn trưởng giáo nắm giữ cường đại quyền lực. đương nhiên, tại tông môn phát sinh sự kiện trọng đại hoặc là có quan hệ tông môn sống còn thời điểm, trưởng lão đường có thể vang lên vấn thiên trung, triệu tập tông môn các mạch đến đây tam quan điện nghị sự, không cần đạt được trưởng giáo dụ lệnh. lần trước vang lên vấn thiên trung có chừng mấy trăm năm, lần kia chính ma hai đạo khai chiến, trưởng quản trưởng lão đường đại trưởng lão tại cùng ma đạo tu sĩ đấu pháp bên trong song song chết, đồng quy vu tận, tiếp nhận trưởng lão vì nhớ lại hắn mà gõ một lần vấn thiên trung. Lần này, lẽ nào lại xảy ra đại sự gì sao? Tiếng chuông hướng sau, mấy chục đạo vẻ kinh dị hào quang từ bốn phương tám hướng hướng về thông tiên phong bay đi, trong đó kiếm các hai vị trưởng lão thái huyền tử cùng Thanh huyền tử hai người cũng ở trong đó. Sư huynh, này nói trưởng lão này đường vang lên vấn tiên trung triệu tập các mạch vì chuyện gì? Thanh huyền tử một bên điều động ánh kiếm, một bên hướng về bên cạnh phi hành thái huyền tử hỏi. Ai biết những gia hỏa này muốn làm gì? Thái huyền tử chính đang với hắn chơi cờ, bị bất thình lình tiếng chuông quấy dậy, trong lòng thật lạ không thích. Nghe nói thần châu bên kia có đại sự xảy ra, Tại 3000 năm trước bữa bãi tàn phá giới tu hành vạn năm thi ma tái hiện nhân gian, ngươi bảo hôm nay có thể hay không bởi vì việc này trưởng lão Đường mới đứng ra triệu tập các mạch, thương lượng vây quét thi ma sự tình. Thái Huyền Tử suy nghĩ một chút, ngạc nhiên nói, hẳn là sẽ không nha. Chuyện này trưởng giáo sư huynh đã phái Hồng Nhất vợ chồng xuất lĩnh trưởng lão Đường năm vị trưởng lão đi vào thần châu vây quét, mới vừa đi vẫn không hai ngày đây. Nhưng là ngươi đừng quên trưởng giáo sư huynh ái nữ rơi vào thi ma thủ bên trong, hay là bởi vậy hắn không yên lòng, cùng trưởng lão Đường thương nghị chuẩn bị lại tăng cường nhân thủ đi vào vây quét thi ma. Thái Huyền tử nở nụ cười một thoáng, nói rằng: "Ai, ai biết được." Thái Huyền tử thở dài một hơi, hai mắt nhìn về phía phía trước đã đến Tam Quan Điện, trưởng lão này đường người triệu tập bọn ta chạy tới dù sao cũng nên sẽ có một số việc. Còn chuyện gì, lập tức thì sẽ biết được." Thái Huyền tử nhìn về phía phía trước xuất hiện Hùng Vĩ cung điện, gật đầu. Hai người điều động ánh kiếm lao xuống, thân hình rơi xuống trước điện trên quảng trường sau, thấy rất nhiều các mạch trưởng lão đều tại hướng về đại điện đi đến. Có chút quan hệ không tệ vẫn lẫn nhau gật đầu thăm hỏi, lẫn nhau hỏi dò lần này trưởng lão đường triệu tập các mạch vì chuyện gì? Hai người chỉnh một thoáng vật áo, giắt tay nhau hướng về đại điện đi đến. Đi vào đại điện, phát hiện các mạch trưởng lão đã gần như đến đông đủ. Trước điện chính diện tử đàn trên ghế giữa lớn ngồi ngay ngắn 6 người, ở trong một vị chính là trưởng giáo cực dương chân quân, tại hắn bên cạnh người, ngồi thẳng một vị râu tóc bạc trắng, trên người mặc đạo bào lão nhân. Đại trưởng lão. Thái huyền tử cùng thanh huyền tử hai người nhìn chăm chú một chút, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy vẻ kinh ngạc. Bây giờ trưởng quản trưởng lão đường đại thân phận trưởng lão cực kỳ tôn sùng, hắn xuất thân võ bộ Đối phận so với Vũ Bộ thủ tọa Sử Tư Viễn còn muốn cao hơn đồng nữa, là thiên môn hiện tại hiếm hoi còn sót lại trưởng bối di lão. Trong tình huống bình thường, này lão đã không lớn hỏi đến trưởng lão Đường sự tình, to nhỏ sự vật đều có nhị trưởng lão người quản lý, hắn bất quá treo cái tên tuổi mà thôi. Không ngờ rằng này lão ngày hôm nay sẽ đích thân xuất hiện ở Tam Quan điện, xem ra, tông môn thật sự là phát sinh đại sự rồi. Điện đầu trên tọa cực Dương chân quân cùng luyện kinh hồng hai người diện có vẻ ưu lo, đặc biệt là luyện kinh hồng, khuôn mặt có vẻ dị thường tiểu tuy. Hiển nhiên là vì làm con gái của mình lánh băng nhi rơi vào thi ma thủ bên trong mà cảm thấy sầu lo vạn phận. Nhìn một chút phía dưới các mạch trưởng lao đến sắp xỉ rồi, cực dương chân quân chậm rãi đứng lên, giơ tay ra hiệu phía dưới yên tĩnh, chợt nghiêng đi thân đối với một bên ngồi ngay ngắn đại trưởng lao hơi một lợn, nói: Lâm sư thúc, các mạch trưởng lao đã đến đủ. Hắn tuy là cao quý một phái trưởng giáo, nhưng là này đại trưởng lao tại bối phận trên muốn cao hắn đồng lửa, trong giọng nói tự nhiên vô cùng cách khí. Đại trưởng lao nhìn hắn một cái, gật đầu, trợ ánh mắt chuyển hướng điện hạ mọi người. Phạm La bị ánh mắt của hắn quét chúng người đều cảm thấy mình khắp toàn thân phảng phất bị nhìn thấu giống như vậy, một điểm việc riêng tư đều không thể giấu kín. Lão già này tu vi e sợ đã đạt đến thái hư cảnh giới đỉnh cao rồi. Thái Huyền tử vừa vặn bị đại trưởng lao ánh mắt quét chúng, đồng thời vẫn ở trên người hắn dừng lại một chút, làm cho hắn cả người không tự nhiên, trong lòng oán thầm không ngớt. Đại trưởng lao ánh mắt quét một vòng sau, quay về điện hạ mọi người từ tốn nói, bản tọa đem các vị sư điệt triệu tập mà đến, là có một việc muốn cùng chư vị thương thảo một thoáng. Không biết phía dưới cái nào mấy vị sư điệt là kiếm các một mạch. Lão già này đề cập chúng ta kiếm các làm gì? Thái Huyền tử nghe xong trong lòng trùng mình, chưa kịp suy nghĩ nhiều, cùng Thanh Huyền tử hai người đứng ra một bước, kính cần nói, "Kiếm các môn hạ đệ tử Thái Huyền tử, Thanh Huyền tử, gặp gỡ đại trưởng lão." Nhìn thấy hai người ra khỏi hàng, đại trưởng lão quan sát tỉ mỉ bọn họ một thoáng, hư lệnh một tiếng, nói rằng, "Hai người các ngươi đó là kiếm các hiện có trưởng lão, chính là cái kia kiếm Huyền tử đây, hắn làm sao không ở nơi này?" Đại trưởng lão chắc là lâu dài không hỏi tông môn sự vụ, liền kiếm Huyền tử nhiều năm không có trở về tông môn sự cũng không biết. Thái Huyền Tử hai người nghe xong hai mặt nhìn nhau, nhìn chăm chú một chút, sau đó Thanh Huyền Tử đáp, "Khởi bẩm đại trưởng lão, Kiếm Huyền sư huynh đã có 30 năm không có trở về tôn môn, bởi vậy này kiếm các hiện tại sự vụ đều là đệ tử hai người thay quản lý." "Hừ, cũng chỉ có cái này mắt không tôn trưởng đồ vật mới có thể dạy dỗ giết trưởng lão phản bội sư môn đồ." Đại trưởng lão lời vừa nói ra, điện hạ nhất thời vụ âm thanh nổi lên bốn phía, loạn tung lên, liền Thái Huyền Tử hai người đều bị hắn những lời này cho sợ ngây người. Điện đầu trên tọa mấy vị cũng không ngoại lệ, dồn dập đứng lên nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão lời ấy nghĩa là sao? Cực Dương chân Quân ở một bên hỏi. Giết Trướng Lão phản bội Tông môn không phải là một chuyện nhỏ. Từ hắn vừa nãy ngự khí để phán đoán, chỉ giả không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là Phượng Thiên Tứ. Hắn nhưng là Tông môn hiện tại trọng điểm bồi dưỡng đệ tử nóng cốt. Đại trưởng lão giờ khắc này sắc mặt tăm trầm, trong con ngươi bắn mạnh ra vô cùng lửa giận đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Để Linh Vụ Tử chính mình nói với các ngươi. Dứt lời, tay áo lớn của hắn vung lên, một đạo nhàn nhạt quang ảnh từ hắn ống tay nơi bắn ra bay đến đại điện giữa không trung. Trên sân mọi người vừa nhìn chỉ thấy bên trên đại điện có thêm một cái nhàn nhạt, nhạt bóng người, ngũ quan khuôn mặt mơ hồ một mảnh, thấy không rõ lắm. thế nhưng từ hắn hình thể vẫn có thể phân biệt ra được chính là trưởng lão đường trưởng lão linh vụ tử, linh vụ sư đệ, ngươi làm sao rơi xuống kết quả như thế? điện đầu trên tòa sử tư viễn hô to một tiếng, lộ ra vẻ bi thiết tâm ý hắn từ này hư huyễn bóng người trên đã nhìn ra đây là linh vụ tử một tia tàn hồn, cũng có thể nói là một tia còn sót lại bản mạng nguyên thần, không quá thời gian bao lâu, thì sẽ tiêu tán. hai người cùng ra vũ bộ, tính khí hợp nhau, quan hệ luôn luôn rất tốt. Bây giờ nhìn thấy hắn rơi vào như vậy bi thảm kết cục, liền sử Tư Viễn loại này Thiên Tính lạnh bạc đồ cũng không dột trong lòng bi thiết. Sử sư Minh, đều là kiếm các cái kia tên là Phượng Thiên tứ đệ tử làm hại ta như vậy, ngươi nhất định phải báo thù cho ta a. Bóng người bên trong vang lên linh vụ tử hoán độc thê thảm âm thanh, thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng truyền tới trên sân trong thai mọi người. Linh vụ ta đồ, thời gian của ngươi không nhiều, mau đem chỉnh sự kiện lý do cùng trưởng giáo cùng các mạch thủ tọa trưởng lao nói rõ ràng, bọn họ nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Đại trưởng lão quay về đạo nhân ảnh kia quát một tiếng, lão lộ ra vẻ bi thống tâm ý. Ta cùng Mẫn Du sư huynh phụng trưởng giáo sư Minh Dụ lệnh đi vào Thần Châu trợ giúp tông môn đệ tử vây quét yêu thi, đến Hoàng Phong Cốc sau mới biết cái kia vạn năm thi ma sống lại, đồng thời bắt đi Lánh Băng Nhi sư điện. Vừa Vạn Mao sơn trưởng giáo túy chân nhân cũng tới đến Hoàng Phong Cốc, do hắn ra tay chúng ta tìm đến thi ma hành tung, đem chặn ở một tòa vô danh tiểu trong cốc. Lúc đó cùng thi ma đồng thời còn có thiên ma cung thánh nữ cùng với Lục Bảo Xích Mị hai người một phen kích đấu, túy chân nhân chống lại thi ma, Mẫn Du sư huynh cùng Hoàng Phong Cốc mộ dung phong hai người quân lấy Lục Bảo Xích Mị, ta gặp cái kia thiên ma cung thánh nữ muốn bỏ chạy, liền liền đuổi theo. Này yêu nữ thân phận tại Ma Cung vô cùng tôn sủng, ta liền muốn đưa nàng bắt ráp tại tông môn. Nói tới đây, phù phiếm ở giữa không trung bóng người đã càng ngày càng nhạt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất bình thường khi ta đuổi mấy chục giặm sau, rốt cục đem cái kia yêu nữ bắt. Nhưng là, không ngờ rằng kiếm các phượng thiên tứ cái này kẻ phản bội điều động một đám màu vàng bọn canh cứng tập kích ta. Hắn dĩ nhiên cùng cái kia yêu nữ đã sớm quen biết, tập kích ta chủ yếu chính là vì giải cứu thiên ma cung yêu nữ. Đợi ta thoát khỏi đám kia mầu vàng bọn canh cứng, hắn đã đem yêu nữ tú ra, đồng thời trong bóng tối đánh lén Ở đó yêu nữ huyết phù đồ giúp đỡ hạ, đem ta đánh cho trọng thương, vẫn điều động yêu trùng đem ta thân thể nguyên thần tổn vệ. Đáng thương ta tu hành mấy trăm năm, đến cuối cùng chỉ rơi vào một kia tàn hồn độn về tông môn. Sư phụ, trưởng giáo sư minh, Sử sư minh, các ngươi, nhất định phải. A. Nói đến chỗ này, linh vụ tử bóng người ở giữa không trung một trận hoàn hốt, chợt tiêu tán không gặp. Đại điện trên chỉ để lại hắn không cam lòng tiêu vong tiếng kêu thảm thiết, cùng thê thảm đoán độc nguyên rủa âm thanh. Một lúc lâu, cả tòa đại điện hoàn toàn yên tĩnh, không có một chút nào tiếng vang. Trên mặt mọi người đều tràn ngập khiếp sợ không gì sánh nổi tâm ý, Thái Huyền tử, Kiếm Huyền tử như vậy, Cực Dương chất quân, Luyện Kinh hồn cũng là như vậy. Bọn họ tuy rằng không tin chuyện này là Phượng Thiên tứ làm, nhưng là sự thực đặt tại trước mắt, không khỏi bọn họ không tin. Cực Dương sư điệt, hết thảy đầu đuôi sự tình nói vậy ngươi đã rõ ràng, nên xử trí như thế nào kiếm các Phượng Thiên tứ cái này đại nghịch bất đạo đồ, nhìn ngươi sớm làm quyết đoán. Đại trưởng lao tại Linh vụ tử Tàn Hồn tiêu tán một sát na, khóe mắt chạy xuống một nhóm trong lệ. Này Linh Vũ tử đúng là hắn đệ tử duy nhất, bọn họ thầy cho hai người cùng tham đại đạo lần lượt đột phá đạt đến thái hư cảnh giới, nhiều năm trước từng ở tông môn chuyện vì làm giải thoại. Không ngờ rằng, hiện tại chính mình người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đại trưởng lão giờ khắc này trong lòng bi thương tâm ý có thể tưởng tượng được ra, trong lòng đối với cái kia giết thái đồ hung thủ càng là đau ác và phẫn. Cực Dương chân quân giờ khắc này sắc mặt hết sức khó coi, nhíu chặt lông mày. Phát sinh loại chuyện này, cho dù Phượng Thiên Tứ đối với tông môn co thiên đại công hiến, cũng không cách nào bù đắp phạm vào sai lầm. Cấu kết ma đạo, giết trưởng lão, này hai hạng trọng tội bất luận phạm vào cái nào một cái đều là hẳn phải chết chi tội. Truyện bản tọa dụ lệnh. Mệnh Hồng Nhất, Hách Liên Quang Tú đem kiếm các đệ tử Phượng Thiên Tứ ngay tại chỗ tập nã, áp tải tông môn. Cực Dương chân Quân chậm rãi nói rằng, hắn dụ lệnh vừa ra, những kia muốn giúp Phượng Thiên Tứ người nói chuyện căn bản không biết nên như thế nào, vì hắn biện giải cũng chỉ có đi một bước xem một bước đây. Trường Giáo Sư Minh, Sử Tư Viễn đột nhiên ở một bên chen vào một câu không phải bản tọa không tin Hồng Nhất sư đệ, việc này do sấm xét hai bộ đến chấp hành có chút không thích hợp. Cực Dương chân Quân nghe xong nhíu mày, trầm giọng nói, lời ấy nghĩa là sao? Lời nói của hắn bên trong ẩn có không thích tâm ý, chính mình một phái Trường Giáo thi phát dụ lệnh sao đến tiên ngươi sử tư viện mà nói ba đạo bốn trong lòng tuy rằng không vui xem ở hắn dù sao cũng là một mạch thủ tọa phần trên trong lòng tuy có tức giận trên mặt nhưng còn chưa biểu hiện ra trường giáo sư minh ái nữ còn rơi vào thi ma thủ bên trong nếu như hồng nhất vợ chồng đem cái kia kẻ phản bội áp tại tông môn ai tới vây quét thi ma đây Sử tư viện cáo giả biết mình hiện tại đã treo đến cực dương chân quân không vui vội vã chuyển đề tài dẫn tới lanh băng nhi trên người cực dương chân quân nghe xong nghĩ thầm cũng đúng sắc mặt hơi nguôi hỏi y xử sư minh tâm ý nên như thế nào giải quyết Chuyện này vẫn là giao cho chúng ta Vũ Bộ đến làm, lại do Tư đồ sư Vinh Phong Bộ ở một bên hiệp trợ, chúng ta sẽ phái người đem cái tên kẻ phản bội tập Na trở về, lại giao cho Lôi Bộ xử trí, trưởng giáo sư huynh ý nghĩ làm sao? Cực Dương chân quân suy nghĩ một chút, nói, cứ làm như thế ba. Nếu như cái tên kẻ phản bội dám phản kháng, ngay tại chỗ đánh chết. Những lời này là đại trưởng lão ở một bên nói, Sử Tư Viễn nghe xong hung tàn đật đầu. Điện hạ Thái Huyền tử giờ khắc này phục hồi tinh thần lại, bất kể như thế nào, hắn cũng muốn thay mình sư điệt nói lên hai câu đại trưởng lão, trưởng giáo sư huynh Chuyện này còn chưa sát rõ ràng, có thể nào vọng hạ quyết đoán? Lẽ nào chỉ bằng linh vụ tử một mặt chi tử, người nào không biết hắn lần trước bởi vì thập vạn đại sơn sự tình chịu đến xử phạt, vì vậy đúng. Làm cản. Một tiếng gào to từ đại trưởng lão trong miệng phát sinh, chỉ thấy trên người hắn đột nhiên lan ra một cỗ khổng lồ khí thế hướng về điện hạ thái huyền tử cùng thanh huyền tử ép tới. Hai người chịu đến này cỗ khí thế áp bách, đạp đạp sau này liền lùi lại vài bước, mới đứng vững thân hình. Lẽ nào bản tọa đồ đệ sắp chết còn có thể oan uổng các ngươi kiếm các đệ tử sao? Hai người các ngươi quản giáo không nghiêm. Môn hạ đệ tử phạm vào như vậy ngập trời ác sự, khó từ tội lỗi. Đại trưởng lão trợn tròn đôi mắt nhìn về phía hai người, trợn xoay người đối với cực dương chân quân nói rằng: Cực dương sư điệt, ngươi thân là trưởng giáo, khi muốn xử sự công chính, đồ nhi ta bỏ mình này thái huyền tử cùng thanh huyền tử cũng không tránh khỏi có quan hệ, xin ngươi chỉ tội của bọn hắn. Này lão hiện tại râu tóc đều dựng, thân tình nổi giận, liền đối với cực dương chân quân nói chuyện ngựa khí cũng không quá quan tâm chú trọng. Hơi nhướng mày, cực dương chân quân chậm rãi đứng lên, trầm giọng nói: Bả tọa biết đại trưởng lão trong lòng bí thiết, nhưng là một người làm việc một người khi. Bản tọa thân là trưởng giáo há có lung tung chỉ đồng môn chi tội đạo lý. Dứt lời, tay áo bào của hắn vung lên, cũng không thèm nhìn điện trên mọi người, một mình nhanh chân hướng về sau điện đi đến. "Ngươi!" Đại trưởng lao thấy mình mặt mũi bị bác, tức giận đến nửa ngày không nói ra được thoại, hoán hận rời đi đại điện. Sau đó, điện trên các mạch trưởng lão đều vài tán đi, có mang trên mặt tiết hận vẻ mặt, có thì lại lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Mà Thái Huyền tử, Thanh Huyền tử hai người phảng phất mất đi hồn phách giống như vậy, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Luyện Kính Hồng đi ra đại điện, ngẩng nhìn phương xa phía chân trời. Trong lòng yên lặng thì thầm, kiếm huyền A, ngươi nếu là không về nữa, e sợ đệ tử của ngươi tính mạng đều sẽ giữ không được. Trường 353, Hoang Mạc. Sư phụ, này thi ma đến tột cùng muốn đi chỗ nào. Giữa bầu trời vang lên nhất màu âm thanh. Từ khi hai ngày trước bọn họ nghỉ ngơi một đêm sau, ngày thứ hai, thi ma hắc rượu linh quan lại bắt đầu hướng tây phi hành, mọi người đều động lôi ưng theo sát phía sau truy đuổi. Ai ngờ đến, lần này thi ma phản phất liều mạng tựa như địa bay nhanh, hơn nữa dọc theo đường đi không có dừng lại nghỉ ngơi chốc lát. Phượng Thiên Tứ đám người may mà có Lôi Ưng giúp đỡ mới miễn cưỡng đuổi tới nàng đi tới tốc độ. Này vừa bay đó là 2 ngày 2 đêm, thi ma đột nhiên xuất hiện biến hóa làm rối loạn đến đây vây quét tu sĩ chính đạo bố cục, Nguyên Bản chạy tới viện binh tại 2 ngày này bên trong lại bị kéo dài một khoảng cách. Nguyên Bản kế hoạch vào hôm nay bọn họ liền có thể cùng Phượng Thiên Tứ đám người hội hợp, nhưng là bây giờ lại đến làm lỡ thời gian mấy ngày. Vòng trời bên trong, một mảnh xanh lam trong vắt, phóng tầm mắt phóng tầm mắt tới, liên vân thải cũng không thấy một đóa. Tối người hạ xem, là từng mảng từng mảng liên miên không dứt sa mạc vào mắt nơi tất cả đều là màu vàng đất, liền một tia màu xanh biếc đều không nhìn thấy. Bọn họ đã đi tới Thần Châu vùng cực Tây vô tận hoang mạc. Nơi này Lam Thiên Mỹ lệ phi thường, nhưng là không khí lại hết sức khô giáo, cho dù ở cao vạn trượng không, ngồi ở Lôi Ưng trên lưng, trước mặt tuổi lại đây kình phong bên trong vẫn cứ lộ ra từng tia từng tia hừng hực khí tức. Phượng Thiên Tứ dưới trướng phi hành chính là Lôi Ưng Vương, trải qua này mấy ngày điều dưỡng, nó tại Thần Châu cùng Yêu thi chiến đấu chịu đến thương thế đã khỏi hẳn. Lôi Ưng Vương thương thế một được, Phượng Thiên Tứ liền đưa nó phóng ra. Đang truy tung thi mà trong quá trình cũng chỉ có lôi ưng vương tốc độ phi hành có thể hơi nhanh đối phương, còn cái khác lôi ưng phi hành tốc độ trái ngược với thi ma mà nói còn muốn hơi chút chậm hơn một kia. Chỉ cần có Phượng Thiên Tứ điều động lôi ưng vương mang theo Túy đạo trưởng thầy trò tại phía trước cắn chặt lấy thi ma, nàng liền không thể thoát khỏi mọi người truy tung. Trải qua mấy ngày này điều tức, Túy đạo trưởng lúc trước chịu đến một ít vết thương nhẹ đã khỏi hẳn. Lão nhân gia hắn đem sao bắt đầu la bàn giao cho nhất mau, mật thiết nhìn kia phía trước thi ma hướng đi, mà chính mình thì lại lấy ra bách quả linh cữu, cũng không có việc gì đến trên một cái, ngược lại cũng mừng rỡ tiêu giao khoái hoạt. Thi Ma một đường đi tới đến phương hướng không có một chút nào thay đổi, nàng trực tiếp hướng về vùng cực tây phi hành. Rốt cục tại sáng sớm hôm nay tiến vào vô tận hoang mạc bên trong. Hành tích của nàng hiển nhiên đưa tới mọi người hoài nghi. Dựa theo nàng dọc theo đường đi biểu hiện đến xem, tựa hồ có ý định đem mọi người đưa tới nơi đây. Nhất Mão có chút không nhịn được, hắn mở miệng hướng về chính đang thưởng thức rượu ngon sư phụ hỏi một câu. Thi Ma đến tột cùng muốn đi chỗ nào? Không biết. Túy đạo trưởng trả lời phi thường thẳng thắn. Quá đường này, vị này chính đang híp mắt nhỏ, rung đùi đắc ý thưởng thức rượu ngon lão nhân gia tựa hồ nghĩ tới chút gì sắc mặt đột nhiên biến, thất thanh nói, này thi ma nên không phải muốn đi đâu cái địa phương quỷ quái đi thôi. thấy hắn đầy mặt kinh ý, ngồi ở một bên phượng thiên tứ kỳ âm thanh hỏi, túy sư bá, nàng sẽ đi chỗ nào? huyết mạc cánh đồng hoang vu, phượng thiên tứ cùng nhất mau nghe được hắn trong miệng thốt ra bốn chữ này lúc, trên mặt cụ là biến đổi. huyết ma cánh đồng hoang vu, giới tu hành tứ đại tuyệt cảnh cấm địa một trong, tương truyền nơi đây từng là 3.000 năm trước chính ma hai đạo quyết chiến nơi, vẫn lạc ở nơi nào người tu hành nhiều vô số kể. có người tu hành tại vẫn là thời gian đầy ngập án nghiệp bất diệt, hồn phách không chịu trở về luân hồi dần dần ở nơi nào chuyển thế bị trở thành quỷ tu thân thể số lượng cực kỳ khổng lồ hơn nữa cực độ kiêu hận ngoại lai tiến vào huyết mạch cánh đồng hoang vu người tu hành một khi phát hiện nhất định liều mạng chém giết nay huyết mạch trong cánh đồng hoang vu di lưu không ít tiền bối người tu hành khi còn sống sử dụng pháp khí không ít cấp bậc đều chúc thượng giai thậm chí cấp tột cùng pháp khí bởi vậy giới tu hành bên trong không ít môn phái gia tộc cùng với cái khác thế lực đều sẽ tổ đội tiến vào bên trong bạo hiểm tiến vào người tu hành chỉ cần có thể bình yên đi ra đều sẽ có rất lớn thu hoạch đương nhiên bọn họ chỉ dám phía bên ngoài nơi loanh quanh bính vật may cứ như vậy, hàng năm vẫn lạc ở bên trong tu sĩ ít nhất cũng có mấy ngàn chúng. nhưng là tại huyết lợi thật lớn trước mặt, các tu sĩ vẫn cứ đổ số tới, không ngừng trước nhập huyết mạc bên trong thám hiểm. này huyết mạc cánh đồng hoang vu nơi coi như là hung hiểm và phần, không ngoài chính là một ít quỷ vật quấy phá. tam Mao sơn đạo pháp là khắc tinh của bọn nó, lần này vừa vận nhân cơ hội đưa chúng nó một lưới bắt hết. nhất mao lúc trước còn có chút kinh ý, giờ khác này khắp khuôn mặt là không để ý vẻ mặt. như lời hắn nói ngược lại là thật tình, bao sơn đạo pháp sát thực đối với yêu tà quỷ vật có thương tổn to lớn lực. Bình thường quỷ vật đối với Mao sơn tu sĩ mà nói muốn chu diệt chúng nó dễ như trở bàn tay. Tiểu Hầu nhi, nay huyết mạch cánh đồng hoang vu có thần châu tứ đại tuyệt cảnh cấm địa danh sương, há lại là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy? Tú đạo trưởng đưa tay gõ hắn một cái, sư phụ ngươi năm đó ta thần thông sơ thành, cũng với ngươi như vậy nhẹ mới sinh độc không sợ cọp. Nhất thời hứng khởi, liền đơn thân độc mã xông vào huyết mạch nơi sâu xa. Ngươi có biết lấy sư phụ năm đó thái hư sơ kỳ tu vi thiếu một chút sẽ không có thể còn sống đi ra? Nhất mau nghe xong thất kinh, hỏi bên trong đến tột cùng có cái gì lợi hại quỷ vật? thậm chí ngay cả sư phụ đều không phải là đối thủ của nó. Cái vấn đề này Phượng Thiên Tứ cũng rất muốn biết, lấy Tuyy Đạo trưởng năm đó Thái hư sơ kỳ tu vi, thêm vào Mao Sơn đạo pháp trừ tà đã tính, coi như là so với hắn tu vi cao hơn cấp 2 quỷ vật cũng khó có thể xúc phạm tới hắn. Hừ, nói cho hai người bọn ngươi cái tiểu bối nghe một chút, cũng tốt cho các ngươi trưởng chút kiến thức. Tuyy Đạo trưởng đưa tay vứt hắn một chút sơn dương cẩn, lộ ra vẻ ngưng trọng vẻ mặt năm đó ta tiến vào huyết mạch bên trong thời điểm, vừa bắt đầu phía bên ngoài tất cả đều là chút tu vi không cao quỷ vật, chúng nó tự nhiên khó có thể ngăn trở đường đi của ta nhưng là theo đi vào trong thâm nhập xuất hiện quỷ vật tu vi càng ngày càng cao cũng càng ngày càng khó đối phó mãi đến tận ta sắp tiếp cận huyết mạch vị trí trung tâm lúc đột nhiên bị vô số quỷ vật vây quanh trong đó đầu lĩnh lại có thể là một con tương đương với thái hư đỉnh cao tu sĩ tồn tại quỷ vương chính là đơn đả độc đấu lao đạo cũng không phải là đối thủ của nó chưa nói xong có một đám quỷ binh quỷ tướng vây công lúc đó ta nếu không phải đúng lúc thi triển bao sơn độn thuật chạy trốn tin tưởng từ lâu chết tại đây quỷ vương trong tay nói tới đây phượng thiên tứ tử hắn trong ánh mắt nhìn ra một tia sợ hãi hiện nhiên ngày đó tình cảnh đệ túy đạo trưởng đến nay đều không thể quên sư phụ năm đó tu vi của ngươi còn không được hiện tại nói như thế nào ngươi cũng đạt đến thái hư cảnh giới đỉnh cao cái kia quỷ vương sao là đối thủ của ngươi nhất ma ở bên cạnh vì làm sư phụ của mình tiếp sức khuyến khích làm cho hắn từ ngày xưa thảm bại mù mịt bên trong đi ra này cũng cũng không giả túy đạo trưởng lão lộ ra vẻ một kia ý ngạo nghệ sư phụ cũng là chịu đến năm đó sự kiện kia đâm chọc sau khi trở lại ngày đêm khổ tu tin tưởng nếu là hiện tại làm cho ta bính kiến cái kia quỷ vương định có thể đem nó quỷ thể đánh tan. Đáp ý một phen sau, túy đạo trưởng vẫn là cẩn trọng cẩn thận nói với bọn hắn, nói chung tiến vào này huyết mạch bên trong hay là muốn cẩn tắc vô ưu, nhất mao tu vi của ngươi vẫn đông, đến lúc đó nhất định không thể rời khỏi sư phụ tà hiu. còn thiên tứ ta ngược lại thật ra yên tâm, trong cơ thể hắn có chúng ta mao sơn tổ sư gia tử dương chân nhân lưu lại một đạo hích tà thần quang, coi như là cái tiêu quỷ vương lợi hại đến đâu muốn thương tổn hắn đều khó có thể làm được. liên quan với chính mình đem kim quang kính chiếu yêu luyện thành đệ nhị nguyên thần sự tình, phượng thiên tứ rõ ràng mười mươi cùng túy đạo trưởng nói rõ ràng. Biết được hắn Kim Quang kính chiếu yêu lại chiếm được Ma đạo tu sĩ trong tay, Tú đạo trưởng trong lòng rất là thương cảm. Mao sơn tổ sư năm đó chấn ma trừ yêu thánh khí, lại sẽ rơi vào Ma đạo trong tay, thật là khiến người ta cảm thán thần thương. May mà Phượng Tiên tứ đem đột lại, Tú đạo trưởng luôn luôn đem hắn coi là con cháu, bởi vậy đối với ích tà thần quang các loại công hiệu cùng sử dụng pháp môn Tú đạo trưởng tất cả truyền cho hắn. Ức tà thần chỉ là Mao sơn đạo pháp tu luyện tới cảnh giới trí cao mới có thể tế luyện đi ra một loại tuyệt đại thần thông. lấy Tú đạo trưởng tu vi bây giờ mới miễn cưỡng tế luyện ra một đạo Ức tà thần quang bàn về uy lực, hắn này đạo ích tà Thần Quang so với khởi phượng thiên tứ chiếm được kim quang kinh triều yêu bên trong lich tà Thần Quang phải kém trên một bậc. dù sao, đây chính là Mao Sơn tổ sư luyện chế ra. sư phụ, các loại, chờ, lão nhân ra người đem ích tà Thần Quang uy lực tế luyện đến 10 phần thời điểm, đưa nó chuyển cho Đổ Nhi không được sao? Nhất Mao lộ ra vẻ ngạc tiếu, nhìn về phía Tú Đạo trưởng. Tú Đạo trưởng nghe xong, trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia buồn bã vẻ mặt tiểu hầu nhi, yên tâm đi, tin tưởng không tốn thời gian giải sư phụ liền có thể đem ích Tạ Thần Quang tế luyện thành công. đến lúc đó. Sư phụ không truyền cho ngươi, còn có thể truyền cho ai? Nghe hắn nói ra những lời này, thời điểm trên mặt lộ ra một kia mạc danh bi thương tâm ý, nhất mao vội và nói: Quên đi, quên đi. Nhìn ngươi cái kia phó đau lòng dáng vẻ, này đích tà thần quang chính ngươi giữ đi, ta không cần. Hắn cho rằng túy đạo trưởng đau lòng chính mình tế luyện đích tà thần quang, không nỡ lòng bỏ cho hắn, cho nên mới phải vẻ mặt này. Ai? Túy đạo trưởng đưa tay sờ mò nhất mao đầu, trên mặt tất cả đều là từ ấy vẻ mặt rất nhiều chuyện ngươi, sau đó liền sẽ rõ. Một đường điều động lôi ứng vi hành. Thì ma trước sau ở tại bọn hắn phía trước mấy chục dặm địa phương, túy đạo trưởng kể từ bây giờ đi tới phương hướng phán đoán, nàng chính là muốn đi vào huyết mạch cánh đồng hoang vu nơi. Theo không ngừng phi hành, phượng thiên tứ đám người ở giữa không trung lại còn gặp phải những tu sĩ khác. Xem tu vi của bọn họ, đại thể đều là một ít luyện khí kỳ tản tu, mấy chục người một đội, trong đó có một, hai tên hóa thần tu sĩ, bọn họ hẳn là tổ đội đi vào huyết mạch bên trong thám hiểm tẩm bảo. Những tu sĩ này môn thấy mọi người to lớn như vậy chở chiến, vẹn vẹn là yêu thú biết bay thì có mấy chục con, hơn nữa mỗi một đầu đều đạt đến thông linh cảnh giới tin tưởng chỉ cần một con lôi ưng liền có thể đem bọn họ toàn đội chu diệt. Nguyên bản lúc trước bọn họ gặp phải một cái phi hành màu đen quan tài, đã chấn kinh cực kỳ, hiện tại có lại đến mọi người đại trận trượng, trong lòng càng là chấn động, dồn dập điều động pháp khí né tránh một bên, chỉ lo chọc giận bang này đại thần thông tu sĩ. Chờ phượng thiên tứ đám người đi rồi, nay quần tu sĩ lại lần nữa tụ tập cùng nhau, nhìn về phía phía trước đi xa lôi ưng thân ảnh, trên mặt tất cả đều là kính nể cùng ngưỡng ao tâm ý, điều này cũng càng thêm kiên định bọn họ đi vào huyết mạc bên trong tầm bảo quyết tâm. Hay là trong bọn họ sẽ có may mắn có từng Vào lần này huyết mạch bên trong thám hiểm có thể có rất lớn thu hoạch. Hay là sẽ có một ngày, bọn họ cũng có thể tiến vào trong tưởng tượng không thể ngưỡng mộ đại tông môn, tu luyện học đạo, điều động yêu thú, leo về đại đạo đỉnh cao, trở thành những người khác trong lòng ngưỡng vọng ước ao đối tượng. Tất cả những thứ này đều là giấc mộng trong lòng. Nhân, chỉ cần có một tưởng, phía trước mặc kệ lớn bao nhiêu cực khổ, bọn hắn đều có thể kiên trì. Bởi vì, chỉ cần có một tưởng, thì sẽ có hy vọng, mà hy vọng chúng quy sẽ có một ngày có thể thực hiện. Chương 354, đạo. Phía trước Hắc Diệu Linh quan tốc độ phi hành càng ngày càng nhanh, trực tiếp hướng về Hoang Mạc Phúc Địa sen Bảo. Mọi người điều động lôi hưng chăm chú đi theo phía sau nó, tại hoang mạc xanh lam trong vắt giữa bầu trời, hai người cách xa nhau cách xa mấy chục dặm, người phía sau có thể rõ ràng thấy phía trước mơ hồ có thể thấy được ảnh. Một đường về phía trước phi, trên đường gặp phải tu sĩ đội ngũ càng ngày càng nhiều, to lớn nhất đoàn đội đủ có 30, 40 người, mà ít nhất chỉ có 2, 3 người. Tu vi đạo hạnh không giống nhau, trên căn bản đều là hóa thần luyện khí tu sĩ. Ngoại trừ tại to lớn nhất đoàn đội bên trong có mấy tên thái hư tu sĩ. Hiển nhiên, bọn họ là giới tu hành bên trong một cái nào đó trung đẳng môn phái gia tộc đến đây huyết mạc nơi tầm bảo đội ngũ. Sư phụ, ngươi xem. Ngồi ở lôi ưng vương trên lưng nhất mao hai mắt vẫn nhìn kỹ phía trước. Giờ khắc này hắn lộ ra vẻ vẻ kinh hãi, hiện nhiên phía trước xuất hiện để hắn cảm thấy cực độ kinh dị chẳng cảnh. Phượng Thiên Tứ nguyên bản chính đang nhắm mắt điều tức, giờ khắc này nghe được tiếng nói của hắn sau, mở hai mắt ra về phía trước nhìn lại. Tại khoảng cách bọn họ ước chừng cách xa mười mấy dặm địa phương, nguyên bản xanh thẳm trong vắt bầu trời đột nhiên trở nên một mảnh u ám, nhìn kỹ mảnh này u ám là do tầng tầng dậy đặc khói sám hình thành từ nhỏ phương mặt đất bốc lên lượn lờ tăng lên trên đem toàn bộ bầu trời chiếu rọi ra một mảnh u ám từ chính diện nhìn lại vùng khói sám này bao phủ nơi diện tích vô cùng đại cận lối vào liền có đầy đủ rộng mấy chục dặm còn tình huống bên trong bọn họ khoảng cách quá xa không cách nào nhìn rõ ràng nhưng cho dù bọn họ phi gần chỉ sợ cũng không cách nào xuyên tấu qua dậy đặc khói sám sát tham tình huống bên trong mà phía trước phi hành hắc diệu linh quan vào đúng lúc này đột nhiên tăng nhanh tốc độ hướng về u ám nơi xung quanh trong chớp mắt liền biến mất ở dậy đặc khói sám bên trong phía trước chính là huyết mạch cánh đồng hoang vu. Túy đạo trưởng nâng bầu rượu uống một hớp lớn, chậm rãi nói: Túy sư bá, chúng ta bây giờ nên làm gì? Có phải hay không cùng với nàng mặt sau đuổi theo? Phượng tiên tử quay về huyết mạch cánh đồng hoang vu biết rất ít, hiện tại hành sự đương nhiên phải nghe theo Túy đạo trưởng sắp xếp. Này huyết mạch nơi bên trong hoàn cảnh cực kỳ kỳ lạ, nó giống như là một chỗ đại thần thông tu sĩ bày xuống cát giới, tu vi không có đạt đến Thái hư cảnh giới căn bản không cách nào ở bên trong phi hành. Vì lẽ đó, nếu như chúng ta đi vào, ngươi những này lôi đương trên căn bản đã không hề có tác dụng, hơn nữa. Trừ ta ra cùng mẫn đạo hưu hai người có thể ở bên trong phi hành, các ngươi những người khác toàn bộ đều sẽ phải chịu một cỗ sức mạnh vô hình áp chế, không cách nào ngự khí phi hành, chỉ có thể vô ích bộ đi tới. túy đạo trưởng để hai người kinh dị không đớt, không ngờ rằng này huyết mạc nơi lại còn sẽ có như thế quỷ dị đặc tính. Tu sĩ nếu như không thể phi hành, như vậy, ở bên trong một khi gặp phải hương hiểm, muốn bỏ chạy đều khó mà làm được. Nơi này là huyết mạc nơi duy nhất xuất nhập cảng, cho dù thi ma muốn đi ra cũng nhất định phải đi qua nơi này. Phía trước có một chỗ người tu hành nơi tụ tập, chúng ta trước tiên đi nơi nào nghỉ ngơi một chút, để lão đạo cho các ngươi mỗi người luyện chế một đạo thần hành phù, tất cả chuẩn bị thỏa đáng, lại đi vào cũng không muộn. Theo Thúy đạo trưởng ngón tay địa phương, hai người thấy khoảng cách huyết mạc nơi vào miệng, lối vào không đủ 5 dặm địa phương, xuất hiện một mảnh ốc đảo. Đây là bọn hắn tiến vào cực Tây hoang mạc tới nay lần thứ nhất nhìn thấy màu xanh lục cảnh tượng. Mảnh này ốc đảo diện tích không lớn, nhiều nhất cũng chỉ có phạm vi mấy dặm. Cỏ xanh thâm thẳm, cây cối xanh rừng, ở trung tâm còn có một vũng thanh tuyền, ồ ồ hướng ra phía ngoài phun ra mát lạnh nước suối. Hình thành một khối mấy trăm trượng to nhỏ hồ nhỏ, tại bốn phía thổ sa mạc màu vàng chiếu rọi hạ có vẻ đặc biệt mỹ lệ. Từ lưng chim ưng trên hướng phía dưới phủ lãm, vây quanh ở ốc đảo hồ nước bốn phía dựng lên từng tòa từng tòa đơn sơ nhà gỗ, cho mảnh này không người hoang mạc bên trong tăng thêm một chút sinh khí. Túy đạo trưởng hướng về đi theo phía sau mọi người truyền âm cho biết, để bọn hắn đồng thời bay đến ốc đảo trên. Sau đó, tại Phượng Tiên tứ tâm thần không chế hạ, Lôi ưng Vương vỗ to lớn hai cánh ở giữa không trung du điệu bản toàn mà xuống, hướng về ốc đảo lao xuống quá khứ. Lục Thành tên tại cực Tây hoang mạc nơi cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh địa phương thổ dân phạm nhân hay là chưa từng nghe nói nhưng là đối với người tu hành mà nói đây là bọn hắn vừa ngóng trông vừa sợ sợ địa phương. Hàng năm đi tới huyết mạch nơi thám hiểm tầm bảo tu sĩ có thể nói là nhiều vô số kể. Bọn họ tại tiến vào huyết mạch lúc cũng sẽ ở ngoại giới nghỉ ngơi chuẩn bị. Bởi vậy, lục thành là bọn hắn tại tiến vào huyết mạch trước hay nhất tính giữa nơi. ở chỗ này chỉ cần ngươi có linh tinh liền có thể mua được mà ngươi cần món hàng, linh phụ pháp khí vân vân tu hành món hàng cái gì cần có đều có. Có người nói liền mao sơn bí chế trừ tà linh phụ đều có bán. thử nghĩ một thoáng này huyết mạch bên trong tối khiến tu sĩ kiêng kỵ vẫn là những kia khủng bố khó chơi quỷ vật nếu là có một tấm bao sơn trừ tà linh phủ phòng thân ở đó khủng bố địa giới thì sẽ nhiều mấy phần sinh tồn hy vọng có sinh tồn hy vọng thì sẽ có phát tài cơ hội hai người mật thiết liên kết không thể tách ra lục thành tuy rằng đơn sơ nhưng là nơi đây phố chợ quy mô không thấp hơn bình thường tu sĩ thành trì tại giới tu hành không ít lấy phố chợ mà sống gia tộc môn phái đều ở chỗ này thiết lập chi nhánh liền vạn bảo ôm vào nơi này để có phần lâu. bọn họ không chỉ bán ra đủ loại món hàng cho đi vào huyết mạch thám hiểm tu sĩ đồng thời vẫn phụ trách thu về đã từng có một vị tán tu tại huyết mạch bên trong vận may vô cùng tốt, đạt được một cái thượng cổ tu sĩ lưu lại cấp tột cùng pháp khí, bán cho vạn bảo lâu đầy đủ đạt được 500.000 khối thượng phẩm linh tinh. Đồng thời vạn bảo lâu vẫn phụ trách đem chủ bán đưa ra cực tây hoang mạc nơi, miễn cho trên người hắn có thêm một món tiền của khổng lồ thu nhận hoa sát hơn. Tốt như vậy số phận tự nhiên kích thích đến cái khác đến đây tẩm bảo tu sĩ, dồn dập hướng về huyết mạch bên trong dâng lên đi. Nhưng là đi vào tu sĩ vận may cũng không phải là mỗi người đều tốt, thường thường mười có chín bị chết tại huyết mạch bên trong, may mắn con cưng chỉ có như vậy một, hai cái. Lớn bao nhiêu lợi ích thì sẽ lớn bao nhiêu dũng khí. Chỉ cần có thể từ huyết mạch bên trong đi ra tu sĩ, đều sẽ phát trên một bút không nhỏ hội tài. Bởi vậy, cho dù nguy hiểm to lớn hơn nữa, đi vào tầm bảo tu sĩ chẳng những không có giảm thiểu, trái lại ngày càng tăng nhanh. Ở gần ốc đảo phía nam trên đất trống, Phượng Thiên Tứ một nhóm từ lôi hưng trên mặt xuống, bọn họ không có trực tiếp điều động lôi hưng rơi xuống ốc đảo ở trung tâm, nói như vậy, không khỏi sẽ khiến cho gây rối. Cho dù như vậy, thân hình của bọn hắn vẫn bị không ít tu sĩ phát hiện, thấy đám người chuyến này điều động yêu thú biết bay tới chỗ này đồng thời mỗi cái tu vi cao thâm, rất hiển nhiên, bọn họ đều là giới tu hành đại tông môn bên trong tu sĩ. Mọi người tại túy đạo trường dẫn dắt đi, chậm rãi hướng về ốc đảo bên trong đi đến. Nơi này không giống cái khác tu hành thành trì tiến vào lúc còn muốn giao vào thành phí, lục thành nguyên bản chính là một ít tán tu nơi tụ tập, sau đó theo những môn phái khác gia tộc vào ở, vừa mới chậm rãi hình thành quy mô. Tới nơi đây tu sĩ trên căn bản đều là trên lưới đao kiếm sống, cũng không ai biết tiến vào huyết mạch có thể không có sống đi ra cơ hội. ở chỗ này làm ăn môn phái gia tộc cũng trong lòng biết rõ ràng. Bọn họ chỉ cần tại buôn bán bên trong liền có thể kiếm lấy to lớn lợi nhuận, không cần thiết lập cửa ải đến bóc lột những này, lấy mệnh vật lộn với nhau tu sĩ. Hùng hồ nơi đây Ngư Long môn tạp, chú đóng ở này bên trong môn phái gia tộc không ít, ai lại có cái nào thực lực ở đây thiết lập cửa ải. Đương nhiên, Vạn Bảo lâu hẳn là có thể, thế nhưng bọn họ không có làm như vậy. Nay Lục Thành hình thành thời điểm đó là một cái tự do giao dịch khu, Vạn Bảo lâu tới sau cũng không muốn phá hoại nơi đây quý cũ. Mọi người chậm rãi đến gần Lục Thành vị trí trung tâm. Giờ khắc này, nơi này dần dần náo nhiệt lên. Suối ở này bên trong nhà gỗ tọa lạc có hứng thú, hiện lên hai hàng đặt ngang hàng trạng vẩn quanh bên hồ, trung gian nơi hình thành một đạo rộng hơn 10 trượng mặt đường. Chỉ bất quá, nơi đây mặt đường trên cũng không hề dùng tảng đá lát, mọi người dưới chân nhưng vẫn là mềm mại thảm cỏ. Ngay hai bên nhà gỗ tất cả đều là một ít bán ra tu hành món hàng cửa hàng, trong đó cũng có không ít tu sĩ trực tiếp bãi nổi lên quán vỉa hè. Trên đường đi tới đi lui tu sĩ không ít, trang phục khác nhau, có không ít tu sĩ trang phục như là địa phương du mục thổ dân, chỉ bất quá không biết bọn họ thật sự là thổ dân vẫn là một ít tu sĩ cố ý ăn mặc này áo liền quần. Phượng Thiên tứ đoàn người đến cho nơi đây mang đến không nhỏ gây rối, bọn họ tuy rằng hành sự vẫn tính biết điều, thế nhưng đến đây nơi đây lúc đã có không ít tu sĩ thấy. Trên đường cái, với bọn hắn đâm đầu đi tới tu sĩ rồn dập tìm đến phía kính nảy ánh mắt, tự dắt vọt đến một bên cất bước. Trước tiên tìm một chỗ chỗ đặt chân, chờ lao đạo thi pháp luyện chế một ít linh phủ, như vậy sau khi tiến vào nguy hiểm cũng muốn thiếu chút. Tú đạo trưởng nhìn về phía phía trước, nơi nào có một chỗ nhà gỗ, phải nói là một tòa mục lâu, hai tầng cao, tại này lục trong thành cũng coi như là hiếm thấy kiến trúc. Hảo a, vừa nghe nói tìm một chỗ đặt chân. Kim phú quý cả người dũng cảm, vội vã chạy lên trước giò đường. Duyệt đến, khách sạn. Mập tử nhìn về phía một trên lầu phương treo lơ lửng bảng hiệu trong miệng lẩm bẩm, lắc lắc đầu, không hiểu nói, danh tự này vẫn đúng là mẹ nhà hắn tụ. Tuy nói mập tử bản lĩnh không lớn, nhưng là dựa vào cái kia dài bảy thước, tương tự rộng bảy thước thân hình khổng lồ hướng về cái kia vừa đứng, ngược lại cũng có mấy phần uy thế. Một lâu bên trong lập tức đi ra một tên tiểu nhị trang phục tu sĩ tiến lên đón, tối đầu khom lưng cười lấy lòng nói, vị đạo hữu này nhưng là phải ở trọ. Ừm. Mập tử gật đầu giả ra một bộ đại gia dáng dấp, nhu biết kim gia gia cũng là mở tiểu lâu xuất thần, đối với cái này nghề hắn nhưng là rõ ràng hơn nữa bất quá, bất kể là thế tục phàm trần vẫn là giới tu hành này quy củ của tiểu lâu trên căn bản đều là như thế, phàm trúc tiểu nhị đều có một đôi mắt sáng, không, nói mắt chó cũng được, đối với bọn hắn ngàn vạn lần đừng muốn khách sáo, nhất định phải bày ra đại gia tư thế. Vâng không, chịu đựng đến đại ngộ tuyệt đối sẽ mất giá rất nhiều. Cho đàn ông trước tiên bày một bàn rượu ghế, nhớ kỹ kiếm hay nhất trên, linh tinh không thành vấn đề. Kim gia tiêu ngạo địa đối với tiểu nhị nói một câu. Giờ khắc này, mọi người đã theo tới, tiểu nhị kia ở đây ở nhiều năm như vậy, bản lĩnh gì không có, nhưng là một đôi thủ đoạn, áp phích luyện thành cực kỳ sáng như tuyết, xem mọi người tư thế liền cùng bình thường tu sĩ không giống nhau, lập tức túy đầu không lưng phảng phất nhìn thấy chính mình tổ tông bình thường đem bọn họ đón đi vào. Này duyệt lai like khách sạn từ bên ngoài nhìn qua tuy rằng dung mạo không sâu sắc, nhưng là bên trong trang sức ngược lại có mấy phần đặc điểm. Cùng một màu làm bằng gỗ da sản, bày ra cực kỳ sạch sẽ, bốn phía trên vách tường treo sơn thủy mặc họa, có vẻ cực kỳ nhã trí. Đại sảnh bày hơn 20 bộ bàn, đại thể đã chiếm đều là túi năm túi ba hoặc túi đầu nói nhỏ thương lượng chút gì hoặc cao đàm luận khoát thổ mã hành phi giảng giải chính mình anh hùng sự tích tình cảnh có vẻ cực kỳ náo nhiệt mọi người đi vào sau những kia cao đàm luận khoát tu sĩ thấy thế âm thanh không bởi nhỏ hạ xuống không cần thân thức vẹn vẹn trên người bọn họ tản mát ra vô hình uy thế đã để trong đại sảnh tu sĩ cảm thấy bất an chương 355, cố nhân có hay không trong một phòng trang nhã nơi này cũng quá xạo người kim phú quý hơi nhướng mày sắc mặt không thích đối với tiểu nhị kia nói rằng đương nhiên là có các vị tiên sư mời tới lầu 2. tiểu nhị vội vã gật đầu đáp. trước mắt nghề này nhìn qua liền không phải bình thường tu sĩ, tiểu nhị duyệt vô số người, tự nhiên có thể phân biệt ra được. đầy mặt đống hoan đem mọi người mời tới lầu 2. này duyệt lai like khách sạn lầu 2 chỉ có 6, 7 cái trong một phòng trang nhã, mọi người đi tới lúc không có một bóng người, hiển nhiên bọn họ là duy nhất tân khách. tìm một tấm rửa vào song bàn sau khi ngồi xuống, mập tử vội vã không nhịn nổi quay về đứng ở một bên tiểu nhị nói rằng, kiếm rượu ngon thức ăn ngon toàn bộ cho đàn ông trên. nga, đúng rồi, tiểu liền không muốn lên, đàn ông có tự mang linh diệu còn món ăn mặn, đi tới trên mười mấy bàn hơn, thức ăn chay cũng tới mấy thứ, nhanh đi, nhìn hắn một bộ nóng ruột liệu hỏa giáng dốc, hiện nhiên mấy ngày này bụng không có mỡ, đói bụng điên rồi. không riêng gì mật tử, hưng hoàng cùng pháp nan hòa thượng cũng ở một bên dụng, này ba con ăn hàng hiện tại chính là cho bọn hắn một con như cũng có thể liền xương nuốt vào. túy đạo trưởng cùng mẫn du hai người bối phận to lớn nhất, tự nhiên ngồi ở chủ vị, những người khác phân tỏa hai bên. mẫn du từ khi linh vụ tử sau khi mất tích trong lòng vẫn thiên muộn, cũng đem việc này dùng đưa tin phủ báo cho tông môn. ngay ngày hôm nay, tông môn có tin tức lại đây. Để hắn toàn lực nhìn chằm chằm Thi Ma, còn linh vụ tử mất tích sự để hắn không cần nhiều lòng. Bạn núi khố đột nhiên mất tích, để hắn trong lòng ẩn có cảm giác không tốt, trong lòng đã đoán được, linh vụ tử rất có khả năng đã thân vẫn. Một lát sau, tới vài tên tiểu nhị đem một bàn bản thức ăn bưng lên bàn đến, chuẩn bị động thủ thời khắc, Kim phú quý Trơ mặt ra đối với Vượng Thiên Tứ nói rằng: "Lão đại, ngươi xem thức ăn này phong phú, liền khuyết chút rượu ngon, cái này mà." Trước mắt tâm ý, là muốn Vượng Tiên Tử lấy ra hầu nhị tửu tới để hắn đỡ thèm. Này tao hàng từ khi nếm trải hầu nhị tửu sau, Toàn cái khác Linh Tiểu cảm giác trên tựa như uống mã liệu bình thường cảm giác không phải, không trách được hắn để tiểu nhị nhiều hơn chút món ăn, tiểu nhưng một điểm không mớn, nguyên lai like là đánh như vậy tính toán nhu đồ. Bất quá, mập tử ý nghĩ đạt được tuyệt đại đa số người chống đỡ, đặc biệt là hắn hai cái chiến hữu hổng hổng cùng rượu thịt hòa thượng, tất cả đều một mặt mong nóng nhìn về phía Phượng Thiên Tứ, chỉ lo hắn sẽ từ chối. Phượng Thiên Tứ thấy thế cười một tiếng, từ tu di trong nhận lấy ra hai ấm hầu nhi tiểu. Ngược lại chính hắn đối với tiểu không thương được, chính là này hầu nhi tiểu cho dù tốt hắn cũng bất quá là lướt qua một, hai, không có quá nhiều hứng thú. Hắn đem hai bầu rượu lấy ra sau, túy đạo trưởng hai tay như điện, đã vơ vét một bình thả ở trước mặt mình. Ngẫu nhiên có các ngươi chớ cùng lão nhân gia ta tranh chấp ý tứ. Tuy rằng vượng thiên tứ đưa mười ấm hầu nhi rượu cho hắn, nhưng là hắn muốn tạm gác lại ngày sau chậm rãi dùng để uống. Còn hiện tại, đương nhiên là muốn uống vượng thiên tứ lấy ra công cộng linh rượu. Hắn phen này cử động khiến cho ở đây ba con ăn hàng bất mãn, nhưng là lại giận mà không dám nói gì, chỉ có phẫn nộ mà đem còn lại một bầu rượu cầm lại đây, cũng mặc kệ những người khác. Ba người ngươi một chiếc ta một chiếc uống sắp nổi lên đến. Phượng Thiên Tứ xem như là triệt để phục bọn hắn, lại từ tu di trong nhận lấy ra một bình, cho mình và những người khác châm trên một chiếc. Còn lại nửa bầu rượu mới vừa đặt lên bàn, đã bị Kim Phú Quý giành lấy. Ra hoàn này, dĩ nhiên trực tiếp thu được chính mình trong túi trữ vật, nghĩ đến là muốn một người ăn một mình. Tiểu Quá Ba tuần, Tuý đạo trưởng hướng về mọi người hỏi dò từng người tông môn đến đây trợ giúp tình huống. Mẫn Du trước tiên nói rằng, "Tuý sư huynh, trước kia ta cùng lôi bộ Hồng Nhất sư huynh liên hệ quá, bọn họ hẳn là tại ngày mai sáng sớm liền có thể chạy tới nơi đây." Tuý sư bá Ta huyền pháp sư thúc đại khái tại ngày mai cũng có thể tới chỗ này." Pháp nan hòa thượng miệng đầy đầy mỡ chen vào một câu, tiếp theo lại vùi đầu gặm lấy gặm đề. "Nói thật sự, hắn bây giờ nếu là đem trên người truy ý khởi, lại chứa đầy dấu mép, hoặc thoát thoát một bộ đồ tể dáng vẻ." Một viên ở một bên cũng nhẹ giọng nói, "Đệ tử đã cùng tông môn liên hệ quá, đến đây trợ giúp hai vị sư thúc hẳn là tại ngày mai liền có thể đến nơi đây." Túy đạo trưởng nghe xong gật đầu, nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói, "Nếu như vậy, chúng ta ngày hôm nay ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, chờ ngày mai các phái trưởng lao đến đông đủ sau." đồng thời tiến vào huyết mạch nơi Hảo đem cái kia Thi Ma một lần chu diệt. Mọi người nghe xong gật đầu tán thành. Bọn họ hiện tại cho dù tiến vào huyết mạch vây quét Thi Ma cũng không nhất định là đối thủ của nàng. Cùng Thi Ma đấu pháp, Hóa Thần đệ tử trên căn bản không thể giúp bất kỳ vội, chỉ bằng vào túy đạo trưởng cùng Mẫn Du hai người thực sự không có nắm chắc có thể đưa nàng đánh bại. Tiểu hầu Nhi, bắt đầu từ bây giờ nhiệm vụ của ngươi chính là mật thiết nhìn kỹ sao bắt đầu la bàn nhất cử nhất động để ngừa Thi Ma từ huyết mạch bên trong chạy trốn ra ngoài. Nghe được sư phụ phân phó, nhất mau gật đầu. Túy đạo trưởng nhìn về phía Phượng Thiên Tứ, nói rằng: Thiên Tứ, sư bán nên vì các ngươi luyện chế một ít phòng thân linh phụ, trên người còn thiếu hai loại tài liệu, ngươi sau đó đi bên ngoài phố chợ mua chút trở về. Nhưng bằng sư bá phân phó, một loại là yêu thú tinh huyết, còn có một loại là thuần dương thủy, đều là một ít phổ thông luyện chế linh phụ tài liệu, nơi đây phố chợ hẳn là có bán. Phượng Thiên Tứ nghe xong hơi suy nghĩ, từ tu di trong nhẫn lấy ra một cái bình ngọc, đặt ở Túy đạo trưởng trước mặt Túy sư bá. Ta đã từng chu diệt một con lôi thú, đạt được không ít tinh huyết, ngươi xem một chút có hay không hợp dùng. Lôi thú tinh huyết. Túi đạo trưởng nghe xong sắc mặt thay đổi sắc mặt, đem bình ngọc mở ra sát dò xét một thoáng. Cha cha, đồ tốt, này lôi thú tinh huyết nhưng là luyện chế lôi độn linh phụ tốt nhất tài liệu. Dứt lời, hắn nhìn về phía Phượng Thiên Tứ, nói rằng: Thiên Tứ, này một bình chỉ đủ luyện chế ba trường linh phụ, ngươi có còn hay không lôi thú tinh huyết? Phượng Thiên Tứ nghe xong lại từ tu di trong nhẫn lấy ra năm cái bình ngọc giao cho hắn, trong miệng hỏi: Tú sư bá, đủ chưa? Ta nơi nào còn có mấy chục bình đây, vậy là đủ rồi. Tú đạo trưởng ý cười đẩy mặt đem bình ngọc thu hồi. Như biết. Này lôi thú tinh huyết tại giới tu hành bên trong cực kỳ ít đòi, hầu như có thể dùng khó gặp để hình dung, Phượng Thiên Tứ lấy ra tinh huyết số lượng đầy đủ hắn thế mỗi người luyện chế một tấm lôi độn linh phủ, e sợ còn nhiều hơn ra không ít. Yêu thú tinh huyết đã giải quyết, chỉ còn lại thuần dương thủy. Mập tử ở một bên hiếu kỳ hỏi một tiếng cái gì là thuần dương thủy, Nhất Mao Ý cười đầy mặt tiến đến hắn bên thai nói vài câu, chỉ thấy Mập tử nghe xong hầu như đem miệng đầy đồ ăn phun đến trên bàn, nguyên lai này thuần dương thủy đó là đồng tử liệu. Này đồng tử liệu chỉ chính là 08 tuổi nam đồng nước tiểu, trong đó ẩn chứa thuần dương khí có chữ Tà Khu công hiệu là luyện chế Mao Sơn Trừ Tà Phù ắc không thể thiếu một loại tài liệu. Sau khi ăn xong, mọi người để tiểu nhị mở ra mấy gian phòng nhỏ, từng người nghỉ ngơi đi tới. Phượng Thiên Tứ bởi vì trước đó vài ngày đệ nhị nguyên thần bị trọng thương, liền muốn đánh tọa điều tức coi trong thứ hại đệ nhị nguyên thần khôi phục tình huống, bởi vậy đem mua thuần dương thủy trọng trách giao cho mập tử, chính mình trở về phòng đi rồi. Mập tử là một thật náo nhiệt người, liền lôi kéo muốn khiến người ta cùng hắn đồng thời đi bảo. Nhưng là, không có người nào nguyện ý, toàn bộ trở lại phòng nhỏ nghỉ ngơi đi tới, điều này làm cho trong lòng hắn rất lạ phiền muộn. Ai, nếu không phải xem ở lão đại trên mặt, muốn kim ra khi chạy chân, môn nhi đều không có. Trên đường cái, mập tử một bên bực tức một bên chậm rãi về phía trước lát lư. Hắn giờ khắc này trên mặt thần tình cực kỳ không thích, đối với mập tử nhân sinh tín điều, ăn uống no đủ tự nhiên là muốn ngủ thượng một giấc. Hiện nhiên, hiện tại đã trái với hắn phong cách là người, chẳng trách giờ khắc này trong lòng khó chịu rồi. Từ khách sạn đi ra hướng về phía bên phải cất bước, cũng bất quá đi xa mấy chục bước, mập tử bên tai tựa hồ nghe được có người tại gọi hắn. Tiểu ban tử, tiểu ban tử, thanh âm này làm sao nghe tới man thủ? Kim Phú quý gái gãi đầu, mắt nhỏ bốn phía hơi đánh giá, phát hiện phía trước cách đó không xa có một tên số tuổi khá lớn tu sĩ đối diện hắn chứng bác. Ồ, này lao bánh quẩy làm sao cũng tới chỗ này. Không nhìn không biết, nguyên lai like vẫn bình kiến người quen. Mập Tử trực tiếp bước qua, quay về này liên láo tu sĩ lớn tiếng nói: Lão vạn, cái tên nhà ngươi làm sao cũng chạy đến này, điều không sinh chứng địa phương đến đây. Cái kia bị Mập Tử gọi là Lão vạn tu sĩ sắc mặt chìm xuống, quát lên: Cái gì Lão vạn tiểu vạn, liên thanh tiền bối đều không gọi, ngươi này tiểu bảng tử quá không hiểu quý cũ. Nguyên lai like này lão vạn đó là kim phú quý người quen cũ vạn kim hữu, gia hỏa này có thể nói là khắp nơi chạy, đến chỗ đều có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. "Thôi đi ngươi." Mập tử mắt nhỏ liếc chéo hắn một chút, nói thật, từ trong lòng mập tử liền xem thường vạn kim hữu con buôn dáng dấp nói mau, "Gọi kim gia có chuyện gì? Nếu là không có chuyện gì ta có thể muốn đi." Nghe hắn nói phải đi, vạn kim hữu con mắt hơi chuyển động, cũng không truy xét càng hắn gọi mình một tiếng tiền bối, cười ha ha nói, "Tiểu bạn tử, nhân sinh tương phùng chính là có duyên, ngươi xem một chút, hai ta tới chỗ nào đều có thể gặp mặt, đây đều là duyên phận rồi." Hắn cái kia phiên đạo lý lớn xem tình huống lập tức liền muốn đi ra. Mập tử đã sớm hiểu rõ huyền cơ, đối với Vạn Kim Hữu thủ đoạn hắn có thể coi là là kiến thức nhiều, tự nhiên không ăn hắn bộ này, vì lộ ra vẻ vẻ mong mỏi, nói rằng, có lời liền nói, có dám thì phóng, không nên cùng kim gia vàng go. Kha kha. Vạn Kim Hữu cười mỉa vài tiếng, đem đầu tiến tới, đối với hắn thấp giọng nói, "Tiểu bản tử, ngươi đến lục trong thành, nói vậy cũng là muốn tiến vào huyết mạch bên trong tầm bảo, lão phu nơi này có không ít đồ tốt, ngươi có thể cảm thấy hứng thú. Thích, trên người của ngươi có thể có vật gì tốt?" Mập tử chẳng thèm ngó tới, mũi hướng lên trời cũng không nhìn hắn cái nào. Hải, ngươi này tiểu bản tử, đem hắn cái kia phó kiêu ngạo dám dấp, vạn kim hữu cực kỳ khó chịu, chỉ vào mũi của hắn lớn tiếng nói, lão phu tuy nói với ngươi lần thứ nhất giao dịch lúc là cho một chút thứ phẩm linh phụ cho ngươi, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, lão phu truyền gia chi bảo thú phách đùa chú uy lực làm sao? Còn ngươi nữa hiện tại mặc lên người huyền vũ mai rùa cấp bậc như thế nào? Này lão khá là đau lòng địa lắc lắc đầu người tuổi trẻ bây giờ a, nói chuyện không có chút nào bằng lương tâm, thật làm cho lão phu thất vọng. Dứt lời hắn trở lại chính mình phá sạp hàng trên, không lại để ý tới mập tử. nay lao bánh quậy nói tới còn có mấy phần đạo lý, lão đại cũng từng từng căng dặn, nói này lao bánh quậy khả năng vẫn là cái gì cao nhân, nếu là hắn thật có tốt hơn đồ vật, mua lại ta cũng không mất mắt gì. con ngươi xoay chuyển vài vòng, mập tử quyết định chú ý, cười hì hì đi tới trước, đối với vạn kim hưu nói rằng, lao vạn, xem ở chúng ta là người quen cũ phần trên, kim gia liền chiếu cố ngươi một chút chuyện làm ăn, có cái gì truyền ra chi bảo liền lấy ra tới đi. lão phu bây giờ đối với ngươi rất thất vọng, không làm ngươi chuyện làm ăn. Không ngờ rằng vạn kim hữu trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, bày ra một tấm xú mặt, nhìn đều không nhìn mập tử một chút. Hải, Hải, Hải, nhìn như ngươi vậy, mập tử không ngờ rằng hắn đạp mũi lên mặt, không cho mình thể diện tốt xem, lập tức khó chịu trong lòng lên. Nhưng là đảo mắt ngắm lại cũng là chính mình lúc trước thái độ không đúng, liền hào nói, lão vạn, ngươi đều bao nhiêu là tuổi, trầm điệu tính khí vẫn cùng tiểu hải tử giống như vậy, ta lúc trước không phải là nói chút vui đùa thoại sao, cần phải sinh khí sao? Nghe thấy mập tử ngữ khí có hướng về chính mình xin lỗi y tứ, vạn kim hữu cái kia xú mặt hòa hóa lại, dừng một chút thở dài một hơi nói ai ai bảo lão phu với ngươi này tiểu bản tử hữu duyên nghi, quên đi thôi tha thứ ngươi một lần chương 356, trăm lão vạn nếu như vậy đưa ngươi trên người chuyển gia chi bảo móc ra đi để kim gia nhìn có hay không hợp dụng kim phú quý gặp này lão ngữ khí thay đổi liền lòng ngứa ngay khó nhịn muốn xem nhìn hắn lần này lại dẫn theo cái gì chuyển gia chi bảo ngươi vẫn đúng là nóng ruột vạn kim hữu đầu trộm đôi cướp thấp giọng cười nói chậm hắn từ trong lòng ngực đảo mỏ hơn nửa ngày lấy ra một mặt cờ nhỏ dài trừng một thước mặt cờ đen nhánh cũng không biết là cái gì tài liệu làm ra, nhìn qua vô cùng thô giác. Vạn Kim Hữu lấy ra cờ nhỏ sau, hai mắt không ngừng hướng về bốn phía loạn tảo, trong tay càng là cầm thật chặt cuốc cờ, khi bà bối chỉ lo người khác cướp hắn. Liên cái đồ chơi này, Mập Tử nhìn thoáng qua, lộ ra vẻ thần sắc thất vọng. Ai biết hắn nói còn chưa dứt lời, trên đầu đã bị Vạn Kim Hữu gõ một cái. Người này tiểu bản tử hào không có nhãn lực, đây cũng là giới tu hành bên trong đại danh đỉnh đỉnh khu quỷ trừ, tà tử dương kỳ, có linh tinh cũng không mua được linh bảo. Nguyên bản bị Vạn Kim Hữu đột nhiên gõ một cái, Mập Tử đang chuẩn bị tức giận nhưng là nghe thấy hắn đem phía này phá quân cờ nói tới như vậy mơ hồ trong lòng không bởi hiếu kỳ hỏi lão vạn ngươi ngược lại là nói một chút này phá quân cờ có gì công hiệu phá quân cờ vạn kim hữu lộ ra vẻ cực độ phẫn nộ vẻ mặt chỉ ở về phía hắn mũi quát to đây cũng là mao sơn tổ sư tử dương chân nhân tự tay luyện chế linh bảo một ký nơi tay bách quỷ lui tránh ngươi này tiểu bàn tử lại còn nói nó là phá quân cờ hừ, trẻ con không thể giáo vậy dứt lời này lao hai mắt nhắm lại cũng không tiếp tục nguyện để ý tới mập tử một ký nơi tay bách quỷ lui tránh thật có như thế mơ hồ. Mập Tử nghe xong lòng ngưỡng ấy, xem Vạn Kim hữu cái kia phó răng dấp, biết hắn lại đang sinh hận rồi, liền đưa tay lắc lắc thân thể của hắn lao vạn. Tiểu tử tuổi trẻ không biết đồ bỉ bối, lao nhân gia ngải đại nhân có lượng lớn, liền bằng theo ta so đo. Nói đi, này phá. Không, thử dương kỳ bán bao nhiêu linh tinh. Nhìn hắn nhận sai càng nhanh hơn, hơn nữa còn toán thành tâm phần trên. Vạn Kim hữu chậm rãi mở hai mắt ra, lắc đầu thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, tiểu tử ngươi thực sự là lao phu trong số mệnh các tinh. Quên đi thôi, ai bảo hai ta hiếu duyên đây? hắn suy nghĩ một chút, đối với mập tử dỗi ra năm ngón tay, năm ngàn khối thượng phẩm linh tinh, lão vạn quá mắc đi, có thể hay không rẻ hơn chút? kỳ thực năm ngàn khối thượng phẩm linh tinh kim phú quý vẫn có thể lấy ra, trên người hắn hiện tại hết thảy ra sản gộp lại e sợ có tới năm ngàn khối thượng phẩm linh tinh. tiểu bát tử, năm ngàn khối thượng phẩm linh tinh đã nghĩ mua mao sơn linh bảo. vạn kim hữu một mặt mất hứng dáng, vẻ nhớ năm đó có cái hai nghịch ngợm lão già đầy đủ cuốn lao phu một tháng, ra 1 triệu thượng phẩm linh tinh muốn mua nó lao phu đều không có đáp ứng. xem ở ta lưỡng hữu duyên phần trên, một cái giá cả. 50 ngàn khối thượng phẩm linh tinh, 1 triệu thượng phẩm linh tinh ngươi đều không bán. Lừa gạt quỷ sai không nhiều. Đánh chết mập tử hắn cũng không tin vạn kim hữu nói này 50 ngàn khối thượng phẩm linh tinh cũng quá quý giá, hầu như giá trị chính mình toàn bộ xuất thân. Lúc này, hắn không khỏi do dự lên. Nay huyết mạch nơi bên trong có thể có không ít đồ tốt, có cái này linh bảo những cái ác quỷ căn bản không thương tổn tới ngươi. Nếu như vậy, ngươi tùy tiện ở bên trong siêu tầm một phen cũng sẽ có rất lớn thu hoạch, đừng nói 50 ngàn khối thượng phẩm linh tinh, coi như là 500 ngàn khối ngươi cũng có thể dễ dàng kiếm được. Vạn Kim Híu thấy hắn mặt lộ vẻ do dự, vẻ mặt ở một bên khuyên, mu, liều mạng, lượng hắn dầu cao Vạn Kim cũng không cái này dám dùng hàng giả lừa dối ta. Kim Phú Quý vừa ngoan tâm, đem trên người mình hết thẻ túi chứa đồ đều móc ra, Đếm đến bên trong linh tinh còn chưa đủ năm mươi ngàn thối, lại đem trên người mình dư thừa pháp khí toàn bộ cho Vạn Kim Híu, lúc này mới đủ linh tinh, đem cái kia khu quỷ trừ tà tử dương kỳ mua lại. Vạn Kim Híu kiểm kê xong sau, nhìn về phía Ngập Tử, lộ ra vẻ khen ngợi vẻ mặt tiểu Ngập Tử, ngươi vẫn là man, có làm man quyết đoán, giống nhau lão phu tuổi trẻ thời điểm. Như thế nào, có hứng thú hay không khi lão phu đồ đệ? Lời nói thật không dối gạt ngươi, lão phu xuất thân cũng không nhỏ, chỉ cần ngươi làm đồ đệ của ta, tương lai tất cả những thứ này đều là ngươi. Thôi đi ngươi, muốn cho Kim gia làm đồ đệ của ngươi, Thành Thiên ở bên ngoài bãi vừa vỡ than, đánh chết ta cũng mặc kệ. Lão vạn, giao dịch xong thành, này quân cờ nếu là không có ngươi nói tới như vậy công hiệu, lần sau thấy tuyệt không khinh tha cho ngươi. Mập Tử chính đang đau lòng nhà của chính mình khi, sao để ý tới hắn, quay đầu liền hướng về khách sạn phương hướng chạy tới. Nhìn hắn rời đi bóng lưng, Vạn Kim Hữu trên khuôn mặt dàn mua trồi lên một nụ cười, trong miệng lẩm bẩm nói: "Tiểu bạn tử, ngươi này đổ đệ Lao phu thu định." Kim Phú Quý một đường chạy như điên, muốn trở lại tìm Tuý đạo trưởng. Chính mình bỏ ra 50 ngàn khối thượng phẩm linh tinh mua này vào Sơn Linh Bảo, đương nhiên muốn cho hắn đến giám định một thoáng, nếu như là giả, lập tức trở về đầu đập phá Lao Vạn phá than, đem nhà của chính mình khi thu hồi đến. Sắp đến cửa khách sạn lúc, mập Tử đột nhiên nhớ tới này thuần dương thủy vẫn không có mua, cứ như vậy trở lại lão đại e sợ muốn trách cứ chính mình. Cái gì thuần dương thủy? Không phải là đồng tử niệm sao? kim ra nhưng là trăm phần trăm không hơn không kém đồng tử thần nghĩ đến công hiệu đầy đủ để lão sâu rượu luyện phủ sử dụng mập tử con mắt hơi chuyển động chạy đến một gian nhà gỗ mặt sau quá một khắc công phu khi hắn đi ra lúc trên mặt tặc tiếu tạc cười trên tay vẫn cầm một cái bình ngọc lại bớt đi mấy khối linh tinh hắn không khỏi đắc ý nói một câu sau đó hướng về trong khách sạn chạy tới tiến vào khách sạn sau mập tử trực tiếp hướng về túy đạo trưởng phòng nhỏ chạy tới túy sư bá túy sư bá hắn một đường lớn tiếng ồn ào đem phòng nhỏ bên trong những đồng bạn toàn bộ ở mỹ đi ra liền chính đang vận công điều tức phượng thiên tứ cũng đi ra ngoài phòng, hắn còn tưởng rằng kim Phú quý có chuyện gì xảy ra đây. tiểu bác tử lớn tiếng như vậy ngủ hô cái gì? không cho lão nhân gia ta nghỉ ngơi. túy đạo trưởng mở cửa phòng, một mặt khó chịu nhìn về phía mập tử, túy sư bá vừa nãy ta bỏ ra năm ngàn khối thượng phẩm linh tinh mua một cái các ngươi mao sơn linh bảo, lão nhân gia người nhanh thay ta nhìn là thật hay giả. mập tử một đầu đâm vào túy đạo trưởng phong nhỏ lâm đi vào lúc vẫn bắt chuyện đồng bạn một tiếng, để bọn hắn cùng đi thưởng thức chính mình mới đến bả bối. mọi người nghe xong trong lòng hiếu kỳ lập tức toàn bộ tiến vào túy đạo trưởng phòng nhỏ, bọn họ ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút mập tử bỏ ra năm ngàn khối thượng phẩm linh tinh đến cùng mua một cái bảo bối gì. Nghe hắn nói là muốn chính mình dám định pháp khí, túy đạo trưởng nên ngang ngồi xuống, đưa tay ruỗi một cái, đối với mập tử nói rằng, tiểu ban tử muốn cho lão nhân gia ta thế ngươi dám định pháp khí thật giả, mau đem ngươi buổi trưa thu được trong túi chứa vật nửa ấm linh tiểu lấy ra. này lao sâu rượu, nguyên lai like trong lòng vẫn ghi nhớ trên người của ta nửa ấm hầu nhi tiểu, trong lòng đoán thầm một câu, mập tử vì để cho hắn giám định chính mình mới mua bảo bối. Không thể làm gì khác hơn là nhịn đau từ trong túi trữ vật đem nửa ấm linh tựu lấy ra đặt ở trên bàn. Đồng thời, hắn cũng đem mình mua cái kia diện màu đen cờ nhỏ đặt lên bàn, để Túy đạo trưởng giám định thật giả. Túy đạo trưởng thấy bầu rượu lúc trên mặt cười híp mắt địa, tâm tình hết sức cao hứng. Khi hắn lơ đãng thấy Mập Tử lấy ra cái kia mặt cờ nhỏ sau, trên mặt vẻ mặt đột đột biến, đưa tay đem cờ nhỏ cầm trong tay, nhìn kỹ, chợt mở miệng hỏi: "Tiểu bản tử, này tử dương kỳ ngươi từ chỗ nào chiếm được?" Nghe ngữ khí của hắn vô cùng tiếp sợ, dường như căn bản không tin tưởng phía này cờ nhỏ sẽ xuất hiện tại Mập Tử trên người. Vừa nãy bỏ ra 50.000 khối thượng phẩm linh tinh ở bên ngoài vừa vỡ than trên mua được. Túy sư bá, ngươi ngược lại là thay ta nhìn đồ vật này đến cùng là thật hay giả? Mập tử thành thật trả lời, hắn hiện tại trong lòng quan tâm nhất vẫn là mình mua bảo bối đến cùng là thật hay giả. Bán cho ngươi quân cờ người dung mạo già sao tử? Có phải hay không giữ lại theo ta như thế ba tấc trồng dâu? Nhìn qua một mặt gian thương dáng dấp lão đầu. Túy đạo trưởng không hề trả lời hắn, hỏi tới. Ba tấc trồng dâu, một mặt gian thương như. Mập tử trong miệng thì thào thì thầm, ngẫm lại xem cùng vạn kim hữu dáng dấp thật là có mấy phần như túy sư bá, ngươi nói như thế cũng thật là hắn. hắn đưa mắt nhìn sang phượng thiên tứ, nói rằng lão đại, ngươi cũng đã gặp, chính là cái kia giàu cao vạn kim, thành thiên yêu thích giả ra một bộ cao nhân dáng dấp, tại các đại phố chợ bãi quán vỉa hè cái kia giàu cao vạn kim. phượng thiên tứ vừa nghe, nhớ tới cái kia vạn kim hữu dáng dấp cùng túy đạo trưởng miêu tả sát thực thực có mấy phần giống nhau. vạn kim hữu, vạn có kim. túy đạo trưởng trong miệng nghiệm vài tiếng, chợt đầy mặt tức giận, quát to: hảo ngươi cái lao ra quỷ, ta ra một triệu khối thượng phẩm linh tinh cầu ngươi một tháng cho người đem ta mao sơn tổ sư luyện chế tử dương kỳ bán cho ta, người đều không chịu. Hiện tại lại năm ngàn khối linh tinh liền bán cho người khác, lao gián quỷ, vạn có kim, lao đạo với ngươi thể không lưỡng lập. Thấy hắn đầy mặt tức giận, giết gào phát hỏa giáng vẻ, rất hiển nhiên này bán cho mập tử tử dương kỳ người với hắn là quen biết cũ. Hơn nữa túy đạo trưởng năm đó còn ra quá giá cao muốn mua trên bàn này nhìn qua không đáng chú ý cơ nhỏ. Bên trong phòng mọi người hiện tại trong lòng đều kinh dị không ngớt, ánh mắt nhìn về phía hắn, muốn biết hạ tình. Ô, ta nhớ ra rồi. Lão vạn nói với ta năm đó có cái hai nghịch lợm dây dưa hắn một tháng muốn muôn này khu quỷ trừ tà tử dương kỳ hắn đều không đáp ứng. Nguyên lai like hắn nói tới chính là túy sư bá ngại a. Ha ha ha. Mập tử hiện tại cuối cùng cũng coi như tin tưởng vạn kim hiếu, thấy túy đạo trưởng một mặt an quả đáng dáng vẻ, nhịn không được bật cười lên. Cái gì? Này lao gian quỷ nói ta là hai nghịch lợm. Túy đạo trưởng nghe xong giận tí mặt, nắm lấy mập tử tay, chất vấn, cái tên lão già ở địa phương nào? Mau dẫn ta đi. Mập tử đưa tay đem cờ nhỏ thu vào ngực mình. Hắn bây giờ có 100% tự tin phía này, Tử Dương kỳ tuyệt đối là thật sự. Vì phòng ngừa một số hai nghịch ngợm đánh nó chú ý, vẫn là thu lại thỏa đáng chút. Lão Vạn ngay khách sạn phía bên phải bày sạc. thu cẩn thận Tử Dương kỳ sau, Mập Tử nói rõ sự thật. Túy đạo trưởng nghiêm mặt rồi đi ra ngoài cửa, xem ra hắn là muốn tìm Vạn Kim hữu phiền phức đi. Đi tới cửa thời điểm, lại lui trở về, đặt mông ngồi ở trên ghế, hoán hận địa đạo, này lao già gian xảo tựa như quỷ. Nếu thành tâm ẩn núp ta, hiện tại lại sao có thể có thể vẫn tại nguyên chỗ? Túy sư bá, cái kia Lão Vạn nhìn qua man đáng thương. Một đám lớn số tuổi mới tu luyện đến luyện khí cảnh giới đại viên mãn, liền cảnh giới hóa thần đều không có đột phá. Cả ngày đông chạy tây chạy đến nơi bày hàng, lão nhân ra người nói như thế nào cũng là một phái trưởng giáo, cũng đừng với hắn bình thường tính toán đây. Ăn thịt người nhu nhược, bắt người tay ngắn. Kim Phú Quý hiện tại tin tưởng vạn kim hữu sát thực cùng chính mình hữu duyên. Giá trị 1 triệu khối thượng phẩm linh tinh tử dương kỳ hắn không bán, hết lần này tới lần khác 50 ngàn khối linh tinh liền bán cho mình. Bang Bạch đạt được tốt như vậy nơi, hắn đương nhiên phải thế lão vạn nói hai câu lời hay. Lão vạn Túy đạo trưởng hai mắt liếc chéo nhìn về phía Mập Tử, đem hắn khắp toàn thân đánh giá khắp cả, hỏi: "Cái kia lão già với ngươi quan hệ gì?" "Cũng không có bao lớn quan hệ." Mập Tử thật không tiện gãi gãi đầu, nói rằng: "Ta trước sau chiếu cố quá hắn mấy lần chuyện làm ăn, này lão vạn thấy ta liền nói theo ta hữu duyên, ngày hôm nay còn muốn thu ta làm đồ đệ." "Túy sư bá, ngươi suy nghĩ một chút xem ta nói như thế nào cũng là đường đường thiên môn đệ tử, há có khác bái sư môn đạo lý?" Hú hồn, lão vạn cái kia tu vi so với ta cũng cao không tới đi đâu, chà chà, thiệt tồi hắn không ngại ngùng nói ra. Nói tới đây, Mập Tử ưỡn lên đỉnh cái bụng, một mặt xem thường vẻ mặt. "Cái gì? Cái kia lão gian quỷ muốn thu ngươi làm đồ đệ?" Túy đạo trưởng nghe xong sắc mặt cả kinh, đầy mặt không thể tin tưởng vẻ mặt. Mập Tử thấy hắn phản ứng lớn như vậy, khá là không rõ gật đầu. "Tiểu bạn tử, ngươi thiệt thòi lớn rồi." Túy đạo trưởng nói câu nói này, lúc trên mặt thần tình đã khôi phục bình thường, tựa hồ đối với vạn kim hữu cũng không sao lại giận rồi, khép mắt rất hứng thú nhìn Mập Tử. "Ta thiệt thòi lớn rồi?" Nói như thế nào? Nghe hắn nói như vậy Mập Tử càng mơ hồ hơn, dùng không rõ ánh mắt dán mắt vào Túy đạo trưởng, hy vọng đạt được đáp án. Tiểu Bát Tử, ngươi có biết này Vạn Kim hữu là ai? Tú Đạo trưởng câu này lời vừa nói ra, trên sân tất cả mọi người muốn biết, có thể làm cho Đường Đường Mao Sơn trưởng giáo với hắn mặt sau cầu một tháng người há lại là như vậy đơn giản. Tối thiểu thân phận cũng cùng Tú Đạo trưởng gần như. Giờ khắc này Phượng Thiên tứ càng là muốn biết Vạn Kim hữu thân phận này lao tu vi tuy không cao, nhưng là khắp toàn thần tràn ngập cảm giác thần bí, vẫn đã từng bán cho hắn một viên thông thần cảnh giới tử ngọc điêu nội đan, này cũng không phải nhân có thể lấy ra tay. Hắn không phải là vẫy một cái than tán tu mạn. Bát Tử suy nghĩ một chút này lão vạn tuy rằng thường thường có chút đổ ra truyền bảng hắn ra nhưng là tu vi là ở chỗ đó thành thiên bãi cái phá sập hàng mặc trên người cũng rất chán nản nếu nói là hắn là cái gì đại tông môn trưởng lão đánh chết mập tử cũng không tin chương 357, vạn bảo lâu chủ bày sạp tán tu túy đạo trưởng lộ ra vẻ vẻ mặt buồn cười ngươi này tiểu bản tử thành thiên chỉ có biết ta thôi một điểm không cần đầu óc suy nghĩ một chút nếu như cái kia lão già quỷ chỉ là một giới tán tu hắn vì sao lại có tam ma sơn linh bảo tử dương kỷ? cái kia lão vạn là ai mập tử hỏi Hắn giờ khắc này trong lòng cấp thiết muốn biết Vạn Kim Hữu thân phận thực sự, lẽ nào gia hỏa này cũng thật là cái gì thế ngoại cao nhân hay sao? Vạn, có, Kim. Này dầu cao Vạn Kim làm sao biến thành Vạn Hữu Kim đây? Này Vạn Hữu Kim là ai? Mập tử càng ngày càng hồ đồ, trong đầu loạn tung lên. Tại giới tu hành biết lao gian quỷ tên gọi Vạn Hữu Kim tuyệt đối không vượt quá ba người, mà các ngươi sư bá ta vừa vận chính là một người trong đó. Túy đạo trưởng híp mắt nhìn về phía mọi người, chậm rãi nói rằng, Vạn Hữu Kim ba chữ kia đối với các ngươi mà nói rất xa lạ, sư bá nhắc nhở một câu. Tại giới tu hành có 8 chữ hình dung hắn, đó chính là rơi xuống đất tiền tài sở hữu vạn bảo. Rơi xuống đất tiền tài sở hữu vạn bảo. Lời này vừa nói ra, bên trong phòng ngoại trừ Kim Phú Quý ở ngoài hơn người đều vài kinh hãi đến biến sắc. Đặc biệt là Phượng Thiên Tứ, hắn từng ở Tông môn Điện Tịch trên Thầy Quá này bắt tự ngạn ngữ, đó là giới tu hành bên trong hình dung vạn bảo lâu thần bí nhất khó lường người, cũng là giới tu hành bên trong người giàu có nhất vạn bảo lâu chủ. Túy sư bá lẽ nào hắn là vạn bảo lâu? Câu nói kế tiếp Phượng Thiên Tứ cũng không nói đến, hiển nhiên. Hắn hiện tại trong lòng đã khiếp sợ không gì sánh nổi. Không sai, này Lão Gian Quỷ đó là Vạn Bảo Lâu Chủ, Lão Kẹo Kiệt Quỷ, dùng một cái bách quả linh tiểu ngoa ta 100 tờ linh phủ Lão Gian Quỷ. Túy Đạo trưởng oán hận mà nói rằng, từ sắc mặt hắn trên không khó phát hiện này Lão đã từng ăn vạn hữu kim không ít thiệt tội, bây giờ nói đến còn dư hận chưa tiêu. Vạn Bảo Lâu, giới tu hành bên trong một cỗ cực kỳ thế lực mạnh mẽ, nó không thuộc về chính đạo, cũng không thuộc về ma đạo, nó tồn tại giới tu hành chỉ vì làm ăn. Vạn Bảo Lâu chuyện làm ăn làm rất lớn. Toàn bộ giới tu hành bên trong 8 phần mười trở lên phố chợ đều do Vạn Bảo Lâu khống chế. Nó làm ăn tôn chỉ là bất kể ngươi là chính đạo vẫn là ma đạo, chỉ cần có đầy đủ linh tinh, liền có thể tại Vạn Bảo Lâu mua được ngươi muốn đồ vật. Tại chính đạo ma đạo hai cái quái vật khổng lồ trước mặt, Vạn Bảo Lâu trước sau làm được bất thiên bất dị, không thiên rút bất luận một phe nào. Nó thật giống như chính ma hai đạo trung gian cân bằng điểm tượng, trải qua thời gian dài vẫn duy trì loại này hiện trạng. Vạn Bảo Lâu lâu chủ là giới tu hành bên trong thần bí nhất người, xuất thân của hắn không rõ lai lịch, xưa nay không xuất đầu lộ diện. Vì vậy. Tại giới tu hành bên trong đối với hắn biết rất ít. Mọi người chỉ biết là Vạn Bảo Lâu chủ một thân tu vi cực cao, quản lý Vạn Bảo Lâu không chỉ có trưởng khống giới tu hành 8 phần 10 trở lên phối trợ, lâu bên trong cao thủ như mây, thực lực không thấp hơn giới tu hành 7 đại tông môn bất kỳ một nhà, là một cái ai cũng treo chọc nhân vật rất giỏi. Túy, Túy sư bá, ngươi nói lao, lao vạn là Vạn Bảo Lâu chủ, vậy hắn chẳng phải là rất có tiền? Mập tử bây giờ nói chuyện đều có chút nói lắp, dùng một câu nói của hắn để hình dung, ta nhỏ yếu tâm linh không chịu nổi lớn như vậy đông trọng, lao gian quỷ rất có tiền so với chúng ta chính đạo tứ đại tông môn gộp lại còn muốn có tiền, túy đạo trưởng cười híp mắt mà nhìn về phía mập tử nói rằng, ôi, ta láo nương a, ngày hôm nay có thể thiệt thòi lớn rồi. mập tử một cái tát vỗ vào đầu mình trên, ảo não nói, láo vạn nói thu ta làm đồ đệ, còn nói hắn xuất thân không nhỏ, tương lai toàn bộ đều giao cho ta, nhưng là, ta cho rằng gia hỏa này miệng đầy mê sảng, không để ý tới hắn liền trở lại, không được, ta đến tìm hắn đi. sư phụ, nói tới đây, mập tử thân hình như điện hướng về ngoài cửa chạy ra ngoài. Kim Phú Quý tuy nói hiện tại mang theo tiên môn kiếm các đệ tử thân phận, nhưng là, hắn tử căn bản trên ý nghĩa mà nói vẫn không tính là là kiếm các đệ tử, liền sư phụ cũng không có. Nay hoàn toàn là Phượng Thiên Tứ ngày đó vì đem hắn mang tại chính mình bên cạnh, bất đắc dĩ vì đó nghĩ ra phương pháp. Bởi vậy, hắn bây giờ nếu là thật sự bái vạn bảo lâu chủ làm thầy, Phượng Thiên Tứ không chỉ sẽ không trách hắn, ngược lại sẽ vì hắn vui vẻ. Mọi người thấy gặp mập từ cái kia một bộ nóng ruột liệu hỏa dáng vẻ, toàn bộ bất cười. Không qua bán nén hương thời gian, hắn tử bên ngoài lại trở về tú đạo trưởng trong sương phòng, dù xuống đầu gục đầu rủ rũ dáng vẻ, hiển nhiên là tìm không được tiện nghi của hắn sư phụ. "Tiểu bàn tử, lão gian quỷ thích nhất cố làm ra vẻ bí ẩn, hắn như thành tâm thu ngươi làm đồ đệ, sau đó tự nhiên sẽ trở lại tìm ngươi. Nếu là muốn tránh ra ngươi, coi như là tìm khắp cả chân trời góc biển ngươi cũng đừng hòng tìm được hắn một cái lông chim." Túy đạo trưởng an ủi bất quá hắn nếu chịu đem Tử Dương kỳ cho ngươi, như không phải thật tâm muốn thu ngươi làm đồ đệ, lấy lão gian này keo kiệt tính cách chắc chắn sẽ không làm như vậy lố vốn chuyện làm ăn. "Tiên tâm đi, nhiều nhất không ra 1 tháng, cái kia lão gian quỷ nhất định sẽ xuất hiện." Nghe hắn nói như thế, Mập Tử trong lòng dễ chịu một chút, mặt béo phì trên bò ra hài lòng nụ cười. Tiểu Ban Tử, đem Tử Dương Kỳ lấy ra đi. Dừng một chút, Tú Đạo trưởng nói rằng. Làm gì? Lão nhân ra người nhưng là đường đường một phái trưởng giáo, không phải là muốn đánh chúng ta những này hậu bối chú ý chứ? Vừa nghe thấy hắn muốn chính mình đem Tử Dương Kỳ lấy ra, Mập Tử trên mặt lập tức lộ ra khẩn trương vẻ mặt. Tú Đạo trưởng nhìn hắn cái kia phó dáng dấp, vừa bực mình vừa buồn cười này Tử Dương Kỳ là Mao Sơn tổ sư Tử Dương chân nhân luyện chế linh bảo, tối có thể khuỷu trừ tả, là huyết mạch bên trong những kia quỷ vật khắc tinh của nó, chúng ta lần này tiến vào huyết mạch sẽ càng thêm an toàn. Tiểu bạn tử, tu vi của ngươi vẫn nông, không cách nào phát huy Tử Dương Kỳ Tuyệt Đại thần thông, trước tiên lấy ra mượn cho sư bá dùng hai ngày, chờ đem thi ma chu diệt sau liền trả lại cho ngươi. Này lao sâu rượu không thể tin tưởng, nhớ năm đó hắn vẫn từng tại nhà ta tiểu lâu ăn qua bá vương món ăn. Hiện tại tuyệt đối là giáp tâm bất lương. Muốn đánh này Tử Dương Kỳ chú ý, cái này không thể được, nó là ta cái kia tiện nghi sư phụ cho bà bối. Vạn nhất làm mất rồi, hắn nhất định sẽ mất hứng. Trong chốc mắt, mập tử thầm nghĩ rất nhiều thậm chí liền nhiều năm trước túy đạo trưởng đi hắn ra túy nguyệt lâu an bá vương món ăn sự đều nhớ ra rồi luôn mãi cân nhắc hắn vẫn là quyết định không mượn tử dương kỳ bởi vì trước mặt này lão sâu rượu mập hạt tại không thể nào tin được cái này không thể được ân sư tặng cho tử dương kỳ há có thể lung tung mượn làm cho người ta mập tử đầu riêu như bác lãng cổ nghĩa chính ngôn tử nói hắn một tiếng này ân sư gọi vẫn đúng là như như vậy hồi sự phảng phất mình bây giờ đã là vạn bảo lâu chủ đệ tử thân truyền không muốn coi như xong túy đạo trưởng cũng không miễn cưỡng hắn thở dài nói Tử Dương kỳ tại lao đạo trong tay có thể phát sinh mười thành uy lực, phạm vi trong vòng mười trượng không có bất kỳ quỷ vật dám tới gần. Còn ở trên thân thể ngươi, đại khái chỉ có thể bảo vệ một mình ngươi không bị quỷ vật xâm hại. Ai, lão phu nguyên tưởng rằng ngươi tiểu bản tử là tính tình người trong, nguyên lai like cũng là một cái vì tư lợi chỉ lo chính mình không cố đồng bạn người, coi như ta nhìn lầm ngươi rồi. Hắn nói như thế, Kim Phú quý cảm thấy bên trong phòng xòe xòe xòe quét tới vài đạo ánh mắt, nhìn ra hắn cả người không dễ chịu. Được rồi được rồi, cho ngươi mượn. Mập Tử không chịu được nổi mọi người ánh mắt khác thường. Từ trong lòng ngực đem tử dương kỳ móc ra đặt lên bàn đại gia ngày hôm nay đều ở đây. Này tử dương kỳ là ta kim phú quý mượn cho túy sư bá. Sau đó vạn nhất có cái gì dây dưa, các ngươi có thể phải làm chứng cho ta. Đồ vật là lấy ra, nhưng là trong lòng hắn thực tại không yên lòng, nói những lời này dụng ý là muốn cho mọi người vì mình làm chứng kiến, để ngừa túy lao đạo ngày sau chống chế không trả. Túy đạo trường bất đắc dĩ lắc lắc đầu, muốn chính mình tại giới tu hành một đại tông sư thân phận, đi nơi nào đều bị người mọi cách xung kính. Không ngờ rằng hôm nay lại bị này tiểu bàng tử khi tên lừa đảo như thế đối lãi trong lòng phiền muộn có thể tưởng tượng được ra. Phú quý, Tú sư bá làm sao ham muốn đồ vật của ngươi? Đừng nữa nói mọ rồi." Câu nói này nếu là người khác nói đi ra mập tử nhất định sẽ châm biếm lại, nhưng là do Phượng Thiên Tứ nói ra, hắn cũng không dám lắm miệng, lao đại nhưng là hắn sùng bái nhất người. "Ta này không nói ngoa sao, Tú sư bá đại nhân đại lượng, sao lại chấp nhặt với ta?" Mập tử hì hì nở nụ cười, vội vã mở miệng định hót Tú đạo trưởng, để tránh khỏi lão đại trách cứ chính mình. "Ai, cái tên nhà ngươi cùng cái tên lão gian quỷ ngược lại là một cái khuôn mẫu khắc đi ra, thảo nào hắn muốn thu ngươi làm nô lệ." Túy đạo trưởng cảm giảm một câu, đối với Mập Tử nói rằng, tuy nói có tử dương kỳ, thế nhưng vì an toàn để, sư bá còn phải thế các ngươi mỗi người luyện chế một tấm trừ tà phụ, để ngừa vạn nhất. Đúng rồi, tiểu bàn tử ngươi có hay không đem thuần dương thủy mua trở về? Ở chỗ này đây. Mập Tử nghe xong vội vội vã vã mà đem thịnh có đồng tử liệu bình ngọc đưa cho hắn, mặt không biến sắc, trong lòng đập bịch bịch, cũng không biết lao đạo này có thể hay không phát hiện trong bình đồng tử liệu là chính mình xuất ra. Túy đạo trưởng nhìn thoáng qua, không nói gì, tiếp theo hướng mọi người vứt tay một cái, hiển nhiên hắn muốn bắt đầu luyện chế linh phủ để mọi người lui ra. Sau đó, mọi người từng người trở về phòng nhỏ nghỉ ngơi, thẳng đến tối dùng bữa lúc vừa mới đi ra. Ăn xong bữa tối lúc Túy đạo trưởng chưa từng xuất hiện, Phượng Tiên Tứ kém nhất mau đi mời một chuyến, kết quả vị lão nhân này ra luyện chế linh phù chính đang ngàn cân treo sợi tóc, không rảnh rỗi đi ra dùng cơm. Mọi người đơn giản dùng một ít, trong bữa tiệc, Mập Tử trơ mặt ra hướng về Phượng Tiên Tứ lại thảo một bình hầu nhi tiểu, với hắn hai vị chiến hữu hổng hoàng cùng Pháp Nan Hòa thượng trẻ chén lên, cơm nước no nê sau, vừa mới vớt tròn vo bụng bự trở về phòng nghỉ ngơi đi rồi. Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ 2, Phượng Thiên Tứ liền đứng dậy đi ra phòng nhỏ, đi tới khách sạn đại sảnh, tại bên cạnh một cái bàn ngồi xuống. Quá không lâu, những đồng bạn lục tục đều tới chỗ này, liền luôn luôn ái ngủ nướng Kim Phú Quý cũng dậy thật sớm, ngày hôm nay đều sẽ có đại sự phát sinh, bọn họ đợi được các phái trưởng láo tụ tập sau, liền muốn tiến vào huyết mạch trong cánh đồng hoang vu. Tú đạo trưởng cùng Nhất Mao hai người khoan thai đến muộn, thấy mọi người đã toàn bộ đến đông đủ, Tú đạo trưởng phân phó Nhất Mao một tiếng, chỉ thấy hắn từ trong lồng ngực lấy ra một tờ linh phủ, cho trên sân mỗi người phát tài rồi hai tấm, liền Mẫn Du cũng có phần. Đây là Lôi Độn Phù cùng trừ tà phù. Lôi Độn Phù tên như ý nghĩa, chỉ cần lấy ra sau liền có thể đủ kích phát lôi độ thuật, các ngươi nếu như tại huyết mạch bên trong gặp phải nguy hiểm, liền đem này phù lấy ra, đạo mạng hẳn là sẽ không lớn bao nhiêu vấn đề. Nhớ kỹ, này phù một khi lấy ra chỉ có thể thi triển một lần, vì lẽ đó, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm không muốn dễ dàng sử dụng. Túy đạo trưởng vốn là muốn thế bọn họ luyện chế thần hành phù, tại huyết mạch bên trong ngoại trừ Thái Hư tu sĩ cái khác tất cả mọi người không cách nào phi hành này thần hành phù lấy ra sau có thể làm cho tu sĩ thân pháp tăng nhanh năm lần, gặp phải hiểm tình lúc bọn họ cũng có đảo mạng thủ đoạn. Ai ngờ đến phượng thiên tứ lại cung cấp lôi thú tinh huyết, nếu như vậy, túy đạo trưởng tự nhiên luyện chế cấp bậc so với thần hành phù cao hơn lôi đột phù. này lôi đột phù một khi lấy ra có thể làm cho tu sĩ không ngừng tiến hành dịch chuyển tức thời bỏ chạy mấy chục dặm, coi như là thái hư tu sĩ cũng khó có thể truy tung thân hình của bọn hắn, thật là bảo mệnh phòng thân tốt nhất linh phủ. trừ ta phù các ngươi đặt ở trên người, vạn nhất tiến vào huyết mạch bên trong lao đạo muốn cùng kẻ địch đấu pháp không thể đúng lúc dùng Tử Dương Kỳ bảo vệ các ngươi thời điểm, liền có thể đem này phù lấy ra. Tu vi thấp quỷ vật căn bản không thể tới gần người, đối với những kia đạo hạnh sâu quỷ vật cũng có tác dụng khắc chế. Mọi người nghe xong đem hai tấm linh phù tỉ mỉ thu cẩn thận, này mỗi một tờ linh phù nếu là bắt được trong phường thị bán đấu giá đều có giá trị không nhỏ, giới tu hành đệ nhất luyện phù đại sư Tú Chân nhân chế luyện linh phù há lại là người bình thường có thể dễ dàng đạt được. Lúc này, ngồi ở một bên Mẫn Du đột nhiên lông mày hơi động, mặt lộ vẻ vui mừng, nói: "Tú sư huynh, ta Thiên môn viện bình đã tới." Chương 358, Bạch Quốt Mẫn Du vừa dứt lời, chỉ thấy từ khách sạn cửa lớn đi tới một nhóm bảy người, dẫn đầu chính là Thiên Môn sấm xét hai bộ thủ tọa Hồng Nhất vợ chồng. Cha, Nương, sư phụ, bọn họ mới vừa xuất hiện, hưng hoàng cùng hách liên yến liền cách tòa chạy gấp tới. Hai người từ nhỏ ở Hồng Nhất vợ chồng trước người lớn lên, vẫn chưa từng có rời khỏi bọn họ thời gian dài như vậy, trong lòng cực kỳ tưởng niệm, chợt vừa thấy mặt, tự nhiên không nhịn được tâm tình kích động. Hồng Nhất vẫn là cái kia phó vẻ mặt nghiêm túc giang dấp, quay về hai người gật đầu. Tuy rằng trong lòng hắn cũng tưởng niệm ái tử, nhưng là bị vướng bởi thân phận ngay ở trước mặt nhiều người như vậy ở đây thật không tiện biểu lộ ra. Hách Liên Quang Tú liền không lo nổi rất nhiều, một cái là của mình chỉ có một thái tử, một người là nhà mẹ đẻ cháu gái, chính mình đệ tử thân truyền thêm vào tương lai Quan Vân Châu. Hai cái đều là trong lòng nàng bà bối, thấy bọn họ chạy tới, một tay ôm một cái, trên mặt tất cả đều là từ ái thần tình. Lúc này, Hồng nhất ánh mắt nhìn quanh, nhìn về phía đại sảnh bốn phía, phát hiện Tú đạo trưởng đám người đã đứng lên hướng về chính mình đi tới, vội vã tiến lên một bước, ôm quyền hành lễ, "Tú sư huynh, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi phong thái như trước a." Nghe lời ngữ Hắn cùng túy đạo trưởng vẫn là người quân cũ. Cũng vậy, túy đạo trưởng khách sáo một tiếng, cười nói, có hồng sư đệ cùng hách liên sư mỗi ra tay giúp đỡ, lần này cái tiêu thi ma tất nhiên không cách nào chạy trốn. Này hồng nhất vợ chồng tại thiên môn địa vị có thể nói cận thứ vu trưởng giáo cực dương chân quân. Hắn hai người tuy rằng đều là thái hư trung kỳ tu sĩ, thế nhưng tu pháp môn đồng nguyên bổ sung, một khi liên thủ, uy lực vô cùng lớn cực kỳ, cho dù là túy đạo trưởng cũng tự nghĩ không phải là đối thủ của bọn họ. Có hai người giúp đỡ, hơn nữa túy đạo trưởng, mặc cho thi ma đạo hành thông tiên chỉ sợ cũng khó thoát một tiếp. Đề Cập Thi Ma hồng nhất sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, trưởng giáo sư huynh ái nữ bị Thi Ma bắt cóc, việc này không phải chuyện nhỏ. Hai vợ chồng ta cùng trưởng lão đường năm vị sư huynh phụng trưởng giáo dụ lệnh, cần phải đem Thi Ma chu diệt, cứu ra Băng Nhi cháu gái. Dứt lời, hắn đem phía sau năm vị tu sĩ hướng về tú đạo trưởng dẫn kiến, bọn họ mỗi người đều là trưởng lão đường bên trong cao thủ, mỗi người tu vi đều không thấp hơn hồng nhất. Mọi người sau khi ngồi xuống, Phượng Thiên Tứ đám người tiến lên bài kiến hồng nhất vợ chồng các loại, chờ tông môn trưởng bối. Tiên Tứ, ngươi lần này tại thần châu biểu hiện không tệ. Hồng Nhất khuôn mặt nghiêm túc trên lộ ra một nụ cười. Đối với Vượng Thiên tứ tại Thần Châu hiệp trợ Hoàng Phong Cốc tiêu diệt nôn ra một chuyện, Hồng Nhất từ lâu biết được. Đối với trước mắt cái này hậu bối đệ tử, trong lòng hắn vẫn vô cùng thưởng thức. Từ lâu đem coi là chính mình con cháu bình thường đối đãi. Hồng sư bá, đây đều là đại gia công lao. Đặc biệt là Hồng Hoàng sư đệ cùng Yến Nhi sư muội, hai người bọn họ vào lần này tiêu diệt nôn ra chiến dịch bên trong nhưng là lập công lớn lao. Phượng Thiên tứ khiêm tốn một tiếng, vẫn cố ý biểu dương Hồng Hoàng hai người, để bọn hắn tại cha mẹ mình trước mặt nở mày nở mặt diện bất quá nói ngược lại cũng đúng là thật tình bọn họ liên thủ một đòn sát thực vào lần này cùng nôn ra bạo lúc chiến đấu nổi lên rất lớn tác dụng hưng hoàng nghe thấy phượng thiên tứ tại khen hắn này con hàng lập tức bày ra một bộ dương dương đắc ý tư thế treo đến mâu hách liên quang tu ở một bên cười mắng một tiếng chờ phượng thiên tứ đám người lui sang một bên lúc mẫn dù đem tình huống bây giờ hướng về hồng nhất tỉ mỹ tự thuật một phen sau đó nghe theo ý kiến của hắn túy sư minh trừ ta ra thiên môn ở ngoài cái khắc tam đại tông môn đến đây cứu viện trưởng lão lúc nào có thể đến nơi đây nghe hồng nhất ngữ khí dường như có chút lo lắng ý vị Túy đạo trưởng suy nghĩ một chút, nói rằng, đại khái vào hôm nay đều sẽ đến, còn cụ thể thời gian nào còn không rõ ràng lắm. Túy sư minh, hiện tại thực lực của chúng ta đã đầy đủ đối phó Thima, y tiểu đệ thành lập vẫn là mau chóng tiến vào huyết mạch bên trong. Băng Nhi sư đệ tại Thima thủ trên ở lâu thêm một khắc thì sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Hồng nhất tại đến đây thần châu trước đó đã hướng về Cực Dương chân quân làm ra bảo đảm, nhất định sẽ đem lãnh Băng Nhi hoàn hảo vô khuyết cứu ra. Hắn giờ khắc này vô cùng sốt ruột, đã không muốn nhiều hơn nữa làm lỡ một khắc thời gian. Túy đạo trưởng nghe xong gật đầu. Hồng nhất tâm tình hắn có thể hiểu rõ. Dù sao, Thiên môn trưởng giáo ái nữ rơi vào thi ma thủ bên trong, cũng thảo nào bọn họ sẽ lòng như lửa đốt. Như vậy cũng được, chúng ta có thể dùng đưa tin phủ thông báo cấp phái đến đây cứu viện trưởng lão, để cho bọn họ tới ở đây trực tiếp tiến vào huyết mạc nơi theo chúng ta sẽ cùng. Dứt lời, hắn phân phó nhất mau, Pháp Nan cùng một Kiên ba người hướng về từng người tông môn trưởng lao phát tài rồi một đạo đưa tin phủ, báo cho chuyện này. Chờ tất cả sắp xếp thỏa đáng sau, mọi người thương lượng một thoáng, quyết định lập tức đi vào huyết mạc nơi. Huyết mạc cánh đồng hoang vu, nơi sâu xa, Nơi này phảng phất là cựu u âm minh chi địa, khắp nơi mở mịt một mảnh, đồng bền từng sợi từng sợi dày đặc sương mù. Tại trong sương mù, từng con khuôn mặt dữ tợn quỷ vật lập lòe, phóng tầm mắt nhìn cũng không biết có bao nhiêu, mỗi người há miệng to như chậu máu phát sinh làm người kinh sợ kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh, khiến người ta cảm thấy phảng phất đã đi tới Diêm La địa ngục. Một tòa to lớn cao vút dưới núi đá, nâu núi đá thưa thớt tán trên mặt đất. Núi đá chen lẫn vô số ung tùm mạch cốt, huyết nục dĩ nhiên theo năm tháng ăn mòn không còn sót lại chút gì, thế nhưng không ít bạch cốt trên người quần áo còn chưa tổn hại thậm chí có trong tay vẫn nắm đủ loại kiệu dáng pháp khí, cho thấy những này bạch cốt khi còn sống cũng là người tu hành. Bọn họ nói không chắc đã biến thành nơi đây vô số quỷ vật bên trong một thành viên, nhưng là, cái kiết như trước lan ra nhàn nhạt hào quang pháp khí có thể chứng minh chủ nhân của mình ngày xưa vi hoàng. Tại một khối hơn trượng phạm vi đến nặng mấy vạn cân trên tảng đá lớn, quỷ dị xuất hiện một cái màu đen quan tài. Quan tài bên cạnh, một vị trên người mặc bạch đi tuyệt mỹ nữ tử đứng ở nơi đó, suy nghĩ xuất thần, nhìn về phía phương xa, tựa hồ đang hồi tưởng cựu viên trước đó tuyệt cũ. Mặc cho nơi đây quỷ vật hung tàn giết đảo, vây quanh thân thể nàng bốn phía dương nhanh muốn nuốt thiếu nữ trên mặt không có một chút nào kinh ý phản phất ở trong mắt nàng này vô số quỷ vật căn bản là không tồn tại mà giữ tận khủng bố quỷ vật dường như cực kỳ kiên kỵ tên thiếu nữ này tuy rằng không ngừng phát sinh cảnh cáo tiếng gầm gừ nhưng là không có một con quỷ vật dám tới gần nàng trong vòng bá trượng nương ngày, nhìn về phương xa thiếu nữ thu hồi ánh mắt thấp giọng thở dài ngọc lộ ra vẻ đau thương vẻ mặt một lát sau trên mặt nàng thần tình khôi phục bình thường quay về trước mắt vô số ung tùm mây cốt tham thầm nói rằng cố nhân tới thăm lẽ nào chính là như vậy đại khách chi lệ sao Đại ca, đây cũng không phải là tác phong của ngươi." Nàng tựa hồ là tại đối với vùng không gian này vô số quỷ vật đang nói chuyện, lại dường như quay về khắp nơi bạch cốt nói hết, âm thanh giống như châu chuyển măng ngọc, lanh lảnh mềm mại, nhưng là tại này âm minh chi địa khủng bố bầu không khí hạ có vẻ quỷ dị mặc danh. Hống. Dường như là chín u ma thần hô hoán, lại thật giống như là thượng cổ ác thú gào thét, một trận cuồng bạo hung tàn tiếng hô từ bốn phía vang lên, khiến cho nhân nghe ngóng run như tẩy sấy. Một đạo khói xám giống như lốc xoáy giống như đột ngột xuất hiện ở thiếu nữ phía trước cách xa 10 trượng nơi, cao hơn hơn 30 trượng toàn thân tản mát ra một cỗ khủng bố cực điểm như thế, theo vụ thể không ngừng xoay tròn, tán rơi trên mặt đất bạch cốt phẳng phất chịu đến triệu hoán giống như vậy, dồn dập hướng về xoay tròn địa khói sám bên trong đầu đi. Trong lúc nhất thời, hơn một ngàn bộ hải cốt ở giữa không trung tán loạn phi hành, dường như nơi đây thổi lên lúc thì trắng cốt bao táp. Theo vạn ngàn bạch cốt tập trung vào, chúng nó tại khói sám bên trong tự mình ngưng tụ tập cùng một chỗ. Đầu tiên là xuất hiện một đôi chân lớn, tiếp theo thân thể, không tới nửa nén hương thời gian, một con to lớn yêu vật xuất hiện ở trên sân. Nó thân thể đến dài hơn ba trượng, toàn bộ là do bạch cốt xây mà thành. Đầu gao hàm hốc mắt vị trí, xuất hiện hai đám sâm bạch lửa khói, nhẹ nhõm lung tung, cho nảy con khắp toàn thân bạch cốt tạo thành vật chết tăng thêm một chút sinh khí. Hống hống. Bạch cốt yêu vật xuất hiện sau, ngửa mặt lên trời rít gào gào thét, một cố bảng bạc cực kỳ tà ác khí thế từ trên người nó tản mắt ra, nơi đi qua, núi đá hết mức băng liệt hóa thành bụi đá, chỉ có thiếu nữ dưới thân cự thạch bình yên vô sự. Ta muội, người rốt cuộc tỉnh. Cái kia bạch cốt yêu vật đem to lớn đầu lâu đưa đến thiếu nữ trước người cách xa không tới một trượng nơi, giữ tận khủng bố miệng rộng bên trong phát sinh trầm thấp tiếng người. Vâng, ta đã tỉnh. Đối mặt kinh khủng như vậy, yêu vật, thiếu nữ trên mặt thần tình không có một chút nào sợ hãi, tay ngọc lược một thoáng trên chán tán loạn sợi tóc, tham thẳm than thở, này vừa cảm giác ngủ ngon trường, đã đầy đủ quá 3.000 năm rồi. Vâng, 3.000 năm đây. Yêu vật hốc mắt bên trong sâm bạch lửa khói ảm đạm xuống, trong giọng nói có vẻ cực kỳ hạ nhớ năm đó chúng ta ngang dọc thần châu, chưa từng nghĩ tới sẽ rơi xuống bây giờ lần này kết cục. Đại ca, tiểu muội sau khi tỉnh lại, thi triển bí pháp sắt tìm được nơi đây có người để lại khí tức, vì vậy đến đây gặp bữa, chỉ bất quá. Thiếu nữ hơi nhún mày. Ngọc lộ ra vẻ giận tái đi ý chỉ tuy nhiên năm đó Tử Dương lão nhi đồ tử đồ tôn mang theo một tốt hậu bồi đối, đối với ta theo sát không nghỉ, thật là khiến người ta tâm phiền. Cái gì? Cái kia yêu vật nghe xong điên cuồng hét lên một tiếng, chấn động đến mức vách núi gì rào run dậy năm đó món nợ vẫn không với bọn hắn toán thành, lao thất phu này hậu nhân dĩ nhiên lại dám khi dễ đến trên người ngươi. Ta muội, bang này tiểu bối nếu là dám đi vào, đại ca nhất định phải đem bọn họ tan xương nát thịt. Nguyên thần cẩm cố chín u minh địa, cả ngày lẫn đêm chịu âm hỏa phần trước nỗi khổ. Phương Tiêu mất trong lòng đại hận. Đại ca, tiểu muội mặc dù nặng sinh nhưng là một thân công lực không có tật vụ, bằng không, ta sớm đã đem bọn họ toàn bộ chu diệt. Thiếu nữ lộ ra vẻ bất đắc dĩ vẻ mặt ngươi bây giờ chỉ là một bộ phân thân, lớn bao nhiêu thần thông, tiểu muội tuy rằng tu vi không bằng ngươi, thế nhưng còn có thể nhìn đấu. Bọn tiểu bối kia môn tuy rằng đạo hạnh không bằng tổ tiên, nhưng là ứng phó cũng cực kỳ vướng tay chân. Ta muội yên tâm, tại này huyết mạch nơi đại ca đó là sự tồn tại vô địch, tướng hồ, chúng ta còn có ngàn vạn quỷ tu giúp đỡ, chỉ cần băng này tiểu bối dám đi vào, nhất định để bọn hắn có đi mà không có về. Cái kia Bạch Cốt Yêu vật sau khi nói xong ngửa mặt lên trời một tiếng rít gào, thoáng chốc, chỉ thấy trên sân xuất hiện từng đạo từng đạo bóng người màu xám, mỗi người thân hình hư huyễn bất định, nhưng là mỗi một cái trên người đều tản mát ra cực kỳ khí tức khủng bố. "Hừ, đại ca có quỷ tướng quỷ binh ngàn vạn, hà đủ sợ hai." Yêu vật lộ ra vẻ đắc ý vẻ mặt, đối với thiếu nữ nói rằng, "Đại ca tại nhiều năm trước liền bắt đầu tìm cách, hiện tại trong tay đã nắm giữ một cỗ không nhỏ thực lực." Lão tứ tâm tính đại ca đã sát tìm được, đang lo chuyện này không có đắc lực người đi giải quyết. "Ta muội, ngươi tỉnh tới đúng lúc, chờ việc nơi này giải quyết xong." Ngươi đi một chuyến Tây Bắc Thả Nguyên, đem Lão Tứ từ nơi phong ấn thả ra. Đến lúc đó, ta Thánh môn tứ đại thần ma một lần nữa tập hợp, này giới tu hành có ai có thể ngăn trở cước bộ của chúng ta? Thánh môn quang huy đem lần thứ hai giáng lâm trên vùng đất này. Ha ha ha ha! Nói đến chỗ này, cái kia yêu vật trong miệng phát sinh một trận trùng thiên cười lớn, có vẻ cự. Cê kỳ đáp ý. Thiếu nữ nghe xong tràn ra ý cười, chợt như là nghĩ đến cái gì, buồn bã nói: Đại ca, Lão Tứ tâm tích ngươi đã hỏi thăm được, nhưng là nhị ca đã hình thần đều diện, ta tứ đại thần ma trước sau vẫn là không cách nào tập hợp. Nói tới đây. Nàng lộ ra vẻ vô tận bị thường, hiển nhiên nàng nhọt gáy bên trong nhị ca cảm tình cực sâu. Ta muội, tâm tư của ngươi đại ca đã sớm biết được, yên tâm đi, không được bao lâu thời gian, ngươi nhị ca sẽ sống sinh sôi xuất hiện tại trước mặt ngươi. Cái kia yêu vật đắc ý lắc lắc to lớn đầu lâu, có vẻ tự tin tràn đầy. Chẳng lẽ nói, nhị ca vẫn tại nhân thế sao? Nghe thấy yêu vật trong miệng nói ra câu nói này, thiếu nữ thần tình kích động, liên thanh truy hỏi. Chuyện này ngươi tạm thời không nên hỏi nhiều, tính cách của đại ca nói vậy ngươi cũng rõ ràng, ta nói rồi tuyệt đối sẽ không có nửa câu hưng ồn. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp ngươi tự nhiên thì sẽ rõ ràng. Cái kia yêu vật không có trực tiếp trả lời nàng, thế nhưng có một chút có thể khẳng định, thiếu nữ nguyên bản lòng tuyệt vọng giờ khắc này lại bị nhẽ lửa, bởi vì nàng tìm tới hy vọng sống sót. Nhị ca, ngươi thật sự còn sống không? Cái kia, hắn là ai? Tất cả có vẻ khó bề phân biệt, thế nhưng, chân tướng một ngày nào đó sẽ vạch trần Chương 359, Lục Tuyệt Tâm vực. Tại Tuyí đạo trưởng cùng Hồng Nhất vợ chồng dẫn dắt đi, mọi người đi ra duyệt lai khách sạn, trực tiếp lấy ra pháp khí hướng về huyết mạch nơi bay đi đám người bọn họ thanh thế cuồn cuộn, hơn nữa mỗi người tu vi cao thâm, đặc biệt là đầu lĩnh chín vị trên người lan ra cực kỳ khổng lồ huy thế, hiện nhiên là đại thần thông tu sĩ. To lớn như vậy trận chiến tại lục thành vẫn là lần đầu tiên. Bởi vậy phía dưới vô số tán tu dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, trên mặt tràn ngập sùng kính ngưỡng mộ vẻ mặt. Huyết mạc nơi khoảng cách lục thành phi thường gần, chỉ có 5, 6 dặm viễn, mọi người cấp tốc phi hành dưới, trong chớp mắt liền tới đến huyết mạc lối vào. Từng đạo từng đạo dị mang tránh qua, cách vào miệng, lối vào cách xa mấy chục trượng trên đất trống xuất hiện mười mấy đạo nhân ảnh. Hạ xuống sau, Phượng Tiên tứ bốn phía hơi đánh giá, tại phía trước huyết mạc lối vào tầng tầng dậy đặc khói sám lượn lờ xoay quanh, nhưng vẫn là một mảnh u ám. Bọn họ cũng không phải là nơi đây duy nhất xuất hiện đội ngũ, ở bên cạnh cách đó không xa còn có mấy đội tu sĩ xuất hiện ở đây. Nhìn trang phục của bọn hắn, phần lớn là tán tu tụ cùng một chỗ tạo thành tầm bảo đội ngũ, có một nhánh khá lớn, có tới hai mươi mấy tên tu sĩ, ở trong còn có một vị Thái hư tu sĩ. T. Ưi trên người bọn họ quần áo trang phục đến xem, hẳn là đều là xuất từ cùng một gia tộc môn phái này chi tu sĩ tạo thành đội ngũ thực lực cũng không tệ lắm, ngoại trừ một tên thái hư tu sĩ, còn có mười mấy tên hóa thần tu sĩ thêm vào sáu, bảy tên luyện khí tu sĩ. tại lục thành địa phương này tin tưởng bọn hắn đã cũng coi là số một số hai tầm bảo đoàn đội, nhưng là cùng phượng thiên tứ bọn họ so với vậy thì kém quá xa. Hồng nhất vợ chồng một nhóm bảy người toàn bộ là thái hư tu sĩ, thêm vào trước kia bên này túy đạo trưởng cùng mẫn du hai người, hiện tại bọn họ đến chín tên thái hư tu sĩ. đây là một nhánh cái dạng gì đội ngũ, lại có cường đại khủng bố như thế thực lực. Phượng Thiên Tứ đám người xuất hiện khiến cho bên cạnh mấy đội tu sĩ bất an, cho dù là nắm giữ Thái Hư tu sĩ chi đội ngũ kia, cũng không ngoại lệ, mỗi người lộ ra vẻ sợ hãi vẻ mặt. Đại gia sau khi tiến vào, nhất định phải cẩn trọng cẩn thận. Đối với bên cạnh những tu sĩ kia, Hồng Nhất liền liếc bọn hắn một cái hứng thú đều không có. Hắn bây giờ quan tâm nhất chính là nên như thế nào từ thi ma thủ trung tướng lãnh băng nhi giải cứu đi ra. Nay huyết mạc nơi hắn tuy rằng không có đi vào, nhưng là có thể có thần châu tứ đại tuyệt cảnh cấm địa danh xưng, bên trong hung hiểm trình độ có thể tưởng tượng được ra. Đối với chuyến này Cho dù phe mình thực lực mạnh hơn cũng không có thể phất lờ. Hồng sư đệ, sau khi tiến vào lao đạo với ngươi, Hách Liên sư muội, Mẫn dù sư đệ bốn người ở phía trước do đường, Thỉnh cầu năm vị trưởng lao đường sư đệ ở phía sau áp trận. Bọn tiểu bối này môn để bọn hắn đi ở chính giữa, huyết mạc nơi quỷ vật đông đảo, khó lòng phòng bị. Bọn họ tu vi vẫn đông, vạn không cẩn thận gặp phải quỷ vật tập kích đã có thể nguy hiểm. Tú đạo trưởng ở một bên nói rằng, tuy nói vượng thiên tứ đám người tu vi thần thông so với cùng giai tu sĩ phải mạnh hơn quá nhiều, nhưng là tại tú đạo trưởng trong mắt bọn họ vẫn là không được cần đạt được bảo vệ mới có thể tại huyết mạc bên trong an toàn cất bước đối với đề nghị của hắn Hồng Nhất vợ chồng tự nhiên hai tay tán thành những này hậu bối trong các đệ tử có thể có vợ chồng bọn họ lưỡng sinh mạng ở bên trong cho dù Tú Đạo trưởng không đề cập tới bọn họ cũng dự định làm như vậy Tú sư huynh cân nhắc cực kỳ Hồng Nhất gật đầu tán thành trận phân phó năm vị trưởng lão dựa theo Tú đạo trưởng đưa ra trận hình ở hậu phương áp trận tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau bọn họ chuẩn bị hướng về huyết mạch bên trong đi đến đột nhiên vòm trời bên trong vang lên một tiếng giống to này tiếng gào phảng phất là thượng cổ yêu thú nhất bản thức tỉnh giống như vậy Thanh thế to lớn đủ để hủy thiên diệt địa, giữa không trung một cỗ vô hình âm lãng hướng phía dưới mọi người bao phủ mà đến. Cẩn trọng. Túy đạo trưởng phản ứng nhanh nhất, dùng tay lấy ra một đạo khôn địa phù chặn ở trước mặt mọi người. To lớn âm lặng giống như sóng nước văn giống như từng tầng từng tầng hướng phía dưới lan tràn, nơi đi qua, đem trên mặt đất cắt đùi nhấc lên cao hơn 10 trượng hướng về mọi người đánh tới. Thanh thế như vậy tuy rằng sung mãn không thể chống đỡ, thế nhưng tại Túy đạo trưởng khôn địa phù phòng ngự hạ, mọi người nhưng không có chịu đến một tia thương tổn. Không may đó là cách bọn hắn không xa mấy chi tầm bảo độ ngũ. Tại kinh cùng này một đoàn hạ, ngoại trừ tên kia Thái Hư Tu sĩ tránh thoát thai ách hơn người dồn dập bị dít gào bừa bãi tàn phá bảo cắt cuốn lên ném giữa không trung ngay sau đó thân thể bị âm lãng trùng kích cực lớn lực sẽ thành mảnh vỡ chỉ có không ít hóa thần Tu sĩ nguyên thần đào thoát đi ra còn lại dồn dập chết tại chỗ người nào ở đây hành hung ta Linh Châu hứa ra nhất định phải báo này nợ máu cái kia may mắn còn sống sót Thái Hư Tu sĩ thấy chính mình mang đến môn nhân con cháu toàn bộ ngã xuống lửa giận trong lòng có thể tưởng tượng được ra đứng ở phía dưới lớn tiếng nổi giận mắng này Linh Châu hứa ra tại giới tu hành cũng coi như là một cái không lớn không nhỏ gia tộc Tại Linh Châu cảnh bên trong vẫn là rất có danh tiếng. Vị này tên là Hứa Minh Hóa Tu sĩ là gia tộc duy nhất Thái hư Tu sĩ. Hắn bởi vì trong gia tộc xuất ra một số chuyện dẫn đến trong tộc linh tinh tồn kho không đủ, liền dẫn dắt trong tộc tinh nhuệ đi tới huyết mạch nơi, muốn ở đây tìm chút thu vào trở lại chợ cấp một thoáng. Không ngờ vẫn chưa đi đến nhập huyết mạch, đột nhiên xuất hiện tai nạn đã để bọn hắn hứa ra đệ tử toàn bộ thân vẫn, chỉ còn lại hắn một mình một người. Linh Châu hứa ra, hứ. Hắn vừa dứt lời, giữa không trung vang lên một đạo nữ tử xem thường âm thanh. Ngay sau đó một trận như có như không mở ảo bất định tiếng đàn từ giữa không trung hướng phía dưới truyền tới, tiếng đàn giống như nước suối rót rách, du mỹ em thay, từng sợi từng sợi tiếng đàn tựa như tia nhỏ giống như từ bốn phương tám hướng hướng phía dưới mọi người dâng lên đi, khiến người ta không mò ra nó đến cùng từ phương nào phát sinh. Túy đạo trưởng các loại, chờ, Thái hư tu sĩ nghe vào thái bên trong vẫn không cảm giác được đến có gì không thích hợp, nhưng là trên sân phượng thiên tứ đợi một đám đệ tử nghe được này sợi như có như không tiếng đàn sau, mỗi người lộ ra vẻ như mê như say thần tình, phảng phất hồn thách đã bị du dương em thay tiếng đàn câu đi chỉ còn lại một bộ thể sắc còn đứng ở đây trên sáu tuyệt cầm thiên ma cung chủ túy đạo trưởng thấy bên cạnh chúng đệ tử trên mặt vẻ mặt đông nhiên kinh hãi trong tay pháp quyết vừa bấm thiệt chán sấm mùa xuân quát lên một tiếng lớn đốt theo hắn tiếng quát hạ xuống đã rơi vào tiếng đàn không thể tự thoát ra được chúng đệ tử rồn dập tỉnh táo lại lộ ra vẻ mờ mịt vẻ mặt hiện nhiên không biết vừa nãy là xảy ra chuyện gì đây là thiên ma sáu tuyệt cầm bọn ngươi nhất định phải bảo trì linh đài thanh minh thiết không thể lạc lối tại tiếng đàn bên trong bằng không sẽ lập tức đưa tới hỏa sát hơn Túy đạo trưởng sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, nhìn về phía giữa không trung, trầm giọng nói: "Thiên Ma cung chủ nếu đại gia quang lâm, vì sao giấu đầu lòi đuôi không dám gặp người?" Ha ha ha. Giữa không trung vang lên một đạo nữ tử lãnh nạo tiếng cười lớn, nghe tiếng đã lâu Mao Sơn trưởng giáo Túy chân nhân một thân thần thông đã gần đến hư đạo đến cảnh, buồn cung ngày hôm nay ngược lại muốn rất thịnh giáo một phen. Vừa dứt lời, giữa bầu trời nguyên bản du dương em thai tiếng đàn biến đổi, giống như kim qua thiết mã lên ken mạnh mẽ, chói tai tiếng đàn từ bốn phương tám hướng mà đến đem phía dưới phạm vi mấy trăm trượng hết mức bao phủ. Giờ khắc này, Phượng Thiên Tứ thấy bốn phía không gian kịch liệt sóng chấn động bắt đầu và mạnh, Phàm Phất lập tức liền muốn tan vỡ sụp đổ. Trước kia kêu, kêu gào muốn trả thù tên kia hứa ra thái hư tu sĩ, dĩ nhiên Tử Tú đạo trưởng cùng dơ không trung ẩn nấp cô gái kia đối thoại bên trong biết được thân phận của đối phương, trên mặt cả kinh mặt tái mét. Thiên Ma cung chủ, được xưng ma đạo đệ nhất cao thủ, một thân thần thông cao thâm khó dò, há lại là hắn cái này thái hư sơ kỳ tu sĩ có thể so với. Mắt thấy mình đã rơi vào Thiên Ma cung chủ đại thần thông phạm vi công kích, cái kia họ hứa tu sĩ cắn răng một cái, lập mình nhảy vào phía trước cách xa 10 trượng nơi huyết mạch bên trong. Hắn cũng coi như là tâm tư linh động, phản ứng nhanh nhẹn. Trước mắt chỉ có tiến vào huyết mạch bên trong mới có thể tiêu trừ thiên ma cung chủ đối với công kích của hắn tư thế. Hồng nhất sư đệ, chúng ta đã rơi vào thiên ma cung chủ lục tuyệt tâm vực bên trong, trước mắt phải nhanh một chút bài trừ lĩnh vực của nàng. Bang không, chúng ta tuy có thể tự vệ, nhưng đệ tử này tính mạng đã có thể giữ không được. Lao đạo thi pháp phòng ngự, ngươi cùng hách liên sư mỗi thi triển thần thông đưa nàng lục tuyệt tâm vực phá tan. Tú đạo trưởng nói khẽ với bên cạnh Hồng nhất nói rằng, hắn lo lắng cực kỳ chu toàn. Ở đây Thái Hư tu sĩ tại Thiên Ma cung chủ công kích hạ trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng là Phượng Thiên Tứ đám người có thể không cách nào tại Lục Tuyệt âm vực bên trong may mắn còn sống sót, coi như là Tú đạo trưởng cho bọn hắn ra chỉ phòng ngự, cũng chống đối không được thời gian bao lâu. Này Thiên Ma cung chủ được xưng ma đạo đệ nhất cao thủ, một thân tu vi cao thâm khó dò, so với Tú đạo trưởng chỉ mạnh không yếu, lĩnh vực của nàng thần thông há lại là bình thường tu sĩ có khả năng so với. Được. Hồng Nhất trầm giọng đáp, trợn ánh mắt nhìn về phía Hách Liên Quan Tú, hai người gật đầu, bốn tay tương nắm. Trên người đồng thời tản mát ra bảng bạc cực kỳ uy thế, xem ra bọn họ muốn thi triển Âm Dương Thần Lôi để phá trừ Thiên Ma Cung chủ Lục tuyệt tâm vực. Cùng một thời gian, túy Đạo trưởng trong tay pháp quyết vừa bấm, bản mạng phù lục đã lấy ra. Hơn trượng cao giống như bia đá như thế bự chú ở đỉnh đầu mọi người nơi hơi một bàn toàn, chợt phóng xạ ra một cỗ màu vàng đất vầng sáng đem mọi người thân ở nơi bao phủ lại. Nhất thời, ngoại giới chói hai tiếng đàn biến mất không còn tâm hơi, mọi người tại Tú Đạo trưởng bản mạng phù lục phòng ngự hạ, dĩ nhiên cảm thụ không tới Thiên Ma Cung chủ Lục Tuyết Âm vừa quyết hiệp. Lúc này, hồng nhất vợ chồng đạo pháp đã thành. Chỉ thấy hai người thân hình dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó trên sân xuất hiện một cái to lớn lam màu tím chùm sáng. Từng tia từng tia điện xả tại chùm sáng trên quay quanh phun ra, khủng bố cực điểm uy áp từ chùm sáng bên trong hướng ra phía ngoài tỏa ra. Các từ tản mát ra uy thế trên xem, so với Hồng Hoàng cùng Hách Liên Yến hai người thi triển âm dương thần lôi uy lực mạnh hơn gấp trăm lần không ngừng. Lôi, minh, điện, tiểm. Chùm sáng bên trong vang lên hồng nhất tràn ngập cực kỳ thô bạo tiếng giống giận dữ, ngay sau đó, một cỗ to lớn lam màu tím điện trụ từ chùm sáng bên trong lộ ra bắn thẳng về phía giữa không trung. Cùng một thời gian, nương theo này cố điện trụ còn có ầm ầm không dứt sấm nổ âm thanh, nhất thời, rung khắp thiên địa tiếng sấm đem lục tuyệt âm vực bên trong chói hai tiếng đàn triệt để áp chế xuống. Lam màu tím điện trụ sạc ở giữa không trung, đột nhiên nổ tung, giống như đèn đuốc rực rỡ bình thường tán hướng về bốn phía. Chợt, chỉ thấy phạm vi mấy trăm trượng bầu trời khắp nơi đều là điện xà múa tung, cuồn bạo cực điểm. Theo hồng nhất vợ chồng liên thủ lấy ra một cái âm dương thần lôi sau, nuốt lại mọi người lục tuyệt âm vực nhất thời tán loạn. Cùng lúc đó, tại đông, nam, bắc ba bên giữa bầu trời từng người xuất hiện một đội tu sĩ chính mặt đông giữa bầu trời, một con thân cao sáu trượng có thừa, cả người kim mau, giống như hùng sư bình thường cự thú đứng ở đám mây, trung đồng giống như mắt thật to nhìn quanh sinh uy, cả người lộ ra một cô bệ nghệ chúng sinh uy thế. tại cự thú trên lưng ngồi xếp bằng một tên hắc y cô gái trai mặt, đầu gối trước hành bày một tấm hình thức cổ phát đàn cổ, hai mắt bắn ra lánh điện giống như ánh mắt nhìn về phía phía dưới mọi người, chính là thiên ma cung chủ. chương 360, trăm sáu sấm sét kết hợp, sấm xét kết hợp, kinh động thiên hạ. hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. thiên ma cung chủ lành lạnh âm thanh từ giữa không trùng chuyển tới không mang theo chút nào cảm tình Hồng đạo hiu, Hách liên đạo hiu, hai người các ngươi sấm xét kết hợp bí thuật uy lực kinh người, bổn cung ngày hôm nay vừa vặn nhân, cơ hội này rất linh giáo một phen. Nếu cung chủ muốn chỉ giáo, Hồng mẫu vợ chồng hai người ổn thỏa tiếp đến cùng. To lớn chùm sáng bên trong truyền ra hồng nhất thanh âm hùng hồn, có vẻ thô bạo mười phần, một điểm sợ hai tâm ý đều không có. Hắn trong hai người bất luận một hai đơn đả độc đấu đều không phải thiên ma cung chủ đối thủ, nhưng là bọn họ một khi liên thủ công kích, sấm xét bổ sung, đạo pháp uy lực tăng vọt gấp mười lần. Cho dù là Thiên môn trưởng giáo cực dương chân quân bọn họ cũng có lòng tin có thể thắng. Vì vậy, đối với Thiên Ma cung chủ yêu chiến, Hồng Nhất vợ chồng có đầy đủ tự tin có thể đánh bại nàng. Bọn họ đem hết toàn lực có thể phát sinh một cái vô cực thần lôi, đây chính là liền thái hư đỉnh cao tu sĩ đều không thể đỡ được đại thần thông. Thiên Ma cung chủ được xưng ma đạo đệ nhất cao thủ, tu vi của nàng cao thâm khó dò. Nhưng là tại Hồng Nhất trong lòng suy đoán, tu vi của nàng nhiều nhất cùng cực dương chân quân bất tương sánh sánh, đạt đến thái hư cảnh giới đỉnh cao. Quang Tú, nàng nếu là dám bước người quá mức, chúng ta cũng không muốn kiêng kỵ quá nhiều. Bính đi một cái toán một cái, cho Hoàng Nhi bọn họ tranh thủ chạy trốn thời cơ. Những lời này là Hồng Nhất thông qua tâm thần đối với vợ mình nói, trong đó ý tứ rất đơn giản, chỉ cần Thiên Ma Cung Chủ còn dám khiêu khích, bọn họ không tiếc tiêu hao hết toàn thân linh lực thi triển vô cực thần lôi. Tuy nói một đòn sau hai người cũng không còn hai lần ra tay năng lực, nhưng là tại này một cái vô cực thần lôi công kích hạ, Thiên Ma Cung Chủ bất tử cũng muốn bị trọng thương. Địch quân nhân vật đầu não bị trọng thương, tình cảnh nhất định sẽ vô cùng hỗn loạn. Giờ khắc này, bọn họ liền có thoát thân cơ hội. Hách Liên Quang Tú sau khi nghe, gật đầu bọn họ hợp tịch song tu đã có mấy trăm năm, vợ chồng đồng tâm, lẫn nhau trong lúc đó phối hợp cực kỳ ăn ý, ý nghĩ của đối phương chỉ cần nhắc lên ra lập tức liền có thể rõ ràng trong đó bao hàm ý Hồng Nhất Lão Nhi, ngươi có dám rời khỏi ngươi cái kia bà nương đi ra cùng bản vương đơn đả độc đấu? Phía nam trên bầu trời xuất hiện sáu, bảy tên tu sĩ si bên trong đứng ra một người, chỉ thấy hắn đầu đầy hỏa phát, sư tỵ khấp miệng, sát mặt dữ tợn, thân thể muốn so với người thường cao hơn hai cái đầu, đến dài hơn chín thước, nhìn qua cũng không biết có bao nhiêu tuổi, đang dùng tàn bạo mà ánh mắt nhìn về phía phía dưới to lớn chùng sáng. Nhíp tâm lão quỷ, liền ngươi này điểm ba chân miêu thủ đoạn cũng dám ở bản tọa trước mặt làm dữ, lẽ nào hiểm năm đó giáo huấn còn chưa đủ sao? Hồng Nhất xem thường âm thanh từ chuồng sáng bên trong phát sinh, nghe hai người lời nói hình như có cử đoán. Và nha nha nha. Cái kia bị Hồng Nhất gọi là nhíp tâm lão quỷ hoàng phát quái nhân nghe xong ở giữa không trung liên thanh giống giận, có vẻ nổi giận dị thường. Nhưng là hắn cũng không hề ra tay công kích. Hiện nhiên tại Hồng Nhất vợ chồng ở vào liên thủ đối địch trạng thái, uy lực to lớn này nhíp tâm lão quỷ trong lòng biết rõ ràng, nguyên bản đơn đả độc đấu liền không nhất định là nhân gia đối thủ. Hướng Hồ bây giờ còn là sấm sét kết hợp trạng thái, tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhất Thầm Nghi Hưu, nay Hồng Nhất Lão Nhi dám dám cản rỡ như thế, không đem Ta Ma Đạo Tam Đại Tông môn để vào trong mắt. Phương Bắc giữa bầu trời xuất hiện tu sĩ bên trong đi ra một cả người bạch lý áo bào trắng người trung niên, hắn quay về cách đó không xa Hoàng Phát Quái Nhân Sa Sa Hồ. Hai người chúng ta liên thủ thử xem tiên môn này sấm sét hai bộ đến cùng có gì tuyệt đại thần thông. Vô thường đạo Hưu, liền làm như thế. Có người khác chống đỡ, Hoàng Phát Quái Nhân trong lòng can đảm tăng gấp bội, ở giữa không Chung làm nóng người chuẩn bị cùng người trung niên áo trắng kia liên thủ công kích hồng nhất vợ chồng hồng sư đệ không ngờ rằng ma đạo tam đại tông môn sẽ dốc toàn bộ lực lượng tới chỗ này liền thiên ma cung chủ đều ở trong đó trước mắt thế cuộc đối với ta các loại chờ vô cùng bất lợi nếu là liều mạng e sợ sẽ thương vong nặng nề Ý lão đạo tâm ý chúng ta liên thủ một đòn sau cấp tốc tiến vào huyết mạch bên trong ở nơi này cùng bang này ma bọn nhãi chu toàn độ sức hồng nhất nghe được túy đạo trưởng truyền âm sau do xét phía trên bầu trời phát hiện hắn nói không ngừng này ma đạo tam đại tông môn hết mức điều động cận thiên ma cung thì có mười mấy tên thái hư tu sĩ thêm vào u minh cốc cùng huyền long tông tổng cộng không thấp hơn hai mươi tên thái hư tu sĩ thực lực so với phe mình cao hơn hơn một lần thật muốn liều mạng lên phe mình e sợ sẽ gặp đến đả kích trầm trọng tổn thương nặng nề chính mình vợ chồng hai người thêm vào túy đạo trưởng ngược lại cũng không sợ bọn họ đánh không lại muốn chạy trốn cũng không phải là việc khó chỉ là bang này bọn tiểu đối e sợ không một người có thể chạy trốn kiếp nạn này giữa không trung thiên ma cung chủ lãnh điện giống như ánh mắt vẫn chăm chú nhìn phía dưới tại nàng dưới trướng kim ma hống hai bên phân đứng một nam một nữ hai người trẻ tuổi Nam tuấn tú cực kỳ, nữ kiểu diễm như hoa, giống như một đôi bất nhân. Giờ khắc này, hai người ánh mắt toàn bộ nhìn kỹ ở một cái trên thân thể người, đó chính là đứng ở phía dưới trong đám người phượng tiên Tứ. Thiếu nữ tuyệt mỹ dung nhan trên mày liếu sâu tỏa, tựa hồ đang vì làm phượng tiên tứ tình cảnh bây giờ mà cảm thấy cực kỳ lo lắng. Thiếu niên kia nhưng vừa vặn ngược lại, nhìn về phía phượng tiên tứ ánh mắt hung tàn vô cùng, trên mặt vẫn lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác thần tình. Hắn hai người không cần phải nói, tự nhiên đó là thiên ma cung chủ thái tử dạ xoa cùng đệ tử duy nhất tu la. Tu La từ khi cùng Phượng Thiên tứ biệt ly sau, vội vã thi triển đưa tin phủ cùng Tông môn liên hệ, hướng về chính mình sư phụ báo bình an, miễn cho lão nhân gia nàng lo lắng. Không ngờ tại nàng đưa tin phủ phát sinh thời điểm, Thiên Ma Cung chủ xuất lĩnh tứ đại tôn giả trong đó ba vị còn có bí ma đường 6 tên trưởng lão đã tới rồi nơi đây. Nhìn thấy ái đồ bình yên vô sự, Thiên Ma Cung chủ yên lòng. Sau đó nàng cũng không có trở về Thiên Ma Cung, mà là đưa tin cho Ma đạo mặt khác hai đại Tông môn nhân mã tụ tập sau, dọc theo túy đạo trưởng đám người đi tới con đường đi tới vô tận hoang mạc bên trong. Vạn năm thi ma là ngày xưa thánh môn tiền bối, một thân tu vi cao thâm khó giò, nàng sống lại đối với ma đạo mà nói tuyệt đối là tăng thêm một sự giúp đỡ lớn. Thiên ma cung chủ sao ngồi xem nàng bị tu sĩ chính đạo vây quét mà không để ý tới đây? Thiên ma cung chủ, lẽ nào các ngươi ma đạo là muốn theo chúng ta tu sĩ chính đạo khai chiến sao? Phía dưới đã làm tốt công kích chuẩn bị, túy đạo trưởng ngựa đầu hướng lên trên, trầm giọng hỏi: Túy chân nhân, coi như là muốn khai chiến cũng là các ngươi tu sĩ chính đạo trước tiên bước lên đến. Thiên ma cung chủ ở giữa không trung từ tốn nói thi thần nương nương là ta thánh môn tiền bối các ngươi tự dưng đến đây vây công, bột cung cùng huyền âm tông cùng u minh cốc đạo hưu sao lại ngồi yên không để ý đến cái kia thi ma tại thần châu làm hại vô số phạm nhân tính mạng, đồng thời bắt đi trưởng giáo của ta sư minh chỉ có một tài nữ, bậc này làm ác, ta tu sĩ chính đạo nhất định phải đem diệt trừ. vẫn không nói chuyện mẫn du quay về giữa không trung lớn tiếng quát, như thế nói đến, với các ngươi cũng không có chuyện gì để nói. thiên ma cung chủ lời nói trở nên cực kỳ lạnh lẽo, duỗi ra một đôi trắng như tuyết tay ngọc, bấm tay kích thích đầu gối tiền cổ cầm dây đàn, phát sinh một đạo du dương êm thay tiếng đàn thiên ma rắc quan thứ sáu âm một khúc đoạn nhân tràng. Buồn cung ngày hôm nay liền xin các ngươi nghe một thủ giác quan thứ 6 ma âm. Dứt lời, hai tay của nàng giống như hư huyễn bình thường tại dây đàn trên không ngừng kích thích, giống như nước chảy như thế liên miên không dứt tiếng đàn ở giữa không trung vang lên. Động thủ. Túy đạo trưởng không ngờ rằng tiên ma cung chủ không có dấu hiệu gì liền ra tay công kích, hét lớn một tiếng, trong tay pháp quyết khắp ra, huyền ở trên đỉnh đầu hắn bản mạng phù lục đột nhiên bắn ra đẹp mắt hào quang, bốn đạo vẻ kinh dị cô sáng từ đựu chú bên trong lộ ra đánh về phía mặt nam Vũ Minh cốc tu sĩ. Ở đây đồng thời, một đạo to lớn lam màu tím điện trụ từ hồng nhất vợ chồng biến thành chùm sáng bên trong lộ ra, trực tiếp đánh về phía Thiên Ma cung chủ vị trí, mà còn lại 6 tên thái hư tu sĩ từng người thi triển công kích cường đại nhất pháp môn hướng về Huyền Âm tông vị trí công kích quá khứ. Bọn hắn trước đó đã thương lượng được rồi, từ lâu xúc lực đã lâu, chỉ đợi túy đạo trưởng ra lệnh một tiếng, liền triển khai kinh thiên một đòn. Kỳ thực phía trên ma đạo tu sĩ từ lâu xúc lực chuẩn bị đối với phía dưới mọi người triển khai công kích, chỉ là không nghĩ tới bị bọn họ dẫn trước một bước động thủ. Thấy đối phương ra tay công kích thế tới hung mãnh dị thường, lập tức Dồn dập thi triển đạo pháp đón đánh đi tới. Trong lúc nhất thời, giữa không trung đủ loại dị mang chớp động bất định, bàng bạc cực kỳ khí thế từ không trung hướng về bốn phía lan tràn ra được. Trong đó uy mạnh nhất thuộc về hồng nhất vợ chồng một cái âm dương thần lôi, to lớn lam màu tím điện trụ trực tiếp đánh về phía Thiên Ma cung chủ, tại khoảng cách nàng không tới cách xa 10 trượng nơi đống nhiên nổ tung, hóa thành vô số đạo lam màu tím tia điện hướng về Thiên Ma cung mọi người bao phủ tới. Hừ. Một tiếng lạnh lẽo vô tình hừ âm thanh từ Thiên Ma cung chủ trong miệng phát sinh, chỉ thấy nàng tay trắng vung lên, đàn cổ trên sau cái dây đàn cấp tốc rung động. Liên tục phát sinh sáu cô vô hình âm lặng hướng về đầy trời lam màu tím tia điện đón đánh quá khứ. Hai người ở giữa không trung chạm vào nhau, phát sinh rực rỡ chói mắt đố lửa. "Đi, mau vào huyết mạch nơi." Túy đạo trưởng la hét một tiếng. Hắn trong lòng biết bất thình lình công kích tuy có thể cho đối phương mang đến phiền phức, nhưng không cách nào trọng thương bọn họ, một khi chờ bọn hắn ổn định trận tuyến sau, phe mình muốn thoát thân khó như lên trời. Phượng Tiên tứ đám người sau khi nghe, dồn dập triển khai thân pháp hướng về huyết mạch trùng phi đi. Mã Hồng nhất vợ chồng cùng Túy đạo trưởng ba người ở tại bọn hắn toàn bộ tiến vào huyết mạch bên trong sau vừa mới thả người bay vào. Đuổi, một cái cũng không muốn buông tha. Thiên Ma cung chủ tướng Hồng nhất vợ chồng một cái âm dương thần sét đánh tán sau, phát hiện bọn họ toàn bộ trốn vào huyết mạch bên trong. Một tiếng gầm lên, trận xuất linh thiên ma cung đám người hướng về huyết mạch trùng phi đi. Lúc này, Huyền Âm tông cùng U Minh cốc tu sĩ đã đem đột kích đạo pháp toàn bộ đánh tan, theo sát tại Thiên Ma cung mặt sau tiến vào huyết mạch bên trong. Hô, Phượng Tiên tứ thân thể tiến vào huyết mạch sau, phát hiện nơi đây hoàn cảnh cùng ngoại giới khác hẳn không giống. Ứ ám, ẩm lạnh, thô bạo, tà ác. Dùng này bốn cái từ để hình dung một điểm không quá đáng. Nơi này khắp nơi đều là mờ mịt một mảnh. Tuy rằng hai mắt có thể thị vật, thế nhưng nơi đây thật giống không có một tia ánh mặt trời thấu nhập. Toàn bộ không gian đều là ưu ám một mảnh, thật giống không có một tia sinh khí, khiến cho nhân thân nơi nơi đây trên người không tự chủ được tóc gáy dựng lên, cả người không dễ chịu. Tại mọi người tiến vào huyết mạc bên trong sau, bất quá hai, ba tức thời gian, chỉ nghe vèo vèo âm thanh không ngừng truyền đến. Giữa không trung dày đặc khói sấm kịch liệt sóng chấn động, từng đạo từng đạo bóng người từ ngoại giới xuyên qua khói sấm bay đi vào. Ngay sau đó cường đại kình khí từ thiên mà rơi hướng về bọn họ công kích lại đây các đệ tử lấy ra lôi đốn phụ từng người tản ra ẩn trốn đi đợi đến viện binh tới sau đó lại hiền thân chúng ta trước tiên đứng vững túy đạo trưởng quay về phượng thiên tứ các đệ tử hét lớn một tiếng chợt lấy ra bản mạng phụ lục đem giữa không trung đánh xuống kình khí ngăn trở cùng một thời gian hồng nhất vợ chồng hai người liên tục lấy ra hai đạo âm dương thần lôi đối đầu phương ma đạo tu sĩ tiến hành phản kích mã du cùng với trưởng lão đường năm vị trưởng lão các hiển thần thông theo vào đến ma đạo tu sĩ chiến thành một đoàn nhưng là ma đạo tu sĩ dù sao người đông thế mạnh Theo không ngừng có người xuyên qua khói sám tiến vào huyết mạch, có chút ma đạo tu sĩ đã đem mục tiêu chuyển hướng phía dưới vượng Thiên tứ các loại, chờ, trên thân thể người. Đi. Thấy những đồng bạn còn có chút do dự không dứt, Phượng Thiên Tứ đưa tay đem Kim Phú Quý cánh tay nắm lấy, chật lấy ra lôi đột phủ, một tia xét tránh qua, trên sân đã mất đi hắn cùng Kim Phú Quý thân ảnh. Hơn người thấy thế, dồn dập lấy ra lôi đột phủ, từng đạo từng đạo ánh chớp tránh qua sau, chúng đệ tử đã toàn bộ chạy trốn. Lúc này, Tú đạo trưởng quay về hùng nhất các loại, chờ, ba quát một tiếng, chúng ta triển. Ở trước mắt địch chúng ta quả thế của hạ nếu như cùng ma đạo tu sĩ chết dập đầu xuống đúng là không khôn ngoan cử chỉ chính đạo cái khác tam đại tông môn đến đây huyết mạch tu sĩ không tốn thời gian dài thì sẽ đến khi đó tại thực lực kém không nhiều dưới tình huống lẫn nhau một trận chiến mới có thủ thắng cơ hội theo thúy đạo trưởng một tiếng bắt chuyện mọi người dồn dập lui về phía sau trong đó hồng nhất vợ chồng thân hình lõi lên to lớn chùm sáng trong nháy mắt biến mất bọn họ đã giải trừ sấm xét kết hợp trạng thái thân hình như điện hướng về huyết mạch nơi sâu xa bay đi thúy đạo trưởng đám người càng là không dám có chút dừng lại tâm ý từng người hướng về không giống phương hướng bỏ chạy tại tổng thể về mặt thực lực bọn họ hiện tại tuy rằng đánh không lại ma đạo tu sĩ nhưng là một tên thái hư tu sĩ ý định muốn bỏ chạy chỉ dựa vào một hai tên cùng giai tu sĩ vẫn đúng là không cách nào ngăn cản nhếp tâm quỷ vương ngươi xuất lĩnh lũ minh cốc người bên trái sần siêu tầm âm vô thường, các ngươi huyền âm tông người bên phải sần siêu tầm chúng ta thiên ma cung tại vị trí trung tâm đem người tay toàn bộ giải tán phát hiện một cái tu sĩ chính đạo lập tức đưa tin thông báo mọi người tiến lên vây công đem chu diện trước mắt là cơ hội thật tốt chỉ cần đem lao sơn trưởng giáo cùng tiên môn xóm xét hai bộ thủ tọa chui diện Tu sĩ chính đạo thực lực sẽ đại bị hao tổn thương, đến lúc đó, cho dù bọn họ muốn đối với ta Ma đạo Tam đại tông môn phát động toàn diện đại chiến, chúng ta cũng không sợ chút nào. Thiên Ma cung chủ Âm Linh Âm thanh truyền ra, ở mảnh này quỷ vực bên trong vang vọng không ngớt, một cỗ nồng nặc sát khí tràn ngập bốn phía. Chương 361, đánh cướp. Lôi độn phù quả nhiên kỳ diệu. Tại Phượng Tiên tứ nắm lấy kim phú quý cánh tay lấy ra lôi độn phù sau, cảm giác mình khắp toàn thân bị một cỗ sức mạnh vô hình bao vây lấy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ nghe oanh địa một tiếng sấm vang, cả người đột nhiên biến mất hướng về phía trước dịch chuyển tức thời quá khứ. Theo bảy, tám âm thanh sấm vang qua đi, bao vây ở trên người này cỗ sức mạnh vô hình đã tiêu tán, lôi độn phù linh lực đã mất, mà hắn bây giờ ít nhất cũng dịch chuyển tức thời ra cách xa mấy chục giảm. Khái khái. Kim phú quý tại thân hình hắn sau khi dừng lại, ho Khái không nứt. Lôi độn phù lấy ra sau, Phượng Thiên Tứ bởi vì có phù lực gia trì, vì lẽ đó không cảm giác có chỗ nào không bình thường. Mà mập tử chỉ là hắn dùng tay nắm lấy mượn lôi độn lực lượng về phía trước dịch chuyển tức thời, thử nghĩ một thoáng, dịch chuyển tức thời tốc độ cỡ nào nhanh chóng. mập tử tại không có phù lực gia trì hạ, cả người bại lộ ở bên ngoài trước mặt kéo tới kình phong hết mức chạy ngược nhập hắn miệng mũi bên trong, sang đến mập tử hầu như liền khí đều không kịp thở. may mà, này thời gian không lâu, nếu không thì hắn e sợ ngay cả tính mệnh cũng không giữ được. biết chết ta rồi. đến nửa ngày, mập tử mới nói một câu. hắn bây giờ tạo hình hết sức buồn cười, mặt béo phì căng đến mức đỏ bừng, nguyên bản liền không nhu thuận tóc tại kình phong thổi hạ từng căn dựng thẳng lên, rất giống trên đỉnh đầu trải lên một cái đại cái trội. liền phượng thiên tứ nhìn sau đều nhịn không được cười ra tiếng. phú quý là đại ca sơ suất. phượng thiên tứ mặt lộ vẻ ấy nấy nói một câu. Kỳ thực, hắn một điểm đều không có sơ sẩy. Tại đồng bạn bên trong, bất kể là nhất mao, nô khánh sinh vẫn là hồng hực đám người. Bọn họ từng người đều có bảo mệnh tuyệt chiêu, chỉ cần cẩn thận chút tẩn trốn đi, hẳn là sẽ không bị ma đạo tu sĩ phát hiện tung tích. Trái lại mập tử cho tới hôm nay cũng bất quá chỉ có luyện khí hậu kỳ tu vi, nếu là gặp phải ma đạo tu sĩ, nhân ra dỗi ra một ngón tay liền đem hắn giết chết vô số lần. Đối với chính hắn một huynh đệ, phượng tiên tứ tôi không nỡ bỏ hắn, tự nhiên không yên lòng một mình hắn gặp mạng. Vì lẽ đó, tại hắn lấy ra lôi độn phù thời điểm, đầu tiên liền đem mập tử nắm lấy mang theo hắn đồng thời bỏ chạy. Có chính mình ở bên người hắn, cho dù gặp nguy hiểm cũng có thể chiếu cố đến. Mập Tử nhìn qua hàm hậu thành thật, kỳ thực trong lòng quỷ linh vô cùng, những đạo lý này hắn sao không hiểu? Vẫn là lao đại đối với ta hay nhất. Trong lòng cảm động, Mập Tử ngoài miệng nhưng không có nói ra. Có một số việc giữa huynh đệ không cần nói ra. Tuy rằng lợi dụng lôi độn phù trốn thoát, nhưng là hiện tại bọn họ vẫn cứ không có thoát khỏi nguy hiểm, cách xa mười dặm lộ trình, lấy ma đạo tu sĩ thần thông không cần thiết một lúc liền có thể siêu tầm lại đây. Đến lúc đó. Bọn họ muốn thoát thân đã có thể không dễ dàng như vậy đây. Suy nghĩ một chút, Phượng Thiên Tứ hơi suy nghĩ, phất tay đem tiểu lôi thú tử Kim Châu kết giới bên trong phóng ra. Từ khi có mẫu thân nó trong nguyên thần đan giúp đỡ, tiểu lôi thú tu vi tiến giai cực nhanh, hiện tại đã đạt đến thông linh trung kỳ cảnh giới. Nó bây giờ thân thể to nhỏ đã theo chân nó mẫu thân gần như, thân cao mấy chục trượng, hình thể khổng lồ, toàn thân da thịt hiện lên lam màu tím óng ánh hình, trên đỉnh đầu mọc ra một cái hình dạng xoắn ốc một sừng, tứ chi trắng kiện, dưới chân mọc ra hổ trưởng trạng lợi trảo, một cái bắp đùi độ lớn đuôi giống như linh mãng giống như vậy, có tới 4 Nam trưởng dài như vậy, khắp toàn thân lan ra một cỗ uy thế mạnh mẽ, nó đã không còn là tiểu lôi thú, mà là một con đã đạt đến thành niên kỳ, thực lực khủng bố linh thú. Tiểu lôi thú bị thả ra sau, bốn phía đánh giá một thoáng hoàn cảnh, xoát địa phì mũi ra một hơi, dường như cực kỳ không thích nơi này. Sau đó đem đầu to hạ thấp, duỗi ra to lớn đầu lôi liếm liếm phượng thiên tứ tay phải, một bộ nhu thuận nhu thuận dáng dấp, phi thân nhảy đến trên lưng của nó. Ngay sau đó, phượng thiên tứ bắt chuyện mập tử cũng tới được, khá lắm tên to xác. Mập tử nhìn thoáng qua tiểu lôi thú, phi lộ ra vẻ lướt ao vẻ mặt sau đó chuẩn bị nhảy đến trên lưng của nó. ờ, tại mập tử thân hình nhảy đến giữa không trung lúc, tiểu lôi thú khổng lồ thân thể khơi dậy hướng về hưu lướt ngang ba trượng, trong miệng phát sinh cảnh cáo tiếng hô. nó tựa hồ không hoan nên mập tử ngồi trên được ôi, mập tử nhảy đến giữa không trung hướng về tiểu lôi thú trên lưng hạ xuống lúc, không ngờ thấy hoa mắt, mất đi tung ảnh của đối phương, liền chặt chẽ vững vàng đặt mông ngồi vào trên mặt đất, đau đến hắn hô to gọi nhỏ lên. lôi sinh, hắn là đồng bạn của ta, tình huống bây giờ vô cùng nguy cấp, chúng ta đều tại bị người đuổi giết, ngươi liền tại hắn một lần đi. Phượng Thiên Tứ thấy thế nở nụ cười, đưa tay vướt tiểu lôi thú to lớn đầu, theo chân nó hảo ngôn tương lượng. Tiểu lôi thú là Phượng Thiên Tứ từ nhỏ nuôi lớn, nguyên thần của nó tinh phách cũng không hề bị khắc họa hồn ấn, thế nhưng nó đối với chủ nhân trung thành độ không một chút nào so với cái khác yêu thú thấp, trái lại càng chi kỷ. Bởi vậy, Phượng Thiên Tứ không tốt cưỡng chế ra lệnh cho nó, chỉ có hảo ngôn khuyên bảo. Chủ nhân nếu nói như vậy, tiểu lôi thú không thể làm gì khác hơn là cố hết sức, khi mập tử lần thứ hai nhảy lên đến thời điểm, nó không có lắc mình né tránh. "Đi thôi." Phượng Thiên Tứ nhẹ giọng nói một câu. Chỉ thấy tiểu lôi thú thân thể cao lớn trên lóe lên một tia lam màu tím tia điện, chợt văng điệu một tiếng, thân thể của nó quỷ dị giống như biến mất tại chỗ. Lôi sinh không hổ là thượng cổ linh thú, ngón này lôi độn thuật thi triển ra dĩ nhiên so với túy sư bá luyện chế lôi độn phù không kém chút nào. Ngồi xếp bằng ở tiểu lôi thú trên lưng, trong cơ thể nó lộ ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt vầng sáng đem hai người bao vây lấy. Chợt thi triển lôi độn không ngừng hướng về phía trước dịch chuyển tức thời, tốc độ nhanh chóng, để ngồi ở thú trên lưng phượng thiên tứ hai người căn bản không cách nào thấy rõ ngoại giới cảnh tượng. Nhao tới trước mặt lạnh lẽo kinh phong, Toàn bộ bị nó phát sinh vầng sáng cản trở, khó có thể thấu nhập mấy may. Theo chúng nó điều động tiểu lôi thú không ngừng thâm nhập huyết mạch bên trong, giờ khắc này đã có không ít khuôn mặt dữ tợn quỷ vật xuất hiện ở phía trước. Chỉ là bởi lôi độn tốc độ quá nhanh, chúng nó vẫn không phản ứng lại, tiểu lôi thú thân thể đã dịch chuyển tức thời quá khứ, quỷ vật môn muốn công kích cũng không có trôi xuống tay. Sắp xỉ rồi, chính là ở đây. Phượng Thiên Tứ vô vô tiểu lôi thú phía sau lưng, ra hiệu nó dừng lại. Họ nghe thấy chủ nhân phân phó, tiểu lôi thú lập tức ngừng đi tới tư thế. Nó khổng lồ kia thân thể tại dịch chuyển tức thời lúc kéo bốn phía không gian hình thành một cỗ mạnh mẽ lực chủ kích, khi nó dừng lại thân hình sau, trên đất hạt cắt bị này cỗ lực trùng kích lan đến hình thành một cỗ màu đỏ thấm bao cắt hướng về phía trước của tới, uy thế cực kỳ mạnh mẽ. Mang tới bao cắt dần dần tán đi, hai người bốn phía hơi đánh giá, giờ khắc này, bọn họ đã đi tới một chỗ đất trống. Dựa vào mặt phía bắc là một phương cao mười mấy trượng lùn ngay, đến mấy trăm trượng chi rộng. Huyết mạc nơi bên trong cùng ngoại giới không còn hai dạng, chỉ là không gian hoàn cảnh huyễn dị không giống, trên mặt đất tất cả đều là màu đỏ thẫm sợi nói vậy này huyết mạc tên cũng là do vậy mà có hơi chút đánh giá một thoáng phượng thiên tứ phát hiện chỗ này đất chúng trên có không ít ung tùm mệch cốt có trên người huyết nhục còn chưa hết mức hóa đi hiện nhiên đều là đến đây tầm bảo tu sĩ hải cốt nhân vi tài tử diệu vi thực vong đây là thiên cổ bất biến trí lý bọn họ nếu tiến vào huyết mạc bên trong tẩm bảo rơi vào kết quả như thế cũng là mệnh số gây ra không thể đoán trời trách đất lão đại ta đi xuống xem một chút có thể có vật gì tốt lưu lại hiếm thấy mập tử bây giờ còn có tâm tình tẩm bảo nhìn hắn một bộ vội vã không nhịn nổi dáng vẻ phượng thiên tứ nở nụ cười một thoáng nói rằng muốn tại này huyết mạch bên trong tìm kiếm bảo vật hiện tại còn không phải là thời cơ trước mắt chúng ta muốn trước tiên tìm một chỗ chỗ an toàn tránh một chút đợi đến viện binh tới sau đẩy lùi ma đạo tu sĩ khi đó ngươi muốn tới chỗ nào tầm bảo đại ca đều bồi tiếp ngươi suy nghĩ một chút lão đại nói cũng đúng trước mắt thế cuộc nguy hiểm hay là muốn trước tiên bảo vệ mạng nhỏ lại nói mập tử không kiên trì hơn nữa chỉ là mắt nhỏ gian dảo trực chuyển chăm chú vào bốn phía tu sĩ hải cốt mặt trên hơi có chút không nỡ bỏ vệ mặt phượng tiên tứ không lại để ý đến hắn ánh mắt hướng về mảnh này lún nhai nơi quét một lần. Tay phải bình rúi, một đạo bạch quang tránh qua, chỉ thấy thạch sinh biến thành bất chu sơn xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn nơi. Tay nâng bất chu sơn hơi vung lên, chỉ thấy một đạo hào quang màu vàng đất từ ngọn núi trên lộ ra hướng về cách đó không xa lùn nhai dựa vào phía bên phải góc chết vị trí ban tới. Theo cố hào quang này bắn ở trên thạch bích, chỉ thấy núi đá một trận nứt đít, trong chớp mắt trên thạch bích xuất hiện một sơn động, ở vào lùn nhai góc chết nơi, cực kỳ bí mật. Phú quý, chúng ta đi trước bên trong tránh né khó khăn. Phượng Thiên Tứ phát tay đem tiểu lôi thú thu được kim châu kết giới bên trong, hai người hướng về sơn động vị trí bước qua này huyết mạch nơi không gian hoàn cảnh cực kỳ quỷ dị, tu vi không đạt tới thái hư cảnh giới căn bản không cách nào ở chỗ này phi hành, mà tu sĩ thần thức ở chỗ này cũng không có thể lộ ra bên ngoài cơ thể sát tham, toàn bằng hai mắt mắt nhìn. Bởi vậy, chỉ cần phượng thiên tứ bọn họ vào sân động, đem cửa động niêm phong lại, mặc cho ma đạo tu sĩ có bản lĩnh thông thiên, cũng không cách nào tìm tới tung tích của bọn họ. Hai người đi mò đến cửa động lúc, đột nhiên phía sau truyền đến một đạo âm chắc chắc nam tử âm thanh. Hai người các ngươi tiểu bối trên người xem ra cũng không có thiếu đồ tốt, ngoan ngoãn giao ra đây hay là lao phu nhất thời nhẹ dạ sẽ bỏ qua cho các ngươi mạo nhỏ. Âm thanh truyền đến sau, Phượng Tiên Tứ hơi nhướng mày, xoay người lại và mắt nơi cách bọn hắn cách xa hai mươi mấy trượng địa phương đứng một tên tu sĩ, chính là lúc trước tại huyết mạch lối vào duy nhất may mắn còn sống sót tiên kia hứa ra Thái hư tu sĩ. Gia hỏa này cũng coi như là không may, mang theo trong tộc đệ tử nghĩ đến huyết mạch bên trong phát một phen phát tài, dễ giải quyết bên trong gia tộc linh tinh nhu cầu. Ai ngờ đến, vẫn chưa đi đến huyết mạch nơi bọn họ đã gặp phải thiên ma cung chủ vật cưỡi kim ma hống công kích, môn nhân đệ tử hết mức vỡ lạc, chỉ còn lại hắn người cô đơn một cái đi vào sau, tại huyết mạch bên trong siêu tầm một phen, tuy có thu hoạch nhưng đều là một ít linh linh toái toái vật hợp, giá trị không được bao nhiêu linh tinh. Chính đang ngủ rũ thời khắc, thấy phượng thiên tứ hai người tới chỗ này, chỉ là phượng thiên tứ trong tay bất chu sơn đã để ra hỏa này thèm nhỏ dại ba thước, đây tuyệt đối là một cái cấp tụt cùng pháp khí, hay là vẫn là thượng cổ tu sĩ để lại linh bảo, trong lòng đột ngột sinh ra tham niệm, muốn chiếm làm của riêng. bằng thủ đoạn của mình, nghĩ đến đối phó hai người này tiểu đối hẳn là vẫn là dễ như trở bàn tay sự tình. vị này hứa ra tu sĩ tàn bạo mà nhìn về phía hai người. Dưới chân bước tiến di động, chậm rãi hướng về bọn họ áp sát. "Phu quý, ngươi tiên tiến động đi, nơi này giao cho đại ca đến xử lý." Phượng Tiên Tứ phân phó một tiếng, mập tử không dám nói lời phản đối, vội vàng hướng trong sơn động đi đến. Hắn biết lấy chính mình tu vi không chỉ khó có thể giúp đỡ được việc, trái lại còn có thể vướng chân vướng tay, làm không tốt còn muốn Phượng Tiên Tứ phân tâm tới chiếu cố hắn. "Tiểu tử, lẽ nào ngươi chuẩn bị lấy sức một người cùng lão phu đối kháng sao?" Thực sự là chuyện cười. Họ Hứa Tu sĩ lộ ra vẻ khinh miệt vẻ mặt. Thiếu niên trước mắt này tu vi mặc dù không thể đã đến hóa thần trung kỳ cảnh giới. Nhưng là chính mình nhưng là một tên trăm phần trăm không hơn không kém Thái Hư sơ kỳ tu sĩ. Trong hai người có cảnh giới chỉ kém đối phương căn bản không có khả năng có thủ đoạn có thể uy hiếp đến chính mình. Nhưng là đối diện thiếu niên áo trắng này nhìn về phía ánh mắt của mình cực kỳ quái dị, chẳng những không có chút nào sợ hai vẻ mặt, vẫn còn có một loại con ngồi mắt câu không che giấu nổi mừng rơi vẻ mặt. Điều này làm cho họ hứa tu sĩ rất là buồn bực, trong lòng cảnh giác tâm ý nhất thời, mật thiết quan tâm đối phương nhất cử nhất động. Người nếu chính mình muốn chết cũng chớ có trách ta lòng dạ độc ác. Chờ hắn đi cách xa gần 10 trượng thời điểm, Phượng Thiên Tứ trên mặt nở nụ cười một thoáng, từ tốn nói: "Chật, chỉ thấy hắn vung tay phải lên, giữa không trung đột ngột xuất hiện một tên dáng người huyền chuyển thiếu nữ. "Chủ nhân, người rốt cục đem kim tiền thả ra đây." Chương 362: Bạch Ngọc Hoàn. Một tên trên người mặc áo giáp màu vàng kim dung nhan tuyệt mỹ thiếu nữ đột ngột xuất hiện ở giữa không trung, không chỉ có cái kia họ Hứa tu sĩ lộ ra vẻ vẻ mặt khó mà tin được, liền trốn ở trong sơn động ngẩng trông nhìn xung quanh Kim Phú Quý cũng kinh ngạc và phẫn. "Thật không hổ là ta Kim Phú Quý lão đại, cha cha." Đi chỗ nào đều có mỹ nữ ở bên làm bạn, trong lúc này khẳng định có cái gì bí quyết, hôm nào ta nhất định phải hướng về lão đại thỉnh giáo một phen. Nếu là Phượng Thiên Tứ biết hảo huynh đệ của mình Kim Mập tử tại hiểm ác như vậy trong hoàn cảnh nhưng có bất lương ý niệm, e sợ sẽ tại chỗ té xỉu. Kim Thiền, giết hắn. Phượng Thiên Tứ ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, nhìn về phía cái kia họ Hứa tu sĩ phảng phất như tại xem người chết. Nhân mời ta một thước, ta kính nhân một trượng. Nếu người phạm ta, tuy viễn tất chủ. Đây là Phượng Thiên Tứ tiến vào giới tu hành sau ngộ ra đạo lý, nhược dục cường thực quy tắc bao hàm thiên đạo chí lý tới chỗ nào đều là như thế. hắn làm việc nhưng cầu không thẹn với lương tâm, không lấy mạnh hiết yếu, không loạn thương vô tội. thế nhưng nếu có nhân muốn đối với hắn mang trong lòng gây rối, nhất định muốn gấp 10 lần trả lại chi. tuấn mệnh chủ nhân của ta. kim thiền lộ ra vẻ người hiền lành ngây thơ đủ cười. trận một cỗ cường đại khí thế từ trên người nàng lan ra hướng về cái kia họ hứa tu sĩ ép tới. thái hư trung kỳ, nay cố khí thế còn chưa cùng thân, cái kia họ hứa tu sĩ đã cảm nhận được cường đại uy áp khủng bố bao phủ bốn phía, sắc mặt đột ngột biến, xoay người liền muốn bỏ chạy. Giống như hắn vậy, bên trong gia tộc nhỏ xuất thân tu sĩ có thể tu luyện tới thái hư cảnh giới, trong lúc không biết từng tao ngộ bao nhiêu sóng to gió lớn. Nay họ hứa tu sĩ sống mấy trăm tuổi, hắn làm người tôn chỉ đó là bắt nạt kẻ yếu, gặp phong kiến đả, thời cơ không ổn, xoay người liền trốn. Nay mười lục tự chân ngôn để hắn tại vô số lần hiểm cảnh bên trong bình yên thoát thân, thuận lợi đột phá đạt đến thái hư cảnh giới. Trước mắt, tuy rằng không rõ thiếu niên kia là làm sao triệu hồi ra giúp đỡ, nhưng là có một chút có thể xác nhận, trước mắt này trên người mặc áo giáp màu vàng kim thiếu nữ là một gã hàng thật đúng giá thái hư trung kỳ tu sĩ. Thực lực muốn so với chính mình mạnh hơn rất nhiều, đối mặt tình huống như thế, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó là trốn, còn muốn chạy, đã quá muộn. Kim Thiền cười khanh khách không ngớt, không gặp nàng có động tác gì, chỉ thấy trên sân phạm vi mấy trăm trượng đột nhiên biến thành một mảnh màu vàng thế giới, từng cỗ từng cỗ màu vàng xương mù dày bao phủ tại bốn phía, đem cái kia họ Hứa tu sĩ nhốt ở bên trong. Kim Tam bốn tuyệt lĩnh vực, đây là Kim Thiền thôn vệ linh vụ từ nguyên thần kim đan đột phá đến thông thần cảnh giới lĩnh ngộ tuyệt đại thần thông. Hai vị đạo hữu, vừa nãy là lão phu mạ phạm xin các ngươi dơ cao đánh cái tha thứ lao phu lần này đi. thấy trước mắt xoay quanh lượn lờ màu vàng sương hổ, cái kia họ hứa tu sĩ biết mình đã thân ham đối phương trong lĩnh vực, tùy thời đều có họa sát thân, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, liên thanh cầu xin tha thứ. ngươi lúc trước uy phong chạy đi đâu? cách đó không xa truyền đến vượng tiên tứ thanh âm lạnh lùng, hắn thống hận nhất loại này lấy mạnh hiếp yếu hàng người, ngày hôm nay nếu là thay đổi cái khác đồng bạn gặp phải gia hỏa này, hơn nửa sẽ gặp hắn độc thủ, như vậy gian ác tiểu nhân lưu hắn không được. kim thiền, giết hắn, chú ý không phải đem nguyên thần của hắn kim đan làm hỏng. chủ nhân. Tiên tâm đi. Kim Thiền cười duyên một tiếng, chậm rãi hướng về đối phương ép tới. Mắt thấy cầu xin tha thứ vô dụng, họ hứa tu sĩ cắn răng một cái, trong tay khấp ra pháp quyết, một cái vòng tròn pháp khí xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn ơi. Pháp khí này tên là Bạch Ngọc Hoàn, là hắn tại cảnh giới hóa thần lúc luyện chế nguyên thần pháp khí. Nay hoàn là hắn năm đó cưỡng đoạt cấp tự những tu sĩ khác chiến lợi phẩm, bởi cấp bậc cực cao, chịu đến họ hứa tu sĩ yêu tha thiết, vì lẽ đó đem luyện thành nguyên thần pháp khí. Tại hắn đột phá đến Thái hư cảnh giới lúc, từ Bạch Ngọc Hoàn đặc biệt công kích pháp môn bên trong lĩnh ngộ ra một môn thần thông, tên là Hôn Nguyên Vòng Sáng. Loại thần thông này cực kỳ lợi hại, công thủ gồm nhiều mặt, vòng sáng bao phủ nơi, có tuyệt đại năng lực phòng ngự, bình thường đạo pháp căn bản không cách nào phá tan. Công kích kẻ địch lúc, nguyên thần của hắn pháp khí bạch ngọc hoàn có thể trong nháy mắt phát sinh vạn tấn lực lượng, nên có kinh động thiên hạ ai. Nay họ hứa tu sĩ một thân đạo pháp tu vi cùng tu sĩ đồng bậc tuyệt đối là người xuất sắc, nhưng là hắn bây giờ đối mặt chính là tu vi cao hơn cấp một kim thiền, một con thông thần trùng kỳ tu vi biến dị yêu trùng, hắn sẽ có phần thắng sao? Tại hắn đem nguyên thần pháp khí lấy ra thời điểm, trong cơ thể đã lộ ra một cỗ màu trắng vầng sáng hướng về bốn phía lan tràn ra đến cấp tốc hình thành một đạo to lớn màu trắng vòng sáng, đến phạm vi mấy chục trượng, xuất hiện ở kim thiền bốn tuyệt trong lĩnh vực, tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Tại họ hứa tu sĩ chuẩn bị lấy mệnh vật lộn với nhau lúc, hắn liền có xuất thủ trước công kích trí niệm. Hai tên thái hư tu sĩ đấu pháp thời điểm, nếu như song phát đều sẽ lĩnh vực của mình thần thông xuất ra, như vậy thủ thắng khen chốt liền muốn xem lĩnh vực mạnh yếu, còn có tu vi sâu cạn. Như xuất hiện ở loại tình huống này, hắn huấn nguyên vòng sáng liền bị kim thiền bốn tuyệt lĩnh vực cho khắt chế, không cách nào hướng ra phía ngoài kéo dài. Ở tình huống bình thường lĩnh vực của hắn vòng sáng thi triển ra sau có thể bao trùm phạm vi hơn 20 trượng, nhưng là hiện tại chỉ có bình thường một nửa bí lực, miễn cưỡng có thể tự vệ. Đi. Họ hứa tu sĩ trong miệng quát lên một tiếng lớn, trên đỉnh đầu bạch ngọc hoàn quay tít một vòng, đón gió căng phồng lên, hóa thành một đạo to lớn vòng sáng hướng về kim thiền đánh tới. Thấy hắn đòn đánh này thế tới hung mãnh, kim thiền hừ lạnh một tiếng, ngọc lộ ra vẻ xem thường tâm ý. Khi to lớn vòng sáng liền muốn bắn trúng kim thiền thời điểm, khơi dậy chỉ thấy nàng thân thể mềm mại trên giường lên một cỗ xương ngủ, chợt một con thân thể đến dài mười trượng. Quân mặt giữ tận màu vàng bọ cánh cứng xuất hiện ở giữa không trung, mà vừa nay cái kia xinh đẹp xinh đẹp thiếu nữ vẫn như cũ biến mất không còn tăm hơi. Vòng sáng chặt chẽ vững vàng đánh tại màu vàng bọ cánh cứng bối sát trên, chỉ nghe trên một tiếng, một đạo kim thiết đan sen dị hưởng từ giữa không trung văng lên. Họ hứa tu sĩ một đòn toàn lực dĩ nhiên không cách nào thương tổn được màu vàng bọ cánh cứng mẩy may, trái lại hắn lấy ra vòng sáng bị cường đại lực phản chấn đánh tan hóa thành bạch ngọc hoàn hướng phía sau bay đi. Yêu, yêu thú, hóa hình, yêu thú, tinh cảnh này. Họ hứa tu sĩ si dĩ nhiên hai đến liền thoại đều nói không hoàn toàn, hắn không ngờ rằng đối thủ của mình lại có thể là một con hóa hình yêu thú, vậy chính là đạt đến thông thần cảnh giới yêu thú. Yêu thú đạt đến thông thần cảnh giới sau liền có thể hóa thành hình người, nhưng là chúng nó chỉ có biến trở về bản thể trạng thái lực công kích mới là cường hãn nhất. Kim thiền tự nhiên cũng không ngoại lệ, nàng gặp trước mắt giá hỏa này đạo pháp không tầm thường, e sợ muốn phí một phen tay chân mới có thể đem hắn thu thập. Liền, thẳng thắn biến trở về bản thể giá dấp, dùng cường hãn nhất lực công kích tới đối phó hắn, để câu tốc chiến tốc thắng. Tại chủ nhân trước mặt cố gắng biểu hiện một phen. Một trận sắc bén tiếng kêu to từ kim tiền bản thể kim tam sâu độc mẫu trong miệng phát sinh, nó khổng lồ kia thân thể vô giống như lưới dao bình thường hiện lên sáng hai cánh hướng về đối thủ như tia trước bay đi. Vô hình. Một trận to lớn tiếng nổ vang dền vang lên, kim tam sâu độc mẫu bị đối thủ lấy ra hồn nguyên kim quyển cản trở, khó có thể tới gần thân thể của hắn, bị kim quyển phát sinh màn ánh sáng vững vàng che ở bên ngoài. Không ngờ rằng người này còn có chút bản lĩnh. Ở một bên quan chiến vượng thiên tứ hơi có chút bất ngờ, thế nhưng hắn không chút nào lo lắng, cho dù này họ hứa tu sĩ có chút thủ đoạn. Nhưng hắn tuyệt đối chạy không thoát Kim Thiển công kích, điểm này, Phượng Thiên Tứ có đầy đủ tự tin. Kim Tằm sâu độc mẫu bị vòng sáng ngăn trở sau, có vẻ dị thường phẫn nộ, trực tiếp mở ra dưới hàm hai cái to lớn răng nhọn hướng về vòng sáng cắn xé quá khứ. Chuyện kỳ quái xảy ra, không ngờ rằng liền nó khổng lồ kia thân thể đều va không ra vòng sáng, tại dưới hàm răng nhọn cắn xé hạ, nhất thời hóa thành điểm điểm bạch mang tán loạn biến mất. Kim Tằm cổ trùng lợi hại nhất đó là chúng nó dưới hàm cắn xé lực vô cùng cường đại hai cái răng nhọn, cho dù chúng nó vẫn ở vào thông nguyên cảnh dưới lúc đã có thể vận dụng răng nhọn gầm phá Phượng Tiên Tứ cương khí hộ thể hiện tại Kim Tầm sâu độc mấu nhưng là một con thông thần trung kỳ yêu trùng, nó cắn xé lực e sợ đã không có bất luận là đạo pháp nào có thể phòng ngự. Họ hứa tu sĩ không ngờ rằng chính mình Hôn Nguyên Vòng Sáng sẽ nhanh như vậy bị đối phương phá vỡ, vừa định lấy ra bạch ngọc hoàn tiến hành công kích thời gian, chỉ thấy hai cái to lớn gai nhọn hướng về trước ngực mình kéo tới. Ngay sau đó, ngược mắt lạnh, hắn túi đầu thấy thân thể của chính mình đã đã biến thành hai đoạn, máu tươi như giạt rào giống như vãi đầy mặt đất. Tại Hôn Nguyên Vòng Sáng phá tan thời gian, Kim Tầm sâu độc mấu đã một cái đem thân thể của hắn cắn thành hai đoạn, sau đó giữa không trung dựng lên một trận xương ngủ cái kia dữ tợn khủng bố màu vàng bọ cánh cứng biến mất không còn tăm hơi kim thiền thiến ảnh xuất hiện ở trên sân lúc này một hạt to bằng nắm tay kim đan từ họ hứa tu sĩ đỉnh đầu nơi từ từ xung ra kim đan bên trên vẫn ngồi xếp bằng một tiểu nhân khuôn mặt hình mạo cùng cái kia thân vận hứa tính tu sĩ giống nhau như lúc hiện nhiên là nguyên thần của hắn kim đan kim thiền lấy tay chỉ một cái giữa không trung một tia màu vàng sương mù đem nguyên thần của hắn kim đan vững vàng vây ở chỉ thấy tiểu nhân kia tại trong sương mù liên tục rãy rủa vọng tưởng chạy trốn ra ngoài kim thiền đem người này nguyên thần kim đan mang sẽ kim châu kết giới. Sau đó lấy ra một con kim tằm cổ trùng cho nó tôn vệ. Phượng Thiên Tứ trong giọng nói đượm không che giấu nỗi sắc mặt vui mừng, có này hứa tính tu sĩ nguyên thần kim đan, hắn lại đem sẽ nhiều ra một con thông thần cảnh giới kim tằm cổ trùng làm tay chân. "Vâng, chủ nhân." Kim Tiền đáp một tiếng. Sau đó, Phượng Thiên Tứ phất tay đưa nàng cùng tu sĩ kia nguyên thần kim đan đồng thời thu vào kim châu kết giới, còn để cái nào một con kim tằm cổ trùng thôn vệ đại bộ độ vật, những chuyện này không cần hắn đến bận tâm. "Phú quý, còn không qua đây thu lấy chiến lợi phẩm?" Phượng Thiên Tứ nhìn về phía đứng ở cửa động nơi đã sợ ngây người Mập Tử, nở nụ cười một thoáng, lớn tiếng bắt chuyện hắn lại đây. Vừa nghe có chiến lợi phẩm, Mập Tử lập tức từ khiếp sợ không gì sánh nổi bên trong phục hồi tinh thần lại, hai ba bước từ cửa động nơi chạy đến cái kia hứa tính tu sĩ bên cạnh thi thể, đem hắn cả người tỉ mỉ tìm một lần, liền ấy dậy đều không có để sót. Cũng thật là cái quỷ nghèo. Mập Tử bất mãn mà mắng một câu, mang theo tìm hoạch món hàng đi tới Phượng Thiên Tứ bên cạnh, xem nét mặt của hắn, thật giống cực không hài lòng. Phượng Thiên Tứ xem xét một chút, này hứa tính tu sĩ trên người xác thực không có vật gì tốt. Tất cả đều là một ít linh linh phái toái, toái, gộp lại cũng bất quá chỉ có 6,7 ngàn khối thượng phẩm linh tinh, khá không phù hợp hắn Thái Hư Tu Sĩ thân phận địa vị, phú quý. Những đồ vật này tuy rằng không đáng tiền, nhưng là hắn cái này nguyên thần pháp khí có thể muốn giá trị không ít linh tinh. Phượng Thiên Tứ cầm lấy một cái to bằng cái bát bạch ngọc hoàn, nói với hắn: Thái Hư Tu Sĩ nguyên thần pháp khí có thể so với Hóa Thần Tu Sĩ nguyên thần pháp khí uy lực phải cường hãn hơn nhiều lắm. Chỉ cần đem cái này bạch ngọc hoàn trung nguyên chủ nhân nguyên thần lực lượng xóa đi, liền có thể sử dụng nó. Đương nhiên. Lấy mập tử tu vi bây giờ vẫn không cách nào thôi thúc này hoàn, liền vượng thiên tứ e sợ đều khó mà làm được, trừ phi có Thái Hư tu sĩ ở một bên giúp hắn đem này hoàn luyện hóa, mới có thể sử dụng nó. Thái Hư tu sĩ nguyên thần pháp khí quý giá chô ở chô nó đã ẩn chứa nguyên chủ nhân lĩnh vực thần thông, một khi lấy ra, ít nhất có thể sử dụng nguyên chủ nhân lĩnh vực thần thông 5 phần 10 trở lên uy lực, nếu như một tên hóa thần tu sĩ có thể có được như thế một cái nguyên thần pháp khí, trên căn bản, tại đồng bậc bên trong đã khó gặp gỡ đối thủ. Nhưng là, tại giới tu hành bên trong Thái Hư tu sĩ đã là đứng đầu tổ tại nguyên thần của bọn hắn pháp khí sao dễ dàng bị người khác cướp đi? duy nhất dưới tình huống đó là bị chu diệt sau cướp đi nguyên thần pháp khí. nhưng là loại hiện tượng này cực nhỏ, có thể nói hầu như không có. bây giờ giới tu hành chính ma hai đạo vẫn nằm ở cân bằng trạng thái, ai cũng sẽ không dễ dàng phá hoại sự cân bằng này. tại bất kỳ môn phái nào bên trong, thái hư tu sĩ địa vị đều là không thể thay thế. trong tình huống bình thường, một gia tộc chỉ cần có một vị thái hư tu sĩ tọa chấn, như vậy gia tộc này liền có thể cũng coi là trung đẳng thiên trên gia tộc. cái kia thần châu nôn ra cũng bất quá chỉ có ba tên thái hư tu sĩ cũng đã được xưng là giới tu hành đệ nhất gia tộc. tại chính ma hai đạo chưa lúc khai chiến, bọn họ bất luận một phen nào cho đều sẽ không mạo muội đánh giết bên trong môn phái nhỏ gia tộc tu sĩ. nói như vậy, tất sẽ đem những môn phái này gia tộc đẩy hướng về chính mình phía đối lập, cho đối thủ tăng cường thực lực. hơn nữa, nếu là cận vì đoạt đi người khác nguyên thần pháp khí tàn nhẫn hạ sát thủ, tại giới tu hành bên trong sẽ khiến cho cương phẫn nếu như vậy, cho dù chính ma hai đạo thế lực cường đại hơn nữa, cũng sẽ không làm cỡ này người người đoán trách sự tình. bởi vậy, nguyên thần pháp khí tại giới tu hành phố trợ cực nhỏ có người báng ra đặc biệt là thái hư tu sĩ nguyên thần pháp khí, tại trong phường thị càng là trăm năm khó gặp. Vì lẽ đó, giá trị của bọn nó tự nhiên cao thái quá, như họ hứa tu sĩ này một cái bạch ngọc hoàn, ít nhất cũng đáng mấy trăm ngàn khối thượng phẩm linh tinh. Chương 363, quỷ vật. Phát tải, phát tải. Kim Phú Quý nghe được lão đại của mình nói ra cái này bạch ngọc hoàn giá trị sau, kiếp mắt nhỏ, lộ ra vẻ một bộ tham tài tâm hồn rắn rắp. Tỷ mị nghĩ lại, này bạch ngọc hoàn công dụng không nhỏ, hơn nữa chính mình tu vi lại dùng không lên, bán có chút đáng tiếc, không bằng đặt ở lão đại nơi này hay là sau đó còn sẽ có tác dụng lừa đổ, lão đại, này vụn vật đồ vật liền thuộc về ta, này bạch ngọc hoàn vẫn là ngươi thu đi. Mập tử ngoài miệng nói tới sang khoái, trong lòng nhưng có chút không nỡ bỏ. Phượng Thiên Tứ nghe xong nở nụ cười một thoáng, vô vô bả vai của hắn nói, hảo ý của ngươi đại ca tâm lĩnh, này bạch ngọc hoàn bất luận công kích vẫn là phòng ngự cũng không tệ. Đợi ngươi lần sau gặp phải vạn bảo lâu chủ thời điểm, nói không chắc hắn sẽ thu ngươi làm đồ. Đến lúc đó, có vị cao nhân này chỉ điểm, tu vi của ngươi nhất định sẽ nhanh chóng tăng lên, một khi đột phá đến cảnh giới hóa thần để tiện nghi của ngươi sư phụ giúp ngươi đem bạch ngọc hoàn luyện hóa, mình cũng có thêm như thế uy lực tuyệt đại pháp khí phòng thân, vẫn là lão đại cân nhắc chú đáo. Mập Tử vừa nghe, phi lộ ra vẻ hàm hồ đủ cười, cũng không khách sáo, đem bạch ngọc hoàn cùng những kia vụn vật món hàng thu vào chính mình trong túi chứa vật. Đúng rồi, lão đại, vừa nãy cái kia đẹp đẽ cô nương trầm địa lập tức biến thành một con xấu như vậy lậu sâu, chân thực làm ta sợ muốn chết. Nghĩ tới vừa nãy tình cảnh, Mập Tử đến nay lòng vẫn còn sợ hãi. Một vị tựa thiên tiên xinh đẹp khả ái nữ tử trong chớp mắt biến thành một con thân thể khổng lồ màu vàng cự trùng còn dùng răng nhọn đem này xui xẻo tu sĩ cắn thành hai đoạn kinh khủng như vậy máu tanh hình ảnh đủ khiến hắn vải muộn ngủ không yên đó là ta tại thiên ý cốc thuần hóa một đám kim tản cổ trùng trong đó một con sâu độc mấu đã đạt đến thông thần cảnh giới vậy chính là nhân loại thái hư tu sĩ cấp độ bởi vậy nó có thể hóa thành hình người ngươi vừa bắt đầu thấy chính là nó hình người răng dấp, còn sau đó muốn cùng tu sĩ kia đấu pháp vì lẽ đó biến trở về bản thể răng dấp. làm sao làm sợ ngươi đây phượng tiên tứ hướng về hắn giải thích một thoáng miễn cho huynh đệ mình nhỏ yếu tâm linh chịu đến kinh hãi thông thần cảnh giới có thể hóa thành hình người, cha cha, nếu là ta có như thế một con sâu độc trùng là tốt rồi." Mập Tử nghe xong trên mặt vẻ kinh hãi dĩ nhiên biến mất, thay vào đó là đầy mặt rước ao thần tình. "Đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, Mập Tử giờ khắc này trong lòng nghĩ cái gì?" Phượng Thiên Tứ một chút liền nhìn ra. Suy nghĩ một chút, hắn vất tay đem tiểu lôi thú phóng ra, bắt chuyện Mập Tử đồng thời ngồi vào trên lưng của nó. "Lão đại, chúng ta đi nơi nào? Không ở trong sơn động trốn sao?" Mập Tử trong lòng rất là không rõ. "Đi, lão đại mang ngươi đi đánh cướp." Phượng Thiên Tứ nở nụ cười một thoáng nói ra một câu để mập tử mở rộng tầm mắt. Tại này huyết mạch nơi, hết thể đi vào tu sĩ thân pháp đều sẽ phải chịu ảnh hưởng, phát huy không ra bình thường 5 phần mười tốc độ. Mà tiểu lôi thú lôi độn thuật nhưng không có nửa phần ảnh hưởng, chỉ cần có nó mang theo hai người, cho dù gặp phải ma đạo tu sĩ cũng có thể bình yên thoát thân. đương nhiên, nếu là gặp phải lạc đàn kẻ địch, phượng thiên tứ liền muốn thực hành chính mình đánh cướp kế hoạch, vừa đến nhiều tiêu diệt một vị ma đạo tu sĩ, sẽ đối với kẻ địch thực lực tiêu hao một phần. Thứ hai mình có thể thu được thái hư tu sĩ nguyên thần kim đan, như vậy thì sẽ bồi dưỡng ra càng nhiều thông thần cảnh giới sâu độc trùng đương nhiên tất cả những thứ này còn muốn Kim Thiền đến phối hợp mới được Phượng Tiên tứ tự tin cho dù là Thái Hư Trung Kỳ Tu Sĩ cùng Kim Thiền giao đấu chỉ sợ cũng phải rơi vào thảm bại kết cục đến lúc đó chính mình ở một bên giúp đỡ có niềm tin cực lớn đem đánh giết trong chuyện này có một cái tất yếu điều kiện đó chính là đối thủ phải là lạc đàn Tu Sĩ nếu là lập tức gặp phải 6, bảy tên Thái Hư Tu Sĩ hắn duy nhất có thể làm đó là điều động tiểu lôi thú mau nhanh bỏ chạy nghe thấy Lao Đại mang chính mình đi đánh cướp Mập Tử cả người dũng cảm đây cũng là hắn cho tới nay thích nhất sự Nhớ năm đó tại Mạc Vân Sơn bên trong, hắn đơn thân độc mã đánh cướp mười mấy tên ma đạo tu sĩ, cái loại này khiến lòng người huyết dâng lên, cả người cảm giác hưng phấn đã có thời gian rất lâu không có linh hội quá, lần này rốt cục có thể một lần nữa xuống núi, bắt đầu chính mình phần này vĩ đại mà có tiền đồ sự nghiệp. Ai, lão đại, ta tu vi quá kém chút, nếu là gặp phải hóa thần tu sĩ còn có đánh lén cơ hội, nhưng là bây giờ. Mập Tử ngồi ở tiểu lôi thú trên lưng, thở dài một hơi, hơi có chút tự trách nói rằng, đối với một vị cực độ nóng lòng đánh cướp sự nghiệp người mà nói, không cách nào tự mình động thủ. Đây là một cái đỉnh thống khổ sự. Tu Vi đạo hạnh có thể thông qua cần tu khổ luyện nhắc tới cao, phú quý. Đây không phải là gấp đến độ sự, từ từ sẽ đến. Phượng Tiên Tư an ủi một tiếng. Tiểu Lôi thú dưới sự chỉ huy của hắn cũng không hề thi triển lôi độn thuật dịch chuyển tức thời đi tới, để tránh khỏi treo đến mục tiêu cảnh giác. Nó bốn trào địa liên tục chạy vọt về phía trước đi, tuy rằng không bằng lôi độn thần tốc như vậy, nhưng là so với bình thường tu sĩ mà nói muốn nhanh hơn rất nhiều. Nếu chuẩn bị đánh cướp ma đạo tu sĩ, đương nhiên phải tìm kiếm mục tiêu, tùy thời dành cho một đòn chí mạng. Theo không ngừng tiến lên. Huyết mạc bốn phía xuất hiện quỷ vật càng ngày càng nhiều. Trước kia một, hai con quỷ vật xuất hiện thời điểm, Tiểu Lôi thú trực tiếp há mồm phun ra một đạo tia điện liền đem đánh giết, theo dâng lên đến quỷ vật càng ngày càng nhiều, ngồi ở Tiểu Lôi Thú trên lưng Phượng Tiên Tứ cũng bắt đầu ra tay. Trải qua Tú đạo trưởng chỉ điểm, hắn bây giờ đối với Hắc Tà thần quang không chế có thể nói là thu thả như thường, cũng làm cho Hắc Tà thần quang uy lực càng cường đại hơn. Này đạo Hắc Tà thần chỉ là Mao Sơn tổ sư Tử Dương đạo trưởng tự mình luyện chế mà thành, uy lực lớn, chính là những này yêu tà quỷ vật khắt tinh phía trước dâng lên đến mười mấy con sắc mặt dữ tợn quỷ vật chỉ thấy phượng thiên tứ hai mắt khép hờ, trận đống nhiên mở giờ khắc này hắn hai con ngươi đã biến thành màu vàng ngay sau đó hai đạo ngón tay độ lớn kim quang hướng về phía trước đánh tới ở gần quỷ vật sau kim quang ở giữa không trung đột nhiên chia làm mấy chục đạo bé nhỏ kim mang hướng về mục tiêu bạo phụ tới thoáng chốc từng tiếng thê thảm quỷ hào âm thanh vang lên phàm là bị kim mang bắn trúng quỷ vật dồn dập hóa thành từng sợi khói xanh biến mất tại chỗ túy sư ba truyền cho ta không chế ích tạ thần quang biến hóa pháp môn quả nhiên thần kỳ phượng thiên tứ thầm khen một tiếng. Trước kia hắn chỉ có thể trực tiếp vận dụng Lực Tà Thần Quang tiến hành công kích, không có quá nhiều biến hóa, lực sát thương quá tập trung, không cách nào đối với phạm vi lớn mục tiêu tiến hành công kích. Đạt được tuý đạo trưởng chỉ điểm sau, hắn có thể như ý không chế Lực Tà Thần Quang tiến hành bất kỳ hình thái công kích, thậm chí có thể mang chi hòa vào chính mình cương khí hộ thể lồng bên trong tiến hành phòng ngự. Giờ khắc này, hắn mới biết này Lực Tà Thần Quang huyền ảo chỗ thần diệu. Lão đại, này quỷ vật càng ngày càng nhiều, chúng ta e sợ không thể càng đi về phía trước rồi. Kim Phú Quý ở một bên nói rằng, Bọn họ hiện tại đi tới một chỗ rộng rãi hẻm núi địa, tiểu lôi thú dưới chân tất cả đều là to bằng nắm tay đá cối. Nơi đây tại trước đây thật lâu nhất định là một chỗ đường sông, không biết nguyên nhân gì khô cả sau, diễn biến thành hiện tại dáng dấp này. Hẻm núi cực rộng, ước chừng dài mấy trăm trượng, mà này khô cạn đường sông chiếm ước chừng một nửa diện tích, trực tiếp về phía trước dẫn tới phương xa. Hai bên là loa lộ ở bên ngoài màu đỏ thắm núi đá, không có bất kỳ thực vật nào sinh trưởng ở phía trên, có vẻ không hề sinh khí. Ở tại bọn hắn điều động tiểu lôi thú về phía trước lúc đi, dâng lên đến quỷ vật càng ngày càng nhiều hơn nữa càng ngày càng khó đối phó thậm chí có mấy con thân thể cao tới mấy trượng quỷ vật xem trên người lan ra huy thế e sợ đã có không kém với hóa thần kỳ tu sĩ thực lực liền phượng thiên tứ lấy ra ích tà thần quang một đòn bên dưới cũng không cách nào đưa chúng nó chu diệt hiện tại khả năng đã tiếp cận huyết mạch nơi sâu xa nơi này quỷ vật quả nhiên lợi hại ta nếu là không có ích tà thần quang chỉ sợ cũng khó có thể ứng đối phượng thiên tứ thấy trước mắt thế cục cho mày hắn sở dĩ điều động tiểu lôi thú vẫn hướng về huyết mạch nơi sâu xa đi tới ngoại trừ muốn đánh giết lạc đàn ma đạo tu sĩ Còn có một cái nguyên nhân chính là muốn tìm kiếm Lãnh Băng Nhi tâm tích. Có Kim Thiền giúp đỡ, bình thường Thái Hư tu sĩ phượng Thiên tứ đều không để vào mắt. Nhưng là có một chút trong lòng hắn rất rõ ràng, coi như là chính mình cùng Kim Thiền hai người liên thủ cũng không cách nào vượt qua Thí Ma, thậm chí liền đối với phương một đòn đều không tiếp được. Phải biết, Thí Ma nhưng là đạt đến Thái Hư tu sĩ đỉnh cao tồn tại, một chân đã bước vào Thiên Nhân hợp đạo cảnh giới. Đối với hiểu rõ thiên địa huyền ảo đã có rất lớn lĩnh ngộ, đừng nói hai người bọn họ, cho dù để phượng tiên tứ nhiều hơn nữa hai cái giúp đỡ, cũng không phải là Thí đối thủ. Nhưng là Một ngày không tìm được Lãnh Băng Nhi tam tích, trong lòng hắn phảng phất liền nhiều hơn một phần lo lắng, một phần bất an. Lần này tiến vào huyết mạch nơi, dù như thế nào cũng muốn đem Lãnh Băng Nhi từ thi ma thủ bên trong cứu ra. Đây là Phượng Thiên Tứ tiến vào huyết mạch trước đó trong lòng lặp xuống thẹn ôn. Chúng ta cẩn thận một chút, lại hướng vào phía trong thâm nhập một đoạn, đến lúc đó tình huống không đúng lập tức lùi lại. Phượng Thiên Tứ trầm giọng đối với Kim Phú Quý nói rằng: Phú Quý, ngươi bất cứ lúc nào chuẩn bị đem trừ tà phù lấy ra hợp thể, còn có, mặc kệ gặp phải tình huống nào đều không nên rời đi lôi sinh nửa bước. Mập Tử gật đầu, hắn biết hiện tại thế cuộc hung hiểm cũng rõ ràng lao đại cố ý hướng về huyết mạch nơi sâu xa đi tới nguyên nhân tất cả những thứ này lửa không được bề ngoài hàm hậu nội tâm nhắn nhủi mập tử nay huyết mạch nơi quỷ vật thật giống giết không xong từng bầy từng bầy hướng về như thủy chiều hướng về bọn họ dâng lên lại đây ngoại trừ một ít thân thể hư huyễn hiện lên vụ thái tồn tại cấp thấp quỷ vật cũng không có thiếu mặt xanh nhan vàng thân thể khổng lồ tồn tại quỷ vật cũng có thể xưng là quỷ tu chúng nói đại thể đều là một ít người tu hành vẫn là sau đầy ngập ánh niệm bất diệt hồn phách không chịu trở về luân hồi dần dần thần trí lạc lối bị trở thành quỷ tu thân thể Trong đó cũng có một chút tu sĩ tại vẫn lạc lúc nguyên thần tinh phách chưa gặp phải hủy diệt, bởi đặc thú nguyên nhân không được rời đi nơi đây, bởi vậy ngược lại tu luyện quỷ đạo, loại này bị người tu hành xưng là quỷ tu sĩ. Theo nhân loại người tu hành như thế, quỷ tu cũng có cấp bậc phân chia. Như hiện tại vây công bọn họ phần lớn đều thuộc về quỷ binh, tu vi đại thể cùng luyện khí tu sĩ gần như. Mà những kia thân thể khổng lồ, đã ngưng tụ thành thực thể quỷ vật có thể coi chi vì làm quỷ tướng, tu vi của bọn nó đại thể tương đương với hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Này hai loại quỷ vật đều không có cái gì linh trí, chỉ cần thấy người sống thì sẽ dựa vào bản năng đi công kích, không chết không thôi. Lên một tầng nữa đó là quỷ sói, loại này quỷ vật trên căn bản đều là một ít tu sĩ nguyên thần tinh phách chuyển biến mà thành. Bọn họ nắm giữ khi còn sống ký ức, có thậm chí còn có thể thi triển ra khi còn sống tinh thông đạo pháp. Chỉ bất quá, bởi chuyển tu quỷ đạo, cần thôn phệ lượng lớn sinh hồn, bởi vậy, tính tình cực kỳ thô bạo, có thể cũng coi là người sống chớ gần. Quỷ sói tu vi theo nhân loại hóa thần đại viên mãn tu sĩ gần như, chỉ cần một bước, bọn họ liền có thể đạt đến quỷ vương tồn tại. Về phân quỷ vương không cần phải nói chúng nó đã xem quỷ đạo tu luyện đại thành, hầu như thành tựu bất tử bất diệt thân thể, mà tu luyện tới cỡ này cảnh giới đều là một ít trước người liền đạt đến thái hư cảnh giới tu sĩ, vẫn là sau nguyên thần tinh phách không có chịu đến chút nào tổn thương, khắc tránh lối tắt chuyển tu quỷ đạo, một thân thần thông quỷ dị khó lường, cùng nhân loại tu sĩ so với không chút nào kém. hiện tại vây công phượng tiên tứ bọn họ quỷ vật tuy rằng đông đảo, nhưng là đều là một ít không có linh trí cấp thấp quỷ vật, cho dù có mấy con quỷ tướng xuất hiện, chúng nó chỉ biết xông về phía trước nào, đối mặt vượng thiên tứ công kích không có một chút nào tránh né ý niệm, bởi vậy. Đối với bọn hắn tạm thời không tạo được bao lớn uy hiếp. Chương 364: Tự báo. Hàng trăm hàng ngàn quỷ vật che ra mang mọc, dũng mãnh không sợ chết hướng về bọn họ nhào tới. Một lúc sau, Phượng Thiên Tứ cũng cảm thấy có chút hứng cố không rảnh, bị những này cấp thấp quỷ vật không dứt dây dưa, để hắn trong lòng buồn bực, phất tay trong lúc đó, đem Kim Thiền từ kìm châu kết giới bên trong phòng ra. Kim Thiền sau khi xuất hiện, thân thể hướng ra phía ngoài lan ra một cỗ khổng lồ khí thế, nhất thời, nàng bốn tuyệt lĩnh vực dĩ nhiên kích phát, phạm vi mấy trăm trượng toàn bộ biến thành một mảnh màu vàng thế giới đem kéo tới quỷ vật toàn bộ nhốt ở bên trong. Hơi suy nghĩ trong lĩnh vực từng sợi từng sợi màu vàng xương mù hướng về quỷ vật bao phủ tới. Kim thiền dĩ nhiên thôi thúc độc hỏa công đánh. Từng đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm từ giữa không trung đột ngột hình thành, hướng phía dưới quỷ vật công kích quá khứ. Tại hỏa diễm đốt cháy hạ, trăm nghìn quỷ vật thê thảm hết thảm, không cần thiết chốc lát, toàn bộ hóa thành khói xanh tiêu tán vô hình. Trong vòng trăm trượng quỷ vật trong nháy mắt được giải quyết. Kim thiền vô vô tay, từ giữa không trung rơi xuống tiểu lôi thú trên lưng. Kim thiền làm rất tốt, phượng thiên tứ khen một câu. Kim Thiền nghe xong lộ ra vẻ nụ cười quyến rũ, có vẻ cực kỳ hài lòng. Mập Tử vừa vặn ngồi ở nàng phía bên phải, dùng một đôi mắt nhỏ tò mò đánh giá Kim Thiền, tựa như muốn xem thấu này xinh đẹp thiếu nữ cùng lúc trước con kia khủng bố cự trùng trong hai cái đến cùng có gì chỗ bất đồng. Kim Thiền tựa hồ nhận thấy được Mập Tử không lễ phép cử động, cũng không thèm để ý, chỉ là quay đầu hướng hắn nở nụ cười một thoáng. Trong lúc Lơ đãng mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lộ ra hai cái nô ra răng nanh. Mập Tử sau khi nhìn thấy cả người rung mình một cái, vội vã đem đầu chuyển hướng một bên, trong lòng thấp phẩm bất an. Nàng sẽ không phải coi trọng ta này thân thịt mơ chứ. Trong lòng sợ sệt, vội vã hơi di chuyển thân thể, hướng về Phượng Thiên Tứ bên cạnh tới gần, chỉ có như vậy hắn mới cảm thấy có cảm giác an toàn. Khì <cười> hì. Thấy hắn cái kia phó sợ sệt hình dạng của mình, Kim thiền che miệng cười khẽ, lặng lẽ ngẩng đầu xem xét chủ nhân một chút, thấy hắn cũng là ý cười đầy mặt nhìn về phía bên cạnh cái kia nhát gan mập tử. Có Kim thiền ở bên cạnh, bọn họ đi tới tốc độ nhanh rất nhiều, chỉ cần có thành đàn quỷ vật xuất hiện, nhất định sẽ bị Kim Tiễn dùng bốn tuyệt lĩnh vực nút lại, sau đó đem tiêu. Tước trừng quá một nén nhang thời gian, tại phía trước đột nhiên vang lên một trận mơ hồ tiếng trống. Này tiếng trống tuy rằng không lớn, thế nhưng truyền tới Phượng thiên tứ trong thai để hắn cảm thấy trong lòng một trận buồn bực, khó chịu nói không nên lời. Xoay người nhìn về phía mập tử, phát hiện hắn so với mình phản ứng còn to lớn hơn. Mặt béo phì trắng sám, to bằng hạt đậu mồ hôi hột theo cái chán hướng phía dưới chạy xuôi, biểu hiện trên mặt thống khổ. hiển nhiên này tiếng trống đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Lão đại, tại sao ta cảm giác tâm trầm đến khó chịu, có một loại muốn nổ tung cảm giác. Mập tử từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, gian nan nói rằng. Phía trước tiếng trống là tu sĩ đang thi triển một loại sóng âm công kích pháp môn. "Chủ nhân, nay tiểu bản tử tu vi quá kém, e sợ không cách nào tới gần." Kim Thiền sắc mặt tự nhiên, "Lấy tu vi của nàng sao lại e ngại này quái e dị tiếng trống?" Suy nghĩ một chút, Phượng Tiên Tứ đối với Mập Tử nói rằng, Phú quý, đại ca đưa ngươi đi một chỗ, ngươi ở nơi kia nghỉ ngơi cho tốt một hồi, đợi ta cùng Kim Thiền sát thanh phía trước tình huống sau, lại đem ngươi thả ra." Suy nghĩ luôn mãi, hắn vẫn là quyết định đem Kim Phú quý thu vào kim châu cái giới, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm hắn tuyệt đối an toàn. Mập Tử gian nan gật gật đầu trong hai nghe thấy phía trước truyền tới tiếng trống chính mình trái tim kịch liệt nảy lên vẫn nương theo từng trận như tê liệt đau đớn loại tư vị này hắn cũng không muốn kế tục chịu đựng phượng thiên tứ thấy hắn gật đầu đáp ứng vung tay lên liền đem mập tử trực tiếp đưa vào kết giới bên trong bên trong nhà gỗ ở nơi nào hắn có thể an ổn ngủ ngon giấc kim thiền thu hồi lĩnh vực của ngươi chúng ta đi phía trước sát tham một thoáng đến cùng xảy ra chuyện gì theo phượng thiên tứ một tiếng phân phó kim thiền trong nháy mắt đem tự thân bốn tuyệt lĩnh vực thu hồi ở đây đồng thời phía trước dâng lên đến mười mấy con quỷ vật Toàn bộ bị Phượng Thiên Tứ dùng ních tả thần quang chúa diệt, điều động tiểu lôi thú để nó lặng yên hướng về phía trước tiêm hành, dọc theo đường đi gặp phải quỷ vật toàn bộ bị hai người thi pháp đánh giết. Càng đi về phía trước, quỷ dị kia tiếng chống liền càng lớn. Kim thiền ngược lại không cảm thấy cái gì, nhưng là Phượng Thiên Tứ nhưng cảm thấy mình tim đập nương theo tiếng chống kịch liệt tăng nhanh, liền dưới chướng tiểu lôi thú tâm tình cũng nhận được tiếng chống ảnh hưởng, có vẻ hơi buồn bực bất an. nhẹ giọng an ủi nó một thoáng, Phượng Thiên Tứ hít sâu một hơi, bình phục chính mình tâm thần, tiếp tục hướng phía trước phương tới gần, đi cách xa hơn hai trượng. Bọn họ tựa hồ chạy tới lòng sông này phần cuối. Tại đầu vật hướng đi hẻm núi phía trước đột ngột xuất hiện một cái nam bắc hướng đi áng gốc, mà Phượng Thiên Tứ bọn họ thì lại ở vào phía trên lối vào thung lũng vị trí. Từ nhỏ lôi thú trên lưng nhìn xuống phía dưới đi, chỉ thấy phía dưới hơn 30 trượng nơi xuất hiện một khối cực rộng rãi đất trống, nơi nào khói xám dày đặc. So với bọn hắn hiện tại vị trí muốn dày đặc gấp mấy lần, nếu không phải Phượng Thiên Tứ vận dụng trừ tà pháp mục sát tham, căn bản không cách nào thấy rõ phía dưới sự vật. Tại khoảng cách bọn họ cách xa bốn mươi, trượng nơi trên đất trống, một vị đầu đầy hoàng phát sắc mặt giữ tợn ma đạo tu sĩ chính ôm ấp một hồng sắc chống ra không ngừng dùng tay phải đánh, quỷ dị kia tiếng chống bắt đầu từ chống ra bên trong phát ra. ở bên người hắn còn có một tên ma đạo tu sĩ cầm trong tay một cây màu đen đại kỳ liên tục vung vẩy, huyết mạch bên trong đen đặc xương mù thật giống như bị trong tay của hắn màu đen đại kỳ không chế, từng cỗ từng cỗ về phía trước lăn lộn phun trào trực đánh quá khứ. trong xương mù dày đặc, từng con sắc mặt giữ tợn quỷ vật tận hiện trong đó có vẻ đặc biệt khủng bố. tại đối diện bọn hắn cách đó không xa còn có một tên tu sĩ, chính là cung hồng nhất vợ chồng đến đây trưởng lão đường năm vị giữa các trưởng lão mười vị giờ khắc này hắn một bên muốn ứng đối khói sám bên trong kéo tới quỷ vật một bên muốn chống đỡ quỷ dị tiếng trống có vẻ cực kỳ khổ cực đặc, đặc biệt là cái kêu hoàng phát tu sĩ đánh đi ra tiếng trống khiến cho hắn cảm thấy khó có thể chịu đựng sắc mặt thống khổ trên mặt bắp thịt co giận tựa hồ tiếng trống ngăn mòn cho hắn tạo thành rất lớn thương tổn nhiếp tâm quỷ vương phượng thiên tứ từ chỗ cao sát tham biết được cái kêu hoàng phát tu sĩ chính là tại huyết mạch lối vào kêu gạo cản rỡ u minh cốc tu sĩ nhiếp tâm quỷ vương phía dưới vị trưởng lão này nói vậy ở chỗ này bị nhiếp tâm quỷ vương cùng một người khác u minh cốc tu sĩ gặp phải gặp phải với công. Thế cuộc trước mắt đối với hắn vô cùng bất lợi, xem tình hình, e sợ nhai không được thời gian bao lâu. Kim Thiền, phía dưới hai người kia ngươi có thể hay không ứng phó? Phượng Thiên Tứ thấp giọng hỏi. Kim Thiền hơi nhướng mày, suy nghĩ một chút, nói, hai người này đều là thái hư trùng kỳ tu sĩ, đối phó một cái ta hẳn là không có vấn đề, nếu như đồng thời ứng đối hai người, e sợ khó có thể thủ thắng. Phượng Thiên Tứ nghe xong gật đầu, đáp án này với hắn dự tính gần như. Giờ khắc này, hắn trầm ngâm không nói, trong lòng đang suy nghĩ có hay không xuống cứu viện tên trưởng lão kia. Vị đạo hữu này, ngươi vẫn là không cần nhiều làm vô vị phản kháng, bản vương thúc tâm tuyệt mệnh cổ vừa ra, mặc ngươi đạo hạnh thông tiên, cũng khó thoát bạo tâm mà chết kết cục. Ha ha ha. Mắt thấy năm chắc phần thắng, Nhất Tâm Quỷ Vương trong miệng phát sinh kiệt kiệt tiếng cười lớn. Trong tay của hắn này một cái thúc tâm tuyệt mệnh cổ pháp khí hết sức lợi hại. Cổ diện dùng 7749 vị hóa thần tu sĩ ra người luyện chế mà thành, ra chỉ u minh cốc độc môn tà thuật, một khi lấy ra, đối thủ trái tim sẽ bị tiếng chống khống chế, tu vi không bằng hắn, lập tức thì sẽ bạo tâm mà chết, cho dù là tu vi gần như tu sĩ cũng không cách nào thời gian dài chống đỡ thuốc tâm tuyệt mệnh của ăn mòn cuối cùng vẫn là rơi vào trái tim nổ tung mà chết kết cục phi đê tiện vô sĩ ma đạo yêu nhân cho dù lao phu bỏ mình cũng sẽ không khiến các ngươi dễ chịu trường lão kia lộ ra vẻ quyết tuyệt vẻ mặt hiện nhiên hắn đã biết mình kiên trì không được bao lâu cùng với như vậy không bằng bính đến vừa chết cùng trước mắt hai người này ma đạo tu sĩ đồng quy vu tận cũng coi như là chết có ý nghĩa hắn vừa dứt lời trên người đột nhiên bắn ra một cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức từng tia từng tia hào quang từ trong cơ thể hắn hướng ra phía ngoài lộ ra Cả người tại trong chốc lát biến thành một cái to lớn trùng sáng. Không tốt, gia hỏa này muốn tự bạo Nguyên Thần Kim Đan. Nhiếp Tâm Quỷ Vương sắc mặt đột đột biến, lớn tiếng bắt chuyện đồng bạn, lại cũng bất chấp gõ thúc tâm tuyệt mệnh cổ, triển khai thân hình liền lui về phía sau. Một người khác ma đạo tu sĩ thấy thế, lộ ra vẻ kinh hãi vẻ mặt, theo sát hắn về phía sau trở hồi. Giờ khắc này, phía trên Phượng Thiên tứ thấy trên sân tình cảnh, trong lòng rung mạnh. Hắn không ngờ rằng tông môn vị trưởng lão này tính tình như vậy cương liệt, dĩ nhiên binh chiếm được Bạo Nguyên Thần Kim Đan, cũng muốn cùng ma đạo tu sĩ đồng quy vu tận. Phượng Thiên Tứ tôi kính phục có huyết tính người, tuy rằng không biết vị trưởng lão này tên gọi, thế nhưng hắn cử động đã thắng được Phượng Thiên Tứ cực kỳ kính trọng. Trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết như vậy, hắn cùng Kim Thiền xuống cứu viện, còn có thể cứu lại vị trưởng lão này tính mạng, hiện tại tất cả cũng không kịp rồi. Phía dưới cái kia to lớn chùm sáng không ngừng phóng lớn, khi nó đạt đến cực hạn thời điểm, chỉ nghe một tiếng rung trời triệt địa nổ vang âm thanh qua đi, trên sân phạm vi mấy trăm trượng bên trong tất cả đều là chói mắt đẹp mắt bại mang, chất từng cỗ từng cỗ hủy thiên diệt địa kình khí ở đây thượng du đi. Trên mặt đất hạt cát bị trực tiếp nhấc lên cao mấy chục trượng trần bạo, uy lực có thể đạt được, liền huyết mạc bên trong dậy đặc khói sám cũng bị thổi tán biến mất. Chơi một mạch một nén nhang thời gian sau, trên sân kinh thiên động địa dị tượng vừa mới biến mất. Giờ khắc này, phượng tiên tứ từ phía trên nhìn lại, chỉ thấy phía dưới xa địa trên xuất hiện một cái phạm vi mấy trăm trượng hố sâu, tầng ngoài sỏi hết mức biến mất, lộ ra cứng rắn thổ thạch tầng dưới chót. Tiên trưởng lão này tự bảo nguyên thần kim đan sau, dĩ nhiên triệt để tại thế gian này biến mất. Phía dưới xuất hiện hố sâu, đó là hắn rời khỏi nhân thế lưu lại cuối cùng huy hoàng. Tại hố sâu biên giới nơi. Hai tên ma đạo tu sĩ mình đầy thương tích nằm ở nơi nào? Tuy rằng bọn họ xem thời cơ nhanh, đúng lúc lùi về sau, nhưng là Thái hư trung kỳ tu sĩ tự bạo nguyên thần kim đan lực lượng cường đại đến mức nào, cho dù chịu đến một chút lan đến cũng làm cho bọn họ bị thương không nhẹ. Kim Tiễn, động thủ. Phượng Tiên tứ hai mắt lộ ra vô cùng sắc ý, trước mắt là đánh giết cái kia hai tên u minh cốc tu sĩ thời cơ tốt nhất, hắn không thể để cho tông môn vị trưởng lão này không công hy sinh, nhất định phải làm cho ma đạo tu sĩ nợ máu trả bằng máu. Một, này đáng chết lại sẽ tự bạo nguyên thần, may mà bản vương tiệm đến nhanh, bằng không vẫn đúng là muốn ăn chết lớn. Nhất Tâm Quỷ Vương chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, sát dò xét một thoáng, phát hiện tự thân thương thế không nhẹ. Xoay người nhìn về phía đồng bạn, thương thế của hắn có thể muốn so với chính mình nặng hơn nhiều, khắp toàn thân máu thịt bết bét, bé, liền một cánh tay đều bị nổ đoạn. Vừa muốn quá khứ đem hắn nâng dậy, đột nhiên, trước mắt cảnh tượng biến đổi, mờ mịt không gian biến thành một mảnh màu vàng thế giới, từng sợi màu vàng xương mù lượn lờ xoay quanh, có vẻ đặc biệt quỷ dị mặc danh. Lĩnh vực. Nhiếp Tâm Quỷ Vương trong lòng chấn động dữ dội, hắn tại U Minh Cốc cũng, cũng coi là nhân vật có tiếng tăm do nhỏ chiến đấu trải qua vô số lần, cảnh tượng trước mắt rõ ràng chính là có thái hư tu sĩ thi triển lĩnh vực thần thông, đem chính mình hai người nốt lại. Tiên Thiên Nguyên Bản nằm trên mặt đất nửa ngày leo không đứng dậy, U Minh Cốc tu sĩ nhìn thấy cảnh này, có thể là biết mình đã rơi vào sinh tử nguy cảnh, cực lực dây dụa muốn đứng lên. Chờ thân hình hắn còn chưa đứng vững thời điểm, một đạo kiếm khí khổng lồ từ trên trời giáng xuống hướng về hắn phủ đầu đánh xuống. Chương 365, Tân Cổ. Một đạo dài hơn 40 trượng kiếm khí màu vàng kim vắt ngang tại giữa không trung, hướng phía dưới cái kia U Minh Cốc tu sĩ phụ đầu đánh xuống. Kiếm khí nơi đi qua, bốn phía không gian có vẻ cực không ổn định, từng cỗ từng gỗ kính mảnh luồng khí xoáy theo mũi kiếm sệt qua địa phương tự động sinh thành. một kiếm này uy thế to lớn, đủ có thể dung chuyển trời đất. phía dưới mới vừa đứng vững thân hình u minh cốc tu sĩ thấy thế, lộ ra vẻ kinh hại vô cùng. thế cục bây giờ đã không cho hắn trần chờ nửa phần, tránh né dĩ nhiên không kịp, chỉ có thể gắng đón đỡ đòn đánh này. hắn phất tay cầm trong tay màu đen đại kỳ lấy ra, mặt cờ hoành triển, cấp tốc tại đỉnh đầu của mình nơi bảy xuống một đạo màu đen màn ánh sáng. khi cái kia to lớn kiếm khí màu vàng kim hạ xuống lúc, vừa lúc bị màu đen màn ánh sáng cản trở hai người ở giữa không trùng chạm vào nhau, chỉ nghe anh một tiếng vang thật lớn, bốn phía cuồng bạo hỗn loạn kình khí bốn phía phun ra, hướng về hắn phủ đầu đánh xuống kiếm khí màu vàng kim dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Đồng thời, cái kia màu đen màn ánh sáng cũng bị chấn tan, hóa thành một thanh màu đen đại kỳ từ giữa không trung rơi xuống. Phúc. Tuy rằng đỡ đòn đánh này, nhưng là cái kia U Minh Cốc tu sĩ trước ngày hôm trước môn trưởng lao tự bạo một đòn hạ đã bị trọng thương, bây giờ miễn cưỡng thi pháp ngăn trở đánh xuống kiếm khí màu vàng kim, đã là cung dương hết đả. Tại kiếm khí mạnh mẽ lực đạo phán chấn hạ, lực nịch huyết dâng lên. Phun mạnh không nứt, phương nào bọn trốn nhắt, dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Một bên nhiếp tâm quỷ vương thấy thế, toàn bộ tinh thần đề phòng, nhìn về phía bốn phía. Nhưng là mảnh này màu vàng trên thế giới sương mù mịt mờ, xoay quanh lượn lờ, căn bản là không nhìn thấy đối phương thân ảnh. Nay tặc cáo giả, không bởi mở miệng tương kích, muốn mượn này phát hiện thân hình của đối phương, hảo đúng lúc ứng biến, bọn trốn nhắt. thiệt thòi ngươi còn không thấy ngại nói ra. Theo âm thanh truyền đến, phía trước cách xa mười trượng nơi xuất hiện vượng thiên tứ thân hình, ở bên người hắn kim thiền cười khinh khách địa nhìn về phía hai người. Đúng. Đúng. Tại thân hình bọn hắn xuất hiện trong phút chốc, Nhiếp Tâm Quỷ Vương tiêu mồ hùng quang lóe lên, đưa tay liền đánh trong lòng thúc tâm tuyệt mệnh cổ, từng tiếng trầm thấp tiếng trống vang lên. Nhất thời, vô hình âm lãng cắt phá không gian hướng về Phượng Thiên Tứ hai người kéo tới, nơi đi qua, Kim Tiền Bốn Tuyệt lĩnh vực lại có tán loạn dấu hiệu. Tại Thiên môn trưởng láo tự bạo nguyên thần kim đan lúc, Nhiếp Tâm Quỷ Vương đúng lúc phát hiện lùi về sau, bởi vậy, trên người hắn chịu đựng thương thế rất khinh, một thân tu vi cũng không có chịu đến bao lớn ảnh hưởng. Tại xuất luôn tương kích sau, hắn đã trong bóng tối vận chuyển linh lực chỉ đợi phượng thiên tứ hai người sau khi xuất hiện lập tức thi triển một đón sấm xét. trầm thấp vang trầm tiếng chống phát sinh sau phượng thiên tứ chỉ cảm thấy mình trái tim kinh hoàng không nứt tuy rằng cực lực vận chuyển tự thân linh lực chống đỡ nhưng là tình huống vẫn như cũ không gặp giảm bớt kim thiền nhìn thấy chủ nhân lộ ra vẻ thống khổ vẻ mặt biết hắn chịu đến đối phương tiếng chống ngang mòn lập tức mặt cười đột một biến thân thể mềm mại lóe lên che ở chủ nhân trước người trượt trên người lan ra một cỗ bảng bạc cực kỳ khí thế ở trên người nàng khí thế dẫn rất hạng Trong không gian xương mù cấp tốc ngưng kết hóa thành từng đạo từng đạo màu vàng tiễn khí hướng về Nhiếp Tâm Quỷ Vương đánh tới. Thấy đầy trời kéo tới màu vàng tiễn khí, Nhiếp Tâm Quỷ Vương thấy thế sắc mặt đại biến, chợt xoay người lui về phía sau ba bước, tại nguyên chỗ liên tục dùng hai tay đánh thúc tâm tuyệt mệnh cổ, trong miệng thì thào niệm chú. Theo trầm thấp quỷ dị tiếng trống phát sinh sau, từng gỗ từng cỗ vô hình âm lặng đánh về phía giữa không trung, tương lai đột kích màu vàng xương mù toàn bộ đánh tan. Một đòn không có kết quả, kim tiễn môi đỏ bên trong phát sinh một tiếng sắc bén minh tiếng hú, thân thể mềm mại xoay một cái, trong nháy mắt biến thành bản thể kim tằm sâu đồng ngẫu. Chấn động to lớn hai cánh hướng về Nhiếp Tâm Quỷ Vương nhào tới. Này yêu nhân một thân tu vi không tầm thường, kim thiền nếu là bất biến về bản thể, khôi phục cường hãn nhất công kích trạng thái, muốn thắng hắn e sợ không quá dễ dàng. Thông thần cảnh giới. Yêu. Yêu thú. Thấy biến trở về bản thể dáng dấp kim thiền, Nhiếp Tâm Quỷ Vương lộ ra vẻ kinh hãi gần chết vẻ mặt. Tại Thiên đạo quy tắc hạ, yêu thú muốn tu luyện tới thông thần cảnh giới cực kỳ không dễ, so với nhân loại tu sĩ muốn khó hơn mấy chục lần. Thế nhưng, một khi chúng nó thành công tiến giai, nắm giữ thực lực so với cùng giai nhân loại tu sĩ phải cường hãn hơn rất nhiều. Trên căn bản, hai người nếu là đấu pháp, nhân loại tu sĩ không có một chút nào thủ thắng cơ hội. Trước mắt này con to lớn màu vàng bỏ cánh cứng trên người lan ra uy thế, so với chính mình đến mạnh rất nhiều, Nhiếp Tâm Quỷ Vương tuy nói luôn luôn tự phụ, nhưng là hắn bây giờ đối mặt Kim Thiền bản thể Kim Tằm sâu độc mâu, duy nhất ý niệm đó là lập tức bỏ chạy. Trong tay liên tục đánh cổ, phát sinh từng đạo từng đạo vô hình âm lặng hướng về Kim Tằm sâu độc mâu đánh tới. Nhiếp Tâm Quỷ Vương động tác này chỉ muốn ngăn cản nhất thời, thân pháp của hắn cấp tốc lui về phía sau, bỏ lại đồng bạn của mình không để ý tới, muốn một mình đảm mạng. Quỷ Vương Tên kia U Minh cốc tu sĩ thấy thế hô to một tiếng, trong thanh âm lộ ra ý tuyệt vọng. Giờ khắc này, một đạo to lớn kim quyển ngút trời mà hàng, đem thân thể của hắn vững vàng nhốt lại. Tại Kim Tiền cùng Nhiếp Tâm Quỷ Vương đấu pháp lúc, Phượng Thiên Tứ cảm thấy mình chịu đến tiếng chống ngăn mòn sức yếu rất nhiều, dĩ nhiên có thể miễn cưỡng chống đỡ. Tại Nhiếp Tâm Quỷ Vương về phía sau bỏ chạy thời điểm, hắn chưa ra suy tư, vận chuyển kim ly kiếm cấp tốc hóa thành luyện ma quyển, đem tên kia U Minh cốc tu sĩ nhốt lại. Trước mắt tên này ma đạo tu sĩ là U Minh trong cốc trưởng lão, một thân tu vi tuy rằng không bằng Nhiếp Tâm Quỷ Vương, nhưng là cũng có thái hư sơ kỳ cảnh giới. Nếu là ở hắn không có bị thương thời điểm, phượng thiên tứ luyện ma quyển căn bản không cách nào nhốt lại hắn. Nhưng là giờ khắc này hắn đã tiếp cận đèn cạn dầu, đối mặt luyện ma quyển cầm cố, dĩ nhiên không cách nào thoát thân mà ra. Trong tay pháp quyết vừa bấm, luyện ma quyển bên trong nhất thời diễn sinh ngàn vạn đạo kiếm khí màu vàng kim, hướng về cái kia u minh gốc tu sĩ công kích quá khứ. Miễn tướng vung vẩy trong tay màu đen đại kỳ cản mấy lần, nhưng là luyện ma quyển bên trong nhỏ hẹp trong không gian che kín kiếm khí, đồng thời không ngừng diễn sinh ra đến, từng vòng từng vòng hướng về hắn đánh tới khiến cho căn bản không cách nào chống đỡ. từng tiếng kêu thảm thiết từ cái kêu U Minh Cốc Tu Sĩ trong miệng phát sinh, chỉ thấy hắn tại kiếm khí tàn phá hạ dĩ nhiên mình đầy thương tích. sau một khắc, thì sẽ bị vô cùng vô tận kiếm khí màu vàng kim sinh sôi luyện hóa. Tiểu Bối, lão phu cho dù chết cũng muốn kéo ngươi đồng thời xuống địa ngục. hét lên một tiếng, cái kêu U Minh Cốc Tu Sĩ trên người lộ ra từng kêu từng kêu hào quang. hiện nhiên, hắn muốn tự bạo nguyên thần kim đan cùng Phượng Thiên tứ đồng quy vu tận. muốn tự bạo, e sợ không thể như ngươi mong muốn. Phượng Thiên tứ từ lâu phòng bị hắn nói này. Tại đối phương trên người lộ ra từng tia từng tia hào quang thời khắc, hai đạo giống như hình chất giống như kim quang từ phượng thiên tứ trong ánh mắt bắn ra xuyên thấu qua luyện ma quyển trực tiếp đánh tại U Minh Cốc tu sĩ linh đài trên. Nhất thời chỉ thấy hắn nguyên bản chính đang không ngừng hướng ra phía ngoài lộ ra hào quang trong nháy mắt tiêu tán, một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết phát sinh, tu sĩ kia che đầu gào lên đau đớn lên. Ức tà thần quang một loại thần thông khác, có thể trực tiếp công kích tu sĩ bản mạng nguyên thần cùng đệ nhị nguyên thần. Đây là phượng thiên tứ tại túy đạo trưởng chỉ điểm cho vừa mới lĩnh ngộ mộ một loại thủ đoạn công kích. Cái kia U Minh Cốc tu sĩ muốn tự bảo nhất định muốn khống chế tự thân bản mạng nguyên thần vừa mới có thể làm được điểm này. Nhưng là, tại Phượng Thiên Tứ X, Tà Thần Quang một đoàn đòn dưới, hắn bản mạng nguyên thần bị trọng thương, trong thời gian ngắn căn bản không bị bản thể khống chế, mà ở này đồng thời, ngàn vạn đạo kiếm khí dĩ nhiên đột kích thân, cái kia U Minh Cốc tu sĩ trong nháy mắt bị kiếm khí đem thân thể tiêu diệt, liền nguyên thần kim đan cũng bị đánh tan biến mất vô hình. Đáng tiếc, Phượng Thiên Tứ phất tay trong lúc đó, luyện ma quyển hóa thành thập tam châu kim ly kiếm trở lại đỉnh đầu nơi xoay quanh bay lượn. Tuy rằng đánh giết một người, thế nhưng không có được nguyên thần của hắn kim đan. Khó tránh khỏi có chút khiến người ta tiếng uối. Một bên khác, Nhiếp Tâm Quỷ Vương một lòng muốn bỏ chạy, nhưng là thân hãm kim tiễn trong lĩnh vực, trừ phi hắn dựa vào mạnh mẽ đạo pháp đem phá tan, bằng không, căn bản không cách nào chạy trốn. Tại xương mù lượn lờ màu vàng trong không gian, hắn bây giờ như một con không đầu con rủi chung quanh loạn qua. Tại trước người của hắn cách xa không tới 10 trượng nơi, kim tằm sâu độc mẫu to lớn thân thể bay ở giữa không trung, hàm dưới hai cái sắc bén răng nhọn không ngừng ngáp máy, phát sinh dị thượng khủng bố sát sát âm thanh. Tự biết khó có thể chạy trốn, chỉ có liều mạng một trận chiến, hoặc có cơ hội chạy trốn. Nhất Tâm Quỷ Vương đứng lại thân hình, đột nhiên đem trong lòng thúc tâm tuyệt mệnh cổ ném giữa không trung. Lập tức thân thể của hắn tại nguyên chỗ đông đưa nhảy lên, làm ra từng cái từng cái quái lạ quỷ dị tư thế, trong miệng thì thào niệm chú, thần chú âm thanh cổ phát huyền ảo, làm như thượng cổ tiên dân chính đang tế tự thiên địa thần linh, lại thật giống như là cựu u nơi sâu xa ma thần thê thảm hò hét, quỷ dị khủng bố cực điểm. Theo thần chú âm thanh hạ xuống, Nhất Tâm Quỷ Vương há mồm phun ra một đạo tâm huyết đánh ở phía trên cổ trên mặt. Nhất hỡi, chỉ nghe đông địa một tiếng một cỗ màu đỏ như máu âm lãng từ giữa không trung phát sinh hướng về kim tản sâu độc mâu đánh tới đoạt mệnh tâm cổ đây là nhiếp tâm quỷ vương công kích cường đại nhất pháp môn cũng là hắn đột phá thái hư cảnh giới lúc lĩnh nội thần thông hắn đã từng dựa vào chiêu này một lần đánh giết quá cùng giai tu sĩ uy lực vô cùng cường hãn nay cỗ màu đỏ như máu âm lãng phát sinh sau liền kim tản sâu độc mâu đều có chút không chịu nổi to lớn thân thể ở giữa không trung nhoáng lên một cái suýt nữa rơi xuống mặt đất chi chịu đến đối thủ ấm lãng công kích tuy rằng không có bị thương nhưng là cũng ăn thiệt nhỏ Nhất thời kích thích kim tằm sâu độc mẫu gia tính, chỉ nghe nó ở giữa không trung phát sinh một tiếng sắc bén lệ, chợt to lớn thân thể về phía trước bổ nhào. Hai cái sắc bén răng nhọn ở giữa không trung đem thúc tâm tuyệt mệnh của cắn, đầu lâu vung một cái, cổ diện bị xé thành mảnh vỡ rơi xuống mặt đất trên. Cùng một thời gian, chấn động hai cánh hướng phía dưới nhếp tâm quỷ vương nào tới. Thấy nguyên thần của mình pháp khí bị đối phương phá hủy, nhếp tâm quỷ vương sắc mặt hoảng hốt, xoay người liền muốn bỏ chạy. Nhưng là, tại thân thể của hắn chuyển tới một nửa thời điểm, sau lưng kéo tới một cỗ sắc bén khí thế, chợt cảm thấy ngực đau xót. Thân thể dĩ nhiên bị kim tam sâu độc mấu răng nhọn cắn thành hai đoạn. Không, một tiếng hò hét từ đáy lòng phát sinh, tràn ngập không cam lòng cùng sợ hãi tâm tình. Tại niếp tâm quỷ vương hai đoạn thân thể ngã xuống đất thời điểm, nguyên thần của hắn kim đan từ linh đài bên trong từ từ xung ra, vừa định bỏ chạy, đã bị một tia màu vàng xương mù quấn quanh, cầm cố ở giữa không trung. Lúc này, kim tam sâu độc mấu khổng lồ thân thể trên dựng lên một trận sương mù, kim thiền đã hóa thành hình người giáng dốc. Chỉ thấy nàng phát tay bắn ra một vệt kim quang, một con dưa hấu to nhỏ kim tam cổ trùng xuất hiện ở giữa không trung. Thấy nhiếp Tâm Quỷ Vương Nguyên Thần Kim đang sau, trong miệng phát sinh chít chít vui mừng gọi âm thanh, chấn động hai cánh bay tới đằng trước, tới gần lúc, một cái đem thôn đến trong bụng. Giờ khắc này, Phượng Thiên Tứ đi tới Kim Tiền bên cạnh, thấy cảnh này, lộ ra vẻ thỏa mãn vẻ mặt. Suy nghĩ một chút, hắn phất tay đem này con kim tằm cổ trùng thu vào kim châu kết giới, đồng thời đem kim phú quý tung ra ngoài. Mập Tử Nguyên bản nằm ở kết giới trong nhà gỗ trên giường, cực kỳ thích dí nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên một cỗ đại lực đem thân thể của hắn bao vây, chật chang cảnh biến đổi, hắn đã xuất hiện ở Kim Tiền bốn tuyệt lĩnh vực bên trong. Phú Quý lại có thu hoạch lớn rồi. Phượng Tiên Tứ thấy trên mặt hắn thần tình mê man, hiện nhiên đối với chẳng cảnh đột nhiên chuyển đổi có chút không thích đứng. Bất quá chính mình huynh đệ này to lớn nhất yêu thích đó là cướp đoạt người khác tài vật, chỉ cần có này chuyện tốt, dù cho trời sập xuống hắn cũng không để ý. Sự thực quả thế, nguyên bản thần tình mê man mập tử nghe thấy có thu hoạch hai chữ này, mắt nhỏ tinh mang lóe lên, bốn phía hơi đánh giá, phát hiện nhiếp tâm quỷ vương thi thể, chợt một cái bước xa tiến lên, tỉ mỉ cướp đoạt lên, thần tình chăm chú, thủ pháp gọn gàng, hiện nhiên đã là đạo này chuyên gia. Chương ba quỷ tu. Trải qua mập tử một phen tỉ mị siêu tầm, Nhiếp Tâm Quỷ Vương trên người hết thảy gia sản đều bị hắn cướp đoạt đi ra, liền dưới chân ăn mặc một đôi đăng vân hoa đều cho lột hạ xuống. Sau đó, trải qua Phượng Thiên Tứ chỉ điểm, hắn lại đến tên kia U Minh Cốc tu sĩ nơi ngã xuống quét sạch một lần, cho đến xác định cũng không còn chiến lợi phẩm để xuất sau, đầy mặt đống hoan hướng về hai người chạy tới. Thu hoạch lớn, thu hoạch lớn. Đi tới Phượng Thiên Tứ bên người, mập tử luôn miệng nói, trên mặt thần tình cực kỳ hưng phấn. Fan này cướp đoạt đạt được mười mấy vạn khối thượng phẩm linh tinh, còn có đạn dược pháp khí loại hình món hàng đầy đủ muốn giá trị hơn 20 vạn thượng phẩm linh tinh, đáng tiền nhất còn muốn chúc một cây màu đen đại kỳ, thái hư tu sĩ nguyên thần pháp khí, giá trị ít nhất mấy trăm ngàn khối thượng phẩm linh tinh, sử dụng mập tử một câu nói, phát lớn hơn. Giờ khắc này, hắn một đôi mắt nhỏ tiếu híp thành khe nhỏ, miệng rộng hầu như tiếu vỡ ra. Biết mình huynh đệ thích nhất này biện pháp, phượng thiên tứ cố ý để hắn đến thanh lý chiến trường, thỏa mãn trong lòng hắn đánh cướp cái tia phân du vọng. Chính là cái này nguyên thần pháp khí hư hao nghiêm trọng chút, nhưng đáng tiếc rồi, mập tử cầm lấy trong tay tan nát của mảnh, đầy mặt đều là đau lòng vẻ mặt. Thái hư tu sĩ nguyên thần pháp khí trong tình huống bình thường không bị đến cường đại ngoại lực ăn mòn căn bản sẽ không tổn hại, cùng Phượng Thiên Tứ giao chiến Du Minh cốc tu sĩ nguyên thần của hắn pháp khí màu đen đại kỳ tại ngàn vạn đạo kiếm khí công kích hạ, vẫn cứ không có tổn thương. Ngược lại, nhất tâm quỷ vương tốc tâm tuyệt mệnh cổ lại bị Kim Thiền bạn thể một cái cắn thành mảnh vỡ, có thể tưởng tượng được ra nàng trong miệng cái kia hai cái răng nhọn cắn xé lực cường hãn bao nhiêu. Tiểu bạn tử, cái này nguyên thần pháp khí là tỷ tỷ căn nát, nếu không, ta bồi ngươi một cái. Kim Thiền cười khanh khách nhìn về phía Mập tử, cố ý đem môi đỏ khẽ nhếch lộ ra nàng cái kia hai cái sắc bén răng nhọn. Không cần, không cần. Mập Tử thấy thế trái tim bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt, đầu lưỡi như bác lãng cổ giống như vậy, luôn mồm nói, "Cắn được. Mỹ nữ tỷ tỷ thần thông quảng đại, bội phục, bội phục." Hắn không hổ là gặp phong khiến đả cao thủ, lập tức đập lên kim tiền định nợ. "Muốn mười cái đạm kim ra cũng không dám cho ngươi bồi, vạn nhất ngươi sau đó ghi hận trong lòng, nhân lúc lão đại không chú ý thời điểm, cho ta răng rắc đến như vậy một tháng âm, kim ra mạng nhỏ chẳng phải là chơi xong rồi." Mập Tử trong lòng oán thầm, trên mặt dống hoan nhìn về phía kim tiền hai nghịch ngợm công lực thâm hậu cực kỳ kim thiền thấy hắn như thế nhu thuận khẽ cười một tiếng chợt đưa mắt nhìn sang chủ nhân của mình kim thiền thu hồi lĩnh vực của ngươi chúng ta tiếp tục tại bốn phía sát tham một phen phượng thiên tứ suy nghĩ chốc lát phất tay đem tiểu lôi thú phóng ra vừa mới tại cùng ma đạo tu sĩ lúc chiến đấu hắn đem tiểu lôi thú thu vào kim châu kết giới trong lòng có niềm tin tất thắng bởi vậy hắn cũng không hề để tiểu lôi thú hỗ trợ kim thiền nghe xong trong tay pháp quyết vừa bấm phạm vi mấy trăm trượng màu vàng thế giới trong nháy mắt biến mất đồng thời Từng cỗ từng cỗ dày đặc khói sám hướng về bọn họ bao phủ lại đây, trong sương ngủ, không ngừng ẩn hiện quỷ vật thân ảnh, phát sinh thê thảm quỷ kêu âm thanh. Ba người phi thân nhảy đến tiểu lôi thú trên lưng, chợt chỉ nghe một tiếng sấm vang, trên sân đã mất đi bóng dáng của bọn họ. Tại tiểu lôi thú thi triển lôi độn dịch chuyển tức thời dưới, bọn họ ở trong tối trong cốc tỉ mỉ siêu tầm. Trong lúc nơi đi qua xuất hiện không ít quỷ vật, hơn nữa không ít đã đạt đến quỷ tướng cấp bậc. Tại cấp tốc đi tới thời điểm, mập tử mắt nhỏ tụ quang bốn phía đánh giá, phát hiện trên đất xuất hiện không ít ùn tùm mạch quái có bạch cốt bên trong còn có bên mông ánh sáng hướng ra phía ngoài tỏ ra những này hẳn là đều là vẫn là nơi đây tu sĩ lưu lại pháp khí nói không chắc còn có thượng cổ tu sĩ lưu lại pháp khí điều này làm cho mập tử lòng nhớ ngáy khó nhịn năm lần bảy lựa thỉnh cầu dừng lại muốn đem trên đất pháp khí nhặt lên bốn phía hoàn cảnh ác liệt quỷ vật đông đảo không khỏi phiền phức phượng Thiên từ an ủi hắn một tiếng trước đem nơi đây tình huống sát cha rõ ràng sau trở lại thu lấy cũng không muộn lão đại nói có lý ngập tử đương nhiên phải nghe theo liền mắt nhỏ liên tục đánh giá bốn phía sắp xuất hiện xuất hiện pháp khí vị trí nhớ tại trong lòng. Lão đại, vừa nãy ngươi đưa ta đi đến cùng là địa phương nào? Nhớ tới vừa mới chính mình thân ở tươi đẹp địa giới, Mập Tử Hiếu kỳ hỏi. Đó là Vạn Thú Hoàn một chỗ không gian, đây cũng là đại ca bí mật, chớ nói ra ngoài yêu. đã sớm nghi kỹ lời giải thích, Phượng tiên Tứ thuận miệng đáp. Này Vạn Thú Hoàn cũng thật là một cái bảo bối tốt. Mập Tử than thở một tiếng, lộ ra vẻ lướt ao vẻ mặt, chút nào không có hoài nghi. Cũng không phải Phượng tiên Tứ không muốn nói thật với hắn, mập mạp này bình thường miệng hoa hoa, ý tứ thật là không nghiêm. Vạn Nhất vô tâm tiết lộ Kim Châu kết giới bí mật, sẽ mang đến cho hắn rất lớn phiền phức. Mảnh này ám cấp phạm vi rất lớn, khắp nơi tràn ngập dày đặc khói xám, quỷ đều âm thanh không ngừng từ trong xương mụ truyền ra. Tiểu lôi thú thân hình giống như chớp giật giống như qua lại trong đó, trước tiên hướng về hai bên bay nhanh, ước chừng một nén nhang thời gian, dường như không có đến cùng dấu hiệu, liền phụng thiên tứ mệnh nó trực tiếp về phía trước thâm nhập. Quá đại khái nửa canh giờ, tiểu lôi thú thân thể xuyên qua phía trước một tầng xương mụ dày sau, trước mắt rộng mở sáng ngời, xuất hiện một khối to lớn không chạng. Nơi này màu xám xương mù dần dần dương lên, đồng bình tại cách xa mặt đất cao 30, 40 trượng nơi. Bởi vậy Trên sân cảnh tượng cực kỳ rõ ràng xuất hiện ở trước mắt bọn hắn. Khắp nơi đều có hải cốt hải cốt, một chút nhìn lại cũng không biết có bao nhiêu. Một câu nghe ngóng làm người nôn mửa thanh hôi khí tức tràn ngập toàn bộ không gian, cách bọn họ cách xa không tới 30 trượng nơi, đang có mười mấy tên tu sĩ ở nơi nào kịch liệt đấu pháp. Đinh Tuân nhìn lại, Phượng Thiên Tứ phát hiện phía trước có 7, 8 tên tu sĩ vây công một lớn một nhỏ hai vị nữ tử, các nàng dĩ nhiên là một viên cùng tiểu hình nhi hai người. Quỷ tu sĩ. Phượng Thiên Tứ thấy thế hai mắt tránh qua một đạo lệ mang, điều động tiểu lôi thú hướng về phía trước và tới. Một yên cùng tiểu hình nhi hai người hiện tại tình cảnh vô cùng nguy hiểm, vây quanh ở bốn phía tu sĩ mỗi người đều có hóa thần cảnh giới đại viên mãn, hơn nữa đạo pháp trong công kích vận chứa một cô ung tùn bị khí, khiến cho các nàng khó có thể chống đỡ. Một yên từ lâu lấy ra đệ nhị nguyên thần mục tăng thụ bản thể, to lớn thân cây hơn ngàn trăm căn cảnh không ngừng đánh đánh bên người quỷ tu sĩ, đem bọn họ lần lượt công kích tư thế tan giã. Đáng tiếc, công pháp của nàng là tinh thuần nhất thuộc tính mục, nguyên bản lực công kích liền không tính cường hãn. Hơn nữa những này quỷ tu sĩ thân thể bị đánh tan sau sẽ lập tức một lần nữa ngưng tụ, một viên công kích không cách nào đối với bọn hắn tạo thành chút nào thương tổn. Cũng còn tốt, tiểu hình nhi tam vị chân hỏa tựa hồ đối với những này quỷ tu sĩ lực sát thương rất lớn, tại nàng đạo pháp công kích hạ, những kia quỷ tu sĩ tuy rằng người đông thế mạnh, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám mạo muội mạnh mẽ tấn công. Các nàng bị này quần quỷ tu sĩ đã đầy đủ bị nhốt tiếp cận nửa canh giờ, tại huyết mạch nơi, quỷ tu sĩ sức mạnh có thể có được quần quần không ngừng bổ sung. Nhưng là một viên cùng tiểu hình nhi trong cơ thể linh lực chính đang nhanh chóng tiêu hao. Hiện tại đã tiếp cận khu cạn, nhưng là hết lần này tới lần khác lại thoát khỏi không được những này quỷ tu sĩ dây dưa, vô cùng sốt ruột có thể tưởng tượng được ra. Tiểu Hinh Nhi mặt ngọc trắng bệnh, thấy tình cảnh trước mắt, nắt tan răng cắn chặt, tay phải duỗi một cái, một khối ba sắc ngọc bích xuất hiện ở trong tay nàng. Xem tình hình, tiểu nha đầu này chuẩn bị thi triển tuyệt chiêu. Hinh Nhi, không thể. Hết lần này tới lần khác Mộ Viễn thấy nàng lấy ra ba sắc ngọc bích lúc lớn tiếng quát chỉ, mà tiểu Hinh Nhi bản thân trên mặt cũng lộ ra do dự vài mắt. Đang lúc ấy thì, trốn ở trong ngực của nàng nhiều miệng vẹt tiểu hồng tựa hồ nhìn thấy Vượng Thiên Tứ bọn họ, Há mồm hét lớn, cứu mạng, cứu mạng nha! Nghe thấy nó kêu gào, một viên cùng tiểu Hinh Nhi hai người quay đầu nhìn lại, phát hiện Phượng Thiên Tứ tới chỗ này, lộ ra vẻ vui mừng vẻ mặt. Mà Tiểu Hinh Nhi lập tức đưa tay trên ba sắc ngọc bích thu vào, đem hết toàn lực phát sinh vài đạo tam vị chân hỏa đem dâng lên đến quỷ tu sĩ bước lui. Sau đó, nàng Tiểu Tư Thái lung lay muốn ngã, hiện nhiên trong cơ thể linh lực đã tiêu hao hết, không chống đỡ nổi thân thể. Trong đó hai tên quỷ tu sĩ thấy thế, lập tức thu không tiến lên, hướng về nàng nào tới. Không ngờ, tại khoảng cách Tiểu Hinh Nhi cách xa hơn một chữ lút. Từ phương xa trực tiếp phóng tới hai đạo giống như hình chất bình thường kim quang đánh tại thân thể của bọn hắn trên. A a. Tiêu lên thê lương thảm thiết âm thanh truyền đến, cái thứ hai tên quỷ tu sĩ bị kim quang bắn trúng sau, thân thể hóa thành một làn khói xanh, sau đó tiêu tán vô hình, hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Xích tà thần quang, chuyên khắc quỷ tà thân thể. Nay quỷ tu sĩ tuy rằng có thể miễn dịch tuyệt đại đa số đạo pháp công kích, nhưng là, khi bọn hắn bị Xích tà thần quang bắn trúng sau, chỉ có một cái kết cục, lập tức biến thành tro bụi tiêu tán vô hình. Họ, một tiếng giống to truyền đến. Tiểu Lôi thú khổng lồ thân thể đã xuất hiện ở trên sân. Một yên đỡ tiểu Hinh Nhi thả người nhảy một cái nhảy đến trên lưng của nó. Lúc này hai người trong lòng thở phào nhẹ nhõm, biết mình đã thoát ly hiểm cảnh đây. Những này quỷ tu sĩ nhưng bất đồng với huyết mạch bên trong cái khác quỷ vật. Bọn họ khi còn sống đều là tu sĩ, thân thể tổn hại sau ở đây chuyển tu quỷ đạo, nắm giữ khi còn sống linh trí. Hơn nữa mỗi người đạt đến quỷ xoáy cấp bậc, vậy chính là tương đương với nhân loại tu sĩ hóa thần cảnh giới đại viên mãn. Mặt thấy người đến một đòn bên dưới liền giết chết chính mình hai tên đồng bạn, bọn họ nhìn nhau, xoay người liền muốn bỏ chạy. Còn muốn chạy? vẫn là lưu lại đi. Phượng Tiên Tứ hừ nhẹ một tiếng, hai mắt lập tức bắn ra hai đạo kim quang hướng về bọn họ đánh tới, kim quang tại sắp tới gần lúc đột nhiên nổ tung hóa thành mấy chục đạo kim mang hướng về quỷ tu sĩ bao phủ tới. Trong chớp mắt, chỉ nghe từng tiếng kêu lên thê lương thảm thiết truyền đến, còn lại quỷ tu sĩ bị kim mang bắn trúng sau lập tức bị trọng thương, thân hình tập tễnh, loạn choạng không ngớt, đã vô lực đạo tẩu. Cùng một thời gian, tiểu lôi thú gầm nhẹ rít lão, trên đỉnh đầu cái kia hình dạng xoắn ốc một sừng kia điện lấp lóe, trong nháy mắt bắn ra một đạo lam màu tím điện trụ hướng về quỷ tu sĩ đánh tới. Này đạo lam màu tím điện trụ thoát li mà ra lúc chuyển hóa thành 6, bảy đạo tia điện phân biệt bắn trúng mục tiêu, từng đạo từng đạo khói xanh thổi qua, trên sân quỷ tu sĩ dĩ nhiên đều bị giết chết. Theo tiểu lôi thú không ngừng trưởng thành, Vượng Thiên Tứ phát hiện nó cùng mẫu thân cùng mặt khác 2 con tiểu lôi thú rất khác nhau. Cái khác lôi thú chỉ có thể khống chế chỉ một lôi linh lực tiến hành công kích, mà tiểu lôi thú lam màu tím kia điện nhưng dung hợp âm dương hai loại lôi linh lực, uy lực vô cùng lớn. Tuy rằng hiện tại vẫn không đạt tới hồng hoàng cùng hắc liên. Tiến lấy ra âm dương thần lôi uy lực, thế nhưng Vượng Thiên Tứ tin chắc, theo nó chậm rãi trưởng thành, nhất định có thể lĩnh ngộ đến âm dương thần lôi huyền ảo chỗ. Đến lúc đó, một con có thể thi triển âm dương thần lôi lôi thu thực lực nên sẽ kinh khủng đến mức độ cỡ nào? Thiên tử, ngươi đến thật đúng lúc, bằng không tiểu hồng ngoan ngoãn liền muốn xong đời đây. Vệ tiểu hồng từ nàng chủ nhân trong lòng khoan ra, bay nhẹ cánh nhảy đến Phượng Thiên tứ trên vai, lấy lòng ra vẻ nói rằng: "Tại này huyết mạch nơi, này con vật nhỏ tuy rằng mọc ra cánh cũng không cách nào phi hành, nếu không thì lấy nó cơ linh đã sớm chạy không hình bóng." Phượng Thiên tử nghe thấy nó giống như đồng tử giống như non nớt tiếng người, cười một tiếng, đưa tay sờ nó một chút lông chim, chế nhạo nói: Ngươi này con vật nhỏ như vậy quỷ linh, sao dễ dàng xong đời? Mọi người nghe xong, rồn rập cười ra tiếng. Vẫn là ở Thiên Tứ bên người có cảm giác an toàn, Tiểu Hồng ngoan ngoãn sau đó liền đi theo Ngư nghi Lắm miệng vẹt nói câu nói này, lúc hoàn toàn không có thấy chủ nhân của mình sắc mặt khó coi, đứng ở Phượng Thiên Tứ trên vai kế tục rung núi đắc ý nói rằng địa phương quỷ quái này nhiều nguy hiểm à? Vẫn mà lại vẫn xú xú, các ngươi xem, ngay cả ta này thần mỹ lệ lông chim cũng dính dáng tới mùi hôi, xong đời Nhi này cố mùi thối coi như là đi ra ngoài tắm ba ngày trời cũng tẩy không sạch sẽ. Này con vật nhỏ nói vậy tại hình nhi trong lồng ngực biệt cú lên, hiện tại đi ra sau mở ra mỏ chim, giễu ra giễu rít nói không ngừng, chậm rãi mà nói: "Miệng xui xẻo, ngươi bắt tranh cãi một tí có được hay không?" Ngồi ở một bên kim phú quý bị nó làm cho đầu đều lớn rồi, hắn không thể tiến lên đêm này người lắm mồm lồng chim giúp quang, lại tăng lên một đống lửa đưa nó nướng chín. Từ mập tử ánh mắt bất thiện bên trong tựa hồ phát hiện nguy hiểm, vậy tiểu hồng thả người nhảy đến tiểu hình nhi trên vai, lập tức cáo trạng: "Tiểu hình nhi, gia hỏa này nói tiểu hồng là miệng xui xẻo, ngươi nhanh dùng hỏa thiêu hắn." Không ngờ rằng này con vật nhỏ ác độc như vậy. Mập Tử chỉ bất quá nói nó một câu, nó liền giật dây chủ nhân phóng hỏa tiêu nhân, điều tâm ác độc à. Nhưng không ngờ, chủ nhân của mình nghe xong không có lấy chút nào hành động hắn nói không sai, ngươi chính là một cái miệng sủi sẹo. Tiểu Hinh Nhi oán hận mà nói rằng, một tay lấy Tiểu Hồng nắm lấy nhét vào trong lồng lực, cảnh cáo nói, bắt đầu từ bây giờ không cho phép ngươi nói một câu, càng không thể lấy đi ra, bằng không, đưa ngươi này lắm miệng chim nhỏ ném đi này quỷ. Tiểu Hinh Nhi từ nhỏ chính là một bộ đại tiểu thư tính khí, xưa nay không phục bất luận người nào, trừ mình ra cha mẹ. Từ khi bị quỷ tu sĩ vây công sau, liền tức sôi giận sau đó này lắm miệng chim nhỏ đi ra sau nói mò một phen, nói cái gì tại phượng tiên tứ bên người có cảm giác can toàn, nó đây không phải là biến tướng nói chính hắn một chủ nhân không bản lĩnh sao? bởi vậy, khi vẹn tiểu hồng gặp phải mập tử ngôn ngữ công kích sau, nếu theo trong ngày thường tiểu hình nhi chắc chắn vì nó làm chủ, nhưng là lần này trực tiếp đem con vật nhỏ nhét vào trong lồng ngực, còn ra ngôn uy hiếp, nếu như lắm muộn hơn nữa liền đem nó ném đi này quỷ. thiên rồi, tiểu hình nhi lẽ nào bị quỷ đánh cho đầu hỏng rồi sao? nàng làm sao sẽ đối với tiểu hồng ngoan ngoãn nói ra ác độc như vậy? thiên rồi lắm miệng chim nhỏ đầy ngập há nước, rồi lại không dám nói ra, chỉ lo chủ nhân thật sự sẽ vứt chính mình đi ra ngoài này quỷ, trong lòng không bởi cảm thán, làm điều khó, làm một con sẽ nói tiếng người điều càng khó. Chương 367, thanh Quang trạc. Mà lại mặc kệ cái kia đầy bụng oan nước vẹn tiểu hồng, giải quyết quỷ tu sĩ sau, một viên cùng tiểu hình nhi hai người ngay tại chỗ ngồi xếp bằng ở tiểu lôi thú trên lưng, nhắm mắt điều tức, khôi phục tự thân hao tổn hầu như không còn linh lực. Quá nửa ngày, các nàng đồng thời mở hai mắt ra. Giờ khắc này, thần quang nội liễm, tinh thần tỏa sáng. Hiện nhiên trên người tiêu hao linh lực đã thất vụ. Thiên tử Kaka, vị này là. Một yên nhìn về phía vẫn ngồi ở Phượng Thiên tứ bên trái Kim Thiền lộ ra vẻ dị dạng thần tình. Hỏi. Suy nghĩ một chút, Phượng Thiên tứ cười đáp, Kim Thiền là đồng bọn của ta. Kim Thiền tuy nói là yêu trùng thân thể, nhưng là nàng bây giờ dù sao hóa thành hình người. Phượng Thiên tứ cho rằng vẫn là như vậy xưng hô thỏa đáng chút, cũng không thể đối với một yên nói nàng là của mình thú sủng. Nếu như vậy không khỏi sẽ làm Kim Thiền trên mặt không dễ nhìn. Đồng bọn, không giống, nhìn nàng trên mặt toát ra thần tình thật giống rất kính ngưỡng Thiên tứ Kaka. Lẽ nào nàng cũng theo ta như thế yêu thích Thiên ca ca. Mộ Yên ở trong chớp mắt nghĩ đến rất nhiều, nàng khá không tin Phượng Thiên Từ nói, ngoài miệng không nói ra, nhưng là trên mặt vẻ mặt đã hiện lộ, đặc biệt là một đôi nước long lanh mắt to, u ám nhìn về phía Phượng Thiên Từ, dường như có trách cứ ý tứ của hắn. Phượng Thiên Từ tự tiểu thông tuệ hơn người, sao không nhìn ra Mộ Yên hiện tại ý nghĩ? Bất đắc dĩ nở nụ cười, nhìn Kim Thiền một chút, suy nghĩ một chút, hay là không có nói ra. Ngược lại là Kim Thiền phản ứng cực nhanh, tựa hồ phát hiện trước mặt thiếu nữ này cùng chủ nhân trong lúc đó quan hệ không bình thường liền cười khinh khách nói rằng chủ nhân kim thiền vẫn là trở về các loại chờ ngài có yêu cầu lại đem ta thả ra nàng trong lời nói hàm ý phượng thiên tứ rõ ràng trong lòng thầm khen kim thiền thiện giải nhân ý nợn nụ cười một thoáng phất tay đưa nàng thu vào kim châu kết giới bên trong đợi đến kim thiền thân ảnh sau khi biến mất một viên đầy mặt tất cả đều là khiếp sợ lắp bắp nói rằng lẽ nào lẽ nào nàng là yêu thú phượng thiên tứ tinh thông tuần thú thuật đại gia rõ như ban ngày tình huống trước mắt duy nhất giải thích đó là vừa nãy nữ tử kia là một con yêu thú Bị Phượng Thiên Tứ phất Tay thu vào Vạn Thú Hoàn bên trong. Nhưng là yêu thú chỉ có đạt đến Thông Thần Cảnh giới mới có thể hóa thành hình người, một con Thông Thần Kỳ yêu thú sao bị Phượng Thiên Tứ thuần hóa? Điều này cũng làm cho nhân quá cảm thấy khó mà tin nổi đây. Đây đủ quá một khắc công phu, một yên vương mới phục hồi tinh thần lại. Tinh tế vừa nghĩ, vừa nãy chính mình thật giống trách lầm hắn. Mặt ngọc cứng đỏ, sóng mắt giống như sóng nước bình thường nhu mị nhìn về phía Phượng Thiên Tứ. Giờ khắc này trên mặt nàng tất cả đều là nhu tình mật ý. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, tình cảnh như thế để Phượng Thiên Tứ cảm thấy không chịu nổi rồi lại thật không tiện mở miệng, chỉ được ngượng ngùng nở nụ cười một thoáng, né tránh đối phương cực nóng ánh mắt. về phần tiểu hình nhi biết được vừa nãy nữ tử kia lại yêu thú sau, trong lòng đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi. đợi nàng hoan quá thần thấy hai người bọn họ trên mặt quá dị thần tình lúc, miệng nhỏ mơn mê, đem đầu chuyển hướng một bên, một bộ khá không phản đối dáng vẻ. tiểu nha đầu này số tuổi còn nhỏ, đối với chuyện nam nữ không hiểu nhiều lắm. trong lòng nàng, một yên là thương yêu nhất chính mình, cũng là chính mình thích nhất sư tỷ. bây giờ nàng tình ý chân thành nhìn về phía người khác, tiểu nha đầu trong lòng không có tới do cảm thấy cực không thoải mái rất có điểm nhìn Phượng Thiên Tứ không vừa mắt. Giờ khắc này, ba người bọn họ chính sử tại một loại phi thường kỳ quái, phi thường lúng túng bầu không khí bên trong. Hai người khác ngược lại không cảm thấy cái gì, nhưng là Phượng Thiên Tứ vô cùng an an, có một loại sống một ngày bằng một năm cảm giác. Đang lúc này, Kim Phú Quý Hưng phấn âm thanh truyền tới. "Phát tài, lần này phát tài, các ngươi đều hạ đến xem thử, nơi này có thật nhiều bảo bối a." Hắn này chiêng vỡ giọng kéo một cái mở, nhất thời thế Phượng Thiên Tứ giải vây. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mập tử chẳng biết lúc nào chạy tới trên mặt đất, tại khắp nơi bạch cốt bên trong sưu tầm. Trên mặt thịt mỡ run rẩy, có vẻ hết sức kích động hưng phấn rằng, rớp. gia hỏa này tuyệt đối thu hoạch không nhỏ. Mảnh đất trông này hơi có chút không giống, vây công mộ kiên các nàng quỷ tu sĩ bị tru diệt sau, liền cũng không còn xuất hiện cái khác quỷ vật, không giống lúc trước thân ở địa phương tất cả đều là chút cấp thấp quỷ vật dây dưa không ngớt." Phượng Thiên tứ ba người từ nhỏ lôi thú trên lưng nhảy xuống mặt đất, đi tới mập tử bên cạnh. Vào mắt thấy hắn trên tay đã tăng thêm bốn nam kiện pháp khí, hơn nữa đều là cấp bậc cực cao pháp khí, hình thức cổ pháp, rất hiển nhiên là chết ở đây địa thượng cổ tu sĩ để lại. "Lão đại, ta vừa nãy tìm một lúc" liền tìm được này vài món pháp khí, này huyết mạch cũng thật là cái bảo địa. Mập Tử mắt nhỏ tỏa ánh sáng, vừa nói vừa dùng con mắt bốn phía tìm tòi, không lãng phí một chút thời gian. Phượng Thiên Tứ gật đầu nở nụ cười một thoáng, nói với hắn: ngươi tiếp tục tìm đi, tiến vào huyết mạch một chuyến cũng không dễ dàng, cũng không thể tay không đi ra ngoài. Ngược lại hiện tại bốn phía không có nguy hiểm gì, liền để hắn phát huy sở trường, rất cướp đoạt một phen, cũng coi như chấm dứt hắn một phần tâm tư. Đạt được lao đại cho phép, Mập Tử càng hưng phấn hơn, đại cái mông mân mê đối với phủ cận mặt đất tiến hành toàn phương vị tìm tòi. Trong lúc danh dỗi. Phượng Thiên Tứ ba người cũng tham gia đến trong đội ngũ của hắn, tại ung tùm bạch cốt bên trong tìm ra được. Quá nửa canh giờ, phu cận trong phạm vi mấy trăm trượng đã bị bọn họ tìm tòi khắp cả. Chỗ này đất trống cực kỳ rộng rãi, một chút nhìn lại cũng không biết lớn bao nhiêu, nếu là muốn tiếp tục tìm bảo, phải chuyển sang nơi khác. Mọi người dồn dập trở lại tiểu lôi thú bên cạnh, mập tử tối khoé khoang, hắn đem chiến lợi phẩm của mình lấy ra, có tới 13 cái pháp khí. Trong đó có 5 cái là cấp tột cùng pháp khí, còn sót lại đều là thượng giai pháp khí, thu hoạch có thể coi là được với cực kỳ to lớn. Hắn lấy ra chính mình tìm tới pháp khí sau, Khiến người khác cũng đem tìm được pháp khí lấy ra coi trộm một chút. Phượng Thiên Tứ ba người nở nụ cười, dồn dập lấy ra chính mình tìm được pháp khí. Một viên cùng tiểu hình nhi vận may không tệ, các nàng đều tự tìm đến bốn, năm cái cấp bậc cực cao pháp khí, Phượng Thiên Tứ vận may liền muốn kém một chút, hắn tìm nửa canh giờ, chỉ được một pháp khí. Pháp khí này là một quả màu xanh biếc vòng tay, hình thức cổ pháp, còn cấp bậc Phượng Thiên Tứ không nhìn ra, từ vòng tay trên lan ra bên ngông vầng sáng đến xem, tối thiểu cũng là một cái cấp đột cùng pháp khí. Thanh quan trạng. Thấy Phượng Thiên Tứ trong tay cái này vòng tay sau, Mục Yên cùng Tiểu Hinh Nhi trăm miệng một lời kinh hô. Các ngươi biết pháp khí này lai lịch? Kỳ thực xem hai người các nàng biểu hiện trên mặt, Phượng Thiên Tứ liền biết mình này vừa hỏi là thừa thái, các nàng khẳng định biết cái này vòng tay lai lịch. Không ngờ rằng thanh quang chợt lại lưu lạc tại huyết mạch nơi, khó trách ta tử hư động phủ tìm mấy ngàn năm cũng không cách nào tìm được tung tích của nó. Mục Yên thầm thầm thở dài, nhẹ giọng nói rằng: "Cái này thanh quang chợt lại để chính đạo tứ đại tông môn một trong tử hư động phủ tìm mấy ngàn năm, đủ thấy nó quý giá chỗ." Bởi vậy, Phượng Tiên Tử ánh mắt nhìn về phía Mục Yên, muốn từ nàng trong miệng biết được pháp khí này lai lịch một viên đôi mắt đẹp nhìn về phía trong tay của hắn thanh quang trạng lộ ra dị dạng vẻ mặt em hai nói rằng ta tử hư động phủ tên là từ sang phái tổ sư tên gọi bên trong chiếm được lão nhân gia hắn là 3.000 năm trước một vị đại thần thông luyện khí sĩ đạo hiệu tử hư thiên tứ ca ca nói đến chúng ta tử hư tổ sư cùng mao sơn thượng thành cung một mạch có cực sâu ngọn nguồn chuyện này cho dù hai người bọn ta đại tông môn bên trong cũng cực nhỏ có người biết được phượng thiên tứ nghe xong hơi hơi trầm ngâm chợt nói lẽ nào các ngươi tử hư tổ sư cùng mao sơn tử dương tổ sư có rất lớn ngọn nguồn sao hắn phản ứng cực nhanh lập tức từ hai phái tổ sư tên gọi trên tìm đến một chút manh mối thiên tử ca ca thực sự là thông minh lập tức liền bị ngươi đoán đúng đây một yên ngọc lộ ra vẻ nhu cười quyến rũ dung tán một câu không sai chúng ta tử hư tổ sư cùng mao sơn tử dương tổ sư hai người bọn họ là anh em ruột nói như vậy tử hư mao sơn tại ba ngàn năm trước vẫn là một nhà đây phượng thiên tử cảm giác bất ngờ trong lòng càng là đối với hai vị này tổ sư sự tích sản sinh dày đặc hứng thú hai vị tổ sư xuất thân phàm nhân hộ săn bắn trong nhà thiếu niên lúc lên núi săn thú trong lúc vô tình tại một chỗ trong cổ động đạt được một quyển tu hành bí điển, lúc này mới bước lên tu hành con đường. bọn họ đạt được này bản tu hành bí điển huyền ảo thâm thúy, ghi chép bao hàm toàn diện, trong đó càng chia làm ngũ hành đan đạo cùng đuổi chú chi đạo hai đại pháp môn. chúng ta tử hư tổ sư thiên hướng tu luyện ngũ hành đan đạo, mà tử dương tổ sư thì lại tu luyện đuổi chú chi đạo, hai người tu luyện thành công sau, từng người cất bước thiên hạ. Vân du tứ hải, tử hư tổ sư tại Vân du thời khắc, trong lúc vô tình đi tới Tử Hà Sơn, phát hiện nơi đây linh khí nồng nặc, cảnh sắc cú nhã, thoại ở đây sơn định cư lại cũng thu rồi năm tên đệ tử, sáng chế ta tử hư động phủ một mạch. Mà Tử Dương Tổ sư thì lại tại Mao Sơn xây nhà ở cư, sau đó liền trở thành Mao Sơn thượng thành Cung khai phái tổ sư. Nói tới đây, một viên dừng một chút, tiếp tục nói, 3000 năm trước, Ma đạo Thánh môn Hương Thịnh cực điểm, đạo tiêu ma chướng, sinh linh đồ thán. Tử Dương Tổ sư mắt thấy thiên hạ môn dân gặp nạn, liền cùng thiên môn tổ sư vạn tượng lão nhân còn có Liên Hoa Tịnh Tông thiên long thượng nhân đồng thời ước chiến ma đạo tứ đại thần ma, trận chiến ấy, thành kỷ ta tứ đại tông môn ngày sau mấy ngàn năm cường thịnh uy danh. Năm đó Bao Sơn Tử Dương Tổ sư đã từng mời hắn thân đệ đệ, vậy chính là chúng ta Tử Hư Tổ sư cùng đi tới Trừ Ma Vệ đạo. Nhưng là tổ sư lão nhân gia hắn chính đang luyện đan ngàn cân treo sợi tóc, không cách nào thoát thân, liền mệnh dưới trướng năm tên đệ tử xuống núi thay thầy Trừ Ma, tận một phần tâm lực. Nói tới đây, một yên lộ ra vẻ một chút cảm thán Tử Hư một mạch năm tên đệ tử phân biệt tu luyện ngũ hành lực lượng, trên người bọn họ đều có tổ sư tự tay luyện chế một cái linh bảo pháp khí, theo thứ tự là Thái Bạch Cẩn Vàng, Thanh Quang Trạc, Định Hải Châu, ba vị thần hòa bích, hậu thổ đỉnh. Năm Cái Pháp khí chính là tổ sư từ một khối thiên thạch vũ trụ bên trong tinh luyện ngũ hành chi tinh tạo nên, tiêu hao mấy trăm năm, vừa mới luyện chế thành công. Do năm tiên tu luyện ngũ hành lực lượng đệ tử thi triển ra, uy lực tuyệt luân, còn có thể liên thủ bảy xuống ngũ hành luân hồi trận pháp, nên có kinh thiên địa khiếp quỷ thần tuyệt đại thần thông. Nhưng là tại năm đó chính ma đại chiến bên trong, thế cuộc chi khốc liệt từ xưa đến nay chưa hề có. Tử hư tổ sư năm tiên đệ tử xuất trình sau, khi trở về ít đi một người, hắn liền nắm giữ thanh quang trạng một tôn giả. Vị này tổ sư đến cùng là thế nào vẫn là? cái khác bốn vị tổ sư cũng không rõ ràng, chỉ biết là hắn rời khỏi mọi người đội ngũ sau liền cũng không còn trở về. từ đó sau, cái này thanh quang chặt liền theo một tôn giả vẫn lạc mà mất đi hình bóng, ngũ hành pháp khí thiếu hụt một cái, cũng không còn cách nào thi triển ngũ hành luân hồi trận pháp. tử hư tổ sư vẫn lạc trước đó, lưu lại di mệnh, tử hư một mạch đệ tử cần phải tìm về thanh quang chặt, để nó trở về tông môn, làm cho ngũ hành luân hồi trận pháp tái hiện thế nhân trước mặt. nguyên lai này thanh quang chặt đối với tử hư động phủ trọng yếu như vậy, hơn nữa còn đúng lúc là thuộc tính một, nói vậy một kiêng muội muội hiện tại thiếu nhất chính là pháp khí này. Phượng Thiên Tứ nghĩ thầm, đã có dự định. Hắn cầm trong tay thanh quang trạc đưa đến một viên trước mặt, cười nói, ngươi Thiên Tứ ca ca không biết nửa điểm thuộc tính một đạo pháp, xem ra vẫn là một viên muội muội theo chân nó hưu duyên, cho ta mượn tay đưa nó đưa đến trước mặt ngươi. Hắn nói như vậy là không muốn làm cho một viên trong lòng có thua thiệt cảm giác, thản nhiên tiếp thu thanh quang trạc. Cảm tạ ngươi. Câu nói kế tiếp một viên không hề nói tiếp, nàng giờ khắc này đã cảm động và phấn. Cho tới nay, bởi thiếu hụt thích hợp pháp khí, nàng Tu Vi tuy rằng không thấp, nhưng là thủ đoạn công kích còn không bằng Tiểu Hinh Nhi. Có cái này tổ sư luyện chế linh bảo thanh quang trạc. Tự thân thực lực đều sẽ có chất bứt phá, hơn nữa đối với mình ngày sau tu luyện có lợi ích rất lớn. Đồng thời tông môn mấy ngàn năm chưa hoàn thành tâm nguyện do chính mình thực hiện, nói vậy sư phụ sau khi biết nhất định sẽ mừng rỡ vạn phần. Vì vậy, một kiên hiện tại trong lòng kích động vạn phần. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều bái chính mình thiên tứ ca ca ban tặng, hắn phần ân tình này coi như là liệu mình báo đáp, cũng đáng được. Thấy một kiên cái kia ẩn tình đưa tình ánh mắt nhìn kỹ chính mình, rất nhiều lấy thân báo đáp báo lại đại ân tâm ý vượng thiên tứ nhất thời trấn tĩnh nói sang chuyện khác, lớn tiếng bắt chuyện, đi, chúng ta đến phía trước đi xem một chút. Nói không chắc còn có cái khác thu thuở đây. Chương 368, hội hợp. Bốn người một thú tiếp tục hướng phía trước đi. Huyết Mạc nơi là 3000 năm trước chính ma đại chiến chiến trường chính, chết ở đây địa tu sĩ nhiều vô số kể. Đang đại chiến sau khi kết thúc, không biết nguyên nhân gì, nơi đây phảng phất bị đại thần thông giả bày xuống kết giới, làm cho oan hồn không được ra, thêm vào người chết vô cùng oan khí hình thành mảnh này quỷ vực nơi. Trận kia đại chiến, chính ma hai đạo cụ là nguyên khí đại thường, trải qua nhiều năm vừa mới khôi phục. Đợi bọn hắn chuẩn bị đi tới nơi đây tìm kiếm bản môn vẫn lạc tu sĩ thì hai lúc, Nơi này đã bị vô số quỷ vật chiếm, cho dù là Thái Hư Đại Thần Thông giả thâm nhập đều có vẫn lạc nguy hiểm. Từ đó sau, Thần Châu tứ đại tuyệt cảnh cấm địa huyết mạc cánh đồng hoang vu liền như vậy hình thành. Bởi nơi đây di lưu đông đảo tu sĩ khi còn sống sử dụng pháp khí, mấy ngàn năm qua đưa tới vô số hậu bối tu sĩ đến đây tầm bảo, nhiều vô số kẻ tu sĩ che giả mang mọc dâng tới mảnh này quỷ vực, nhưng là có thể còn sống đi ra ngoài đã ít lại càng ít, mà đại đa số vẫn là tu sĩ lại vì làm này huyết mạc nơi nhiều thêm vô số quỷ vật vong hồn. Phượng Thiên tứ đám người hiện tại vị trí nơi đã là ngày xưa cổ chiến trường biên giới nơi, theo không ngừng đi tới, đã hướng về vị trí trung tâm tới gần. Tùy theo mà đến thì sẽ có ý không ngờ rằng nguy hiểm đến, chỉ là bọn hắn không biết thôi. Trên mặt đất thi hài bạch cốt từng mảnh từng mảnh chồng chất, từ vỡ vụn không trọn vẹn xương cốt trên có thể thấy được năm đó trận đại chiến kia có bao nhiêu khốc liệt. Một đường đi, bọn họ gạt ra trận hình tìm tòi, phàm là gặp phải có tu sĩ để lại phát khí, toàn bộ bị nhặt lên thu được trong túi chứa vận. Trong đó kim phú quý thu hoạch to lớn nhất, ra hỏa này trời sinh một đôi tập nhãn, tìm đồ vật đặc biệt hữu hiệu một người thu hoạch so với khởi phượng thiên tứ ba người bọn họ còn nhiều, dĩ nhiên trong đó có không ít pháp khí phượng thiên tứ chẳng muốn đi kiếm, cố ý tặng cho hắn. người tu hành theo tu vi tăng cao, ngoại trừ bản mạng nguyên thần pháp khí ở ngoài, cái khác pháp khí đối với tăng cao thực lực đã không có quá lớn tác dụng. đặc biệt là đạt đến thái hư cảnh giới, bình thường luyện chế yêu thú vì làm đệ nhị nguyên thần thái hư tu sĩ trên căn bản rất ít sử dụng pháp khí, đến bọn họ cấp bậc kia, chú trọng nhất vẫn là lĩnh vực thần thông, thiên đạo pháp tắc. dĩ nhiên nếu như là một ít đại thần thông tu sĩ lưu lại thái hư linh bảo tự nhiên coi là chuyện khác. Phượng Thiên Tứ hiện tại tu vi mặc dù chỉ là Hóa Thần Trung Kỳ, nhưng là hắn nắm giữ công kích pháp môn Đông Đảo, liền hiện tại mà nói, bình thường pháp khi đối với hắn đã không có nhiều tác dụng lớn nơi, chỉ có đem tu vi cảnh giới tăng lên, đem kiếm các công pháp luyện đến cảnh giới Đại Thành mới là Tối Vương đạo lựa chọn. Đi về phía trước ước chừng nửa canh giờ, dọc theo đường đi rất bình tĩnh, không có một cái quỷ vật xuất hiện, cũng không thấy Ma Đạo Tu Sĩ thân ảnh. Đột nhiên, tại Phượng Thiên Tứ bên cạnh phía bên phải một yên dừng bước, từ trong lồng ngực lấy ra một khối ngọc quyết. Khối ngọc này quyết cùng phổ thông ngọc quyết không có quá to lớn phân biệt, toàn thân óng ánh trắng ngột thế nhưng giờ khắc này, khối ngọc này quyết trên phát sinh nhàn nhạt bạch mang, lấp lóe không yên, có vẻ cực kỳ quái dị. Tông môn trưởng lao tới, một yên nhìn thấy ngọc quyết lấp lóe bạch mang sau, ngọc lộ ra vẻ sắc mặt vui mừng. Khối ngọc này quyết là tử hư động phủ độc nhất một loại liên lạc pháp khí, chỉ cần tại phạm vi trong vòng mấy trăm dặm, có thể rõ ràng cảm ứng được đồng môn người trong thân ở vị trí. Lúc trước nàng cùng tiểu hình nhi đó là thông qua ngọc quyết cảm ứng tụ hợp đến đồng thời. Kỳ thực các đại tông môn bên trong đều có đặc biệt liên lạc phương pháp, như hồng hoàng cùng hách liên yến tuyệt đối có biện pháp liên lạc với hồng nhất vợ chồng mà nhất mao với hắn sư phụ túy đạo trưởng trong lúc đó cũng tuyệt đối có liên lạc phương pháp. Chỉ có kiếm các bởi vì tại thiên môn vị trí vị trí cực kỳ đặc thủ, cùng cái khác các mạch trong lúc đó không có lẫn nhau liên hệ pháp môn. Có thể tìm ra tại phương hướng nào sao?" Phượng Thiên tứ hỏi. Nếu Tử Hư động phủ đến đây cứu viện trưởng lão đi tới huyết mạng, tin tưởng cái khác tông môn trưởng lão cũng nên đến. Tứ đại tông môn người chỉ cần đến đủ, liền không cần sợ hai ma đạo tu sĩ, có thể với bọn hắn chính diện chiến đấu một hồi. Một viên đem thần thức thấu nhập ngọc quyết bên trong, hơi một sát tham, tay ngọc chỉ hướng phía tây bắc cách chúng ta không xa. Đại khái là có hơn 20 dặm. Đi, chúng ta đuổi tới đi theo bọn họ hội hợp. Phượng Thiên Tứ chào một tiếng, bốn người toàn bộ nhảy đến tiểu lôi thú trên lưng. Một tiếng sấm vang, trên sân đã mất đi bóng dáng của bọn họ. Hơn 20 dặm địa đối với thi triển lôi độn thuật tiểu lôi thú mà nói bất quá một nén nhang thời gian liền có thể đến. Theo từng tiếng sấm vang ở mảnh này quỷ dị không gian truyền vang mở, bọn họ khoảng cách từ hư động phụ trưởng lão vị trí càng ngày càng gần. Tiểu lôi thú thi triển lôi độn dịch chuyển tức thời tốc độ quá nhanh, ngoại trừ Phượng Thiên Tứ ngồi ở mặt trên người đều không cách nào thấy rõ ngoại giới cảnh tượng. Giờ khắc này, Hắn đã đem trừ Tà Pháp mục thi triển ra, dõi mắt phóng tầm mắt tới, sát tham phía trước tình huống. Cách đó không xa, xuất hiện một đám điểm đen, theo khoảng cách rút ngắn, Phượng Thiên Tứ rõ ràng thấy một đám tu sĩ xuất hiện ở phía trước. Bọn họ phân hai phe cánh, lẫn nhau đối lập, tuy rằng không có đấu võ, thế nhưng trên sân mùi thuốc súng rất nặng, có hết sức căng thẳng thế. Tại khoảng cách bọn họ cách xa không tới hàng trăm trượng thời điểm, Phượng Thiên Tứ rõ ràng thấy tới gần phía tây một đám tu sĩ thân hình diện mạo. Bọn họ tăng đạo tộc đều có, trong đó Tuý đạo trưởng hồng nhất vợ chồng đều tại ở trong, liền còn lại đồng bạn đều ở trong đám người đối diện với bọn hắn, ma đạo tam đại tông tu sĩ mắt nhìn trầm trầm nhìn trầm trầm đối phương, chỉ bất quá bây giờ song phương thực lực kém không nhiều, bọn họ hay là trong lòng kiên kỵ, tạm thời không có dễ dàng động thủ. Vô anh. xa sa một tiếng sấm vang đem trên sân chính ma hai đạo tu sĩ toàn bộ kinh động, đợi bọn hắn chuẩn bị sát tham âm thanh khởi nguồn thời điểm, chỉ thấy thấy hoa mắt, một con thân thể khổng lồ yêu thú mang theo bốn tên đệ tử trẻ tuổi đi tới trên sân trung gian nơi, trận hướng về tu sĩ chính đạo trận doanh dịch chuyển tức thời quá khứ. Lão đại. Mộ Viên, Hinh Nhi. Thân hình của bọn hắn mới vừa xuất hiện. Tu sĩ chính đạo bên này vang lên quen thuộc tiếng gào. Bốn người từ nhỏ lôi thú trên lưng nhảy xuống, tiến lên cùng mọi người chào. Trước hết nên lại đây chính là Nhất Mao cùng Ngô Khánh Sinh hai người. Nhất Mao tại mọi người lấy ra lôi độn phù bỏ chạy sau, hắn cũng học Phượng Thiên Tứ một phát bắt được Ngô Khánh Sinh, sau đó lấy ra Ngũ Hành Độn Giáp mang theo hắn thi triển thuật Độn thổ đào tẩu. Mao Sơn trí Bảo Ngũ Hành Độn Giáp có thể nói là đảo mạng bảo mệnh địch thiên linh bảo, có ẩn cơ Ngũ Hành Đại thần thông. Nhất Mao có cái này linh bảo phong thần, đương nhiên sẽ không có chút nguy hiểm mang theo Ngô Khánh Sinh đồng thời bỏ chạy tuy rằng tốc độ muốn chậm một chút thế nhưng tại huyết mạch nơi tu sĩ thần thức không cách nào lấy ra căn bản không ai có thể sắt tìm được dưới lòng đất tình huống bởi vậy hai người một đường không có nửa điểm hung hiểm đợi đến bọn họ trốn sau khi ra ngoài Nhất mau liền thi triển Bao Sơn Linh Phù cùng chính mình sư phụ Tú Đạo trưởng liên hệ không cần thiết nửa canh giờ ba người bọn họ cũng đã hội hợp đến đồng thời Hồng Hoàng cùng Hách Liên Yến hai người bỏ chạy sau vội vã cùng cha mẹ mình liên hệ Hồng Nhất vợ chồng trong lòng tự nhiên thân thiết con trai của chính mình cùng đồ đệ Anh Uy Thu được tin tức sau vội vàng hướng bọn họ thân ở nơi nói tới. Về phân pháp nan hòa thượng, hắn gặp phải phiền phức lớn rồi chút. Lôi độn phù lấy ra sau, một đường dịch chuyển tức thời, đợi đến linh phù mất đi hiệu lực sau, Diệu này thì hòa thượng lo lắng cho mình bị ma đạo tu sĩ nhìn chằm chằm, một đường mất mạng lao nhanh, kết quả tại một chỗ hiểm địa bị quỷ tu sĩ nhìn chằm chằm, suýt nữa nộp mạng. May mà Liên Hoa Tịnh Tông đến đây trợ giúp trưởng lao đúng lúc tiến vào huyết mạch nơi, đạt được pháp nan cầu cứu tin tức sau, chạy tới bên cạnh hắn ra tay đem quỷ tu sĩ tru diệt, hắn mới may mắn thoát khỏi gặp nạn. Cuối cùng cũng coi như không có thương tổn vong, đã cũng coi là vận may vô cùng tốt rồi. Lão đại, ngươi cùng mập tử một đường có khỏe không? Nhất Mao quan tâm hỏi. Nô Khánh Sinh cũng ở một bên phụ họa. Phượng Thiên Tứ nở nụ cười một thoáng, đối với hai người nói rằng, đại ca bản lĩnh các ngươi cũng không phải không biết, đánh không lại những này ma đạo tu sĩ, ý định muốn chạy trốn lấy mạng vẫn có thể làm được. Đúng, nhất Mao cho các ngươi lo lắng, ta liền nói mập tử cùng lão đại cùng nhau sẽ không có nguy hiểm. Nô Khánh Sinh nhìn về phía tiểu lôi thú cười nói đại gia hỏa này chạy tốc độ vẫn đúng là nhanh nghe thấy Ngô Khánh Sinh đang nói chính mình, Tiểu Lôi thú phì mũi ra một hơi, đem đầu to chuyển hướng một bên, một bộ kiêu ngạo không muốn phản ứng nhân rằng, giấp. nhìn nó cái kia khinh bỉ vẻ mặt chính mình, Ngô Khánh Sinh không bởi vì đó khí kết. trước mắt không phải trôi nói chuyện, chính mình điều động Tiểu Lôi thú đột ngột xuất hiện, không chỉ có khiến cho chính đạo bên này tu sĩ ghé mắt nhìn kỹ, liền ma đạo tu sĩ bên kia cũng phân ở ngoài chú ý, thậm chí khiến cho một trận tiểu rối loạn. bọn họ chủ yếu ánh mắt vẫn là tập trung ở Tiểu Lôi thú trên người. trời sinh linh thú, có cảnh tượng kỳ dị, đi tới như điện, ẩn tích đột hình cỡ này linh thú nếu không phải kiến thức bao rộng người căn bản liền không biết lai lịch của nó cung chủ con thú này hẳn là trong truyền thuyết lôi thú tại ma đạo tu sĩ bên trong đứng ở thiên ma cung chủ bên cạnh người một vị hư huyễn bóng người nói rằng trong giọng nói có vẻ cực kỳ kinh ngạc thiên ma cung chủ nghe xong che lại hắt ra trên khuôn mặt không nhìn ra có bất luận là biểu tình gì chỉ là một đạo giống như lãnh điện giống như ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa phượng thiên tứ lạnh lẽo bên trong mang theo một chút kinh ý nửa ngày nàng từ tốn nói không ngờ rằng chính đạo hậu bối trong các đệ tử có nhân vật như vậy Hắn điều động sát thực là thượng cổ dị thú Lôi thú, bàn về huyết mạch cường hãn trình độ, so với Kim Nhi không hề yếu. Hống, nghe thấy chủ nhân tại khen Lôi thú, nàng dưới trướng Kim Ma hống to lớn đầu cơ kia, phát sinh một tiếng gầm nhẹ, hiển nhiên trong lòng không quá vui vẻ. Trung đồng kích cỡ tương đương mắt thật to càng là lộ ra hung quang rán mắt vào cách đó không xa tiểu Lôi thú, một bộ căm thù vẻ mặt. Khi nó nhìn thấy Vượng Tiên tứ thân ảnh lúc, đầu phiến điện diện, làm suy tư hình, chợt như là nhớ ra cái gì đó, buồn máu miệng rộng dỗng nhiên nứt ra, lộ ra vẻ hài lòng vẻ mặt, nếu không phải chủ nhân phân phó không cho nó hành động thiếu suy nghĩ, Đại gia hỏa này khả năng muốn lên đi vào cùng Phượng Thiên Tứ ôn chuyện. Người này số tuổi không lớn, tu vi dĩ nhiên không cạn. Hơn nữa tu công pháp cực kỳ quái dị, không chỉ có thông hiểu ngữ Thú Thuật, lại còn luyện hóa 5 con Thông Thần Đỉnh Cao yêu thú làm đệ nhị nguyên thần. Tại Nôn Gia bảo ta từng thấy tận mắt hắn điều động mấy trăm con lôi ưng cùng xích hỏa phi long cùng yêu thi tác chiến. Này Nôn Gia tam lão đó là hắn cùng vài tên hậu bối đệ tử còn có Hoàng Phong cốc mộ dung phong đem trừ diện. Cung chủ, lấy lao phu thành lập. Người này nếu là chưa trừ diện, nếu như có thời gian chắc chắn trở thành ta Ma Đạo Tâm Phúc hỏa lớn. Dương. Lục Bảo Sư bà nói rất đúng, loại này quái thai nhất định phải sớm ngày diệt trừ, miễn cho sau đó nguy hiểm cho ta Thiên Ma cùng cơ nghiệp." Lục Bảo tôn giả đem Phượng Thiên Tứ sự nói ra sau, lập tức đạt được đứng ở bên cạnh Dạ Xoa hướng. Nhìn hắn đầy mặt hung tàn vẻ mặt, thật giống muốn lập tức lên sân khấu đem Phượng Thiên Tứ chu diệt. Mà đứng tại Thiên Ma cung chủ bên trái tu la trên mặt thần tình đột đột biến, há mồm tựa như muốn nói gì, cuối cùng vẫn là nhịn xuống không có mở miệng. Hóa thần trung kỳ tu vi, luyện hóa 5 con thông thần đỉnh cao yêu thú làm đệ nhị nguyên thần, còn có thể điều động mấy trăm con yêu thú. Người bậc này mới vì sao không phải ta thiên ma cung đệ tử nhưng đáng tiếc thiên ma cung chủ tuy rằng không có nói thẳng ra phải đem phượng thiên tứ chu diệt nhưng là ngự khí của nàng trên sân tất cả mọi người nghe ra được bị ma đạo đệ nhất tông môn nhớ rõ rồi cho dù ngươi thần thông to lớn hơn nữa e sợ cũng sẽ không có ngày thật tốt quá rồi dạ xoa nghe thấy mẫu thân tỏ thái độ sau lộ ra vẻ đắc ý âm hiểm cười âm thanh ánh mắt cố ý chuyển hướng tu la đã thấy sắc mặt nàng băng hàn, không có nhìn chính mình một chút quay đầu đi tu la tu la ngươi là ta ai cũng không thể đưa ngươi từ bên cạnh ta cút đi giờ khắc này Dạ Xoa nhìn về phía đối diện tinh địch, đẹp trai ngũ quan vặn vẹo cùng nhau, ánh mắt giống như phệ nhân hình, có vẻ ác độc vô cùng. Chương 369, Quân chiến. Hồng sư bá, Hách liên sư thúc. Phượng Tiên Tư tiến lên hướng về hai người hành lễ, ánh mắt hơi chút xe qua, hắn phát hiện cùng Hồng Nhất vợ chồng cùng đi năm vị trưởng lão còn lại bốn người đều ở đây trên. Lần này đến đây Thần Châu Thiên môn mọi người lấy Hồng Nhất vợ chồng dẫn đầu, liên quan với lúc trước vị kia Tông môn trưởng lão tự bạo nguyên thần kim đan một chuyện, hắn cảm thấy tất yếu hướng về Hồng Nhất vợ chồng bẩm báo. Tiếp theo hắn đem vị trưởng lão kia tao ngộ hướng về hồng nhất nói một lần trong đó có nhiều chỗ biến động không ít che giấu chính mình cùng kim thiền đồng loạt ra tay đánh giết quá trình chỉ nói trưởng lão tự bạo nguyên thần kim đan đem hai tên ma đạo tu sĩ đánh cho trọng thương chính mình vừa vặn chạy tới thuận lợi đem bị thương nặng muốn chết ma đê đạo tu sĩ đánh giết nghe xong phượng thiên tứ tự thuật sau hồng nhất vợ chồng lộ ra vẻ một tia bị thương ở sau lưng hắn bốn tên trưởng lão càng là bi thống vặt phần mỗi người nghiến răng nghiến lợi ánh mắt vẫn đứt nhìn về phía đối diện ma đạo mọi người lý kiệt sư minh liều mình cầu nhân lấy bản thân tính mạng chém giết hai tên ma đạo tu sĩ Dương Ta Thiên Môn Oai cũng coi như là chết có ý nghĩa Hồng Nhất sắc mặt bi thương hai mắt lộ ra um tủn tinh mang hắn thấy chết không sờn cử động đáng giá chúng ta nói theo nếu là hôm nay chúng ta rơi vào tử cảnh lúc này lấy Lý Kiệt Sư Huynh vì làm điện phạm cho dù chết cũng muốn kéo trên hai cái chịu tội hay. cái kia bốn tên tông môn trưởng lão nghe xong thần tình sụp sôi dồn dập biểu thị tán thành Hồng sứ bá hiện tại liền song phương thực lực đến xem chúng ta bên này còn giống như hơn một chút vì sao không thừa cơ đem ma đạo tu sĩ một lần tiêu diệt Tại Phượng Thiên Tứ đi tới nơi này sau, phát hiện chính đạo Tam Đại tông môn đến đây trợ giúp Thái Hư tu sĩ đến mười mấy tên. Trong đó Mao Sơn tới 5 vị trưởng lão, Tử Hư động phủ tới 3 vị, Liên Hoa Tịnh tông cũng tới 2 tên đại sư, thêm vào lúc trước chính đạo 8 tên thái hư tu sĩ, hiện tại tổng cộng có 18 tên thái hư tu sĩ ở đây. Đương nhiên, tên kia vẫn là lý kiệt trưởng lão không có toán ở bên trong. Trái lại ma đạo bên kia, trước kia bọn họ tổng cộng gộp lại có 20 tên thái hư tu sĩ. U Minh Quốc tổn thất 2 tên sau, vừa vặn cũng còn lại 18 tên thái hư tu sĩ, cùng tu sĩ chính đạo lực lượng ngang nhau nhưng là bọn họ lần này đến đây huyết mạc bên trong ngoại trừ thiên ma cung chủ tướng ái tử ái đồ mang theo trên người còn lại đều không có mang môn hạ đệ tử đến đây mà tu sĩ chính đạo bên này phượng tiên tứ các loại chờ hậu bối đệ tử đến chính vị bọn họ trung gian ngoại trừ kim phú quý thực lực kem kính còn lại mỗi người thần thông không nhỏ tin tưởng bọn hắn đối đầu một tên thái hư sơ kỳ tu sĩ hẳn là sẽ không có vấn đề quá lớn kỳ thực đây là bảo thủ tính toán có kim thiên giúp đỡ lấy phượng tiên tứ khả năng hắn một người liền có thể đối phó một vị thái hư trung kỳ tu sĩ còn lại tám tên đệ tử lại ứng phó một người thừa sức Phượng Thiên Tứ là nghĩ như vậy. Nhưng là, hồng nhất nhưng có không giống ý nghĩ thế tứ, hiện tại từ tình cảnh trên xem chúng ta chính đạo tựa hồ chiếm thượng phong, thế nhưng, ngươi tuyệt đối không nên quên vẫn có một người, Vạ, Nam, Thi, Ma. Bốn chữ này từ hồng nhất trong miệng từng chữ từng chữ nói ra sau, Phượng Thiên Tứ trong lòng chấn động mạnh mẽ, ai nha, ta làm sao đưa nàng quên đi mất rồi. Thi Ma là ngày xưa thánh môn người trong, cũng là ma đạo Tam đại tông môn tiền bối. Nàng bây giờ chính đang huyết mạc bên trong, chỉ cần nàng gia nhập ma đạo tu sĩ bên kia, chúng ta lập tức liền muốn ở thế yếu. Thì Ma nếu đến đây huyết mạc nơi, tự nhiên có nguyên nhân của nàng, to lớn nhất khả năng, tại huyết mạch bên trong có trợ thủ của nàng tồn tại. Thiên Tứ, ngươi thử nghĩ một thoáng, chỉ cần Thi Ma một người gia nhập Ma Đạo Tu Sĩ Chiến Đoàn bên trong, chúng ta song phương thực lực so sánh thì sẽ lập tức xoay chuyển. Nếu như nàng còn có giúp đỡ, ai, không phải sư bá trưởng người khác chi khí diệt chính mình đi phòng, chúng ta Tu Sĩ chính đạo duy nhất có thể làm chính là tập trung sức mạnh phá vòng đây, có thể chạy ra mấy người toàn mấy người. Nghe qua Hồng Nhất Tỷ Mị phân tích sau, Phượng Thiên Tứ lặng lẽ không nói. Kỳ thực, như chỉ là Thi Ma một người. Hắn toàn lực sử dụng chính mình nhận dấu sức mạnh, cho dù không thể thủ thắng cũng sẽ không so với ma đạo kém hơn quá nhiều. Nếu là thật sự như Hồng Nhất suy đoán kết quả, thì ma đưa tới giúp đỡ, như vậy, phe mình xác thực khó có thể chống lại. Thiên tứ, ma đạo bên kia đến bây giờ không động thủ đoán chừng là đang đợi Thi Ma hiện thân. Kỳ thực, chúng ta bây giờ nếu là suất kích ngược lại có rất lớn phần thắng. Thế nhưng, cùng ma đạo đối chiến không phải chúng ta đến đây huyết mạc bên trong mục đích, chúng ta Thiên môn hiện tại chủ yếu nhất chính là phải đem băng nhi sư điện từ Thi Ma thủ bên trong giải cứu đi ra. Hồng Nhất nhìn về phía hắn, ánh mắt ngưng trọng. Trầm giọng nói: "Sư bá thấy ngươi vừa nãy điều động lôi thú tới chỗ này, trong lòng đương nhiên có một cái kế sách. Tại huyết mạch bên trong, chúng ta tốc độ phi hành đều muốn mất giá rất nhiều, nhưng là lôi thú lôi độn thuật tựa hồ không bị chút nào ảnh hưởng. Nếu như vậy, chỉ cần ngươi điều động lôi thú tiến lên, hẳn là không có bất luận. Người nào có thể xúc phạm tới ngươi? Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia thi ma rất nhanh thì sẽ hiện thân. Đến lúc đó, trên sân thế cuộc sẽ lập tức trở nên hỗn loạn một đoạn. Trải qua sư bà quan sát, Băng Nhi sư điệt hẳn là bị thi ma vây ở nàng hắc diệu linh trong quan tài." đến lúc đó sư bá với ngươi hách liên sư thuốc sẽ đem thi ma của lấy mà ngươi có thể điều động lôi thú nhân cơ hội đem băng nhi cứu ra kế này rất tốt phượng thiên tứ gật đầu biểu thị tán thành cái này có thể là duy nhất có thể cứu ra lãnh băng nhi phương pháp mặc kệ thế nào hắn cũng muốn tận lực thử một lần lúc này chỉ thấy tu sĩ chính đạo bên này đi ra một người chính là túy đạo trưởng hắn tiến lên một bước ánh mắt nhìn về phía đối diện thiên ma cung chủ cất cao giọng nói cung chủ chính ma hai đạo đã bình an vô sự mấy trăm năm lẽ nào ngươi nhất định phải lần thứ hai bước lên ngươi ta song phương đại chiến làm cho lưỡng bại cầu thương hay sao? Ha ha ha! Đối diện ngồi xếp bằng ở kim lao hống trên người thiên ma cung chủ liên thanh cười gằn, ánh mắt như mũi nhọn giống như nhìn về phía túy đạo trưởng, lạnh lùng nói: túy chân nhân, bổn cung mời ngươi làm một phái tông chủ, trẩm địa khi nói chuyện gượng ép như vậy. Cung chủ lời ấy giải thích thế nào? Túy đạo trưởng trầm giọng nói: như không phải là các ngươi những này tu sĩ chính đạo vây quét ta thánh môn tiền bối, bổn cung sao kể cả ma đạo tam đại tông môn đến đây này huyết mạc bên trong, nước đã đến chân, ngươi túy chân nhân ngã cũng đem bước lên chính ma hai đạo đại chiến cái này tội danh ra tại bổn cung trên người hà có đạo lý này thiên ma cung chủ nói tới ngược lại cũng có mấy phần đạo lý nàng lời vừa nói ra lập tức đạt được u minh cốc cùng huyền âm tông tu sĩ lớn tiếng hưởng ứng vạn năm thi ma nửa người nửa thi gieo vạ thế gian vô số nguồn dân bất tính. chúng ta tu hành chi kẻ sĩ nhân đến mà chu diệt, đây là thuận theo thiên đạo túy đạo trưởng vào đúng lúc này trên mặt thần tình trở nên cực kỳ nghiêm túc thiên ma cung chủ lão đạo khuyên ngươi một câu không nên làm việc lì tiền dướng lấy vô vị mầm thải vạn chuyện cười Túy đạo trưởng mấy câu nói đã kích thích Thiên Ma cung chủ lửa giận, chỉ thấy nàng đưa ngón tay hướng về Túy đạo trưởng, nỗi giận quát nói, "Buồn cung hận nhất đó là miệng đẩy nhân nghĩa đạo đức ngụy quân tử. Các ngươi những này tu sĩ chính đạo tất cả đều là một cái dạng, nói một đàng làm một nẻo, thành thiên miệng đẩy từ bi, a di đà Phật, đến lúc sau tận làm chút không bằng cầm thú sự tình." Nàng cả người sợ run, dường như tâm tình cực kỳ kích động. "A di đà Phật." Một tiếng Phật hiệu vang lên, chỉ thấy một vị thân hình cao lớn cầm trong tay kim bạt lão tăng đi lên phía trước, sắc mặt uấn nộ nhìn về phía Thiên Ma cung chủ. Cho dù thí chủ đối với người xuất gia ôm ấp thành kiến, cũng thỉnh khẩu hạ lưu đức. Lao tăng này đó là Liên Hoa Tịnh Tông phái tới trưởng lão Huyền Pháp Đại sư, một thân tu vi cực kỳ tinh xảo, đã đạt đến Thái hư Trung kỳ cảnh giới đỉnh cao. Liên Hoa Tịnh Tông hòa thượng, Thiên Ma Cung chủ ánh mắt nhìn về phía hắn, lộ ra vô cùng sắc khí, lạnh giọng hỏi, ngươi là đời chữ huyền trưởng lão? Chính là. Được, được, được. Thiên Ma Cung chủ nói liên tục ba chữ hào sau, lên tiếng cười như điên. Tiếng cười đầy đủ kéo dài một khắc thời gian, trên sân mọi người từ nàng tiếng cười thê lương bên trong nghe ra vô cùng vô tận hận ý. Huyền Tông còn tại Liên Hoa Tịnh Tông, tiếng cười rất chỉ, giọng nói của nàng lạnh lẽo, đột nhiên hỏi, bị nàng như thế đột nhiên xuất hiện vừa hỏi, Huyền Pháp Đại sư thần tình ngẩn ra, một lúc sau vừa mới phản ứng lại, gật đầu nói, Huyền Tông sư huynh tại bồ đề động bế quan tu luyện, khó đạo cung chủ cùng tệ sư huynh nhận thức, người xuất gia tính tình ngay thẳng, không có bao nhiêu tâm tư, Huyền Pháp này đại sư thở nhỏ liền xuất gia tu luyện, cực nhỏ hạ sơn, mấy trăm tuổi vẫn bảo trì một viên xích tử chi tâm, từ thiên ma cung chủ đối thoại bên trong hắn cho rằng đối phương cùng chính mình sư huynh là quen biết cũ, vì vậy có nảy vừa hỏi. Đoàn cung sao không nhận ra hắn? Kiếm Huyền Ngọc tăng Tú đạo nhân, phong Trần Ba Thánh, dự khắp thiên hạ, tại giới tu hành có ai nhân không biết, người phương nào không hiểu. Nói tới đây, Thiên Ma cung chủ đưa mắt nhìn sang Tú đạo trưởng, cười lạnh nói, "Tú chân nhân, này Huyền tông cùng quan hệ của ngươi còn giống như không kém đi." Không biết nàng vì sao có này vừa hỏi. Tú đạo trưởng nhíu mày, hơi hơi trầm ngâm, gật đầu nói, "Huyền tông là lão đạo hảo hiếu chí giao, thỉnh so với huynh đệ. Nhận thức hắn xem như là bất hạnh của ngươi." Thiên Ma cung chủ ánh mắt lạnh lẽo, không mang theo một tia cảm tình, từ trong miệng phun ra một chữ, "Giết." Theo nàng ra lệnh một tiếng, thiên ma cung tu sĩ trước tiên ra tay, từng đạo từng đạo vẽ kinh dị hào quang hướng về tu sĩ chính đạo dâng lên đi. Ở đây đồng thời, U Minh Cốc cùng Huyền Âm Tông tu sĩ cũng động thủ công kích. Nhất thời, trên sân tràn ngập đủ loại uy lực tuyệt đại công kích pháp môn, trong đó đại đa số công kích tư thế hướng về Tú đạo trưởng cùng Huyền pháp đại sư tập kích quá khứ. Ra tay, không ngờ rằng ma đạo tu sĩ nói động thủ liền động thủ, không có một tia dấu hiệu. Hồng nhất hét lớn một tiếng, nhất thời, tu sĩ chính đạo dồn dập ra tay đánh trả. Tú đạo trưởng tại đối phương ngữ khí không quen lúc liền đã làm tốt đề phòng vừa phát hiện thế không đúng, lập tức đem chính mình bản mạng phụ lục lấy ra bảo hộ ở thân thể bốn phía. Huyền pháp đại sư phản ứng cũng không chậm, thấy ma đạo tu sĩ đột kích, trong tay pháp ấn vừa bấm, phất tay đem kim bạc lấy ra. cái kia kim bạc ở giữa không trung xoay tròn xoay tròn liên tục, trong nháy mắt tăng vọt hóa thành một đạo màu vàng vòng bảo hộ đem tự thân phạm vi một trượng toàn bộ bao phủ lại, liền tuý đạo trưởng thân thể đều bị bảo hộ ở bên trong. cùng một thời gian, tuý đạo trưởng tay phải nhắm ngay thiên ma cung chủ xa xa chỉ tay, huyền ở trên đỉnh đầu bản mạng phụ lục hóa thành một tòa to lớn bia đá hướng về đối phương công kích quá khứ trong khoảng thời gian ngắn trên sân loạn tung lên song phương tu sĩ đều tự tìm là đối thủ giao chiến từng đạo từng đạo tuyệt đại thần thông pháp môn bị lấy ra địa phương này viên mấy ngàn trưởng toàn bộ trở thành chính ma hai đạo tu sĩ chiến trường nổ tung uy mãnh kình khí bốn phía phun ra kích đấu trường diện nóng nảy dị thường phượng thiên tứ một đám đệ tử thấy tình cảnh này dồn dập ra tay giúp đỡ bọn họ chín người một thú cùng tiến lên vây công một tên huyền âm tông thái hư tu sĩ kim phú quý bị phượng thiên tứ kéo đến tiểu lôi thú trên lưng hai người đồng thời điều động lôi thú đối với tên kia ma đạo tu sĩ triển khai công kích Mũ băng này tiểu bối trầm điệp như vậy vướng tay chân cái kia huyền âm tông tu sĩ thầm mang một tiếng gia hỏa này tại ma đạo tu sĩ bên trong thuộc về khá là gian xảo hạng người quân chiến bắt đầu sau hắn chủ động tìm tới vượng thiên tứ các loại chờ hậu bối đệ tử tại trong lòng hắn cho rằng đối phó bọn tiểu bối này còn không là chuyện dễ dàng không cần cùng cùng giai tu sĩ chiến đấu nếu như vậy mình cũng có thể phòng ngừa bị thương đáng tiếc hắn tính toán mưu đồ đánh nhầm rồi băng này tiểu bối bên trong không có người nào là dễ đối phó bọn họ tại trong đoạn thời gian này trải qua không ngừng chiến đấu lẫn nhau trong lúc đó phối hợp ăn ý, tiến thối có độ, hợp lực dưới, phát huy ra thực lực không thấp hơn một tên thái hư sơ kỳ tu sĩ. Đây là ở tại bọn hắn không dùng tới tuyệt chiêu dưới tình huống. Nếu là Phượng Thiên Tứ đem kim tiền thả ra, Hồng Hoàng cùng hách liên đến hai người kết hợp thi triển âm dương thần lôi, còn lại mọi người toàn bộ sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng, tin tưởng ra hỏa này ở một cái đối mặt thì sẽ bị đánh giết. Chương 370, Ma đạo Cường viện. Hiện tại động tĩnh lớn như vậy, thì ma phát hiện sau nhất định sẽ hiện thân, hay là muốn tốc chiến tốc thắng, giải quyết một người là một cái. Phượng Thiên Tứ nghĩ thầm, sau đó lấy tay vuốt một cái tiểu lôi thú, chỉ huy nó thi triển lôi độn tuấn di đến cái kia huyền âm tông tu sĩ phía sau. tiếp theo trong nháy mắt đem thập tam chuôi kim ly kiếm lấy ra hóa thành luyện ma quyển, đem đối phương nhốt ở bên trong luyện ma quyển tuy rằng không cách nào nhốt lại thái hư tu sĩ, nhưng là như muốn phá vỡ cũng muốn tốn hao hai. ba tức thời gian, này đã đầy đủ phượng thiên tứ cùng những đồng bạn đối với hắn tàn nhẫn hạ thủ đoạn đắc độc. trước tiên ra tay vẫn là phượng thiên tứ, hắn phất tay đem 48 viên âm dương lôi toa tế đi ra, hướng về vây ở luyện ma quyển bên trong huyền âm tông tu sĩ phía trên bay đi. ngay sau đó nhất mao linh phủ. Nô khánh sinh độ ách thần trầm, pháp nan hỏa thượng hàng ma sự, tiểu hình nhi tam vị chân hỏa, cùng với hồng hoàng cùng hách liên yến âm dương lôi lực vân vân giống như trời mưa bình thường hướng về đối thủ công tới, liền kim phú quý cũng hất tay ném đi mấy chục hạt phích lực tử. Cái kia huyền âm tông tu sĩ đáng đời không may, bị phượng thiên tứ luyện ma quyển nuốt lại sau, liền thi thần thông phá tan cự cố. Nhưng là khi hắn vừa thoát thân sau, nên tiếp mà đến là mạn thiên lôi ánh lửa mưa, đủ loại kiểu dáng công kích pháp môn đã tới người. Ngoại trừ dùng tự thân nguyên thần pháp khí cản một thoáng, ngay sau đó liền nhấn chìm tại mạnh mẽ đạo pháp công kích hạ liền thân hình đều bị đủ loại kiểu dáng hào quang che đậy kín tại đủ loại kiểu dáng công kích pháp môn uy lực chưa tiêu tán lúc dị mang bên trong nhưng vang lên tu sĩ kêu kêu lên thê lương thảm thiết không cam lòng gầm thanh sau đó liền cũng không còn chút nào tiếng vang đợi đến công kích dị mang sau khi biến mất trên sân đã mất đi thân ảnh của hắn chỉ có một chút tàn chi đoạn hài tán rơi trên mặt đất cái này yêu thích kiếm lợi ra hỏa dị nhiên tại mọi người toàn lực công kích hạ hình thần đều tán chết tại chỗ thuận lợi giải quyết một cái phượng thiên tứ cùng những đồng bạn tự tin tăng nhiều tiếp theo liền chuẩn bị tìm kiếm cái thứ hai mục tiêu đột nhiên. Phượng Thiên Tứ cảm thấy đại địa khẽ run lên, không chỉ có là hắn, trên sân mọi người đều nhận thấy được, chỉ là có người tại cùng đối thủ triển khai kịch liệt đấu pháp không cách nào chú ý coi. Ngoan, đại địa lại là một trận rung động, so với vừa nãy tựa như muốn nghiêm trọng rất nhiều. Tiếp đó, một rung động dồn dập rất có quy luật truyền đến, trên sân tất cả mọi người đã nhận thấy được không đúng, có chút giao chiến chính ma hai đạo tu sĩ đã theo bản năng ngừng tay, sát tham đại địa liên tục rung động nguyên nhân. Bất quá 2, 3 tức thời gian, trên sân mọi người cũng đã ngừng tay. Bởi vì, hiện tại diện đã bắt đầu kịch liệt chấn động lên hơn nữa rất có tần suất dường như có cái gì quái vật khổng lồ ở đây cất bước to lớn bước chân nặng nề áp bách mặt đất dẫn đến đại địa liên tục rung động từ từ tại mọi người phía tây nam vị trí từ từ xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ nó chính đang từng bước từng bước hướng về mọi người đi tới động tác tuy rằng không vui nhưng là mỗi một bước đều có cách xa mấy chục trượng khi nó chậm rãi tiếp cận một cái dữ tợn khủng bố yêu vật xuất hiện ở trên sân trước mặt chúng nhân nó thân thể đến dài hơn 30 trượng toàn bộ là do bạch cốt xây mà thành không có một chút nào huyết nhục tồn tại Từng sợi từng sợi quỷ dị mạc danh màu xám xương mù quấn quanh tại khớp xương bên trong, nó phản phất chính là niêm hợp vô số bạch cốt sức mạnh, đem lưng tụ thành hình. Yêu vật đầu gao hám hốc mắt vị trí, xuất hiện hai đám sâm bạch lửa khói, nảy nót lung tung, khủng bố dị thường. Ở trong tay nó nắm giữ một thanh núi nhỏ bình thường đại cốt truy, truy trên mặt tất cả đều là tổ ong như thế lít nha lít nhít lỗ nhỏ, từng sợi từng sợi sâm bạch lửa khói từ cửa động hướng ra phía ngoài phun ra, nơi đi qua, bốn phía không khí kịch liệt sóng chấn động, có thể thấy được này sâm ngọn lửa màu trắng cực nóng nhiệt độ cực cao. Quỷ dị nhất chính là tại này thân thể khổng lồ bạch cốt yêu vật trên đầu vai, một vị thiếu nữ áo trắng cười khinh khách ngồi ở mặt trên, dùng thiên chân vô tà người hiền lành ánh mắt đánh giá trên sân mọi người. Bất kể là bạch cốt yêu vật hay là nó trên đầu vai vị kia thiếu nữ áo trắng, hai người trên người cụ đều tản mát ra bàng bạc cực kỳ khí thế, so với trên sân bất luận là một vị tu sĩ nào đều mạnh hơn, liền thiên ma cung chủ đều còn có không bằng. Các ngươi những này không biết sống chết nhân loại, lại dám xâm phạm bản vương lãnh địa. Ngày hôm nay các ngươi tất cả đều muốn chết. Bạch cốt yêu vật tại khoảng cách mọi người cách xa hơn hai trượng nơi ngừng lại mở ra giữ tận miệng rộng phát sinh trầm thấp tiếng người, chật chỉ thấy nó cầm trong tay cốt truy bỗng nhiên vung lên, thoáng chốc phía sau nó xuất hiện từng đạo từng đạo bóng người màu xám, mỗi người thân hình hư huyễn bất định, nhưng là mỗi một cái trên người đều tản mát ra cực kỳ khí tức khủng bố, quỷ tu sĩ, toàn bộ đều là quỷ tu sĩ, một chút nhìn lại lại có mấy ngàn tên, mỗi người đều có không thua kém hóa thần đại viên mãn tu vi, trong đó tới gần bạch cốt yêu vật phía sau 6 7 cái lại đã đạt đến quỷ vương cảnh giới, có không thua kém nhân loại thái hư sơ kỳ tu sĩ thực lực. Trên sân giao chiến song phương bị trước mắt cường đại quỷ tu sĩ trận chiến triệt để sợ ngây người. Những này quỷ vật thực lực, nếu để cho chúng nó đi ra ngoài, chính ma bảy đại tông môn không có bất luận cái nào tông môn có thể ngăn cản chúng nó xung kích. Thiên tứ chỉ cần quỷ vật triển khai công kích, ngươi lập tức điều động lôi thú mang theo hồng hoàng bọn họ cùng rời đi. Bên hai truyền đến hồng nhất tâm thanh, phượng thiên tứ xoay người nhìn lại. Giờ khắc này, hồng nhất trên mặt cũng không còn trước đây trầm ổn chắc chắn thần tình, mà là đầy mặt rung động sợ hãi. Xuất hiện ở tình huống như vậy, hồng nhất vợ chồng chính mình vẫn còn chưa biết là có thể hay không thể chạy ra thăng thiên. Để bọn hắn chú ý hồng hoàng đám người, căn bản không cách nào làm được. Ngược lại, chỉ có lôi thú tốc độ mới có rất lớn hy vọng từ quỷ vật trong tay và mạng. Hồng nhất phân phó như thế phượng thiên tứ cũng là muốn để hắn đem sấm xét hai bộ hy vọng mang đi ra ngoài, còn chính mình, đi được tới đâu hay tới đó. Ở đó Bạch Cốt yêu vật chuẩn bị động thủ thời khắc, Thiên Ma cung chủ thả người bay tới đằng trước, đi tới trước mặt nó, quay về thiếu nữ áo trắng kia túi người hành lễ, nói: "Thi thần nương nương, bọn ta đều là ngày xưa Thánh môn hậu bối đệ tử, biết được bang này tu sĩ chính đạo muốn thương tổn ngươi, cố ý tới rồi nơi đây trợ giúp." Nàng thấy yêu vật như vậy trận chiến, không chút nào kinh, trong con ngươi thậm chí lộ ra mừng rỡ sắc. Bởi vì yêu vật bả vai ngồi chính là ngày xưa tứ đại thần ma một trong vạn năm thi ma lan nhược. Tin tưởng thi thần nương nương biết chúng ta là nàng hậu bối đệ tử, tất nhiên sẽ không xuất thủ làm hại. Thiên ma cung chủ cúi đầu, tiên lặng thẩm nghĩ, ừm, từ trên người các ngươi biểu lộ khí tức ta đã biết được đây. Tu vi của ngươi rất tốt, vẫn là huyết ma đường một mạch, rất tốt, rất tốt. Lan nhược lộ ra vẻ tán thưởng vẻ mặt tiên tâm đi, cùng là thánh môn một mạch, ta sẽ không thương hại các ngươi, mang theo ngươi người vọt đến một bên đi. Đa tạ thi thần Nương Nương, có cần hay không chúng ta ra tay giúp Nương Nương một chút sức lực, đem những này tu sĩ chính đạo một lưới bắt hết. Thiên Ma Cung Chủ nhìn về phía nàng, nhẹ giọng nói rằng: Không cần rồi, những người này giao cho bản vương để giải quyết. Lan Nhược không có trả lời, dưới người nàng bạch cốt yêu vật trong miệng phát sinh trầm thấp nam tử âm thanh, chật, chỉ thấy nó giơ tay lên bên trong cốt trùi, điên cuồng hét lên một tiếng, hài Nhi Môn, giết cho ta! Thiên Ma Cung Chủ nghe xong nổi vã phi thân vọt đến một bên, mà cái khác ma đạo tu sĩ rồn rập hướng về phía sau nàng bay đi, sợ bị quỷ các tu sĩ ngộ thương ở đây đồng thời Hồng Nhất hét lớn một tiếng các vị đạo hữu mau lui lại dứt lời hắn cùng Hách Liên Quang tú hai người chuyển thân bay vút về đằng sau mà đi những người khác thấy thế vội vã cùng ở sau lưng bọn hắn bỏ chạy đối mặt nhiều như vậy quỷ tu sĩ bọn họ đã không có một chút nào đối chiến ý niệm hiện tại chỉ có một con đường có thể đi mau nhanh bảo mạng tại mọi người thân hình mới vừa động thời điểm Phượng Thiên tứ phất tay dâng lên đã đem bên cạnh Kim Phú quý thu được Kim Châu kết giới bên trong tiếp theo đó là Mộ Kiên cùng Tiểu Hình Nhi còn có Ngô Khánh Sinh toàn bộ bị hắn thu vào kết giới bên trong. Còn lại bốn người thì lại với hắn đồng thời nhảy đến tiểu lôi thú trên lưng, chỉ nghe một tiếng sấm vang qua đi, trên sân đã mất đi bóng dáng của bọn họ. Nay liên tiếp động tác gọn gàng nhanh chóng, chỉ phát sinh trong nháy mắt. Then chốt lúc trước Phượng Tiên Tứ đã truyền âm cho bọn hắn, tất cả mọi thứ đều chiếm được những đồng bạn phối hợp. Lôi độn dịch chuyển tức thời tốc độ cỡ nào nhanh mau. Tại Phượng Tiên Tứ thân hình bọn hắn biến mất thời khắc, bên hai truyền đến từng đợt rầm rầm không dứt tiếng vang. Quay đầu nhìn lại, xuyên thấu qua trừ tà pháp mục, chỉ thấy mấy ngàn tên quỷ tu sĩ giống như như thủy triều hướng về bọn họ dâng lên đến, mỗi người thê thảm rít gào, sắc mặt dữ tợn thướng về Hồng Nhất đám người phía sau đuổi tới. Những này quỷ tu sĩ đi tới tốc độ phi thường nhanh chóng, tại này huyết mạch nơi, bọn họ tựa hồ không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng. Trái lại, còn giống như đạt được tăng tốc giống như vậy, cho dù là đạt đến quỷ tướng cấp bậc quỷ tu sĩ, tốc độ so với Hồng Nhất bọn họ cũng không chậm mảy may. Còn cái kia mấy cái tu vi cao hơn quỷ tu sĩ, đi tới tốc độ càng nhanh hơn trên 3 phần. Bất quá, mặc cho tốc độ của bọn hắn nhanh hơn nữa, cũng không cách nào nhanh quá tiểu lôi thú lôi độn dịch chuyển tức thời. Cung chủ, tiểu tử kia chạy, chúng ta có muốn hay không đuổi theo? Lục Bảo tôn giả vẫn nhìn kỹ Phượng Thiên Tứ nhất cử nhất động, thấy hắn điều động lôi thú bỏ chạy, vội vã xin chỉ thị Thiên Ma Cung Chủ muốn đi vào truy sát Phượng Thiên Tứ. Lục Bảo, vô dụng, hắn có lôi thú giúp đỡ, ngươi căn bản không cách nào đuổi theo. Thiên Ma Cung Chủ nhìn về phía Phượng Thiên Tứ phương hướng bỏ chạy, ánh mắt thâm thúy, từ tôn nói. Đứng ở nàng bên cạnh người tu la nhìn thấy người thương thuận lợi chạy trốn, ngọc lộ ra vẻ mừng rỡ sắc. Tất cả những thứ này, toàn bộ bị Dạ Xoa đặt ở trong mắt, thật ở trong lòng. Phượng Thiên Tứ điều động lôi thú sau khi rời đi, hắn cũng không hề hướng về Hồng Nhất Đám người bỏ chạy phương hướng đi tới. Tại hắn dưới sự chỉ huy, tiểu lôi thú thi triển lôi độn liên tục dịch chuyển tức thời đi tới, đi vòng một cái đại quyển, đi tới Bạch Cốt yêu vật cùng Thi Ma xuất hiện phương hướng mặt sau vị trí, ngừng lại. Dợi mắt phóng tầm mắt tới, phía trước bên ngoài mấy chục rặng khói bụi cuồn cuộn, hiện nhiên đó là Bạch Cốt yêu vật cùng quỷ tu sĩ nơi ở. Còn hắn, hiện tại trong lòng có khác biệt dự định. Thi Ma xuất hiện lúc, nàng chỉ là một mình một người, cái kia hắc rượu linh quan cũng không hề ở bên cạnh. Nghĩ đến, nàng đem linh quan đặt ở Bạch Cốt yêu vật xảo hư chỗ. Hiện tại Cái kia bạch cốt yêu vật dẫn dắt quỷ tu sĩ đuổi bắt hồng nhất đám người, liền thi ma cũng ở trong đó. Đây cũng là ngàn năm một thở cơ hội tốt, chỉ cần tuần bọn họ xuất hiện phương hướng một đường tìm kiếm, vô cùng có khả năng tìm tới yêu vật xào huyệt vị trí. Như vậy, liền có thể không phế tí tẹo sức lực đem lãnh băng nhi cứu ra. Phất tay đem kim châu kết giới bên trong bốn người thả ra. Tuy rằng phượng thiên tứ trước đó đã nói cho bọn họ biết đây là vạn thú hoàn một chỗ không gian, nhưng là khi bọn hắn đi ra lúc trên mặt vẫn cứ một bộ khiếp sợ khó có thể tin thần tỉnh. Ngược lại là mập tử trước lạ sau quen không cảm thấy kinh ngạc. Trong lòng vẫn đoán giận lão đại nhanh như vậy đem hắn thả ra, nhân ra tiểu bản vừa mới mị một hồi công phu. Bây giờ không phải là giải thích với bọn hắn thời điểm, Phượng Thiên Tứ lập tức đem kế hoạch của mình nói ra, cùng những đồng bạn thương lượng một chút. Đề nghị của hắn vừa ra, không có một người phản đối, dồn dập biểu thị kế này có thể được. Dù sao, Lãnh Băng Nhi cũng là đồng bọn của bọn hắn, nàng rơi vào nguy cảnh, há có không cứu lý lẽ. Thương lượng được rồi, tiếp đó, Phượng Thiên Tứ hay là muốn thỉnh vừa nãy tiến vào Kim Châu kết giới bốn người lại trở về. Bởi vì, tiểu lôi thú nếu như mang người hơn nhiều sẽ ảnh hưởng nó lôi độn dịch chuyển tức thời tốc độ. Phất tay tướng, mập tử đám người lại bị đưa vào kim châu kết giới, Phượng Thiên Tứ xoay người, cùng nhất ma bốn người ngồi ở lôi thú trên lưng hướng về quỷ tu sĩ trái ngược hướng về mau chóng đuổi theo. Chương 371, Sáo huyện, thượng. Một đường đi tới, Phượng Thiên Tứ đám người bốn phía phóng tầm mắt tới, từ đầu đến cuối không có phát hiện gì. Hiện tại bọn họ hẳn là đã đi tới huyết mạch nơi sâu xa, nguyên bản đồng bình ở phía trên màu xám sương mù dần dần chỉ xuống, khắp nơi mờ mịt một mảnh, khiến người ta thấy không rõ trước mắt sự vật. Tại trong sương mù khuôn mặt giữ tợn quỷ vật lập lòe, phóng tầm mắt nhìn cũng không biết có bao nhiêu, phát hiện có người sống tới gần mỗi người há miệng to như chậu máu phát sinh làm người kinh sợ thê thảm quỷ kêu về phía trước dâng lên đến. Những thứ này đều là cấp thấp quỷ vật, căn bản không cách nào đối với vượng thiên tứ đám người mang đến uy hiếp, tiểu lôi thú liền có thể đưa chúng nó toàn bộ giải quyết. Chỉ thấy nó thấy trước mặt giống như như thủy triều dâng lên đến quỷ vật, cũng không phản ứng, trực tiếp xông về phía trước, trên đầu cái kia một sừng thỉnh thoảng bắn ra từng sợi từng sợi lam màu tím điện trụ, đem phía trước quỷ vật hết mức 추 diệt về phần từ hai bên nhào tới quỷ vật, tiểu lôi thú tự có phương pháp đối phó. nó cái kia dài hơn bốn trượng đuôi giống như một cái linh động roi dài liên tục quét về phía hai bên, đem nhào tới quỷ vật thân thể hết mức đánh tan. cái đuôi của nó tuy rằng không thể đem quỷ vật triệt để đánh giết, nhưng là nhưng có hiệu ngăn trở quỷ vật công kích. đợi chúng nó đánh tan thân thể lần thứ hai ngưng tụ lúc, tiểu lôi thú thân hình đã sớm không biết tung tích. cứ như vậy, bọn họ một đường đi tới, đại khái quá hơn nửa giờ, tại phía trước cách đó không xa xuất hiện một tòa cao to đứng vững núi đá. lão đại cái kia bạch cốt yêu vật xảo huyệt có thể hay không ở phía trước núi đá phụ cận nhất mao nhìn về phía phía trước hỏi phượng tiên tứ khẽ gật đầu trầm giọng nói chúng ta bây giờ hẳn là đi tới huyết mạc nơi sâu xa không có gì bất ngờ xảy ra cái kia yêu vật xảo huyệt ngay chung quanh đây vậy chúng ta còn chờ cái gì mau nhanh giết tới đem lãnh sư tỷ cứu ra hưng hoàng tính tình khá nôn nóng không có chút nào như cha của hắn ngồi ở tiểu lôi thú trên lưng làm nóng người nóng lòng dục động y nghĩ ta xem cái kia yêu vật tuy rằng không ở hẳn là còn sẽ có dưới tay hắn trông coi xảo huyệt chúng ta hay là muốn cẩn thận chút Pháp Nan hòa Thượng sắc mặt ngưng trọng nói rằng: "Pháp Nan sư huynh nói có lý, chúng ta trước tiên chậm rãi tới gần, Sát Tra rõ ràng sau động thủ lần nữa cũng không muộn." Phượng Tiên Tứ trầm giọng nói rằng: "Sau đó, hắn chỉ huy tiểu lôi thú động tác tận lực mềm nhẹ chút, kiếm quỷ vật thiếu địa phương cất bước, để tránh khỏi đánh rắn động cỏ. Còn có ba lạng thành đàn quỷ vật phát hiện bọn họ, toàn bộ bị Phượng Tiên Tứ dùng lực tả thần quang đánh giết. Một đường tiêm hành, bọn họ đã tới gần núi đá phụ cận. Một tòa cao vút hiểm trở núi đá rõ ràng xuất hiện ở trước mắt mọi người, non núi trên không có một tia sinh mệnh dấu hiệu, khắp nơi quái thạch đá lẩm trợ đột ngột nảy sinh, nhìn qua khiến người ta cảm thấy nói không ra âm u khủng bố. Nâu núi đá thưa tớt tán trên mặt đất, núi đá chen lẫn vô số ung tùm bạch cốt, huyết nục dĩ nhiên theo năm tháng ăn mòn không còn sót lại chút gì. Thế nhưng không ít bạch cốt trên người quần áo còn chưa tổn hại, thậm chí có trong tay vẫn nắm đủ loại kiểu dáng pháp khí, cho thấy những này bạch cốt khi còn sống cũng là người tu hành. Tại ngọn núi phía dưới, có một khối hơn trượng phạm vi đến nặng mấy vạn cân cự thạch, thi ma hắc rượu linh quan hoành đặt tại mặt trên. Tại quan tài bốn phía, mười mấy tên quỷ tu sĩ qua lại tu sát, bọn họ hẳn là thi ma lưu lại trông coi hắc diệu linh quan. Phượng Thiên tứ đám người đã lặng lẽ lẻn vào ngọn núi bên trái một phương bức tường đổ mặt sau, đem phía trước tình huống coi rõ rõ ràng ràng. Tới gần Hắc Diệu Linh quan một tên quỷ tu sĩ không có hướng về cái khác đồng bạn như thế qua lại tu sát, hắn chỉ là tựa ở cự thạch bên cạnh không lúc nhích, từ trên người lan ra không giống với cái khác quỷ tu sĩ bình thường cường đại khí thế, hiện nhiên đây là một tên tu vi đạt đến quỷ vương cảnh giới quỷ tu sĩ. Về phần còn lại 9 tên quỷ tu sĩ mỗi người đều là quỷ tướng cấp bậc, chiếu trước mắt tình hình đến xem, muốn từ Hắc Diệu Linh trong quan trại cứu ra Lãnh Băng Nhi nhất định phải đem này quần quỷ tu sĩ toàn bộ đánh giết mới được. Kim Thiền sau đó ngươi dùng lĩnh vực đem bọn họ trước tiên nút lại. phượng tiên tứ quay đầu quay về đứng ở phía sau kim tiền nói rằng không chỉ là nàng, liền một tiên mấy người cũng toàn bộ đều từ kim châu kết giới bên trong đi ra đối phó trước mắt này quần quỷ tu sĩ cần phải tập hợp đại gia sức mạnh mới có thể đem bọn họ một lần đánh giết. tới gần hắc rượu linh quan sáu tên quỷ tu sĩ do ta cùng kim tiền giải quyết còn lại bốn người giao cho các ngươi. phượng tiên tứ đối với đồng bạn nói ra chính mình phục kích kế hoạch. lão đại, ngươi cùng kim tiền muội muội đối phó nhiều như vậy quỷ tu sĩ trong đó còn có một cái vướng tay chân, é e sợ ứng phó không tới đi. Nói chuyện chính là Ngô Khánh Sinh, hắn tiến vào kết giới sau, đạt được Kim Thiền nhiệt tình chiêu đãi đối với vị này dung nhan tiểu mỹ thiếu nữ. Ngô Khánh Sinh trong lòng rất có hảo cảm, hắn không rõ lao đại của mình sao ẩn giấu một tên tuổi thanh xuân thiếu nữ tại vạn thú hoàn trong không gian. Lẽ nào trong đầu của hắn mơ tưởng viển vông, đủ loại ý nghĩ xấu xa xông lên đầu, trên mặt không bỡ lộ ra cực độ ước ao tạp ý. Nếu là hắn biết Kim Thiền là Phượng Thiên tứ tại Thiên Y Cốc thu phục Kim Tản cổ trùng biến thành, e sợ sẽ sợ đến liền cơm đều ăn không trôi. Tại kết giới bên trong, Mập Tử nhìn thấy Ngô Khánh Sinh đối với Kim Thiền đại lấy lòng cũng không nói ra, chỉ là bối phía cởi trộm không nớt, cũng căn dặn một yên cùng tiểu hình nhí hai người không phải đem kim thiền thân phận nói cho Ngô khánh sinh, để này háo sắc ra hỏa chịu thiệt một chút, để hắn lần sau còn dám hay không nhìn thấy mỹ nữ liền gọi muội muội. thấy Ngô khánh sinh lộ ra vẻ lo lắng vẻ mặt, phượng thiên tứ trong lòng khá là cảm động, vỗ vỗ bả vai của hắn, cười nói, yên tâm đi, chúng ta có thể quyết định. kỳ thực hắn thật sự hiểu sai ý, chính mình vị hảo huynh đệ này trong lòng trên thực tế là đang lo lắng kim thiền, còn lão đại sao, thủ đoạn của hắn nhiều, hẳn là không dùng tới chính mình bận tâm. Kim Thiền cũng không biết trong lòng nghĩ như thế nào, Nu Mị sóng mắt liếc nhìn Nô Khánh Sinh một chút, thật là có mấy phần Nu tình mật ý dáng vẻ. Nhất thời, Nô Khánh Sinh cảm thấy mình trái tim nhỏ rầm rầm ngày lên, không có tới do tinh lực dâng lên, trong đầu một thoáng váng liên hồi. Tới, tới, chính là loại cảm giác này. Nghe Tam bà nói chỉ có nhất kiến trung tình, vừa thấy đại yêu, nam nữ mới có thể xuất hiện loại này phản ứng sinh lý. Ta bất kể, tìm cơ hội nhất định phải cùng Lão Đại nói rõ ràng, để hắn tắc thành cho ta cùng Kim Thiền. Tại Nô Khánh Sinh vẫn mê mụi say sưa lúc, Kim Thiền đã bắt đầu đọa thủ chỉ thấy nàng tiểu tiểu linh lung thân thể đột nhiên rút lên tại đối phương tên kia quỷ vương tu sĩ mới vừa phát hiện lúc đã thi triển bốn tuyệt lĩnh vực đem phía dưới quỷ tu sĩ toàn bộ nuốt lại cùng một thời gian phượng thiên tứ cùng những đồng bạn rồn rập nhảy lên hướng về từng người mục tiêu công kích quá khứ ở mảnh này u ám trong không gian đột ngột xuất hiện một mảnh màu vàng thế giới đợi đến phía dưới quỷ tu sĩ phản ứng lại sau bọn họ đã bị từng sợi từng sợi màu vàng xương mù đem thân thể cuốn chặt lấy khó có thể nhúc nhích mảy may ngay sau đó từng đạo từng đạo vẻ kinh dị hào quang từ thiên mà rơi hướng về bọn họ công kích lại đây Phượng Thiên Tứ trực tiếp điều động tiểu lôi thu Thuan Di đến hất rượu linh quan bên trái, trong đôi mắt liên tục bắn mạnh ra năm đạo ích tà thần quang, đem vây quanh ở bốn phía năm tên quỷ tướng tu sĩ trọng đường, còn tên kia tu vi cao nhất quỷ tu sĩ Kim Thiên phất tay phát sinh từng đạo từng đạo màu đỏ thám độc hỏa hướng về hắn công kích quá khứ. Hứng. Cái kia quỷ vương tu sĩ thấy thế, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, khắp toàn thân cấp tốc lộ ra một cỗ dày đặc màu xám xương mù. Này cỗ xương mù sau khi xuất hiện trong nháy mắt đem cầm cố hắn màu vàng xương mù ăn mòn, tại hắn thoát vây đồng thời, thân hình lói lên, né qua đột kích độc hỏa công đánh. Các ngươi lại dám xông vào huyết mạch cấm địa, đều đi chết đi." Cái kia Quỷ Vương tu sĩ lộ ra vẻ giữ tợn vẻ mặt, nhìn hắn khuôn mặt vẻ mặt, khi còn sống như là một cái ăn mặc tiểu văn sĩ dương dấp, trắng nõn à, nhưng là, chuyển tu quỷ đạo sau, đã trở nên hung tàn tô bạo, tuy rằng nhìn qua vẫn là hình người, nhưng là đã không có một chút nào nhân tính. Chỉ thấy trong miệng hắn thì thào niệm vài câu, khắp toàn thân đột nhiên phun ra một cỗ nùng như mực chất lỏng giống như hắc khí. Hắc khí sau khi xuất hiện cấp tốc ở giữa không trung ngưng kết ra một thanh quỷ đầu đại đao, hướng về Kim Tiền phủ đầu bộ tới, uy thế to lớn. Dĩ nhiên đem bốn phía màu vàng thế giới chém ra một đạo ngầm đen thâm thúy cái khe lớn. Nay đạt đến quỷ vương cảnh giới quỷ tu sĩ quả nhiên không phải bình thường, một thân quỷ dị thần thông rất khó ứng phó. Quỷ đầu đao thế tới cực mạnh, kim thiền cũng không dám kinh thường, tay ngọc chỉ tay, từng sợi từng sợi màu vàng xương mủ giống như ngàn vạn cái chạm tay hướng về thân đao chuyền đi, mạnh mẽ đem quỷ đầu dưới đao lạc tư thế ngăn trở. Đồng thời, nàng môi đỏ khẽ nhếch, phun ra một cỗ nùm màu xanh lục chất lỏng hướng về đối thủ đánh tới, ngọc động công kích. Đây là kim thiền cực nhỏ sử dụng công kích pháp môn nay của ngọc độc không chỉ có cực cường ăn mòn tính, hơn nữa còn rất có niêm tính hỏa lực, ban chúng cái kia quỷ vương tu sĩ sau, nhất thời, chỉ nghe trên người hắn truyền đến từ từ không dứt dị tiếng vang, từng sợi từng sợi khói nhẹ bốc lên, tại kêu lên thê lương thảm thiết trong tiếng đối thủ trong chớp mắt bị ngọc độc tan ra ăn mòn, triệt để chu diệt. tại kim thiền đem quỷ vương tu sĩ đánh giết sau, phượng thiên tứ cũng thuận lợi giải quyết đi năm tên quỷ tướng tu sĩ, còn còn xuất lại mấy cái quỷ tu sĩ, bị kim thiền lĩnh vực cầm cố thân thể, khó có thể nhúc nhích may may, tựa như mục tiêu sống như thế bị đồng bạn tại cực trong thời gian ngắn đem bọn họ toàn bộ chu diệt xem thủ tại chỗ này quỷ tu sĩ đã diệt sạch kim thiền trong tay pháp quyết vừa bấm màu vàng thế giới trong nháy mắt biến mất nàng đã đem chính mình bốn tuyệt lĩnh vực tu hồi kim thiền mui mui ngươi quá tuyệt vời chiến sự mới vừa kết thúc nô khánh sinh hùng hục chạy tới lại đây lớn tiếng khen không ngớt hắn từ nhỏ mồm miệng lanh lợi bây giờ vắt gốc tìm nhự kế thảo kim thiền niềm vui a duôn định hót ca ngợi ngôn ngữ liên miên không ngừng từ trong miệng hắn phát sinh cực điểm ca ngợi tâm ý kỳ quái chính là kim thiền nghe đến mấy cái này liền mập tử đều cảm giác được buồn nôn ngôn ngữ lại không có một chút nào phản cảm Trái lại dùng nước long lanh mắt to nhìn chằm chằm Ngô Khánh Sinh, lắng nghe hắn đối với mình ca ngợi chi tử. Bởi quan tâm lãnh băng nhi sinh tử an nguy, Phượng Thiên Tứ không có chú ý tới trong bọn họ quan hệ mập mờ, mờ, thả người nhảy đến trên tảng đá lớn, đưa tay một chưởng đánh tại hắc rượu linh quan trên, đem nắp quan tài mở ra. Tại nắp quan tài bị mở ra thời điểm, một cỗ xương mù màu đen từ trong quan tài tuôn ra hướng về Phượng Thiên Tứ nhào tới trước mặt. Phượng Thiên Tứ thấy thế vội vàng lắc mình tách ra, để ngừa chúng rồi thi ma bảy xuống thâm độc cấm chế. Tại hắn lắc mình tách ra sau, chỉ thấy này cỗ tử trong quan tài bước lên hắc khí giống như hình chất giống như hướng về phương xa bỏ chạy cùng một thời gian cách bọn họ cách xa hơn 30 dặm nơi ngồi ở bạch cốt yêu vật trên đầu vai thi ma lan nhược chính cười khinh khách nhìn bị quỷ tu sĩ truy sát khắp nơi tháo chạy tu sĩ chính đạo khơi dậy sắc mặt nàng đột ngột biến ý cười mất hết mặt ngọc trên hiện lên một tia vấn nội đại ca có người xông vào địa bàn của ngươi đem ta hát rượu linh trong quan tài cầm cố người cứu đi ta đến lập tức chạy trở về nhìn rốt cuộc là ai gan to như vậy dứt lời nàng thân thể mệt mỏi đột nhiên rút lên bay đến giữa không trung dừng lại một chút biểu điểm một tiếng hướng về phương xa bắn nhanh mà đi, thân hình nhanh chóng, giống như một đạo màu trắng lưu tinh sẽ qua, chỉ để lại nhàn nhạt vết tích. Chương 372, Sáo huyệt, hạ. Mở ra nắp quan tài sau, Phượng Thiên Tứ túi người nhìn lại. Chỉ thấy tại rộng rãi trong quan tài, một vị sắc mặt trắng bệ tuyệt mỹ thiếu nữ nằm thẳng ở bên trong, chính là Lãnh Băng Nhi. Nàng hai mắt nhắm nghiền, thon dài lông mi không có một chút nào khẽ nhúc nhích, cả người khí tức như có như không, hiện lên trạng thái hôn mê. Như ngọc trắng đoản khuôn mặt không có một chút nào màu máu, hơi nhíu lên xinh đẹp tuyệt trần tựa hồ toát ra một tia đau đớn tâm ý khiến người ta vừa thấy thì sẽ lòng sinh thương tiếc. Băng Nhi, Băng Nhi, nhẹ giọng hoán hai lần. Lãnh Băng Nhi không có một chút nào phản ánh. Phượng Tiên Tứ vô cùng sốt ruột, vội vã túi người dùng hai tay đưa nàng từ trong quan tài ôm ra, tại hai tay tiếp xúc đến thiếu nữ nuột nhược thân thể mềm mại thời điểm, nơi lòng bàn tay lộ ra một câu nguyên thần lực lượng, hướng về trong cơ thể nàng sát tham dò qua đi. Khi tự thân nguyên thần lực lượng thấu nhập lãnh Băng Nhi trong cơ thể sau, đang định sát tham, đột từ nàng trong lòng nơi dựng lên một đạo nhàn nhạt hấp mang. Ngay sau đó. Phượng Thiên Tứ cảm thấy một cỗ cực kỳ mạnh mẽ âm tà lực lượng đem chính mình thấu nhập lãnh băng nhi trong cơ thể nguyên thần lực lượng cho trục xuất khỏi. Trong lòng kinh dị, hắn liên tục thử 3 lần, nhưng là mỗi lần kết quả cũng giống nhau. Khi nguyên thần lực lượng vừa thấu nhập lãnh băng nhi trong cơ thể lúc, nàng trong lòng nơi thì sẽ dâng lên một cô âm tà lực lượng, đem Phượng Thiên Tứ nguyên thần lực lượng trục xuất đi ra ngoài. Ngẫu nhiên thật giống thiếu nữ thân thể hiện tại là này cô âm tà lực lượng địa bản, không cho cái khác ngoại lai sức mạnh tiến vào nơi đây. Nhất định là thi mà cho băng nhi hạ tà pháp cấm chế. Mặc kệ nó, trước đem băng nhi mang rời khỏi nơi đây lại nói tin tưởng chỉ cần trở về tông môn điểm ấy thâm độc cấm chế mới có thể mở ra phượng tiên tứ hơi hơi trầm âm đem lãnh băng nhi đưa vào kim châu kết giới bên trong giờ khắc này những đồng bạn đi tới bên người hỏi rõ lãnh băng nhi tình huống sau dồn dập biểu thị mau chóng rời khỏi nơi đây đương nhiên trong đó có đưa ra phản đối ý kiến đó chính là kim phú quý tại mọi người quan tâm lãnh băng nhi thương thế thời điểm cái này không có tim không có phổi ra hỏa mở lớn con mắt tại phụ cận tìm tòi trên mặt đất hết thể di lưu pháp khí loại hình đồ vật toàn bộ bị hắn thu vào trong chứa vật đại như vậy hắn vẫn cảm thấy không hài lòng chỉ vào phía trước cách đó không xa một sơn động đối với phượng tiên tứ nói rằng lão đại văn cầu ngươi cho ta một nén nhang thời gian huynh đệ ngươi ta muốn đi đâu một bên sơn động tìm hiểu một thoáng nói không chắc nơi nào đó là yêu vật tàng bảo địa phương kha kha nếu mà là thật ta mập tử ngày hôm nay có thể coi là là phát tài rồi thấy hắn một mặt tham tài tâm hồn dáng vẻ phượng tiên tứ khá là bất đắc dĩ rồi lại không đành lòng tạo hắn thích thú liền nói rằng mọi người cùng nhau đi vào nửa nén hương thời gian bên trong chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi đây Vừa nãy cứu băng nhi lúc sau đã xúc động thi ma lưu lại cấm chế, tin tưởng nàng lúc nào cũng có thể trở về nơi đây, chúng ta nhất định phải dành thời gian rời khỏi.